c h ư một trăm bảy mươi hai t h ầ n thị c h ư một trăm bảy mươi hai t h ầ n thị t í n h t i ê n tính đám người tê cả ra đầu bởi vì tại tô d i ệ t gan trong tay tiểu la lị thân thể không ngừng tiêu vong không bao lâu lập tức hóa thành hư vô phản phất chưa bao giờ xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này một dạng tê người này thật là một cái ngoan nhân a như thế nũng nịu tiểu khả ái giết lại không chút nào trước mắt càng đáng sợ chính là hắn còn một mặt hưởng thụ bộ dáng đến tột cùng là đạo đức không có hay là nhân tính văn n g o để hắn trở nên như vậy cho đến hồi lâu đám người lúc này mới lấy lại tinh thần nghĩ đến đây a đáng yêu chết bị ngược sát trong lòng nhiều ít vẫn là có một chút tiếp hận người người người người người người người người người người người người người người người người g i m người g ế t tiểu sư muội người người người n g n m người nhất định phải chết thần tiễn đạo tông tên thanh niên nam tử kia vươn tay run r à y chỉ vào tô d i ệ t gan đồng thời nội tâm của hắn cũng dâng lên một cỗ sợ hãi bọn hắn không thể bảo vệ cẩn thận tương lai tiến thần trở về nhất định tiếp nhận không phải người trừng phạt phúc thử Sau gian ba xuất trung một một M động, tức tức. khắc, không hiện không hiện hạn khi cố cường cực lên đến lập tam xích trường kiếm che kín lực lượng đáng sợ bá đạo mang theo nam tử thân thể t ậ t tốc bay ngược trước mắt đính tại trôi kia to lớn trên trường kiếm b ba to lớn bén nhọn tiếng nổ đùng đ o à n vang vọng toàn trường chấn động đến đám người tâm thần dập d ờ n thật tác động nhanh chuẩn h u n g á c vô tình người khác chỉ là chỉ vào hắn mắng hai câu lập tức bị một đạo trường kiếm xuyên thủng thân thể trái lại thần t i ễ n đạo tông tên đệ tử kia chỗ ngược truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt cũng nương theo khí tức tử vong đập vào mặt trên người hắn sinh cơ đang nhanh chóng tiêu vong a a a lao tử không cảm tâm a ta không muốn chết ta không muốn chết ta không muốn chết, ta không muốn chết. trong miệng hắn không ngừng hò hét chẳng qua là khi một trận hắc cám hướng hắn bao phủ mà đến thời điểm chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm khí tức hoàn toàn không có chết đến mức không thể chết thêm một nào quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc các ngươi sâu kiến lại làm lấy bản công tử mặt chó sửa một chút nhìn xem tô d i ệ t gan hử lạnh một tiếng băng lanh s á t ý thấu xương quét sạch toàn trường ánh mắt của hắn quét về phía thần t i ễ n đạo tông đám người đối mặt c ô này ánh mắt đáng sợ thần t i ễ n đạo tông không một người dám đối mặt thân thể run nhẹ nhẹ nhao nhau túi l ầ xuống hai vị tổ cảnh cương giả tại thanh niên thần bí trong tay một hiệp đều đi không ra liền bị lặng yên không một tiếng động dệt i sát k h ô n g chi là bọn hắn đâu ha ha chỉ bằng các ngươi loại thực lực này cũng nghi đoạt người khác đồ vật vườn cười đến cực điểm tô diệc gan khỏe miệng nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười, cười nói nhớ kỹ kiếp sau đừng t r e o chọc không nên t r e o chọc người chém vừa mới nói xong tô diệc gan giơ tay lên đính tại trên c ử kiếm hư vô diễn kiếm c h ấ p mắt hóa thành một đạo lưu quang sau m ộ t k h ắ c phía trước xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí kiếm khí tung hành tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi chỉ là một cái thoáng mà qua thần tiến đạo tống đắm người chỉ cảm thấy bên hông chuyển đến một cô đau nhức k ị liệt sau đó thân thể của bọn hắn tất cả đều bị một phân thành hai ngay cả phản kháng lực lượng đều không có không chỉ có như vậy kiếm khi đáng sợ tràn vào trong cơ thể của bọn hắn không ngừng quái cắt thành mấy chục đoạn thân thể hóa thành huyết vụ đầy trời trang diện huyết tinh không gì sánh được t i ể u tử thật c ă n đảm dám như vậy ngược sát ta thần tiễn đạo tông đệ tử coi là thật m u ố n chết âm thanh tới trước mà người chưa tới cùng lúc đó một chi đáng sợ m ú i tên vạch phá không gian hình thành một đạo thật sâu khe rãnh hướng tô diệcan phương hướng tật tốc mãnh liệt bắn mà đến mắt trần có thể thấy mũi tên bên trên quanh quần từng tia thần tắc lại có thần lực gia trì sự xuất hiện của nó cả mảnh trong ờ i đều t r n khoảnh khắc phủ kín mặt đất cảnh giới thấp kém người lập tức bị dây leo quấn khắp toàn bộ thân thể sau đó hóa thành một cây gốc cây bình thường tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương cung lộ ra vô tận ý tuyệt vọng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra chỉ là nhìn cái náo nhiệt lại gặp lớn như thế khủng bố từng u thuốc hối hận hưu hưu hưu y ệ t tiếc, hết thẻ tràn trong thể trên t vọng, vào vù vù không lòng lòng, không hận hối hối loại đời cam các cảm xúc có có ba.、Từng、cây mùi tên c h e kín rét lạnh khí thức giống như lấy mạng lệ quỷ tốc độ nhanh đến thực h ạ n chớp mắt xuyên thủng mặt đất từng cây cọc gỗ phốc thử từng cây gốc cây chớp mắt nổ tung lên hóa thành huyết vụ đầy trời máu tươi nhuộm đỏ trời cao vô số người chớp mắt v ỡ lạc mặt đất máu chạy thành sông trang diện nhìn thấy mà giật mình ha ha chỉ bằng ngươi cũng nghĩ chấn sát bản công tử tô diệ can có chút n g đầu trong mắt đều là vẻ đạm mạc kiếm đến vơ tay thư vô diễn kiếm phi tới trong tay nó có thể cảm nhận được tô diệc a n cường đại thân kiếm có chút rung động tựa hồ cực kỳ hưng phấn trạm thiên rút kiếm thuật chém tô diệc a n chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa giống như một vị kiếm thần g á n g lâm trong tay hư vô diễn kiếm phát ra h uy áp kinh khủng đưa ngang ngực mà đầy một vòng sáng trói trói mắt kiếm quang đột n h n hiện chỉ một thoáng thiên địa triệt để bị chiếu sáng kiếm khí lộ ra vô địch đến cực hạ n lực lượng những nơi đi qua không thể có thể ngăn cản giống như chỗ không người giống như có thể đem thiên địa chém thành hai nửa một dạng thằng nhãy danh đây chính là diện sát đạo của ta tông bên dưới năm không tốt chỉ mỗi ngày b một đạo thanh niên nam tử mặc áo đen xuất hiện chính là thần tiễn đạo tông đại sư minh đồng thời cũng là thần thị tồn tại b ị thần linh điểm danh bồi dưỡng tương lai có hy vọng thu hoạch được thần vị được xưng là thần thị ầm ầm tiếng vang ầm ầm chuyển ra áo đen thần thị thanh niên mới xuất hiện lập tức bị một đạo kiếm khí đáng sợ chạm tại lồng ngực nếu không phải thần linh cho bảo mệnh át chủ bài hiện tại nam tử tuyệt đối là một bộ thi thể t ê hẳn là đạo tổ cảnh cường giả đều không phải là thanh niên thần bí này đối thủ sao hắn làm sao cường đại như vậy ngươi nói cho ta biết đây là vĩnh hằng tiên cảnh thực、lực. không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thanh niên thần bí nhất định có cao minh nhận nấp thủ đoạn hắn tuyệt không phải mặt ngoài cảnh giới vô số người nghị luận ở m ý theo thần thị nam bị thua hắn bắn ra khủng bố múi tên lập tức hóa thành đầy trời quang ảnh không chỉ có như vậy trên mặt đất kinh khủng dây leo không ngừng khô héo sau đó hóa thành hư vô ông trời của ta thật là nguy hiểm vừa mới thật tại quỷ môn quan đi một chuyến là người thanh niên kia xuất thủ nếu không chúng ta tất nhiên vẫn lạc theo mặt đất dây leo tiêu tán từng cây c ọ gỗ hình người biến hồi nguyên dạng khụ k ụ xa xa mặt đất có thể thấy được một ngụm nhìn thấy mà giật mình hô to thần thị nam trong miệm điên cuồng ho ra máu lồng ngực triệt để t ó có thai không bù sủ. Sớm đã c vừa vênh váo mới lại hung hăng, ngược thể ậ t vật k ô n Song tiện kết hợp. Thỉnh thân nhập thân. Song tiện kết hợp. Thỉnh thân nhập thân. g chịu Trước Trước Có hợp. hợp. Khu khu. Khu khu. Khu khu. Khu khu. h đổi. kết kết 173. 173. thấy được một đạo đập vào mắt kinh hãi khe danh hướng nơi xa lan tràn nó cuối cùng là một ngụm hố sâu to lớn thần tiễn đạo tông thần t ù y tùng nam nằm tại chính giữa hắn tóc thai bù sù quần áo tạ tơi trong miệng máu tươi phun ra ngoài nhuộm đỏ vác áo khí tức yếu đuối không gì sánh được làm sao có thể làm sao có thể cường đại như vậy lao tử thế nhưng là thần thị làm sao lại ngay cả hắn một kích đều ngăn cản không nổi thần thị nam trong lòng hiện lên không hiểu đạo tổ cảnh tu vì hắn tăng thêm thần linh điểm danh bồi dưỡng thể nội càng là có được một đạo thần tắc như vậy phong phú nội tình như thế nào không chịu nổi một kích khu cụ tiểu sư muội ngươi làm sao lại như thế vẫn là đâu sư m i n h chỉ là đi một chuyến bên ngoài tìm tới cho ngươi tiết lộ ngươi nam ngươi ngươi đ á n g chết thần thị nam hô hấp dồn dập không để ý đau đớn giơ tay lên run dày chỉ vào sừng sững ở trong thiên địa tô diệ c n tiếng nói của hắn vừa rơi xuống chân trời một vòng lưu quang lấp lóe tốc độ nhanh đến thực hạn sau một khắc đám người nhìn thấy một đạo thân mang quần dài trắng khuôn mặt mỹ lệ da trắng mỡ đông hai đầu lông mày lộ ra từng k i a lo lắng đôi mắt đẹp càng là không khỏi trường lớn đại sư h i n h người như thế nào bị thương nặng như vậy nữ tử mỹ lệ khuôn mặt đều là ngưng trọng cùng vẻ không hiểu mạnh như đại sư h i n h lại bị người một kiếm chém thành bộ dáng này tại trên lồng ngực hắn có thể thấy được một đạo đập vào mắt kinh h ả i vết kiếm đại sư h u n h tất nhiên trêu chọc đến khủng bố kiếm tu cụ cụ là năm là hắn hạ năm hạ tiểu sư muội ngay vậy nữ tử mỹ lệ nội tâm lộ bột một tiếng phản phất kinh lôi nổ v a n g bình thường cái gì tiểu sư mội ngộ hại nàng liên hệ ngọc phù vừa rồi mất đi hiệu quả bởi vì nàng tiến nhập một chỗ đáng sợ viễn cảnh nữ tử bị h u y ế n cảnh vây lại trọn vẹn nửa ngày lâu t h ậ p nhân để m ạ n g lại nói đi nữ tử mỹ lệ thân hình chất động trong tay xuất hiện một tấm c h e kín lôi đ ỉ n h quanh quần đại cung dương cung như trăng tròn một chi mũi tên khoác lên đại cung tay ngọc đột nhiên bông lỏng hưu chỉ một thoáng bầu trời mây đen dày đặc sấm xét văng rội đáng sợ to lớn lôi xà sôi trào lên n g o nhao, nhao hóa thành từng nhánh to lớn mũi không chỉ có như vậy nữ tử tổ chi lực lượng hướng không trung bỏ chạy thời gian ngừng lại không gian sô đổ vô số p h á p tắc trật tự bị lực lượng cường đại dẫn động tô diệc an chỗ thiên địa lập tức hình thành một mảnh lôi hải đáng sợ lôi đình tàn phá bờ bãi phát ra xì xì xì tiếng vang không ngừng hủy diệt không khí lôi đình đạo tắc nữ tử mỹ lệ lĩnh ngộ là lôi đình đạo tắc lấy lôi đình thành tổ lĩnh ngộ là hủy diệt đạo tắc bá đạo không gì sánh được chủ công phạt d i ệ t thiên địa phát tắc đạo tắc thần tắc quy tắc trật tự tại bản công tử trước mặt chơi lôi đình ha ha coi là thật q u vọng tô diệc can k h ỏ e miệng cười lạnh liên tục bóng tối bao trùm và vật ta chính là cái tia duy nhất ánh dạng đông lấy lôi đỉnh đánh nát h tám tô diệc can chân đạp hư không ngửa mặt lên trời thét dài thân thể của hắn lôi quăng quanh q u ẩ n phát ra xì xì xì tiếng vang lộ ra một cỗ khí tức hủy diệt ngoa tào tiểu t ử này thủ đoạn nhiều như vậy sao làm sao cái gì cũng biết đám người có chút cứng lại ánh mắt không khỏi trường lớn chỉ gặp tô diệc can trên đỉnh đầu cũng là xuất hiện một mảnh lôi hải lôi đỉnh điên cuồng phun trào sau một khắc tô diệc can hướng về phía trước xa xa một chị trên không vô tận lôi đình p h u n ra ngoài ẩm ẩm b hai cỗ lôi đ ỉ n h to lớn lực lượng đụng vào nhau lúc này buộc phát ra hào quang cực kỳ trói sáng toàn trường lâm vào thế giới lôi đ ỉ n h chỉ gặp đáng sợ lôi xà hưng phấn vặn vẹo thân thể không ngừng hướng bốn phía khuấy động trong đó lộ ra lực lượng hủy diệt làm cho người tê cả ra đầu p h a n h không chung b u ồ n bực thanh â m vang lên nữ tử mỹ lệ thân thể mềm mại bị một cỗ lực lượng khổng lồ bành trúng chỉ một thoáng thân thể mất đi trọng tâm miệng v u n máu tươi không tự chủ được bay ngược đập ầm ầm rơi xuống đất bên cạnh của nàng là thần thị nam sư mội khu cụ tặc nhân này làm sao lại thành như vậy cương đại ta mà ngay cả một kích sức phản kháng đều không có n khi lôi đ ỉ n h tán đi thời điểm đám người nhìn thấy tô diệc gan vẫn như c ũ sừng sững ở trong t h i ê n địa hai tay phụ sau lưng một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng thật mạnh quá cường đại vị này đột nhiên xuất hiện thần bí siêu cấp thiên tiêu đến cùng đến từ chỗ nào tuyệt đối đến từ cấp năm văn minh vĩ độ trở lên sư muội địch nhân quá mức cường đại chúng ta chỉ có thể dùng chiêu kia nếu không một cơ hội nhỏ nhoi đều không có thần thị nam quyết định thật nhanh tốt liền dùng chiêu kia diện tặc nhân này là tiểu sư muội báo thủ vừa mới nói xong thần thị nam cùng mỹ lệ nữ tử trong miệng đọc lên một trận kỳ quái chú ngữ sau một khắc thân thể của bọn hắn từ từ trôi nổi hai người thể nội có thể thấy được một viên điểm đỏ nhìn kỹ viên tia điểm đỏ lại không ngừng phóng đại trưởng thành to bằng miệng chén không sai đây là thần linh trên người bọn hắn lưu lại thần tắc có thể cung cấp thực lực gia tăng nội tình càng có thể thao túng người vĩ đại thần linh thỉnh cầu ngài giáng lâm nơi đây diễn sát kẻ này thần thị nam cùng mỹ lệ nữ tử trong miệng không tuyệt vọng chú để cho người ta không người biết được bọn hắn đến cùng tại nhắc tới cái gì đột ngột thần khư thương khung xe rách một tôn tre khuất bầu trời to lớn vô cùng hư ảnh vĩ nạn hiện hiện thần linh chiếu ảnh hắn xuất hiện Mang chỉ một thoáng thiên địa thần tắc phun trào đáng sợ thần lực xuất hiện đối với tô diệc can che đậy mà đến thần lực bán đạo ngang ngược xông phá thời gian xông phá không gian trước mắt giáng lâm đến tô diệc can trước mặt lông đỏ trạng thái ngừng tô diệc a n thân hình nhanh ngự lại trong miệng nói nhỏ thần nghiệm khé động dẫn ra thể nội lông đỏ chỉ gặp vô số lông đỏ bỏ đầy tô diệc a n toàn bộ làn da Đỏ. Đỏ t sừng sừng đến đi cùng dạng gì thế lực có thể nuôi dưỡng loại này siêu cấp thiên tiêu đi ra mắt trần có thể thấy không chung một vòng hồng mang lấp lóe quyền ảnh không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc phô thiên cái địa trên đó mang theo lực lượng kinh khủng phá vỡ không khí đảo loạn không gian giữa thiên địa chỉ còn một đám đỏ vô số người mắt mở không ra a a chỉ có hai đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại mỗi người bên hai tựa hồ hết thầy đều bị cái kêu màu đỏ tươi quyền ảnh lanh thành hư vô song kiếm hợp ích lại tương lai nhiễm một tia thanh niên thần bí góp cáo khủng bố quá kinh khủng chương một trăm bảy mươi b ố thực lực vi tôn không ai dám treo chọc hợp tác c h ư n một trăm bảy mươi b ố thực lực vi tôn không ai dám treo chọc hợp tác thiên địa yên tĩnh Chỉ nghe được nghe nghề hít người nặng nghề tiếng vô số thở, bên ọ n hắn hồng quang tránh đến mở mắt không、ra. Không biết xảy ra chuyện mắt mắt bị biết b trước ra. ra mở gì. xảy hai chỉ nghe được hai đạo tuyệt vọng tiếng kêu tham thiết nghĩ đến là thần tiễn đạo tông một nam một nữ đi cho đến hồi lâu khi hết thể lắng lại thời điểm đám người lần nữa thấy rõ ánh mắt trước mắt nơi nào còn có thần tiễn đạo tông một nam một nữ thân ảnh có lẽ bọn hắn bị vừa mới hồng quang mất diệt thân hình câu diệt chết đến mức không thể chết thêm lộc cộc tênh niên thần bí này cũng quá cường đại đi lại một người đồ diệt toàn bộ thần tiễn đạo tông đệ tử thật sự là ngon nhân như loại này siêu cấp thiên tiêu tuyệt đối đến từ cấp năm văn minh ví độ nếu không không có khả năng có được thủ đoạn như vậy vô số người vì đó cứng lại loại chiến tích này nhìn như không quá huy hoàng nhưng trước mắt thanh niên thần bí lại là lấy nghiên ép tư thái diễn đi toàn bộ thần tiễn đạo tâm người làm xong đây hết thảy tô diệc a n vẫn như cũ chân đạp hư không n ắ m nhìn bốn phía nhìn xem còn có cái nào đuôi ngủ đồ vật muốn chết chỉ là lại không người dám ra tay ha ha hiếp yếu sợ mạnh bản công tử vẹn vẹn một người mà thôi cũng không dám xuất thủ sao tô diệc a n khỏe miệng cười lạnh liên tục ở thế giới này vô luận là ở đâu chỉ cần có được thực lực cường đại đều sẽ được người tôn trọng cường dạo vi tôn kẻ yếu như sâu kiến mặc người nắm nhìn thấy không người dám xuất thủ tô diệc a n hừ lạnh một tiếng thân hình chất động trở lại tiểu long bên người hoa chủ nhân ngươi làm sao một lần so một lần mạnh ngươi thực lực chân thật đến cùng là bao nhiêu a nhìn không thấu thật sự là nhìn không thấu a tiểu long một mặt sùng bái nhìn về phía tô diệc a n như hắn là cái đoán chừng phải lấy thân báo đáp ngay vậy tô diệc a n lộ ra vô địch mỉm cười chủ nhân ngươi tu vi không có hạn mức cao nhất vừa mới nói xong một cô cực hạn vô địch cảm giác hiện lên phản phất đánh khắp thiên hạ vô địch thủ giống như đương nhiên giống vừa mới loại chuyện đó tại cự kiếm này phía dưới phát sinh rất nhiều rất nhiều trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được máu đỏ tươi nơi nào có người chỗ nào liền có giang hồ chỗ nào liền có phân tranh nhưng vào lúc này đâm đầu đi tới một đạo nữ tử nàng nện bước bước liên tục chậm d ã i đi tới nữ tử dáng người cao gầy khinh bạc quần lụa mỏng bao vây lấy biển chuyển dáng người phát họa ra đường con h o à n mỹ quần lụa mỏng dưới đ ấ y có thể thấy được điểm điểm t r ắ n g nõn miêu tả sinh động phát ra một cỗ thành thục vật vị làm cho người muốn ngừng mà không được vị tiểu ca ca này tốt dúng ánh thật cường đại tốt có thực lực t ỷ t ỷ đã rất ít nhìn thấy như thế có thực lực đệ đệ hôm nay gặp mặt thật sự là mở rộng tầm mắt thành thục nữ tử vũ mị phán phất chín mọng bình quả bình thường chỉ kém hái hừ hừ thật là lợi hại mị hoặc chi lực tô diệc gan hơi nhún mày chỉ cảm thấy một cô kinh khủng sức mê hoặc số lượng giống như thủy triều hướng mình vào tới nếu không phải người mang hỗn độn thân thể đoán chừng sẽ biến thành huyết khí phương cương lăng đầu thanh dục vọng bị vô hạn phóng đại cuối cùng sẽ xuất tận nhăn mặt hừ hừ người có việc trong lòng không gái người rút kiếm tự nhân thần mọi người đều biết trên đầu chữ sắc có cây đao nếu là chấm luân sẽ vạn k i ế p bất phục đặc biệt là loại này nữ nhân xinh đẹp đơn giản so rắn độc còn nguy hiểm hơn hơi không cẩn thận chết không có chỗ trôn tiểu ca ca đừng cẩn thận như vậy thôi nô ra đến đây là vì tìm tiểu ca ca hợp tác một phen nhìn thấy chính mình m ị hoặc c h i lực đối với tô d i ệ t gan không có tác dụng nữ tử đ ấ y mắt hiện lên một vòng kinh ngạc nhưng lập tức biến mất lại thay đổi bộ kia tô tô bộ dáng mở miệng như loại này nữ tử hẳn là không người sẽ cự tuyệt đi không cảm hứng lời còn chưa dứt liên bị một đạo truyền âm đánh gãy tiểu công tử chắc hẳn ngươi cũng là vì thành cự kiếm này mà đến đi muốn thành cự kiếm này liền phải có được năng lượng bằng bạc mới có thể nổ động đến nó nộ ra xem tiểu công tử tối thiểu cũng có trí thánh cảnh lực lượng nhưng muốn nổ đi thanh cử kiếm này vẫn như cũng còn thiếu rất nhiều nữ tử vũ mị điểm đến là rừng thành thục nữ nhân chính là như vậy cũng sẽ không đem toàn bộ lại nói đi ra sẽ cho đối phương để lối thoát ha ha phải thì như thế nào hợp tác c ử kiếm chỉ có một t h a n h hợp tác như thế nào tô diệc a n lạnh lùng đáp lại ngay vậy nữ tử vũ mị lộ ra nụ cười thản nhiên trong chốc lát thiên điệu thất sắc nàng đẹp đến mức không gì sánh được đẹp đến mức ngạt ở là một loại thành thục hào phóng phong hoa ngàn vạn đẹp tiểu công tử mục tiêu của ngươi là cự kiếm mà nô ra mục tiêu là bị cự kiếm xuyên thủng to lớn sinh vật không rõ hai mắt buôn tập nữ tử vũ mị ngừng chính mình mị hoặc bộ dáng đôi mắt đẹp lộ ra một cố vẻ nghiêm túc nữ tử vũ mị ý đồ to lớn sinh vật không rõ chẳng lẽ trong cơ thể nó có được đại cơ duyên phải không tô diệc gan hơi nhún g mày không khỏi dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía to lớn sinh vật không rõ đột ngột con ngươi của hắn phát sinh d ị biến tại nữ tử vũ mị trong ánh mắt khiếp sợ lần nữa diễn sinh một tầng con ngươi màu xanh lam hai tầng con ngươi như dãy núi trùng điệp giống như lộ g a thần bí lại mê người bên trên nữ tử con n g ư ơ i c o lại thành dạng kim giống như là gặp được cái gì đại khủng bố bình thường trái tim vì đó cứng lại tô diệc a n không để ý đến nữ tử chân kinh thượng ổ trùng đồng phía dưới nhưng nhìn phá thế gian hết thể hư hảo xuyên tấu h hết thể bản chất trong con mắt của hắn có thể thấy được cái kia to lớn sinh vật không rõ thể nội lại ẩn chứa từng sợi hát mang tại to lớn sinh vật không rõ thể nội tràn ngập một loại thần bí mà khí tức ngột ngạt rõ ràng là trong truyền thuyết tố minh chi lực nó tựa như lộ mỏng như có như không phiêu đãng nhưng lại như là một cố nặng nghề lực lượng để cho người ta cảm thấy tự dưng sợ hãi trong không khí tựa hồ tràn ngập mục nát cùng m ù i vị của tử vong ấm lánh mà ấm ớ t mỗi một lần hô hấp đều mang từng tia từng tia ý lạnh sâu tận xương thủy hết thể t r u n g quanh đều bị cái này u minh khí tức bao phủ trong mơ hồ phảng phất có thể nhìn thấy một chút thân ảnh mơ hồ tại phiêu đãng u ám bên trong lóe r a hào quang nhỏ yếu như là quỷ hỏa bình thường lúc sáng lúc tối cho người ta một loại cảm giác g i ậ n cả t ó c gáy tại cái này q u ỷ dị bầu không khí bên trong thời gian phảng phất đọc lại hết thể đều trở nên đứng im mà trầm ặ c u minh khí t ứ c cái kia từng sợi s á n đen trượng ở giữa đồ v có thể sinh ra ưu minh chi lực tồn tại chỉ có trong truyền thuyết ưu minh chi chủ nghe nói minh giới đã từng rất cường đại ưu minh chi lực thậm chí có thể triệu hoán một chút không biết sinh vật dùng cái này đến đối địch liền ngay cả ưu minh thế giới tồn tại cũng không biết triệu hoán đi ra chính là loại sinh vật nào chỉ có thể nhìn vật khí nếu là triệu hoán đi ra không biết sinh vật quá mức khủng bố bọn hắn liền chấp mắt diệt vong nghe nói vô số năm trước ưu minh chi chủ cùng một vị thần trí cao kỳ phát sinh xung đột hắn liều lĩnh lại triệu hồi ra một đầu kinh khủng không biết sinh vật không nghĩ tới sẽ để cho toàn bộ ưu minh giới triệt để pha thoái thực lực rất xuống ngàn trượng lại sau này u minh giới dần dần phai nhạt ra khỏi chúng sinh tầm mắt hẳn là trước mắt nữ tử vũ mị là u minh giới hậu duệ thu hồi ánh mắt tô diệt c a n hơi nhướng mày nhìn về phía nữ tử vũ mị ý k i a không cần nói cũng biết nữ tử vũ mị lại khe vớt cảm xem như thừa nhận thân phận của mình không nghĩ tới u minh giới lần nữa tái hiện thế gian u minh giới nghe nói là một cái cực kỳ thế giới đặc thù nơi đó cường già cực kỳ quý dị b ọ nghe hắn là lấy U m i Chi lực t vậy, vậy nữ tử vũ mị không khỏi chừng lớn đôi mắt đẹp tình cảm ngươi muốn đem bọn hắn đều đồ nơi này nhiều cường giả như vậy một mình ngươi có thể diệt cho hết ta gọi vũ nết thường không biết tiểu công tử tôn tính đại danh ngày sau chúng ta hào giao chạy hừ hừ tô d i ệ t a n hơi nhún mày nữ tử một cái nhăn mày nhăn lại ở giữa hiển thị do vũ mị đặc biệt là nàng loại này thành thục đến sắp c h ả y nước nữ nhân thật làm cho người muốn ngừng mà không được bản công tử gọi tô d i ệ t a n ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu hẳn là ngươi có cái gì phương pháp có thể độc chiếm cự kiếm nếu thật là dạng này đợi chút nữa chính mình cũng không cần phiền toái như vậy mỗi ngày chém chém g i ế t g i ế t quá mức mệt nhọc có thể trên đời này vẫn như cũ có rất nhiều người xứng án không có cách nào chính mình chỉ có thể dưng dưng đem bọn hắn đưa vào địa ngục tô công tử không phải như thế nô ra cùng ngươi liên thủ chỉ là đợi chút nữa tranh đoạt thời điểm có thể chiếu ứng lẫn nhau đến lúc đó nô gia toàn lực xuất thủ trợ giúp ngươi đoạt được cự kiếm mà tô công tử chỉ cần cầm cự kiếm cao chạy xa bay thuận tiện chính là đối với nô gia lớn nhất trợ giúp tốt tốt tốt như ý này tính toán đánh thật hay ha muốn cho chính mình trở thành chúng n ú i tên c h i địch sau đó chính mình ngồi thu ngư ông trên đời này nào có chuyện tốt như vậy rất xin lỗi ngươi nói điều kiện không để cho b ả n công tử tâm động tô diệc gan lạnh lùng nói ngay tại tô diệc gan tiếng nói vừa dứt chỉ gặp nơi xa đi một vị nam tử nam tử thân mang hoa bảo tướng mạo đường, đường. cử chỉ hiển thị rõ nho nhã khỏe môi nít lên ấm áp dáng tươi cười giống như bình dị gần gũi một dạng văn minh cấp ba vĩ độ thiên tiêu cựu thiết lệ nửa bước trí thánh cảnh hắn nghệ bước bình ổn bước chân đi đến tô diệc a n trước mặt hai người nghe thường vị công tử này không nguyện ý liên thủ với ngươi không ngại đến bản công tử nơi này đợi chút nữa có đại cơ duyên nhất định vân ngươi một phần như thế nào nam tử lộ ra ấm áp đủ cười nói nghe vậy vũ nghe thường đáy mắt hiện lên một vòng trắng h é t nhưng chớp mắt l ạ qua trên mặt vũ mị vẫn như c ũ không thay đổi cười nhẹ nhàng nhìn về phía nam tử nguyên lai là cựu công tử không nghĩ tới chúng ta một ngày có thể gặp ba lần mặt thất kính thất kính chỉ bất quá nô gia đã cùng tô công tử nói xong chỉ là không có nói xong mà thôi nói đi vũ nghe thường thân thể mềm mại có chút hướng tô diệc a n n h í t lại gần một mùi thơm đập vào mặt tô diệc a n hơi nhún g mày đ á y mắt hiện lên một vòng dị động tao để từ này thấy cựu thiên lệ tâm tình kích động nếu là có thể chinh phục nàng chẳng phải là khoai t r ă n g nghĩ đi nghĩ lại trên bụng nhỏ truyền đến một c ố tà t hỏa vị công tử này đã ngươi không muốn cùng nghe thường cô nương hợp tác không lại đem nàng nhường cho ta cựu thiên lệ từ đầu đến cuối lộ ra mỉm cười nhìn về phía tô diệc a n truyền â m nói tặng h cho hắn có ý tứ gì hai cái này tiện nhân ở giữa hẳn là có cái gì cố sự hiện tại đem chính mình kéo vào loại cho vật này liếc thấy mặc tô diệc a n khỏe miệng lộ ra cười lạnh nhìn về phía hai người bản công tử cũng không có đáp ứng muốn cùng nàng liên thủ ngươi muốn nàng không liên quan gì tới ta ha ha ha ta tưởng là ai đâu nguyên lai là văn minh cấp ba vĩ độ đại danh đỉnh đ ỉ n h cựu thiên lệ thiên tiêu cách đó không xa chỉ gặp một đạo thanh niên nam tử chân đạp hư không đứng chắc tay hắn lại vượt ngang một bước xuất hiện tại ba người trước mặt thanh niên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cựu thiên lệ lại nói làm sao người khác không muốn cùng ngươi có liên quan không nghĩ tới đại danh đỉnh đ ỉ n h cựu gia thế tử lại mỗi ngày liếm lắp mặt vây quanh ở vũ cô nương một phía loại này ra mặt coi là thật so tường thành còn dày hơn m u ố n chết cựu thiên lệ trợn mắt nhìn trong mắt sát ý phun trào liều thiên sơn bản công tử sự tỉnh có liên quan gì tới ngươi đừng ở chỗ này giống con chó một dạng chó sủa chỉ một thoáng giữa sân tràn ngập một cỗ sát khí ngất trời h à n ý lạnh leo quét sạch toàn trường cựu thiên lệ không có vừa rồi công tử văn nhã bộ g á n g kém một bước hai người liền muốn làm n i hai vị công tử bất giận bất giận tổn thương hỏa khí nhiều không hay lắm Vũ nghe thường nội cô y nương rũ lời nói này thật làm cho bản công tử trái tim bằng giá tính toán bản công tử từ trước đến nay độc lai độc vãng liền không tham gia các ngươi cái gọi là liên thủ vừa mới nói xong thật ô Diệc An ứ c bước ra sự là hảo tâm cơ biết do cựu thiên lệ liếm chính mình lại ở ngay trước mặt hắn làm ra thân mật như vậy cử động tiểu tử đã ngươi không muốn cùng vũ cô nương hợp tác vì sao còn lưu tại nơi này c ử u thiên lệ trong mắt hàn mang bắn ra ghen ghét p h ẫ n hận xông lên đầu một vòng s á t ý hệ lên nói chẳng lẽ muốn cho bản công tử mời ngươi uống trà phải không chật chật chật bên cạnh một mực xem trò vui liễu thiên sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ có chút hăng hái nhìn về phía cựu t h i ê n lệ nói cựu ra đại thế tử cái này tức giận vị công tử này là đi hay ở có liên quan gì tới ngươi hay là nói ngươi cựu ra tại vũ trụ hàn vũ tại thế gian vô địch phải không tận dụng mọi thứ cơ hội hắn có thể nào b n g tha hai người vốn là văn minh cấp ba vĩ độ đại thế gia tử đệ bối cảnh không sai bịt lắm thực lực càng là tương xứng ai cũng không sợ ai họ liễu ngươi có ý tứ gì cựu thiên lệ trong mắt sát ý phun g trào ánh mắt phút lửa nói ngươi năm lần bảy lượt mẹ ra cùng lao tử đối nghịch có phải hay không muốn làm qua một trận h ừ liêu thiên sơn cười lạnh nói chỉ bằng ngươi cả ngày tầm hoan tắc nhạc t ú n g d ụ n g quá độ coi chừng ngày nào chết tại trên bụng nữ nhân không trung truyền ra một cỗ cực hạn cảm giác c áp bách hai người không ai nhường ai trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm vừa bình phục lại muốn làm đứng lên trái lại tô diệc gan tại hai người cãi lộn thời điểm rút ra vũ nghe thường tay ngọc rời đi nguyên địa bọn hắn điểm này tâm địa giang ả o khinh thường lại cùng bọn hắn chơi c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu kiếm linh âm mưu quỷ kế tô diệc a n cho là tại trước mặt thực lực tuyệt đối không chịu nổi một kích ba người bọn họ điểm này tâm địa gian dạo xem xét liền biết muốn đem hắn q u ố n b ả o vũ nghe thường tiện nhân này tâm cơ thật nặng tâm cơ biểu ôi ta nói hai vị công tử các ngươi bất giận bất giận hòa khí sinh t à i vũ nghe thường đáy mắt hiện lên một vòng d ị động sau đó lại nói hiện tại cự kiếm uy áp còn tại đợi chút nữa chúng ta còn phải đồng tâm hiệp lực mới có thể n ổ đâu nói đi không tự chủ được nhìn về phía tô diệc a n phương hướng trong mắt lưu luyến rõ ràng ha, ha. tiểu tử muốn theo lão nương chơi người còn nộp đâu cựu thiên lệ thấy thế trong lòng đối với tô diệc a n sát ý không che giấu nữa chính mình liếm l ắ c mặt muốn cùng vũ nghe thường liên thủ không nghĩ tới nàng lại một mực tại ý tiểu tử kia khi chân khí sát ta cũng nghĩ như thế cựu thiên lệ càng nghĩ càng giận trong mắt sát ý phun trào gắt gao nhìn chằm chằm tô diệc a n nội tâm mặc niệm tiểu tử liền để ngươi sống lâu một chút thời gian đợi chút nữa nhất định phải ngươi chết không có chỗ trôn đón cựu thiên lệ ánh mắt tô diệc a n vẫn như cũ đứng chắc tay hai đầu lông mày lộ ra một cô vô địch cảm giác trong mắt đều là khinh thường ha, ha. chỉ là một vị sôi dê, dê thôi. gì đủ treo quá thay tô diệc can tâm để cười lạnh ngược lại là có chút hăng hái chuyển mắt nhìn về phía vũ nghe thường khoe miệng có chút dương lên trí thánh cảnh tu vi lại cố ý hiển lộ một bộ tổ cảnh sơ kỳ đồng thời còn một bộ yếu đối u tiểu nữ nhân điềm đạm đáng yêu bộ dáng cựu thiên lệ dù sao cũng là văn minh cấp ba vĩ độ thiên tiêu đầu trang đều là phân sao họ liễu ngươi cho bản công tử trở lấy cựu thiên lệ chuyển mắt thư lạnh một tiếng ý uy hiếp trần đấy đợi chút nữa lao kiếm không có mắt coi chừng chết nơi này mọi người ở đây thích nhanh ó n g có thể đi vào thần khư người đều là thiên tiêu nếu không phải cự kiếm có đáng sợ uy áp còn t ạ i chỉ dựa vào chính bọn hắn thật cầm không đi cự kiếm bởi vậy đám người chỉ có thể rằng có ở chỗ này không ai động thủ trước ai cũng không muốn làm chim đầu đàn phúc thử vũ nghe thường tiện nhân kia ngược lại là hào tâm kế chỉ gặp cách đó không xa một vị thân mang màu trắng bạc váy dài dung nhan tuyệt mỹ phảng phất trong tranh đi ra băng tinh váy dài dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặn g rỡ giống như băng tuyết công chủ giống như nữ tử cười nạo một tiếng phù riêu cổ tông thanh nữ mậu được hy chỉ gặp mậu nhược hy gương mặt xinh đẹp tràn đầy trán ghét lạnh lùng nói mỗi ngày cùng nam nhân thông đồng Là lớn nàng nàng một cảm ta thay thấy Tiếng cái của nói nữ nhân, không không nhỏ, hổ. đều xấu vũ ừ a v nghe bị đám n ư ờ i n g được、nha. Đây như chán nha. không phải lạnh lùng như băng, phải h g é thường t ế tục, thân tại t cao cao phận h vũ, vũ mị khuôn mặt n ở nụ cười xinh đẹp nói không nghĩ tới nô ra lúc trước chỉ là thuận miệng một câu lời bình quả nhiên có dạng gì ngược liền có dạng gì lòng dạ hoàn mỹ tuyệt s á c giống n g ọ c nhược hy loại này băng thanh ngọc k h i ế t không dính vào khói lửa nhân gian tiên nữ đạo lý đôi nhân xử thế âm mưu quỷ kế phương diện này làm sao có thể so sánh được vũ n g thường lúc này gương mặt xinh đẹp hiện lên tức giận ánh mắt phảng phất có thể ăn người bình thường nhìn chằm chằm vũ nghe thường tiện nhân mộng được hy ác độc nói chắc hẳn cùng rất nhiều nam nhân từng có quan hệ đi n g ư ờ i cả đời này cũng liền bộ dáng này đáng đợi u minh giới ở trước mặt người đời không ngóc đầu lên được hay là vị công tử kia giữ mình trong sạch không giống người khác chỉ muốn đem n g ư ờ i đặt ở dưới thân ầm ầm một đạo kinh lôi tại vũ nghe thường trong lòng n ổ v a n g bởi vì quá độ sinh khí thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ vũ nhục người nàng nghiên cứu không quan hệ nhưng vũ nhục u minh nàng n ư ờ i không, không không cái không đáp ứng d i ệ t sư d i ệ t phụ sư tôn trước khi chết trịnh trọng phó thác nhất định phải chấn hương u minh giới đó là sư tôn chấp nghiệm vì chấn hương u minh hắn dứt khoát kiên quyết chịu chết là u minh giới tranh đến thở dốc cơ hội dáng dấp ngược lại là mỹ lệ nhưng lại miệng đầy phun phân vũ nghe thường đáy mắt sát ý phun g trào lạnh lùng đ á p lại như ngơi ư loại này người không có đầu ó c là thế nào lên làm phù diêu thánh nữ đơn giản khắp thế gian đều kinh ngạc mọi người đều biết văn minh cấp ba vĩ độ bên trong vũ n g h thường cùng mộng được h i không đối phó hai người gặp mặt không phải đánh chính là t h a m hỏi lẫn nhau tổ tông đương nhiên đây hết thể chỉ là trước khi mưa báo tới yên t ĩ n h thôi ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm c ử kiếm bên trong một đạo linh thể rõ ràng là trong truyền thuyết kiếm linh chỉ có xuất từ siêu cấp rèn đúc đại sư tri thủ dùng tài vô cùng chân quý hình thành kiếm lại đi theo kiếm chủ nhân kinh lịch vô số chiến đấu mới có thể có cơ hội đ ả n sinh ra kiếm linh trường kiếm giống như được trao cho sinh mệnh bình thường uy lực thẳng tắp lên cao trở nên vô cùng kinh khủng trước mắt trong cự kiếm lại sinh ra một cái đáng sợ kiếm linh tiện nhân bớt nói nhiều lời mộng nhược hy gương mặt xinh đẹp che kín hàn x ư ơ n g khi t h ế y hung hăng nói có bản lĩnh cùng bản thánh nữ phân cao thấp lại nhìn bản thánh nữ hoàng ngược ngươi nghe vậy vũ nghe thường chỉ là cười lạnh một tiếng cũng không có lại trả lời cũng không phải là ai thanh em lớn ai liền có đạo lý tại cái này ăn người thế giới thực lực cùng tính toán á c không thể thiếu mộng nhược hy thuộc về người trước chỉ có được thực lực tâm cơ lại là không ra sao tùy tiện châm ngòi thổi gió liền để nàng bắt đầu p h á phòng nàng cũng là tốt số dựa vào thiên phú cao trở thành phù diêu thành nữ nếu không, không biết đã chết bao nhiêu lần trái lại vũ nghe thường xoay mặt nhìn về phía tô dược an nghe ó i Tô ô c n Tử, ngươi muốn có a sau của nhau y suy truyền thuyết không không khác nghĩ chút? chỉ thực thượng thiên sánh, Tô Công tử, Người, người cường đại, càng trong Trung Đồng. người cùng、so、sánh, đơn giản lại lực là lệ đại, Tiểu trời so một đám một m ộ Tử thật không có có được vậy vũ nghe thường đáy lòng hiện lên một vòng thất lạc trên trận mạnh nhất thế lực có ba nhà chính là phù diêu cổ tông thủ đại thế gia liêu đại thế gia người còn lại đối với vũ nghe thường tới nói có thể bỏ qua không tính đợi chút nữa mình muốn tranh đoạt to lớn sinh vật không rõ thi thể thời điểm mộng nhược hy tiện nhân kia nhất định cho mình chơi ngang chân bởi vậy nàng mới tìm tô diệc a n liên thủ tất cả mọi người muốn thanh cự kiếm này chỉ có nàng muốn to lớn sinh vật không rõ thể nội u minh c h i lực ha ha mộng nhược hy thấy thế lập tức mở miệng trào phúng thiện nhân ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định rõ ràng vị công tử này đều khinh thường liên thủ với ngươi ngươi lại một mực liếm l ắ p mặt coi là thật buồn cười đến cực điểm vũ n g thường không nói gì trong nội tâm nàng đã nghĩ đến như thế nào giáo hơn tiểu tiện nhân này trái lại tô diệc a n hơi nhúm mày minh đã tận lực địa thấp làm sao một mực đem chính mình kéo tiến các người phân tranh bên trong thật coi bản công tử không có tính tình phải không tốt tốt tốt rất tốt vũ nghệ thường m n u lực hy cựu t h i ê n lệ liêu thiên sơn các ngươi thật rất tốt xem ra các ngươi chẳng sống tô diệc a n tâm để hiện lên cười lạnh trong mắt hắn mấy người kia đã là một bộ thi thể chỉ là thời gian dài ngắn thôi nhiều người như vậy hắn cũng không có khả năng làm chim đầu đàn dù sao một người đối mặt đám người cực kỳ phiền p h ứ c không muốn vào nhập loại cục diện này kỳ thật đương, đương lão lục cũng là một kiện chuyện vui sướng chương một trăm bảy mươi bảy mỗi người đều có mục đích riêng phải đ ạ được cự kiếm uy áp kinh khủng chương một trăm bảy mươi bảy mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cự kiếm uy áp kinh khủng theo thời gian trôi qua bất chi bất giác đã làm ấy canh giờ qua đi nhưng tại trận đám người không có một vị động trước ai cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn nhiều như vậy người cạnh tranh nhưng mà cự kiếm chỉ có một thanh không đủ phân căn bản không đủ phân m ã đ ứ c không có khả năng lại như thế chờ đợi cựu thiên lệ ánh mắt nhắm lại hắn nhìn xem không ngừng có người d á n g lâm nơi đây nội tâm hiện lên suốt ruột thời gian kéo càng lâu chỉ sợ người tới càng lợi hại đến lúc đó muốn thu hoạch được kiếm linh sợ là phải bỏ ra giá cả to lớn ánh mắt của hắn không ngừng chuyển động không biết đang suy tư điều gì sau đó lại hướng đám người nhìn lại hừ hừ con chó dại này suy nghĩ cái gì ánh mắt của hắn làm sao như vậy không có hảo ý xa xa liêu thiên sơn ánh mắt nhắm lại thành nữ phù diêu cổ tông phương hướng một vị thanh niên nam tử trên mặt hiện lên trịnh trọng nói càng ngày càng nhiều người d á n g lâm nơi đây ngươi xem chúng ta có phải hay không muốn nghe vậy không sao mộng nhược h i gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ bình thản ánh mắt h ư u ý vô ý nhìn về phía nơi xa nó i hiện tại gấp nhất chính là vũ nghe thường tiện nhân kia lòng của nàng thế nhưng là cực kỳ ác độc hiện tại không biết biệt xuất cái gì ý đồ xấu đâu không có người nào xuất thủ sợ chim đầu đ á n chết không yên lành mỗi người tâm hoài quỳ thai từng cái đều đang đợi cơ hội các loại một cái tuyệt sát cơ hội chủ nhân tiểu long tô trường sinh ánh mắt sát ý phun g trào nhìn về phía trước truyền tâm nói tiểu tử kia xem xét cũng không phải là người tốt lành gì đợi chút nữa có thể hay không đem hắn lưu cho ta cựu thiên lệ tiểu tử này chọc tô diệc a n còn như thế t r ă n g b ư ớ c tiểu long là nhịn không được một chút lúc này chủ động xin đi giết g ặ c chỉ là một cái rác r ư i mà thôi tô diệc a n khẽ lắc đầu đáp lại nói không đáng giá được nhắc tới ngược lại là vũ nghe thường tiện nhân kia nàng mới là bồn chẳng kẻ nguy hiểm nhất dù là vũ nghe thường hoàn mỹ che đậy kín chính mình khí tức nhưng tại hệ thống trước mặt vẫn như cũng được không giống một t r a n g giấy ưu minh lực lượng thế nhưng là cực kỳ quỷ dị các vị theo bản thế tử rút thanh cự kiếm này cựu thiên lệ cười lạnh đối với tùy hành mọi người nói một đám nhát như chuột người cũng nghĩ tranh cơ duyên đ ớ p tức cũng không tìm tới nóng là cựu gia hết thệ tầm mười người tu vi cao nhất là đạo tổ cảnh cựu thiên lệ những người khác đại đa số vĩnh hằng tiến cảnh cũng có hai vị tổ cảnh cừng giả kỳ thật bọn hắn muốn khuyên cựu thiên lệ lại quan sát một đợt làm sao không chịu nổi người khác là gia tộc thiếu chủ mau nhìn cựu gia cựu thiên lệ bọn hắn sau một khắc cựu thiên lệ cử động lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt hắn giờ phút này phảng phất c h ó i mắt thiên k i ê u bình thường trở thành b u ồ n c h ả n g nhân vật chính cự kiếm m ộ n phía cựu g i a người sớm đã nơi xuống trên người bọn họ phát ra khí tức cường đại nhao nhao vươn tay bàn g bạc năng lượng thiên địa hóa thành đại thủ chụp vào cự kiếm ầm ầm cự kiếm uy áp đáng sợ giống như là cảm nhận được vị trí phát ra rung động kịch liệt lực lượng kinh khủng hình thành một tầng vầm sáng hướng cựu ra đám người khói động không tốt cự ra một tên vĩnh hằng trong tiên cảnh tâm thầm nghĩ không tốt vô số tuế nguyệt trôi qua cự kiếm này lại còn có khủ chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ năng lượng hướng mình bao phủ thân thể của hắn lại không tự chủ được bay ngược mà ra phốc thử trong miệng máu tươi phun ra ngoài n h u ộ n đỏ v ắ t áo không chỉ có như vậy tên này cựu ra vĩnh hằng tiên cảnh cường giả lồng ngực có thể thấy được to lớn l ó m g i ố n g như là bị vật nặng hung hăng đập chúng thân thể của hắn trước mắt đánh xuống trên mặt đất hình thành một chỗ hố sâu tê quả nhiên muốn thu hoạch được cự kiếm cũng không phải là ai động thủ trước ai liền đặt được may mắn lao tử không có mạng mọi tiến lên nếu không hậu quả khó mà lường được có cường giả nội tâm may mắn chính mình tỉnh táo phốc phốc phốc phốc, phốc. từng đạo miệm phun máu tươi thanh âm văng lên Chủ g như, như thế thế đáng chết, đáng chết. sau c một khắc một cô cường đại hơn uy áp hướng hắn bao phủ mà đến không tốt cựu thiên lệ không khỏi chừng lớn hai mắt trong lòng đã là thoái uy mười phần là đạo tổ cảnh phía trên uy áp làm sao có thể cái này sao có thể ngay tại hắn quyết định thật nhanh thời điểm muốn thoát thân mà ra đã là không kịp một áp lực đáng sợ hướng hắn che đậy phốc thử cựu thiên lệ lồng ngực p h ẳ n phất bị tiên h địa cùng nhau chấn áp bình thường trước mắt l ó m trong miệng điên cuồng ho ra máu nhuộm đỏ và táo không chỉ có như vậy hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi thân thể không tự chủ được mất đi trọng tâm đập ầm ầm rơi xuống đất ha ha ha ha l i ê u thiên sơn nội tâm h ư n phấn lúc này cười lên ha hả coi là thật k h o á i trăng a miêu a cầu nào cũng nghĩ nhiễm thần kiếm thật sự là người s i n ó i ngộng nhìn thấy cựu thiên lệ an thiệt tỏi hắn so với ai khác đều vui vẻ động tác này giống như đánh chó mù đường có dị khúc đồng công chi rượu ném c á c bé bé vốn cho rằng cựu gia cựu thiên lệ rất ngưỡ bức không ngh căn cơ phủ yếu hổ giấy thôi nhìn thấy cựu thiên lệ bị thua trong mắt mọi người lập tức hiện lên vẻ khinh thường bởi vì cái gọi là có bao nhiêu chờ đợi liền có bấy nhiêu thất vọng một dạng ha ha văn minh cấp ba vĩ độ cờ ư n giả g bất quá cũng như vậy mà thôi ngay cả một chút uy áp đều không chịu nổi quả nhiên là phế vật các loại khinh thường các loại chửi rùa thanh n m v ă n g lên rơi vào cựu thiên lệ trong thai lại là trận trận x ỉ nhục lúc này nội tâm vô cùng phẫn nộ muốn diệt đối phương có thể đối mặt nhiều người như vậy hắn lại không dám động thủ chỉ có thể phun ra một mùm lao huyết kém chút bị tức chết tốt tốt, tốt. cựu thiên lệ ánh mắt ăn người bình thường nhìn t r ò n g chọc vào châm chọc khiêu khích người dám nói thế với bồn thiếu chủ sớm muộn có thanh toán thời điểm bọn hắn đứng đấy nói chuyện không đau keo cũng không nhìn một chút cự kiếm uy áp kinh khủng tuyệt đối vượt qua đạo tổ cảnh nhưng hắn lại nén giận cũng sẽ không ngây ngốc nói ra cho là mình phế vật ha ha đợi chút nữa các ngươi bên trên thời điểm liền biết lợi hại khi đó chính là bồn thiếu chủ thanh toán thời điểm cựu thiên lệ nội tâm sát ý mười phần áo quần hắn lam lũ trên thân dính đầy cho bụi tóc hai bù xù đã không có vừa rồi công tử văn nhã bộ dáng ngược lại là chật vật không chịu nổi phế vật Liêu i ê t h n Sơn cười l ạ n h nói quả nhiên quả phế là xa xa vậy một cỗ manh g ư ơ liệt n h khuất nhục cảm giác phun lên cựu thiên lệ trong lòng hắn gắt gao nhìn chằm chằm liêu thiên sơn nếu là ánh mắt có thể ăn người người sau không biết đã chết bao nhiêu lần liêu thiên sơn ngươi tại trò sủa cái gì cựu thiên lệ cũng không nén được nữa trừ ấm lên c hai người lĩnh lên à, một rùa đối n thủ cũ nhìn thấy cựu thiên lệ ăn quả đắng l i ê u thiên sơn đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ có thể tại đối với trên tay vết thương sắt muối hắn tuyệt không hai lời hắn bị thua là tất nhiên cựu thiên lệ quá tham lam muốn một người độc chiếm cự kiếm trên đời nào có tốt như vậy sự tình chủ nhân theo i i ể u Long tô Trường n Tô s có chút cái cái Cự cái nói nó không hiểu, thua. kinh khủng như tuế tan t kia kiếm vô nguyện mòn, vẫn gì gì điều uy đâu. vì vì vậy áp xỏa sẽ số bị bị là lý thuyết thanh cự kiếm này xuất từ chư thần lúc hoàng hôn thay mặt hoặc là càng thêm cổ lão sừng sững ở trong thiên địa bị vô số tuyến n g u y ệ n t a n mòn nó không nên còn kinh khủng như thế mới đối thế gian đều sẽ tuân theo một loại không đổi định luật âm dương hòa hợp lâu thịnh tất suy hết thể sự vật đều sẽ ở vào một loại vi rượu cân bằng bên trong cự kiếm dù là cao cấp đến đâu sừng sững ở trong thiên địa thời gian lâu như vậy tuyệt không có khả năng còn giống lúc trước như vậy khủng đố ngươi nha còn quá trẻ t ô diệc a n m ỉ m cười mặc dù cự kiếm không còn ngày xưa có thể nó cũng tuyệt không phải một đám rác rưởi có khả năng trị nhiễm ngươi có thể hiểu ngay vậy tiểu long lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói chủ nhân ta đã hiểu đồ vứt đi người không xứng đột kiếm bọn hắn thích hợp đại đao trường thương loại hình không phải ngươi nhà có đ ộ c đi t ô diệc a n đốn lúc mặt đen lại lao tử muốn biểu đạt có ý tứ là cái này sao tốt xấu tiểu long cũng nhanh một tuổi linh trí có nhiều chỗ lại theo không kịp chỉ có thể bất đắc dĩ nói không phải a tiểu long lộ ra ngốc ngốc mặt nói chủ nhân ngươi không phải nói một đám rác rưởi không có khả năng nhúng tràm cự kiếm sao hiện tại tại sao lại không phải ách ngươi làm sao đần như vậy chứ tô diệc gan không khỏi vô vô tiểu long đầu nói nếu là ngươi chủ nhân đoán không sai muốn thu hoạch được cự kiếm nhất định phải để nó tán thành mới được thượng cổ trùng đồng nhưng nhìn phá thế gian hết thể hư hảo xuyên tấu h hết thể bản chất cự kiếm bốn phía huy áp kinh khủng kia kỳ thật cũng không có loại kia tính nhắm vào sắc cơ nếu không đám người còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này muốn thu hoạch được cự kiếm tối thiểu đạt được trong cự kiếm kiếm linh tán thành giống cự thiên lệ loại này xoa điệu xa tấp nuốt voi không đủ muốn một người độc chiếm cự kiếm lấy hắn loại rác rời này thiên phú kiế không có để hắn chết là bởi vì sợ những người khác sợ hãi không dám lên trước tiếp nhận thiên phú khảo nghiệm các vị bằng hưu chắc hẳn mọi người đã thấy cựu công tử cho chúng ta dẫn xuất thần kiếm mạng c h ạ y mặt ngay tại mọi người vô kế khả thi thời điểm muốn nghe thường yên nhiên c ư ờ i một tiếng nói theo noza xem ra muốn thu hoạch được kiếm kiếm nhất định phải để trong cự kiếm kiếm linh tán thành mới được nếu không vô luận mạnh cỡ nào tu vi đều khó có khả năng lấy đi thành cự kiếm này nàng vừa ra đám người phảng phất đẩy ra mê vụ giống như nhao nhao cẩn thận cảm thụ vừa rồi tràng cảnh ta đi chưa nói xong thật sự là đâu ngay tại vừa rồi cựu thiên lệ trên thân bị một cố dừng lại một quãng thời gian rất dài nhưng cuối cùng hắn còn chưa đủ tư cách nói như vậy giữa sân không phải người nào đều có cơ hội thu hoạch được thần kiếm sao nghĩ tới đây vô số người nhao nhao mà quyền sát trưởng giữa thiên địa cơ duyên có công bằng có không công bằng nhưng cuối cùng đều là thực lực cùng thiên phú biến thái người ở chi giống trước mắt cự kiếm chỉ cần thu hoạch được trong cự kiếm kiếm linh tán thành liền có thể mang đi trôi này thần kiếm loại cơ duyên này xem như công bằng cơ duyên ha ha ha cựu thiên lệ a cựu thiên lệ kịp phản ứng liêu thiên sơn nắm lấy cơ hội cung tiếu một tiếng không nghĩ tới thủ đại thế gia thiếu chủ thiên phú như thế r ấ c r ư ỡ i khi chân khí sát ta cũng có thể tại đối thủ vết thương sát t ũ i muối không thể nghi ngờ là một kiện vui sướng dường nào sự tình mã đức người con chó này quả nhiên là khi người h n quá đáng i ự u thiên lệ trên mặt điểm nộ khí kéo căng c trừ ấm lên người liễu ra đều là một đám sẽ chỉ chó sủa tồn tại có bản lĩnh đi thử một lần nhìn xem thiên phú của n g ư ơ i như thế nào lại chế rêu người khác đi thì đi khi miệt bệ ngễ một chút liễu thiên sơn cười lạnh một tiếng nhìn kỹ ngơi tên phế vật này dù là bản công tử không thể được đến thần kiếm tán thành thiên phú tuyệt đối so với ngươi cao nhất định để ngươi tâm phục k h ẩ u phục chỉ gặp hắn vượt ngang một bước đ ạ p trên hư không xúc địa thành thốn lập tức xuất hiện tại cự kiếm uy áp phạm vi cử động của hắn trong nháy mắt hấp dẫn vô số đạo ánh mắt phản phất cùng cựu thiên lệ giống nhau như lúc giờ này khắc này hắn chính là toàn trường trói mắt nhất tân tinh không người nào có thể bằng được cho bản công tử nhìn kỹ l i ê u thiên sơn nhiều có hào hứng liếc qua hậu phương là thần kiếm thật đáng sợ hay là ngươi qua phế vật sau đó hắn nhấc chân lên bước vào thần kiếm phạm vi bên trong chỉ một thoáng một áp lực đáng sợ hướng đỉnh đầu hắn liêu thiên sơn lúc này buộc phát ra đạo tổ cảnh khí tức giống như hải triệu bình thường uy áp hướng trời cao phóng đi tạch tạch tạch mắt trần có thể thấy liêu thiên sơn dưới chân thổ địa chớp mắt lõm hạn t ự a n h ư tiếp nhận vô số trọng lực bình thường vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước nửa người liền bị ép xuống đất bên trong uy áp đáng sợ không ngừng vào tới liêu thiên sơn cái chán sớm đã che kín từng viên lớn mồ hôi trên mặt có thể thấy được một cô vẻ mặt nghiêm trọng thân thể không thể động đậy chút nào ông trời của ta ngay cả liêu thiên sơn loại này tiền kiêu cũng không thể kháng trụ thần kiếm uy áp sao chỉ là bước ra một bước liền bị ép thành bộ dáng này quá kinh cùng、đi. Đến được kiếm kiếm cùng dạng thiên thần bên trong kiếm linh tán thành. có có gì thể phú, mới bị Vô sau một khắc đỉnh đầu cái kia cố đáng sợ uy áp lần nữa tăng lên hắn chỉ cảm thấy đối mặt mình toàn bộ thế giới đ ấ y lòng có loại ánh sáng đom đóm cùng hạ o nguyện so sánh lộ ra cực kỳ nhỏ bé lúc này hết hầu ngọt ngọt không tốt không có khả năng kiên trì được nữa nhất định phải đi l i ê u thiên sơn quyết định thật nhanh lập tức rút ra chính mình thân thể lui về sau đi lại là không có một chút lực cản cùng lúc đó trong c ổ họng hắn kìm nén ngụm máu tươi tùy thời có thể cồn phú mà ra nhưng nhìn thấy cựu thiên lệ bộ kia đắc ý bộ dáng lại xinh xinh nhịn được ý kia phản phất tại nói thấy không bản công tử mặc dù không có thu hoạch được cự kiếm tán thành nhưng cũng sẽ không giống như một dạng c ậ t vật ngươi so bản công tử phế vật ai cao ai thấp một chút có thể phân ha ha gọi a ngươi gọi a ngươi tại sao không gọi cựu thiên lệ cười lạnh liên tục nội tâm không gì sánh được thoải mái nói không phải tự nhận là chính mình thiên phú gì bằng sao làm sao chỉ đi một bước liền đi không được đường có phải hay không không có hai chân c h ư một trăm bảy mươi chín không ngợi mà tới c h ư một trăm bảy mươi chín không ngợi mà tới cựu thiên lệ ngươi đắc ý cái gì liêu thiên sơn nội tâm tức giận bước lên lúc này chửi gầm lên hẳn là ngươi quên mới vừa rồi bị thần kiếm chấn ép thành phế c ầ u bộ g á n g lúc đầu không có đạt được thần kiếm tán thành tại trước mắt bao người liền đã rất mất mặt cựu thiên lệ đầu này phế cầu lại n h ẹ đi ra chó sủa tâm tình của hắn há có thể bình tĩnh ha ha phế vật chính là phế vật cựu thiên lệ khoe miệng có chút d ư ơ n g lên trong lòng không gì sánh được thoải mái mặt mũi tràn đầy khinh thường nói bản công tử so ngươi không biết mạnh bao nhiêu lần chí ít dám cùng thần kiếm chính diện giao phong ngươi nhìn ngươi không chỉ có giống r ù a đen rút đầu còn như vậy phế vật quả nhiên là tiện sát ta cũng hai người lẫn nhau đ ố i phản phát chuyện thường ngày đám người mang tính lựa chọn xem nhẹ cựu thiên lệ cùng liễu thiên sơn bọn hắn không có thiên phú sao cũng không phải là có thể tại văn minh cấp ba vĩ độ trung thành vì đại thế nhà h ậ u bối không có cái nào là kém chỉ có thể nói cự kiếm yêu cầu quá mức biến thái vũ nghe thường nợ nụ cười xinh đẹp nhìn về phía phù diêu cổ tông phương hướng phù diêu cổ tông thiên kiêu các ca ca các ngươi còn không đi thử thử sao nơi đây mạnh nhất thế lực có hy vọng nhất đạt được thần kiếm chỉ có thế lực ba bên phù diêu cổ tông liều gia liều thiên sơn cựu gia cựu t h i ê n lệ hai đại thế gia thiên tiêu nhao n h a u vẫn là chỉ còn phù diêu cổ tông chúng thiên tiêu nghe vậy tiện nhân mộng nhược hy không khỏi giận từ lòng sinh gương mặt xinh đẹp che kín vẻ chắng g é t ngươi có tư cách gì nơi này chỉ trỏ từ khi hai người kết xuống cựu t h o á n sau các nàng lại không bắt tay giảng hòa khả năng cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tại mộng n h ư ợ c hy xem ra vũ nghe thường chính là một vị buồn nôn đến cực điểm nữ nhân vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn không thương tiếc thân thể của mình chỉ cần có chỗ tốt liền chui tiến nam nhân ổ chăn cùng là nữ nhân băng thanh ngọc k hiết nội tâm của nàng không gì sánh được chán ghét vì đó cảm thấy c h ơ chén ngược hy m ộ i m ộ i miệng vẫn như cũ miệng đầy phun phân đâu vũ n g thường không có tức giận ngược lại doanh, doanh cười một tiếng có chút hăng hái nhìn về phía phủ riêu cổ tông phương hướng chỉ bất quá cự kiếm chỉ có một thanh ở đây nhiều người như vậy các ngươi liền không sợ cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội thành thục nữ nhân cùng thiếu nữ chi kém tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế đám người nội tâm gọi thẳng ngư bức trung pin là khéo hiểu lòng người thành thục nữ nhân tốt hay là băng thanh ngọc h i ế t thiếu nữ tốt vấn đề này từ đầu đến cuối vây khốn vô số cổ kim hiền nhân vừa mới nói xong phản p h ấ t bị thi triển ma lực bình thường mọi người vì đó sôi t r à o vũ nghe thường nói đúng thần kiếm chỉ có một thanh sư nhiều cháo ít ai cũng không biết sau một khác thần kiếm sẽ rơi vào trong tay a y chỉ gặp vô số người nao n a o khởi hành điên cùng hướng phía thần kiếm phương hướng phóng đi ma đức ở trong thôn lão tử dù sao cũng là một tên thiên tiêu cũng không tin bắt không được trôi này thần kiếm ha ha chỉ bằng như ngươi loại này thiên phú cũng xứng ngươi phối cho cười bản công tử thiên phú thế nhưng là ư ớ c vạn bên trong không một nhất định độc đoán vạn cổ tồn tại chỉ là thần kiếm lại nhìn bản công tử dễ như t r ở bàn tay trên bầu trời thỉnh thoảng có b ư ở i nhau nhau mở miệng một bộ nói khoác mà không biết ngượng bộ dáng hiu hiu hiu lần lượt từng bóng người vạch phá không khí giống như cá giết sang sông bình thường nhao nhao rơi vào thần kiếm uy áp phạm vi bên trong thần kiếm sớm đã chờ đợi đã lâu sau một khắc một cỗ bảng bạc uy áp từ trong cự kiếm tuân ra giống như thủy chiều hướng đắm người đỉnh đầu che đậy mà đến khi tức đáng sợ quét sạch toàn trường vô số người chỉ cảm thấy mình tại đối mặt thiên địa giống như trở nên cực kỳ nhỏ bé nội tâm c h ư ớ c mắt hiện lên cảm giác vô lực không tốt cự kiếm uy áp quá mức khủng bố chịu không được căn bản chịu không được ca phúc thử bộ ngực của ta xương cốt toàn g ã y mất không nên không nên ta phải chết cự kiếm uy áp vừa tiếp xúc đ á m người không trung lập tức vang vọng một trận tuyệt vọng tiếng kêu t h a n thiết mắt trần có thể thấy vô số người n a o n a o miệm phun máu tươi lồng ngực chớp mắt lõm đối mặt uy áp đáng sợ thân thể bọn họ giống như lá cây bình thường l ư ớ t nhẹ lúc này mất đi trọng tâm bị c ự lực đánh bay đập ầm ầm rơi xuống đất phanh phanh phanh phanh phanh p h a năm h phanh phanh phanh phanh phanh mặt đất giống như là hạ như s ủ i cảo không ngừng có người nện thành hố nhỏ trong lúc nhất thời đ ầ y trời khói bùi bay tán loạn tràn g diện nhìn thấy mà giật mình không một may mắn thoát khỏi nao nhau bị khủng bố uy áp đánh bay ta trời hơn ngàn tiền tiêu lại không có một vị thành công bước ra bước thứ hai thần kiếm uy áp cũng quá mức kinh khủng đi hẳn là thật không ai có tư cách đạt được thần kiếm phải không còn lại chưa đi đến c ử kiếm uy áp đều là một vị cảnh giới thấp kém thiên vũ không ra sao người trong lòng bọn họ rung mạnh bị đánh bay thiên tiêu đối bọn hắn tới nói đã là thiên tài trong thiên tài có thể cho dù dạng này vẫn như cũ không có khả năng bước ra bước thứ hai còn có ai đến t ộ n cùng còn ai có tư cách sau một khắc đám người không tự chủ được chuyển mắt nhìn về phía vũ nghe thường phương hướng cùng vị kia vô cùng thần bí thanh niên chủ nhân tiểu long tô trường sinh không khỏi hướng tô diệc gan bên người ních lại gần ra vẻ bộ dáng nói bị nhiều như vậy hai mắt ánh sáng nhìn chằm chằm ta làm sao có chút thẹn thùng cảm giác hừ, hừ. n g ư ơ i nhà học xấu a tô diệc can ánh mắt nhắm lại lộ ra một vòng h u n g qua mỗi ngày cùng cái kia chột chết làm sao cũng biến thành một bộ tiện tiện bộ dáng cái này mẹ nó ở đâu là thẹn thùng đơn giản chính là hưởng thụ hay là ra vẻ bộ dáng giả bộ hưởng thụ xem ra tiểu long đi theo chuột g i a đoạn thời gian kia không ít bị người sau lừa dối không phải tiểu long s ở s ở đáng thương nói chủ nhân ngươi nghe ta giả biện hừ tô diệc can hừ lạnh một tiếng lại nặng nặng vô vô tiểu long đầu về sau tại chủ nhân ngươi trước mặt mặt m n một chút đừng ra học cái kia chột chết sớm muộn để cho ngươi học cái xấu vũ ừ nghe thường nội g tâm hiện lên suy đoán cự kiếm làm sao chính mình động hẳn là nó ghét bỏ những người này muốn thanh toán phải không nếu là lời như vậy nàng muốn mưu đồ to lớn sinh vật không rõ thi thể cuối cùng sẽ lấy g i c trúc mà múc nước vũ nghe thường răng ngà cắn chặt nhìn về phía mặt đất bị cự kiếm từ lồng ngực cắm vào sinh vật không rõ thi thể trong đôi mắt đẹp đều là vẻ không tấm lòng u minh trí lực kỳ cổ lao ưu một i chi kiếm giấu vi, kiếm lại n Nàng thật không muốn nhưng tán khủng nàng mình cũng không đủ cùng thần kiếm chống h thật Thế phát che hưu lực. trước cử mức là là từ mắt tu m uy quá bố, bỏ. ba. áp đủ dù cái thanh âm thanh thúy vang vọng thương khung chỉ gặp cự kiếm triệt để từ trước tới giờ không minh sinh vật trong thi thể rút ra trên thân c h e kín uy áp kinh khủng sừng sững ở trong thiên địa để cho người ta tê cả ra đầu sau một khắc chỉ thấy nó không ngừng thu nhỏ hình thành một thanh dài hai mét nửa người lớn toàn thân đen kịt hát man q u a n quẩn giống như có thể hủy diệt hết thẻ cự kiếm sau đó tại mọi người không thể tin trong ánh mắt cự kiếm hóa thành một đạo lưu quang trước mắt bay đến tô diệc a n trước mặt lại làm ra một bộ ý lấy lòng thần kiếm không n g ờ mà tới chương một trăm tám mươi thần kiếm tùy ý một k í c h uy lực chương một trăm tám mươi thần kiếm tùy ý một k í c h uy lực tĩnh yến tĩnh không n g ờ có thể nhúng c h à m thần kiếm nhưng vẫn chủ bay đến tô diệc a n trước mặt không chỉ có như vậy người sau còn lộ ra một bộ ý lấy lòng cự kiếm hiện tại nơi nào còn có vừa rồi uy áp kinh khủng ngược lại là một bộ vô cùng lưu h ò a thậm chí chui kiếm không ngừng phát ra hô hô nhảy câm giống như tiếng vang lộc ộ c ngay sau đó từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía tô diệc a n phương hướng làm sao lại thành như vậy thần kiếm vậy mà chính mình cho chủ vừa rồi nó không phải cực kỳ cao ngạo tự đ ạ i sao chơi ạ vị thanh niên thần bí kia đến cùng lai lịch gì ngay cả loại này đáng sợ thần kiếm đều chính mình đưa tới cửa ai có thể nói cho ta biết là đang nằm mơ sao vô số người nội tâm dung mạnh bọn hắn dùng hết hết thạy chỉ vì thu hoạch được cự kiếm tán thành nhưng đối mặt uy áp một k h ắ c này bọn hắn mới hiểu được chính mình cỡ nào sâu kiến x ư n g xứng ở trong thiên địa thần kiếm là cao như vậy không thể leo tới hiện tại loại tranh lệch to lớn này cảm giác để bọn hắn trong lúc nhất thời lại khó mà tiếp nhận hừ hừ có ý tứ gì thanh kiếm này làm sao chính mình hướng mình chạy tới tô diệc a n cũng là như vậy lông mày không khỏi n h ữ n một cái hắn tự hỏi nhưng từ chưa bước vào c ử kiếm uy áp phạm vi tê chủ nhân ngươi cũng quá ngưu bước đi tiểu long tô trường sinh không khỏi chừng lớn hai mắt trên mặt lộ ra cực hạn sùng bái khuôn mặt trôi này thần kiếm vậy mà tự động nhận ngươi làm chủ nhân khá lắm không hổ là chủ nhân của ta ngay cả loại này kiệt ngạo bất tuần thần kiếm đều tự động thần phục thời khắc này tiểu long đối với mình chủ nhân cái kia cỗ sùng bái quả thực là nước sông giống như thao thao bất tuyệt mọi người tại đây không ai có thể nhúng tràm thần kiếm nhưng vẫn động thần phục chủ nhân ngẫm lại liền khiến người tê cả ra đậ loại thiên này đáng sợ thiên phú không sai. Tô chỉ có như vậy cự kiếm nặng đến quá mức dù là tô diệc gan có được trí thánh cảnh thực lực đều có loại khó mà nhấc lên cảm giác bất quá cự kiếm đã nhận chủ nằm trong tay nhẹ như lông hồng mắt thấy sự tình đã thành kết cục đã định chúng thiên kêu hai mắt đều là không tam lỏng tất cả đều không có hảo ý nhìn chằm chằm tô d i ì gan hôm nay cự kiếm thuộc về sợ là khó mà tốt tiểu tử cựu thiên lệ đứng mũi chịu s à o đứng vậy lạnh lùng nói thức thời đem cự kiếm lưu lại nếu không ngươi sẽ gặp tính hủy diệt đà kích đúng vậy a mau đ ư a c ự kiếm giao ra nếu không phải chúng ta xông vào thần kiếm uy áp phà vi suy yếu cự kiếm uy áp nó có thể nào để cho ngươi đầu cơ trục lợi chúng ta bỏ ra đại giới to lớn tiểu tử ngươi còn muốn độc chiếm phải không c ự thiên lệ tiếng nói vừa rơi xuống lập tức có rất nhiều người phụ họa bọn hàn ý tứ rất rõ ràng tuyệt không có khả năng thừa nhận cự kiếm chính mình nhận chủ ngược lại là tô diệc a n lấy thủ đoạn q u ỷ dị cướp đoạt cự kiếm bọn hắn dùng hết hết thảy kết quả là tiện nghi người khác há có thể đồng ý a khoát tô diệc a n nhiêu có hào hứng nhìn về phía cựu t h i ê n lệ nói người muốn thanh cự kiếm này vừa mới nói xong một cố ý lạnh đến tận x ư ơ n g tùy quét sạch toàn trường đón tô diệc a n ánh mắt cựu thiên lệ chỉ cảm thấy mình bị vượt sâu cự thú tiếp cận bình thường đ á y lòng luôn cảm giác dâng lên một cố không hiệu vẽ bất an nhưng vì thân kiếm cựu thiên lệ cưỡng ép ngăn chặn cái tia cố bất an chi ý nói lại cơ duyên năng giả c là cực. mặc dù ngươi phế vật một chút nhưng nói lời cũng không đạo lý lúc này liêu thiên sơn cũng đi theo nhảy ra ngoài ánh mắt tràn ngập tính xâm lược nhìn về phía tô diệc a n ha ha muốn đúng không cái gì rác rưởi đồ vật cũng dám ở bàn công tử trước mặt trang bê đột nhiên tô diệc a n trong tay cự kiếm trùng điệp vung xuống một vòng cực hạn kiếm khí màu đen chém ra thiên địa cùng nhau b i ế n sắc dị tượng đột nhiên hiện hình thành uy áp kinh khủng làm cho đầu đội thiên không trở nên cực kỳ u ám phảng phất thế giới tận thế giáng lông c ù n phong gào thét u ám thiên địa hiện lên một vòng hát quang đó là một đạo kiếm khí đáng sợ khí bên trên tre kín lực lượng hủy thiên diệt địa tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trong chớp mắt liền chạm tại cựu thiên lệ lồng ngực phúc thử không chung nguồn bực thanh nhâm v ă n g lên máu bắn tung tóe đối mặt tô diệc a n đột nhiên bạo khởi cựu thiên lệ ngay cả thời gian phản ứng đều không có chớp mắt bị kiếm khí chém thành huyết vụ huyết vụ đầy trời tại ưu ám trong trời cao giống như pháo hoa nở rộ giống như lộng lây tên ngoại tảo v ừ a m ớ i tình huống như thế nào làm sao cựu thiên lệ lập tức liền không có thanh niên thần bí này năm khủng bố đại khủng bố a đám người không khỏi chừng lớn hai mắt đáy lòng không tự chủ được dâng lên một vòng sợ hãi, phía sau một vị đạo tổ cảnh ngay cả năng lực phản kháng đều không có trước mắt bị kiếm khí đáng sợ chém thành hư vô đổi lại bọn hắn cũng tuyệt đối một dạng còn có n g ư ơ i r á c rời này tô diệc gan trong mắt hàn mang t r ậ t hiện lạnh lùng nói muốn cự kiếm cứ việc nói thẳng làm gì quanh c o l l n g vòng nhận lấy cái chết vị công tử này ta không phải ý tứ kia ta sai rồi ta không nên nói như vậy ngươi xin ngươi thả ta liêu thiên sơn không do dự liền nói ngay xin lỗi có thể đáp lại hắn là một đạo kiếm khí đáng sợ kiếm khí tung h à n h trảm thiên phát địa mang theo lực lượng đáng sợ tốc độ nhanh đến t ự c hạn trước mắt xuất hiện tại l i u thiên sơn trước mặt không tốt liêu thiên sơn nội tâm cự kinh trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ làm sao có thể nhanh như vậy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt liêu thiên sơn không chút suy nghĩ trực tiếp tế ra chính mình bảo mệnh át chủ bài trong tay bóp nát một khối thần bí ngọc phủ chỉ một thoáng ngọc phủ buộc phát lực lượng kinh khủng hình thành nặng nghề h ộ thuẫn đem liêu thiên sơn bao khỏa ở trong đó không chỉ có như vậy h ộ thuẫn càng làm muốn hướng phía nơi xa bỏ chạy phanh ba tiếng bang ầm ầm ra, mắt có thể thấy, bao trùm liêu thiên sơn nặng n ề hậu thuẫn chấp mắt hình thành mạng nghệ trạng hướng bốn phía lan tràn đáng sợ là kiếm khí còn chưa tiếp xúc đến nặng n h ề h ậ thuẫn liền đã xuất hiện lít phá toái thanh â m vang lên liễu thiên sơn bảo mệnh át chủ bãi tiếp xúc đến kiếm khí màu đen trong n g á y mắt giống như lấy trứng t r ọ i với đá bình thường lập tức phá toái ra không cần a liễu thiên sơn trên mặt lộ ra biểu lộ tuyệt vọng trong miệng quát lên điên cuồng không cần phá không cần phá ta không muốn chết ta phốc thử một bậc thanh em vang lên không chung màu bắn tung tóe liễu thiên sơn còn chưa trôn xa lập tức bị đáng sợ kiếm khí màu đen chém thành huyết vụ thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm tùy ý hai kiếm hai tên đạo tổ cảnh thiên k ê u vẫn là đáng sợ là đối phương không có chút nào bất kỳ chống cự gì trí lực t r ớ c mắt bị ch thanh niên thần bí này thật là đáng sợ tuy ý hai kiếm không có sử dụng bất kỳ công pháp nào thần thông trực tiếp dây hai tên đạo tổ cảnh cường giả khủng bố đại khủng bố a chương một trăm tám mươi mốt u minh giới phong đô đại đế dưới trướng u minh quỷ tướng chương một trăm tám mươi mốt u minh giới phong đô đại đế dưới trướng u minh quỷ tướng lộc cộc vô số nuốt nước miếng thanh em vang lên nhao nhao ánh mắt t r ừ n g lớn vị thanh niên thần bí kia cũng quá kinh khủng đi tuy ý chém ra hai kiếm lại diệt hai vị đạo tổ cảnh cường giả càng là dùng tuyệt đối thực lực nhẹp không có áp lực chút nào không gì sánh được nhẹ nhõm p h ù diêu cổ tông phương hướng thánh nữ mộng nhược h y không khỏi chân mày cao lại nhìn về phía thanh niên thần bí ánh mắt lộ ra một vòng k i ê n kỵ bên cạnh của nàng một vị p h ù diêu cổ tông đệ tử muốn nói lại thôi thánh nữ tiểu tử kia có chút mạnh bây giờ thần kiếm rơi vào trong tay hắn chúng ta năm thần kiếm bọn hắn tình thế bắt buộc khả mộng nhược h y không có xuất thủ thần kiếm lại tự động nhận chủ hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn tiểu tử đ á n g chết hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này là thời điểm dùng át chủ bài thủ đoạn mộng nhược h i đôi mắt đẹp hiện lên một vòng hưng ác truyền âm đám người nói lập t phú diêu cổ tông thiên tiêu trọng trọng gật đầu lập tức thân hình chất động hướng về bốn phương tám hướng phóng đi trong tay của bọn hắn chính nắm từng mai từng mai phong cách cổ xưa lệnh bài trên đó phát ra đáng sợ không gian ba động sau một khắc đám người bóp nát trong tay lệnh bài chỉ gặp từng đạo cổ lao ấn quyết từ trong lệnh bài t u ô n ra trốn vào vùng thiên địa này h o g n g nong chỉ một thoáng không gian chấn động chuyến ra nổ thật to âm thanh không chỉ có như vậy không chung lực lượng không gian điên cuồng phun trào những cái tia cổ lao ấn quyết lại phát ra từng tia từng tia thần lực thần linh lực lượng mắt trần có thể thấy so sánh trong hư không thần lực bá đạo không gì sánh được trước mắt cải biến thời gian không gian cải biến quy tắc trật tự hình thành một cái thế giới đặc thù hoặc là nói là tòa thiên tuyệt địa không một người có thể ra đi ngoại tảo tình huống như thế nào thật tốt tại sao lại bị khấu trụ t là phù riêu cổ tông thủ đoạn bọn hắn vận dụng lực lượng đáng sợ tòa thiên tuyệt địa mã đức bọn hắn khẩu vị lớn như vậy sao muốn đem chúng ta toàn bộ ăn trong đám người lập tức gây nên một mảnh bạo động đám người n h o nhao đối với phù riêu cổ tông p ư ơ n g hướng trợn mắt nhìn nếu là ánh mắt có thể giết người bọn hắn không chi kỷ trải qua chết bao nhiêu lần chật chật vũ nghe thường t ắ c lơi lấy làm kỳ tựa hồ đã sớm ngờ tới bình thường m ộ n g m n ộ i m ộ i đây là rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao khẩu vị của ngươi thật là quá lớn đi nhiều người như vậy ngươi có thể nuốt trôi chính là phù diêu cổ tông đừng tưởng rằng các ngươi cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm lao tử thật không nghĩ tới phù diêu thánh nữ đẹp mắt như vậy tối ra lại có ác độc như vậy nội tâm tính lao tử nhìn lầm trong lúc nhất thời phô thiên cái địa chỉ trích chửi rủa toàn bộ tuân hướng phù diêu cổ tông đám người nghe vậy n g ậ nhược hy gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt không gì sánh được đáy mắt đều là k i n h thường ha, ha một bầy kiến hôi mà thôi đô cùng gặp dao găm mộng ngược hy lạnh lùng nhìn chằm chằm tô diệc gan phương hướng ma đức tiểu long lập tức chửi ầm lên tiện nhân ngươi cũng xứng tại chủ nhân trước mặt chó sủa ngươi thì tính là cái gì vừa mới nói xong chỉ gặp tiểu long cũng không nén được nữa hóa thành bản thể một đầu hơn vạn mét tri cự thần long đột nhiên hiện trong khoảnh khắc phô thiên cái điệp trên thân rồng thần quang lấp lóe sinh huy quanh thân c h e kín khí tức đáng sợ vô số thần tắc quanh quẩn dương răng vớt hổ chỉ đợi tô diệc an ra lệnh một tiếng lập tức diệt mộng được h y tiện nhân này tê thần long ông trời ơi không nghĩ tới đúng là thần long thanh niên kia đến cùng thân phận gì có thể thu phục một đầu thần long làm thuốc ấy quả nhiên là khủng bố như vậy đám người không khỏi hít sâu m ộ t hơi thần long cùng chân long có khác biệt to lớn thần long chỉ cần làm từng bước tu luyện không có gì bất ngờ xảy ra trăm phần trăm thu hoạch được thần vị không cái gì bình cảnh có thể nói không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được một đầu thần lòng đây chính là tương lai thần linh a ha, ha. tô diệc an cười lạnh trong mắt sát ý phun trào muốn thần kiếm đúng không ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm một đạo truyền âm vang ở bên thai tô công tử lão nương đã sớm nhịn không được mộng nhược hy tiện nhân kia không cần phiền phức công tử để l ã o nương diện tiện nhân kia hừ hừ tô diệc a n hơi n h ớ n mày phải biết mộng nhược hy cũng là trí thánh cảnh nàng vũ nghe thường cũng là trí thánh cảnh hai người cũng không có bao nhiêu t r ê n l ệ n h hẳn là vũ nghe thường nàng bốn đ ộ n một mặt đất phát ra to lớn rung động giống như là có cái gì cự vật hoạt động bình thường tiện nhân vũ nghe thường đấy mắt sát ý phun trào trực câu câu nhìn chằm chằm mộng nhược hy từ kỳ của người đến sau một khắc, chỉ tầm mắt mặt nằm cỗ kia khổng lồ sinh vật không rõ thi thể lại đột nhiên mở ra hai con người một áp lực đáng sợ đột nhiên hiện trước mắt mẫn d i ệ t đỉnh đầu tòa kia tòa thiên tuyệt địa lại trợn to lớn sinh vật không rõ chậm rãi đứng dậy nó cặp kia trống rỗng trong hốc mắt lại thiêu đốt một cô ưu quang trên thân phát ra khí tức đáng sợ để cho người ta tê cả ra đầu ta chính là phong đô đại đế tọa hạ thập đại ư u minh quỷ tướng tự linh quỷ tướng dám xem thường ư u minh người chết u minh quỷ tướng trong miệm lạnh lùng phun ra nó đều là phong cách cổ xưa t a n thương từng chữ phảng phất bị vô số t u ế nguyệt trôi qua mà qua bình thường thu hút tâm thần người ta không tốt. Có đại khủng bố. trong nháy mắt vô số người lập tức hoảng loạn lên đối mặt cái này cự phục sinh sinh vật không rõ bọn hắn đấy lòng đều là sợ hãi nhao nhao mặt lộ hoảng sợ hướng tứ phương chạy trốn chỉ gặp u minh quỷ tướng năm ngón tay n ắ m thành quyền trùng điệp hướng phía dưới vung đi một cô lực lượng đáng sợ đột nhiên hiện uy áp kinh khủng tỏa thiên t u y ệ t địa không một người có thể động đậy thân thể tại thời khắc này thời gian không gian triệt để ngưng động đây là thần linh lực lượng u minh quỷ tướng đúng là một vị hạ vị thần thánh vương cảnh n g nhược hy chỉ cảm thấy tê cả ra đầu lòng sinh sợ hãi không chút suy nghĩ hơi chuyển động ý nghĩ một chút muốn bóp nát thần bí ng thần lực bao trùm thiên địa không một người có thể đào thoát như thế nào thần minh có thể cải biến quy tắc trật tự thân phận tồn tại trí cao vô thượng không thể khinh n h ậ n không thể nhìn thẳng không thể nói kỳ danh không thể chiến thắng a ta không cam tâm a một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương k h u n g đó làm mộng nhược hy tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc bất lực hò hét mặt đất không ngừng rung động xuất hiện một ngụm đáng sợ vượt sâu cũng chỉ có thần linh mới có thể phá hư thật hư phù diêu cổ tông đám người đối mặt t u minh quỷ tướng một kích không ai sống sót chết đến mức không thể chết thêm không chỉ có như vậy phú diêu cổ tông phương hướng đáng m ư ờ i không có người nào có thể sống c h ư ớ c mắt thần hình câu diện thần linh quá cường đại c ư ờ n g đại đến không thể chiến thắng c ư ờ n g đại đến làm người tuyệt vọng không gì sánh được phải biết một vị hạ vị thần liền có thể khống chế một cái văn minh cấp một v ĩ độ trong đó không biết có bao nhiêu cái vũ trụ không biết có bao nhiêu cái thế giới tại văn minh này v ĩ độ bên trong thần linh chính là trời hắn có thể chế định bất luận cái gì quy tắc trật tự không người có thể đánh vỡ vĩnh hằng lại vô địch khi hết thể tan thành mây khỏi thời điểm vũ n g thường chân đạp hư không chậm dại xoay đổ lại nhìn về phía tô diệc gan phương hướng c h ư n một trăm tám mươi hai thử tạ thế. Trước thử tạ thế. Thần xem xem liền liền không chậm m dãi xoay đầu lại, đôi xoay lầu ắ tốt đẹp phía nhìn An. Không Hư hư. về Tô t Diệc nữ nhân này muốn đối với chủ nhân bất lợi nghĩ đến chỗ này vừa hóa thành nhân hình tiểu long lại muốn hóa thành bản thể chỉ là trên vai của hắn bị tô diệc a n vô vô đưa cho hắn một cái an tâm ánh mắt chủ nhân tiểu long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chuyến t h m nói nữ nhân này muốn ra tay với chúng ta không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường không nghĩ tới chẳng ai ngờ rằng vũ n g thường tại đám người lên phân tranh thời điểm lén lút sống lại cô kia khổng lồ sinh vật không rõ không chỉ có như vậy sinh vật không rõ nhưng vẫn xưng là u minh quỷ tướng trở thành long thần tiểu long có thể cảm ứng được u minh quỷ tướng lực lượng tuyệt đối là thần minh lực lượng cường đại đến làm người tuyệt vọng không sao tô diệc gan ánh mắt bình thản đáp lại nói chỉ là một vị thần thi thôi còn không trái được ý trời người khác có lẽ coi là vũ nghê thường thật sống lại chư thần hoàng hôn thần linh nhưng chỉ có tô diệc gan chi đạo trước mắt u minh quỷ tướng bất quá là một bộ thần thi thôi thượng cổ trung đông phía dưới nhưng nhìn phá hết thẻ hư ả o xuyên đấu thế gian hết thẻ bản chất lạc lạc lạc lạc, lạc. vũ nghe thường n ở nụ cười xinh đẹp nói tô diệc gan xem ra ngươi rất bình tĩnh à. ngươi liền không sợ nô ra xuất thủ dù sao mình trong tay thế nhưng là có thần kỳ lực lượng trước mắt thanh niên thần bí lại không có một tia e ngại kỳ quái quá kỳ quái hoặc là hắn có được thực lực tuyệt đối hoặc là hắn đang cố làm ra vẻ m u ố n biết tô diệc gan khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên nhấm nuốt dáng tươi cười nói ngươi đến thử xem đừng tưởng rằng có được một bộ thần thi đồng thời khả năng thao túng liền rất lợi hại như vũ nghe thường nghĩ như vậy nói nàng chỉ có thể tự chịu diệt vong vừa mới chính mình có thần kỹ chứ thần tay có lẽ có thể tại lúc này phát huy được tác dụng liền nhìn xem vũ nghe thường làm không tìm được chết tô diệt can át chủ bài nhiều lắm n h i ề u đến hắn có chút tê liệt hỗn độn t h ầ n thể hồng nông bất diệt thể hỗn độn thần quang tịch diệt chạm thiên rút kiếm thuật quỷ dị không rõ lực lượng giới diệt hương h á cám náo động chờ chút cái nào không phải vô địch tồn tại có được hỗn độn t h ầ n thể hắn chính là thiên địa dị số hỗn độn hỗn độn không thể thôi diễn không thể dò xét không thể áp chế thăng thêm hồng nông bất diệt thể đại biến thái này ha ha giờ phút này chân trời truyền đến một đạo si tuyến âm thanh tiểu tử ngươi có phải hay không có chút trang quá、đầu. Mắt mang trần có thể thấy hơn có ưu từng kia, từng kia, không, nhanh, tốc độ cực nhanh, trước mắt một tới. Trong đó một vị khí tức cường đại thành minh giới truyền thừa mạnh nhất người toàn bộ xuất hiện ở đây bọn hắn là u minh giới tương lai hy vọng có thể hay không tái hiện thế gian liền xem bọn hắn vũ nghe thường chân mày cao lại nói cổ u sao ngươi lại tới đây cổ U, u minh giới mạnh nhất truyền thừa giả hiện tại đã bước vào vô cửa cảnh thực lực khủng bố vô biên có thể nhẹ nhõm vượt cấp giết địch tương lai có hy vọng trở thành u minh c h i chủ nam nhân đồng thời cũng là một vị ái mộ vũ nghe thường thời khắc muốn cùng nàng trở thành đạo lữ người ta lại không tới đợi chút nữa ngươi có thể muốn bị người khác khi dễ ngươi nhà nhà vì cái gì không đi theo chúng ta đây tốt xấu lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau thôi không cần vũ nghe thường lạnh lùng nói ta cho là ta mình có thể giờ khác này vũ nghe thường cũng không có vừa rồi cười đùa t í tưởng không có vừa rồi quyến rũ động lòng người ngược lại hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bực bội cảm giác nếu không phải tất cả mọi người vì chấn hưng u minh giới nàng đã sớm không muốn để ý tới cổ u cái này đáng ghét tinh hại cổ u ôn nhu đáp lại nghe thường người một nhà không nói hai nhà nói vô luận tới nơi nào chúng ta đều muốn lẫn nhau chiều ưng mới đối không hầu nghe thường ngay cả chư thần hoàng hôn thần thi đều có thể tỉnh lại có bộ thần thi này ta tối tăm lại thêm một sự giúp đỡ lớn làm tốt ta nghe thường ngươi quá ưu tú u minh có như ngươi loại này thiên tiêu lo gì không thể cổ u càng là ca ngợi vũ nghe thường càng cảm thấy không kiên nhẫn dù sao ấn tượng đầu tiên không tốt mãi mãi cũng sẽ không tốt húng chi cổ u lại cùng nam tử cấu kết đồng thời lại ưu thích nữ tử không tiếp thụ được một chút vũ nghe thường phất phất tay không nhịn được nói t u t đừng nói nữa chúng ta đi thôi đi tiểu tử này thế nhưng là đụng phải ta u minh át chủ bài nếu là hắn tiết lộ ra ngoài đối thủ biết được chẳng phải là để u minh lâm vào k h ố n cảnh cố u hơi nhúm mày có thể trở thành u minh giới mạnh nhất truyền thừa giả hắn không phải vô nao tồn tại vừa d á n g lâm nơi đây hắn liền thời khắc chú ý tô diệc a n nhất cử nhất động tiểu tử cố u xoay mặt có chút hăng hái nói ngươi thấy được ta u minh át chủ bài ngươi nói nên làm sao bây giờ tựa hồ hắn cho là lấy hắn vô cực cảnh tu h vi liền rất vô địch một dạng thật tình không biết lòng d ạ n h ỏ m mọn của hắn bị tô diệ gan t ấ u hiểu được t ấ u ha, ha. t ô diệc a n cười lạnh nói bản công tử liền đứng ở trước mặt ngươi ngươi nói nên làm cái gì bây giờ mắt thấy phân tranh muốn lên vũ nghe thường lông mày cao chặt lập tức nói cổ u chớ có nhiều chuyện đi nhanh lên vị công tử này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy hừ hừ cổ u không khỏi kinh ngạc ngay cả nghe thường đều cho rằng hắn không đơn giản hẳn là tiểu tử này có chỗ đặc biệt gì có đúng không cổ u nghĩ hoặc nghe thường ngươi xác định hắn chỉ là một vị tổ cảnh tu vi người có thể làm sao không đơn giản tóm lại hắn thật không đơn giản ta khuyên ngươi không cần nhiều sự tỉnh hết t h ể hay là lấy đại cục làm trọng tốt không nên quên minh giới có thể hay không chấn hưng đều xem chúng ta không cần một bước sai từng bước sai phải biết trước mắt thanh niên thần bí thế nhưng là có được trong truyền thuyết thượng cổ trùng đồng loại này siêu cấp thiên tiêu phía sau há có thể không có đáng sợ bối cảnh bọn hắn u minh cố nhiên cường đại nhưng đã rất nhiều năm không có bước phát triển mới minh giới tri chủ cổ u rất là không phục nói thế nhưng là ta muốn thử một chút đâu ha ha thử một chút liền tạ thế đ ừ n g trách bạn cô nương không có nhắc nhở ngươi mà lại ngươi phải đáp ứng ta lấy cá nhân ngươi danh nghĩa không cần lấy u minh danh nghĩa vũ nghe thường lạnh lùng nói nghe vậy cổ u khắp khuôn mặt là nghi hoặc nhìn nhìn lại thanh niên trước mắt hắn vẫn như cũ đứng c h ắ p tay không có chút nào e ngại ngược lại lộ ra một bộ ngươi nhanh xuất thủ bộ dáng chẳng lẽ nói hắn là cái nào đó thế lực lớn siêu cấp thiết tiêu vẫn là hắn có được đáng sợ thủ đoạn chủ nhân tiểu long truyền âm nói nam tử kia giống như muốn đối với chúng ta xuất thủ chúng ta muốn hay không đánh đòn phủ đầu hừ hừ sẽ không phải lại là đầu kia chuột chết d ậ y a còn đánh đòn phủ đầu tô diệc an im lặng ngưng nghẹn không phải ngươi nha liền không thể để cho ngươi chủ nhân nghỉ ngơi một chút cả ngày liền biết đánh nhau tiểu long không khỏi ngây ngẩn cả người thử ra nói qua chỉ cần đối thủ muốn là m người đừng do dự trực tiếp đánh đòn phủ đầu lấy thế xét đánh không kịp bưng thay xử lý đối thủ mới có thể để cho chính mình sống lâu một chút chiêu này gọi địch không động ta đánh đòn phủ đầu đem hết t h ể nguy hiểm bóp chết trong trứng nước Trước Trước Tiểu thế tiểu tử kia thật một bộ rất ràng đưa người Vương. đưa người Vương. nhưng không không kia Minh Minh Chủ nhân, hơi nhúng muốn sống muốn sống Long nói cần ăn đòn gặp gặp mày, sẽ sẽ đi đi A. là bộ bộ đối mặt cổ ư u cái kia tính xâm lược cùng ánh mắt khinh thường là ai đều sẽ cảm giác đến khó chịu đặc biệt là đi theo c h u ộ t ra mấy tháng tiểu long t i n h tình càng lúc càng giống c h u ộ t ra làm sao tô diệc a n im lặng nói chủ nhân ngươi ta không gây chuyện cũng tuyệt không sợ phiền phức có thể hiểu ôi ta đi ngươi cũng đừng nói chủ nhân a chủ nhân liền ngươi còn không gây chuyện không sợ phiền phức mới là thật đi cùng nhau đi tới ai mắng ngươi một câu ngươi liền đem người khô chết còn có một số đáng sợ thiên tiêu ngươi gặp đằng sau giống như tựa như phát điên không đem người ta làm chết đều không ngừng chỉ là những n à y tiểu long chỉ có thể ở nội tâm mặc niệm không dám nói ra ha ha ha cổ u không khỏi cười lên ha hả nghe thường a nghe thường ngươi không khỏi cũng quá xem trọng tiểu tử này đi hắn thực sự không nghĩ ra chỉ là một tên tổ cảnh sơ kỳ sâu k i ế n có chỗ đặc biệt gì hẳn là còn có thể l ậ n trời phải không không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nghe vậy vũ nghe thường cười lạnh nói vẫn là câu nói kia nếu như ngươi muốn ra tay không cần lấy minh giới danh nghĩa là chính ngươi cá nhân xuất thủ đến lúc đó vô luận ngươi bị thua hay là vẫn l ạ minh giới cũng sẽ không bị liên lụy vào vũ nghe thường càng như vậy nói liền càng kích thích cổ ưu dục vọng thắng bại nữ nhân mình yêu thích tại trước mặt mình nâng lên đối thủ chẳng lẽ hắn vô cực cảnh tu v i còn chưa đủ mạnh còn chưa đủ y ưu tú sao tiểu tử cổ ưu vượt ngang một bước khoe miệng có chút dâng lên bá đạo không gì sánh được nói đã ngươi đụng phải ta ưu minh át chủ bài thả ra ngươi thần hồn để bản công tử xóa đi rơi ký ức có thể xem ở ngươi biết nghe thường phân thượng tha cho ngươi một cái mạng hừ, hừ. đáng chết cổ u muốn trang bức liền trang bức vì cái gì còn muốn kéo tới lao nương trên thân sau lưng một đám u minh thiên kêu cũng là một bộ xem trò vui một người mở rộng đối mặt hơn mười người lộ ra thân hình đơn bạc ha ha tô diệc a n cười lạnh ngươi thì tính là cái gì cũng nghĩ xóa đi bản công tử t h ầ n hồn sau một khắc một cô cực hạn băng lãnh khí tức quét sạch toàn trường sát ý vô biên từ tô diệc a n trên thân phun trào bay thẳng tiên h cung cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể có được sát khí như vậy làm cản cổ u sau lưng một vị u minh tiên h kêu i vượt ngang một bước trận mắt nhìn nói ngươi làm sao dám cùng ta u minh giới minh con nói chuyện trán sống phải không hiu tô diệc a n không nói gì thêm nắm lên cắm ở mặt đất trọng kiếm hướng về phía trước chém ra không trung bôi đen mang l ớ p lóe tốc độ của nó nhanh đến cực hạn đó là một đạo che kín lực lượng đáng sợ kiếm khí nó phá vỡ không khí chặt đứt không gian trước mắt c h ẳ n g tại nói chuyện nam tử trên lồng ngực không tốt làm sao có thể kiếm khí này làm sao có thể cường đại như vậy nhanh như vậy mặt nam tử sắc đại biến chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt không chút suy nghĩ bóp nát trong tay thần bí ngọc phủ một cỗ cường đại tâm chắn năng lượng bao trùm nam tử phanh tiếng b a n g ầm ầm truyền ra đinh hay như cóc đ á n người nhìn thấy minh giới thiên kêu trên người nặng n ề hộ thuẫn lập tức pháoái không chỉ có như vậy kiếm khí màu đen bá đạo không gì sánh được. từ nam tử trên thân gào thét mà qua phước thử không t r u n g b u ồ n bực thanh nhâm v ă n g lên máu bắn tung tóe minh giới nam tử chớp mắt hóa thành một mảnh huyết vụ thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm tĩnh yến tĩnh nghe châm rơi xuống một vị đạo tổ cảnh thiên kiêu cứ như vậy bị miễu sát không đ ố i là trong tay hắn thanh cự kiếm kia lực lượng nếu không thanh niên này chỉ có tổ cảnh tu vi sao có thể miễu sát đạo tổ cảnh cường giả cố ư u ánh mắt nhắm lại trong lòng lập tức tham gia một cỗ đồng đ ộ n tham lam chỉ cần chém tiểu tử này thu hoạch được trôi kia cường đại cự kiếm chính mình chẳng phải là muốn cùng thế hệ vô địch tưởng n i ệ m đến tận đây cổ u trong mắt sát ý phung trào lúc này gầm thét gào thét tiểu tử thật can đảm dám ngay ở bản công tử mặt đánh giết ta minh giới thiên tiêu xem ra ngươi không muốn sống ngay vậy vũ nghe thường sắc mặt đại biến trong lòng không h i ể u sinh ra một cố v ẻ bất an lập tức gương mặt xinh đẹp phát l ạ n h nói cổ u ta đã nói qua đối phương thật không đơn giản ngươi vì cái gì không nghe đâu ta có thể minh xác nói cho ngươi tô công tử người mang trong truyền thuyết thượng cổ trùng đồng nếu như ngươi muốn cùng hắn đối kháng xin đừng nên đem minh giới liên lụy đi vào cái gì thượng cổ trùng đồng hào tiểu tử n g u y ê n lai người giấu sâu như vậy vốn cho là trong tay hắn c ử kiếm cũng đã rất giỏi không nghĩ tới còn có được loại này nịch thiên t h ể chết thật sự là thiên hữu ta cổ hữu a làm sao tô diệc a n lạnh lùng nói xem ngươi bộ dáng ngươi muốn đi không chết được ừ thằng ngại danh thật can đảm g i ế t t a minh giới thiên tiêu lại vẫn dám cản rỡ như thế nhận lấy cái chết cổ hữu trong mắt sát ý phun g trào giờ này khắc n à y hắn nội tâm là không gì sánh được hưng phấn đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ trùng đồng a nếu là đạt được hắn tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên chỉ gặp cổ u khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn vừa ô mới nói xong thiên địa cùng nhau biến sắc trở nên tối tăm mở mịt một mảnh đột nhiên thư không chấn động từng đạo xiềng xích đen kịt phá vỡ không gian phá vỡ thương cung trên đó che kín đáng sợ vĩ lực vô số đạo xiềng xích đều là kinh khủng u minh chi lực tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi từ thương khung rơi xuống những nơi đi qua không khí đều bị ăn mòn hầu như không còn đáng sợ không gì sánh được mục nát cổ lao cường đại hướng phía tô diệc gan thân thể đâm xuyên tới đón đáng sợ kinh phong gợi lên vác áo bay phất phới tô diệc gan khẽ n g n g đầu ánh mắt chỉ có vô tận đạm mạc c h ả m thiên rút kiếm thuật giơ tay lên trong tay cự kiếm trùng điệp vung ra chỉ một thoáng một vòng l ó a mắt kiếm khí đột nhiên hiện kiếm khí tung hành sự xuất hiện của nó lập tức lộ ra một cố vô địch đến cực hạn chi ý không chỉ có như vậy kiếm khí không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc phô thiên cái địa nguyên bản tối tăm mở mịt dị tượng trời cao tiếp xúc đến kiếm khí lập tức bị chém thành hai nửa thương khung rơi xuống xiềng xích chớp từng tiếng đ ứ t gãy tiếng vang truyền ra mắt trần có thể thấy cổ h u vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu minh xiềng xích tại giờ phút này đức đoạn thành t ừ n g tất trở nên không gì sánh được yêu đất không tốt tiểu t ử này làm sao có thể cường đại như vậy hắn không phải mới tổ cảnh tu vi không đợi cổ h u suy nghĩ nhiều kiếm khí đáng sợ nhanh đến mức khó mà tin nổi bá đạo không gì sánh được chặt đứt hết thảy hướng phía bộ ngực của hắn chém tới phóc thử không chung máu bắn tung tóe dù là cổ h u có được đáng sợ bảo mệnh át chủ bài vẫn như cũng bị đạo kiếm khí này chém thành huyết vụ lầy trời thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm nếu không mu vô cực cảnh tại tô diệc t a n trước mặt là như vậy không chịu nổi m ộ t kích hoặc là nói tại quỷ dị chẳng lành lực lượng trước mặt là buồn cười như vậy đến cực điểm chương một trăm tám mươi bốn cấp năm văn minh triều không gian thiên tiêu kẻ ngắn đường chương một trăm tám mươi bốn cấp năm văn minh triều không gian thiên tiêu kẻ ngắn đường lộc c ụ c trang diện trở nên yên tĩnh không gì sánh được chỉ có vô số nuốt nước miếng thanh â m vang lên ai có thể nghĩ tới t r í thánh cảnh u minh giới thiên kiêu lại giống những người khác một dạng bị thanh niên thần bí một kiếm miểu sát không mang theo dư thừa lực lượng chí thánh cảnh ở chỗ này đã tồn tại vô địch thanh niên thần bí chỉ là mới vào tổ cảnh tu vi hắn dựa vào cái gì vượt hai cấp giết địch đồng thời còn như thế nhạy nhóm tê ma ơi hôm nay thật sự là nhìn thấy đáng sợ siêu cấp thiên kiêu thanh niên thần bí nhất định là trong truyền thuyết cấm kỵ thiên kiêu siêu cấp vô địch loại kia chắc hẳn sau lưng của hắn nhất định đứng đấy quái vật khổng lồ nguyên lai tưởng rằng phù diêu cổ tông liền rất lợi hại không nghĩ tới bọn hắn bị ư u minh giới thiên kiêu diệt thì cũng thôi đi đáng sợ là ư u minh cường g i ả cũng không làm gì được vị thanh niên này đáng sợ thật là đáng sợ có đại khủng bố nơi đây không nên ở lâu đám người nơi nào còn dám lưu tại nơi này nhao nhao mặt lộ hoảng sợ liều lĩnh hướng nơi xa bỏ chạy sợ sau một khắc chính mình chết không có chỗ trôn dù sao thanh niên thần bí giết hai đều là một kiếm trái lại u minh giới thiên kiêu phương hướng bọn hắn nhao nhao chừng lớn hai mắt lộ ra một bộ c h ấ n kinh khuôn mặt thật cùng vũ cô nương nói tới một dạng thanh niên thần bí kia thật không đơn giản trách không được vũ cô nương rất kiếm kỵ u minh c h i tử lại lấy loại phương thức này vẫn l à đám người suy nghĩ tỉ mị cực sợ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu phía sau không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh u minh giới thiên k ê u c h ọ hắng ngay tuyệt đối thập tử vô sinh ha ha tô diệc gan cười lạnh nói một bầy kiến hôi bản công tử liền đứng ở chỗ này muốn báo thủ liền phóng ngựa tới ta thời gian đ a n g gấp bên cạnh tiểu long cũng tại lúc này trợn mắt nhìn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm u minh giới đám người chỉ cần bọn hắn có di động trực tiếp lấy lực lượng lôi đ ỉ n h t r ấ n sát c h í thánh cảnh cường giả tại chủ nhân trong tay vẫn như cũ đi không ra một hiệp chủ nhân đây cũng quá mạnh đi trái lại u minh giới đám người nào dám có báo thủ tri tâm bọn hắn càng sợ tô diệc gan đuổi tận giết tuyệt nhao nhao c ư i đầu không dám nhìn thẳng múa nghe thường lông mày cao chặn lập tức nói tô công tử mới là cổ u có thể tha cho ta hay không u minh người chúng ta thật không dám cùng ngươi là địch vừa rồi hết thảy tất cả đều là cổ ưu cá nhân cách làm hắn chết không có gì đáng tiếc đúng đúng đúng vũ cô nương nói rất đúng cổ ưu quần vọng tự đại không biết tốt xấu loại kết cục này là hắn gieo gió g ặ t bão xin ngài minh đám hắn vừa rồi cử động tất cả đều là cá nhân cách làm cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có ngài ưu minh giới lời của mọi người âm chưa rơi chỉ gặp tiểu long sớm đã hóa thành bản thể hướng thần khư hạch tâm phóng đi tựa hồ đối với một bầy kiến hôi bất vì sở động bình thường chủ nhân trên bầu trời tiểu long chậm rãi bay lên nghi ngờ nói ngài vừa rồi làm sao không đem u minh giới thiên tiêu cường giả diệt sạch ngay vậy tô diệc an không khỏi khẽ lắc đầu cười một tiếng một bầy kiến hôi thôi ngay cả mình cùng thế lực người bị giết cũng không dám phản kháng bọn hắn nhất định không có rộng lớn hơn tương lai bọn hắn cực hạn đã còn tại đó trong mắt ta bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng để bọn hắn lại tu luyện vô số năm cũng không có khả năng đổi kịp chủ nhân ngươi bước tiến của ta xuyên việt qua dị giới thức tỉnh hệ thống có được rất nhiều át chủ bài thủ đoạn tô diệc an dám nói như vậy hắn không sợ cái gì ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chỉ cần dám đến nhất định đưa đối thủ đi chết đây là hắn duy nhất tín nhiệm chỉ có người chết mới có thể không có uy hiếp chốc lát tại tiểu long trong tầm mắt phía trước cách đó không xa chính là thần khư hạch tâm địa khu từng tòa tàn phá công trình kiến trúc xuất hiện trên đó có thể thấy được thuế nguyệt t r ô i qua vết tích dù vậy vẫn như cũ có được cường đại uy áp hướng hướng bốn phía tràn ngập thần khư di chỉ, hẳn là chư thần lúc hoàng hôn thay mặt một vị thực lực kinh khủng thần linh mộ địa chủ nhân tiểu long ánh mắt ra hiệu phía trước nói mau nhìn nơi đó có thật nhiều người muốn hay không đi xem một chút ân một người một dòng đến trong nháy mắt gây nên một mảnh xôn xao có thể lấy chân long làm thú cơi thiên tiêu chắc hẳn sau lưng của hắn đứng đấy quái vật khổng lồ lại là một vị thế lực lớn siêu cấp thiên tiêu vừa xuống đất tiểu long liền hóa thành nhân hình nhu thuận đi theo tô d i ệ t a n sau lưng đập vào mi mắt là một đạo vô hình cách t r ở tuyến đối diện chính là thần khư hạch tâm địa khu chỉ bất quá muốn đi vào trong đó nhất định phải từ đầu này cách t r ở tuyến xuyên qua cách t r ở tuyến bờ bên kia là một đám tu vi cường đại thiên tiêu bọn hắn mặt mũi tràn đầy khinh thưởng có chút hăng hái nhìn chằm chằm phương này thiên tiêu phanh tiếng vang ầm ầm truyền ra mặt đất không ngừng rung động chỉ gặp một tên thiên kiêu bị cách bờ cường g i ả kinh khủng công kích đánh vào lồng ngực thân thể không tự chủ được bay ngược đập ầm ầm rơi xuống đất không chỉ có như vậy bộ ngực của hắn lõm c h ư ớ c mắt huệ p ả i suy sụp mắt trần có thể thấy cảnh giới không đứt rời rơi dưới một cách này hắn lại bị phế bỏ phước thử sau một khắc vùng thiên địa này uy áp lập tức đem nam tử thân thể ép thành một mảnh huyết vụ không có tu vi phạm nhân không xứng bước vào thần thư ha ha cách t r ở tuyến đối diện chỉ gặp một vị đạo tổ cảnh t i ê n k ê u mặt mũi tràn đầy k i n h thường coi là thật sâu tiến liền loại thực lực này cũng nghĩ đi vào bờ bên kia thật sự là người xin ó i cách chở tuyến bờ bên kia xuất thủ đạo tổ cảnh cường giả hai mắt tỏa sáng không khỏi nói phong ca ngươi nhìn đó là một đầu chân lòng con non cách t h ở tuyến bờ bên kia đông đảo thiên kiêu bên trong đang có một vị thân mang áo bảo màu tím thanh niên hắn ngồi ngay ngắn ở trong đám người hạc giữa bể gà sau lưng càng lạc có hai tên nữ tử mỹ lệ xoa bóp nhìn hưởng thụ không gì sánh được trước tiên hắn liền chú ý đến chân long con non long tộc tại cấp năm văn minh vĩ độ cũng là một chủng tộc mạnh mẽ không thiếu xuất hiện mấy vị long thần thực lực cường đại không người dám trêu trọc chớ đừng nói chi là muốn cho bọn hắn làm thú cưỡi hiện nay thế mà phát hiện một đầu chưa thành lớn lên chân long con non có thể nào không kích động tiểu tử đoàn phong hai mắt tràn ngập v ẻ tham lam nói đem chân long con non lưu lại ngươi liền có thể qua cách t r ở tuyến tiến vào thần khư hợp tâm t i ể u long ba tình huống như thế nào làm sao bản long ở đâu đều sẽ có người muốn đạt được chính mình chính mình cứ như vậy bánh trái thơm ngọn a dựa theo đoàn phong tính cách muốn qua há có thể đơn giản như vậy không được phế bỏ ngươi hắn tuyệt đối không bỏ qua ngươi là cái thá gì chỉ một thoáng tô diệc gan trước mắt sát ý phun trào cũng nghĩ tại bản công tử trước mặt trăng ư ớ c vì cái gì vì cái gì thế giới này chắc chắn sẽ có người tìm đ ư ờ n g chết chẳng lẽ còn sống không tốt sao tiểu tử thật can đảm đoàn phong gầm thét gào thét trước mắt sát ý t r ù n g thiên chỉ là mới vào tổ cảnh sâu kiến là ai cho ngươi d ụ n g khí như vậy cùng bản công tử nói chuyện c o i là thật muốn chết từ xưa hồng nhan đa hòa thủy độc hoa hồng vừa mới nói xong khi tức băng lanh quét sạch toàn trường đại chiến hết sức căng thẳng bất quá đối diện đoàn phong lại đã ngừng lại thân thể trên bầu trời có thể thấy được hơn mười đạo thân ảnh bay tới tốc độ bọn họ cực nhanh trước mắt rơi xuống đất người tới chính là minh giới đám người lộc cộc thật đẹp người a đoàn phong nuốt nước miếng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vũ nghe thường thân ảnh lão tử đã thật lâu không có gặp kinh diễm như vậy tuyệt luân mỹ nhân vũ nghe thường nàng g á người thất tha chậm rãi mà đến tuế nguyệt lắng động ở trên người nàng lưu lại đặc biệt v ậ vị thành thục vũ t ả n ra mê người mùi t h ơ m át khoe mắt của nàng đôi lông mày ở giữa toát ra một loại nhàn nhạt phong t ì n h đó là trải qua mưa gió sau thong rong cùng tự tin có chút nhũ lên bờ ngôi thoa thanh nhã s o n môi c ư ờ i như không cười câu người tâm hồn nàng mặc thời thượng mà không mất đi ưu nhã tu thân quần áo vừa đúng phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người đường cong mỗi một cái động tác đều tràn đầy mị lực của nữ tính mái tóc dài của nàng như tơ giống như mềm mại nhẹ nhàng phất qua da thịt chán đoán phản phất tại nói vô tận nu tỉnh nàng một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một loại đặc biệt mị lực để cho người ta không kh l i ê n l i â n tại trận đông đảo nam tử ánh mắt nhao nhao nhìn c h ầ m c h ầ m vũ nghê thường vũ nghê thường nở nụ cười xinh đẹp trong chốc lát thiên điệu mất đi phương hoa nàng đẹp đến mức không gì sánh được đẹp đến nỗi người ngạt thở vị cô nương này người tốt nha đoàn phong đáy mắt đều là tham lam ánh mắt cực nóng nói tại hạ đến từ cấp năm văn minh vĩ độ đoàn gia có thể cùng cô nương kết giao bằng hữu người tốt nha vũ nghê thường ngòn ngọt, ngọt cười nói tiểu nữ tử gọi vũ nghê thường hành lộ hành lộ thành thục vũ mị tư thái thất tha một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa hiển thị do phượng nghi ngàn vạn dạng nữ tử này để cho người ta muốn ngừ tiểu long không khỏi nghi hoặc vì cái gì rất nhiều người đều ưa thích v ũ nghe thường nữ nhân này hừ hừ tôi cũng a n hơi n h ú g mày tiểu long cả ngày không học giỏi gặp được loại sự tình này chính là cực kỳ kích động tiểu hài tử biết cái gì tôi cũng ăn một cái ngũ nhãn quả rơi xuống đỉnh đầu hắn chỉ có thực lực cường đại mới là đạo lý quyết định động sao t 4 chuột ra không phải đã nói muốn ta học nhiều tập một hạ nhân loại nam nữ hoang đại sao làm sao đến chủ nhân nơi này hắn cứ như vậy không nghĩ ra thật không nghĩ ra a đoàn phong thay đổi vừa rồi n g n g n ư ợ c lộ ra ấm áp dáng tươi cười nguyên lai là vũ cô nương hành n ộ hành n ộ vũ cô nương đây là muốn bước vào thần khư hạnh tâm ân、uh, no. âu không biết đoàn công tử có được hay không cái thuận tiện để tiểu nữ tử đi qua vũ nghe thường nguyện chuyển cười nói t bốn lăng tà móng trong nhất cử nhất động h i ể n thị rõ mị lực đoàn phong trên bụng không khỏi hiện lên một cỗ tà hỏa hắn đôi mắt cực nóng ánh mắt tính xâm lược du tẩu tại vũ nghe thường trên thân thể mềm mại từng cái bộ vị càng xem càng nhịn không được liền nói ngay không có vấn đề chỉ cần vũ cô nương tới cùng tại hạ gấp rút đêm nói chuyện lâu phía trước cơ duyên khắp nơi trên đất nhậm cô nương thu lấy a quát vũ nghe thường đấy mắt hiện lên một vòng trắng ghét tiểu nữ tử không do đoàn công tử ý tứ nam nhân không có một đồ tốt vô luận l à ở đâu chắc chắn sẽ có người nghĩ ra được chính mình một đám dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật thôi đoàn phong tiếu đạo không nói gạt n g ư ờ i nơi đây đã bị ta đoàn gia chiếm lĩnh muốn qua nơi đây cần đến ta đoàn gia đồng ý vũ cô nương sẽ không bởi vì một đêm thời gian ngược lại vứt bỏ to lớn cơ duyên đi cấp năm văn minh vĩ độ thế lực cũng chỉ có đoàn gia loại gia tộc này mới có thể làm ra như thế sự tỉnh vậy mà tại này c á c trở không khiến người ta tiến vào thần khư hợp tâm thình gây mất người khác cơ duyên Điển h ha ha. sau một khắc đoàn phong nội tâm vẫn nội triệt để bị nhanh lửa đầu tiên là một cái tổ cảnh giác rửa chó sủa lại là một cái tiện nhân không biết tốt xấu thân hình chất động vượt ngang một bước lập tức xuất hiện ở giữa không t r ú n g quanh thân phát ra khí tức đáng sợ ánh mắt bệ nghệ thiên hạ tại thời khắc này đoàn phong phản phất giữa thiên địa vương bình thường không thể chiến thắng hắn giơ tay lên một cái quạt xếp xuất thủ một tay chắp sau lưng vũ phiến vung xuống trí thánh cảnh lực lượng cường đại chớp mắt căng kín bầu trời uy áp đáng sợ giống như thủy chiều hướng phía dưới r u n g manh lao tới ha ha vũ nghe thường đáy mắt đều là vẻ khinh thưởng chúc tài mọn chỉ gặp nàng ánh mắt vô cùng băng lãnh vũ mị tư thái rút đi chậm rãi nâng lên tay ngọc hướng về phía trước vạch ra trên th chỉ một thoáng thương khung xe rách từng đạo xiềng xích màu xám che kín lực lượng kinh khủng đột nhiên h i ệ n xiềng xích phá vỡ thương k h u n g phá vỡ không gian tốc độ nhanh đến cực hạn hướng trên bầu trời đoàn phong bạo bắn mà đến h ư u h ư u h ư u đoàn phong lông mày cao chặt chỉ cảm thấy một cỗ mỉm gửi khí tức hướng mình đập vào mặt không chút suy nghĩ trong tay vũ phiến hướng lên đánh ra mắt trần có thể thấy năng lượng bàng bạc hóa thành từng c â y trắng tinh không tì vết lông vũ trên đó che kín khí tức đáng sợ phóng tới đỉnh đầu xiềng xích ầm ầm hai cố cường đại lực lượng đụng vào nhau b ộ c phát ra tiếng vang ầm ầm ầm thiên địa cùng nhau biến sắc s á n g trắng giao nhau quan g mang đại t á c phúc thử không chung buồn bực thanh â m vang lên chỉ gặp một đạo màu xám xiềng xích lộ ra lực lượng vô địch trước mắt xuyên thủng đoàn phong thân thể ngươi lại cũng là thánh vương cảnh lao tử không cam t â m a đoàn phong hai mắt m u ồ n nước trên người hắn xuất hiện một ngụm huyết động đáng sợ máu tươi nhuộm đỏ trời cao nhìn thấy mà giật mình xiềng xích màu xám che kín khí tức bục nát không ngừng ăn mòn đoàn phong thể nội sinh cơ u minh chi lực quỵ dị không gì sánh được lực lượng lộc cộc vô số nuốt nước miếng thanh em vang lên đám nhao nhao chừng lớn hai mắt lộ ra một bộ chấn kinh khuôn mặt. Thánh vương cảnh văn p h ò n g tại vũ nghe thường dưới một kích trước mắt vẫn lạc、U、minh vừa rồi lao tử còn đối với vũ nghe thường có tà dâm chi ý bây giờ suy nghĩ một chút coi là thật muốn chết ta nữ nhân mỹ lại thật là đáng sợ về sau gặp được nữ nhân xinh đẹp nhất định phải cảnh giác cao độ lại phía dưới nửa người suy nghĩ lời nói tuyệt đối giống đoàn phong mở dạng thần hình câu diện đám người nội tâm không khỏi dâng lên sợ hãi chương một trăm tám mươi sáu đánh không lại liền báo chủ nhân ngươi danh hảo ta chờ bọn hắn đến đây trả thù chương một trăm tám mươi sáu đánh không lại liền báo chủ nhân ngươi danh hảo ta chờ bọn hắn đến đây trả thù phong ca cách t r ở tuyến bờ bên kia một tên nam tử gầm thét g à o thét nói tiện nhân ngươi coi thật tốt gan dám đánh giết ta đoàn gia thiên tiêu ngươi xong chọc đ o n g a ngươi liền đợi đến bị vạn người cưới hưởng thụ vô tận tra tấn đi vũ nghe thường trong mắt sát ý phun trào ánh mắt chuyển hướng tên nam t ử kia lúc này nâng lên tay ngọc một cố khí tức quỷ dị phun trào ưu minh c h i lực chỉ một thoáng đoạn t i a nhà phía sau nam t ử không gian xuất hiện ba động kịch liệt chỉ gặp một đạo đáng sợ xiềng xích màu xám phá vỡ không gian tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trước mắt xuyên thủng nam t ử lồng ngực phốc tử một đạo xiềng xích màu xám xuyên thủng nam t ử phía sau từ lồng ngực mà ra nhìn thấy mà giật mình lỗ máu xuất hiện máu tươi phun ra ngoài nhuộn đỏ đại địa chẳng ai ngờ rằng vũ nghe thường ác như vậy xuất thủ nhanh như vậy đạo tổ cảnh thiên tiêu tại trong tay nàng đi không, ra một hiệp. Thậm chí cũng không coi là thật m u ố người chết. Vũ n n lạnh g hừ một t ế n g đ o à n g i a r ấ thật đáng gồm sao. t sự c h quần g vọng không gì sánh được dám không để ý ta đoàn gia uy nghiêm thật sự coi chính mình vô địch cách chở tuyến bờ bên kia lại có một vị đoàn gia đạo tổ cảnh thiên kiêu nhảy ra ngoài trên người hắn phun trào lực lượng cường đại muốn hướng phía sau bỏ chạy tìm kiếm gia tộc cường giả đỉnh cao báo thù rửa hận nhưng hắn thân thể không khỏi đã ngừng lại phốc thử nam tử chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt đánh tới đầu lâu có chút thấp kém chỉ thấy mình trên lồng ngực bị một cây xiềng xích màu xám xuyên thủng không chỉ có như vậy xiềng xích màu xám bên trên có được một cỗ khí tức quỷ dị không ngừng ăn mòn thân thể của mình vô luận như thế nào chống lại đều ngăn cản không được thân thể mục nát nhanh chuẩn hung á t đoàn gia có một tên t i ê n kêu trong nháy mắt vất l ạ toàn trường nghe châm rơi xuống yên tính không gì sánh được không ai, ai dám lớn tiếng hô hấp. sợ làm tức giận vị này độc hoa hồng trời ạ vũ nghe thường làm sao cường đại như vậy đạo tổ cảnh ở trước mặt nàng tựa như cái sâu kiến một dạng tùy ý bóp chết đối phương thế nhưng là cấp năm văn minh vĩ độ thế lực nàng liền không sợ đoàn g i a trả thù sao mọi người vì đó cứng lại nghe nói u minh giới ở vào một mảnh độc lập địa phương mặc dù rất cường đại thế nhưng là c ù n g cấp năm văn minh vĩ độ s o ra đơn giản yếu như sâu kiến chỉ vì vô số năm qua u minh giới không tiếp tục ra một vị u minh chi chủ từ đây u minh giới thối lui ra khỏi đại võ đại không ngừng suy bại thấy không tô diệc gan không khỏi nói đây chính là dùng nửa người dưới suy nghĩ đồ vật hạ tràng hiện tại còn dám đi theo thử r a học cái xấu sao á c h nghe vậy tiểu long cũng không biết trả lời như thế nào một màn trước mắt thật để nó lâm vào trầm tư vũ nghe thường nữ nhân này trước đó một bộ người vật vô hại bộ dáng đối với người nào đều là cười nhẹ nhàng quyến rũ động lòng người nhìn bình dị gần gũi nhưng khi nàng xuất thủ thời điểm lại là lôi đỉnh một k ích không có cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào chủ nhân tiểu long nghi ngờ nói ta không rõ vì sao vũ nghe thường nàng một bộ muốn câu dẫn người bộ dáng nhưng đến đầu đến lại ác độc như vậy tô diệc a n cười nói ngươi có biết có một loại đồ vật gọi là ngụy trang ngụy trang ân bụng dạ cực sâu cường dạ bọn hắn hoặc là ngụy trang thành sâu kiến hoặc là cố ý đem nhược điểm bại lộ để đối thủ coi là tất thắng từ đó gông lòng cảnh giác l i ê n giống với vũ nê g thường nàng tiên thiên mỹ lại làm rung động lòng người tư thái thất tha đối với nam nhân mà nói tuyệt đối muốn ngừng mà không được nàng chính là dựa vào nam nhân bản tính cố ý lộ ra một bộ thành thục vũ m ỹ mặc người hái bộ dáng dùng cái này đến dẫn ra đối thủ tả dâm chi ý chỉ cần đối phương cầm giữ không được như vậy sẽ sơ hở t r o n chỗ cuối cùng chết đến mức không thể chết thêm vừa mới nói xong chỉ gặp tiểu long lộ ra trầm tư bộ dáng sau đó thanh tịnh hai con ngươi nhiễm một tia và đ ụ tại thời khắc này hắn triệt để hiểu tiểu long lại nói chủ nhân vậy làm sao không thấy ngươi ngụy trăng qua tô diệc an không khỏi cười một tiếng chủ nhân ngươi là tổ cảnh tu vi có thể ngươi quên cao hơn hai cái đại cảnh giới thánh vương cảnh cường giả trong tay ta có thể sống được xuống dưới sao a nghe nói như thế tiểu long hơi sưng sở lại lâm vào đến mê mang bên trong hắn giờ phút này lại không rõ đứng lên tô diệc an lại nói thực lực tuyệt đối lần này ngươi có thể minh bạch trong chốc lát tiểu long giống như thể hồ quán đỉnh bình thường chỉ cảm thấy bát khai bát vừa â n vụ thấy h mới nói xong chỉ gặp tô diệc gan thân hình c h ấ c động vượt ngang một bước đi vào giữa không trùng khoe miệng của hắn có chút dưng lên lộ ra nụ cười tàn nhẫn cấp năm văn minh vĩ độ rất nhiều bức chỉ gặp tô diệc gan nâng lên trong tay cự kiếm đưa ngang ngực mà đầy một vòng đáng sợ hắc mang đột nhiên hiện hình thành một đạo kiếm khí đáng sợ tốc độ của nó nhanh đến cực hạn không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc phô thiên cái điệm hướng về đoàn gia còn lại đám người bao phủ tới không tốt gặp nguy hiểm mau trốn đoàn gia đám người hai mắt t r ừ n g lớn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt bọn hắn ngao nhao nhau hướng về sau chạy trốn chỉ là bọn hắn tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng đỉnh đầu bao phủ kiếm ảnh ầm ầm tiếng vang ầm ầm truyền ra trong khoảnh khắc đất dung núi chuyển mắt trần có thể thấy cách ch trên đó đều là khí tức hủy diệt đoàn r a đám người đối mặt đạo kiếm khí này c h ư ớ c mắt bị chém thành hư vô thần hình câu diệt chết đến mức không thể chết thêm một kiếm diễn hơn mười vị thiên kiêu cường giả lộc cộc mẹ của ta ơi à cái này cái này cái này thanh niên này làm sao khủng bố như vậy nguyên lai tưởng rằng vũ n g h e thường liền rất đáng sợ không nghĩ tới đáng sợ nhất là vị này thanh niên thần bí một kiếm một kiếm liền dây một đám thiên kiêu cường giả thật là đáng sợ đám người không khỏi chừng lớn hai mắt phản phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện phát sinh thanh niên thần bí chỉ có tổ cảnh tu vi nhưng hắn dưới một kiếm đoàn ra tổ cảnh bao quát đạo tổ cảnh toàn bộ người c ả n đường nhao nhao hóa thành hư vô chết đến mức không thể chết thêm cái này mẹ nó mới là ngoan nhân t ố t ta không nói hai lời giết người như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản thậm chí lông mày đều không có nhữ một cái tiểu long tô diệc a n chân đạp hư không lộ ra một cố vô địch cảm giác đi thôi đi tranh ngươi đ ạ i cơ duyên nhớ kỹ đánh không lại liền báo chủ nhân danh tự chủ nhân ngươi ta c h ờ bọn hắn đến đây trả thù chương một trăm tám mươi bảy chân chính tiêu điểm tập kết chương một trăm tám mươi bảy chân chính tiêu điểm tập kết t ô diệc gan chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa giống như một tôn không thể chiến thắng thần vương đồng dạng vô địch hắn y d ì ệ m mệ theo gió tung bay tóc dài phất phới lộ ra một tấm anh tuấn vô sòng khuôn mặt hai đầu lông mày lộ ra một cô vô địch đến cực hạ n cảm giác mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô s o n g nhìn qua không trung đạo thân ảnh vĩ nạn g kia tiểu long trong lòng sôi trào lên nói được chủ nhân ta nhất định sẽ xông ra một mảnh trò đi ra nói đi tiểu long không do dự hóa thành một đạo lưu quang hướng cách chở tuyến mở bên kia phóng đi t ô diệc gan qua cường đại Tiểu l o ngay một mực đi theo t đi hắn vậy minh giới đám người muốn nói lại thôi người mạnh nhất cổ Vũ u chết đi đối bọn hắn tới nói là một cái cự đại đạp kích bất quá minh giới c r i tử vị trí cũng chấm không chỉ cần có thể tại trong thần khư thu hoạch được đại cơ duyên bọn hắn chưa chắc không thể trở thành minh giới c h i tử trong lòng khói mù tán đi minh giới đám người đối với vũ nghe thường chắc tay sau đó dứt khoát kiên quyết bước vào thần khư hạch tâm địa khu phương hướng vũ nghe thường vượt ngang một bước xuất hiện tại tô diệc gan bên cạnh doanh doanh cười một tiếng nói tô công tử coi là thật hào thủ đoạn a cho đến trước mắt không ai có thể trong tay ngươi đi ra kiếm thứ hai đối với cái này hoành không xuất thế nam nhân vũ nghe thường trong lòng đối với nam nhân quan điểm phát sinh một tia cải biến có lẽ trên đời này nam nhân không giống chính mình cho là như thế tất cả đều là một đám đồ hư hỏng nam nhân ở trước mắt thật là thần bí không chỉ có, có được thượng cổ trung đồng còn là một vị siêu cấp kiếm đạo cường giả làm sao tô diệc gan giống như cười mà không phải cười nói hẳn là ngươi muốn thử một lần phải không vừa dứt lời lúc này nâng lên trong tay cự kiếm liền muốn b ổ về phía bên cạnh vũ nghe thường trong mắt hắn nữ nhân xinh đẹp không chỉ có nguy hiểm hay là một loại phấn hồng khô lâu thôi vũ nghe thường gương mặt xinh đẹp khẽ biến lập tức nói đừng đừng đừng ta cũng không muốn còn trẻ như vậy liền vất lạc làm sao lại thế tô diệc a n cười nói trong tay ngươi không phải có một bộ u minh quỷ tướng t h ầ n thi không phải cũng là rất cường đại thôi chỉ hắn cười dưới ánh mặt trời lại có vẻ như vậy âm lanh không gì sánh được làm cho vũ n g thường không khỏi phía sau phát lạnh nàng cũng không muốn đi vào cổ u theo gót sau một khắc vũ n g thường lại khôi phục lại bộ kia tô tô bộ dáng. Toàn、thân o à n t cao thấp đều là vũ mị không khỏi hướng tô diệc gan bên người nhích lại gần nợ nụ cười xinh đẹp nói tô công tử đừng tuyệt tình như vậy thôi ha ha tô diệc gan lạnh lùng nói dường ngươi sức mê hoặc số lượng còn dám như vậy đừng trách bản công tử tâm loan thủ lạc muốn dùng sắc đẹp câu dẫn bản công tử sau đó trở thành công cụ của ngươi người vũ nghe thường ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay thật sự cho rằng ai cũng như chính mình đệ đệ một dạng tiềm cầu ách vũ nghe thường vì đó s ứ n g sở nàng thật đúng là không có thi triển cái gì mị hoặc chi lực chỉ là nàng quen thuộc dạng này tăng thêm chính mình thành t h u vũ mị mới có thể như vậy Còn có việc. Tô vừa mới nói xong tô diệc a n thân hình chất động lập tức biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại vũ nghe thường trong gió lộn xộn cực kỳ tuyệt tình nam nhân vũ nghe thường lấy lại tinh thần khoe miệng có chút dâng lên bất quá ngươi càng như vậy lao nương liền càng mạnh hơn sau đó thân ảnh c h ấ p động cũng biến mất tại nguyên chỗ hướng về cách chở tuyến bờ bên kia phóng đi hưu tô diệc an tốc độ nhanh đến cực hạn trước mắt đi vào thần khư hạch tâm địa khu đập vào mi mắt là một mảnh tàn phá công trình kiến trúc vô cùng vô tận một chút nhìn không thấy bờ tựa hồ nơi này là chư thần hoàng hôn thần linh nơi ở bình thường tô diệc an nội tâm mặc niệm năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì cường đại như thế công trình kiến trúc lại bị san thành bình địa hóa thành một vùng phế tích một màn trước mắt có thể nói là kinh tâm động p h á c h các loại thẳng nhập trong mây kiến trúc cao lớn vật phát ra huy áp đáng sợ không ngừng hướng bốn phía lan tràn nhưng dù cho như thế cũng đánh không lại thuế nguyện ăn mòn càng ngày càng mất đi thần ý mà cách đó không xa chính phát sinh từng tràng đáng sợ đại chiến mắt trần có thể thấy tổ cảnh thiên tiêu khắp nơi trên đất đi đạo tổ cảnh cường giả nhiều như chó trong đó không thiếu có c h í thánh cảnh thiên tiêu đại sát tứ phương những nơi đi qua giống như ma vương g á n g lâm thế không thể đỡ vô số đống thi thể tích ở tại dưới chân vì đại cơ duyên vô số người triệt để liều mạng thần thư hạnh tâm mới là thật thiên tiêu căn cứ nơi này mới thật sự là đại võ đài tô diệc gan khỏe miệng có chút dâng lên không khỏi nói ta giống như đi tới nhạc viên kiệt kiệt kiệt chỉ gặp hắn thân hình chất động vượt ngang một bước chân đạp hư không xúc đ i ệ thành thốn lập tức xuất hiện tại một chỗ đám người căn cứ trước mắt là tòa đen kịt mộ địa trên đó quanh quần thần tắc trong mộ địa lại ẩn chứa một đạo thần linh công pháp nếu là thu hoạch được sẽ nhất phi trùng thiên thần linh công pháp là lao tử ai dám lên trước một b ư ớ c thử một chút đ o à n gia định để cho ngươi chết không có c h ỗ t r ô n trước mộ đ ị a chính là một vị thân mang đoàn gia phục sức nam tử trên thân hiện lên trí thánh cảnh bị áp hắn hung hăng hung ác nhìn chằm chằm bốn phía tùy thời mà động đám người không chỉ có như vậy bên cạnh hắn còn có mấy vị đoàn gia cừng giả tất cả đều là đạo tổ cảnh tu vi hư ba đột phía trước hư không chấn động giữa sân chớp mắt tràn ngập đáng sợ cảm giác c áp bách chỉ gặp không gian x é rách một đạo kiếm khi đáng sợ đột nhiên hiện hướng đoàn gia trí thánh cảnh cường g i ả chém tới không tốt đoàn gia thánh vương cảnh nam tử lông mày cao chặt lập tức gầm thét gầm thét lên có cường đại l u y ệ tập nhanh nhanh nhanh nhanh thôi động linh trận chống cự chỉ là tiếng nói của hắn vừa rơi xuống không chung buồn bực thanh n m vang lên máu bắn tung t o é phúc tử đoàn gia thánh vương cảnh nam tử thân thể bị đạo này kiếm khí kinh khủng một phân thành hai thiết diện bóng loáng như gương sau đó khí tức hoàn toàn không có chết đến mức không thể chết thêm tê thật là đáng sợ kiế nếu không sẽ chết không có chỗ trôn người thông minh lập tức kịp phản ứng quyết định thật nhanh rút ra thân thể hướng về nguyên lai tật tốc bạo sông sợ sau một khắc chính mình cũng sẽ trở thành một bộ thi thể t i ể u tử đoàn g i a phương hướng còn lại một vị người mạnh nhất p h ẫ n n ộ quát dám tập kích ta người đoàn g i a chán sống phải không hắn cũng có thánh vương cảnh tu vi là tiểu đội này dê đầu đàn một trong ha ha tô diệp gan cười lạnh trong mắt sát ý phun trào bản công tử giết chính là các ngươi người đoàn g i a chết ngay tại vừa mới hắn xa xa liền thấy thân mang đoàn ra phục sức người cự nhân gặp mặt không phải ngươi chết chính là ta sống có đúng không đoàn gia còn lại thánh vương cảnh sát ý trung thiên nó i chỉ là một tên tổ cảnh sâu kiến bất quá là dựa vào đánh lén đắc thủ thôi đừng muốn cắn rỡ c h ư n một trăm tám mươi tám đại cấm thuật thỉnh thân minh phụ thân c h ư n một trăm tám mươi tám đại cấm thuật thỉnh thân minh phụ thân đoàn gia thánh vương cảnh lập tức thân hình chất động lập tức biến mất tại nguyên chỗ h á n thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại tô diệc a n trước mặt năm ngón tay n ắ m thành quyền ngưng tụ lực lượng đáng sợ năm đấm trùng điệp vùng ra trước mắt không gian t r ớ c mắt sụp đổ đoàn gia vị thiên hữu này cũng không phải vừa rồi vị kia chết đi thiên hữu có khả năng bằng được ha hà sâu kiến đoàn gia thánh vương cảnh cường giả lạnh lùng nói chọc đoàn gia ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ khoảng cách gần như vậy một k í c h toàn lực cho dù là cùng là thánh vương cảnh cường giả cũng khó có thể ngăn cản trái lại tô diệc gan mặt mũi tràn đầy bình tĩnh dù là t r u n g quanh hắn không gian triệt để sụp đổ không ngừng có không gian mảnh vỡ hướng bốn phía rào động hắn vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại đường đấy chỉ gặp tô diệc gan giơ tay lên hôn độ n chi lực phun trào bao trùm nắm đấm hôn độ thần quyền khoe miệng của hắn nói nhỏ sau đó năm ngón tay nắm thành quyền hướng về phía trước anh ra chung q u n h đang sợ mảnh vỡ không gian đối mặt h càng trở nên yếu ớt không gì sánh được giống như pha lê giống như hóa thành một vòng bờ miệng hôn đội thần quyền sông phá đầy trời b ù i đụng tới chạm mặt tới đại quyền ha ha đoàn gia trí thánh cảnh cười lạnh m ộ t tiếng, tổ tu cảnh chỉ là tổ cảnh tu vi như vậy sâu kiến cũng dám cùng bản thánh cứng đôi cứng trong mắt hắn tổ cảnh sơ kỳ tô d i ệ t gan nhất định bị chính mình cường đại nắm đấm anh thành hết u y vụ thắng lợi đã đang nhìn không có bất kỳ lo lắng gì nhưng sau một khắc nụ cười trên mặt hắn ngưng kết lại đoàn gia trí thánh cảnh cường giả kinh khủng quyền ảnh lại không tự chủ được đức đoạn thành t ư n g tức làm sao có thể không có khả năng tuyệt đối không có khả năng là bản thánh hoa mắt chỉ là dưới khoảng cách gần như vậy đoàn gia trí thánh cảnh cường giả muốn bước ra đã tới không kịp chỉ có thể tế ra thủ đoạn bảo mệnh hỗn độn thần quyền rơi ầm ầm trên người hắn nặng nghề hộ thuẫn phía trên răng rác thanh thúy pha toái tiếng vang lên ngay sau đó đoàn gia trí thánh cảnh cường giả lồng ngực bị thần quyền đánh trúng một cốc cự lực đánh tới lồng ngực chấp mắt lom phức tử trong miệng không tự chủ được phun ra máu tươi đoàn gia trí thánh cảnh cường giả thân thể mất đi trọng tâm đột nhiên bay ngược mà ra đập ầm ầm rơi xuống đất khụ khụ vì cái gì tổ cảnh tu vi đều có thể cường đại như vậy bản thánh không tin đoàn gia trí thánh cảnh cường giả mặt lộ điên cuồng lúc này cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết hai tay không ngừng biến ả o phía trước hắn xuất hiện tối nghĩa khó hiểu phức tạp b ảo diệu phù văn phù văn hắc mang lập lòe tiểu chữ tràn ra từng sợi hắc khí nhìn tà ác không gì sánh được đại cấm thuật thông thần đoàn gia trí thánh cảnh cường giả liều lĩnh mặt lộ điên cuồng lại thiêu đốt tinh huyết thôi động đoàn gia đặc hữu cấm thuật thỉnh thần phụ thân có thể ngắn ngủi có được một tia thần linh lực lượng bất quá sau đó lại gặp thụ lớn phản vệ tiểu tử Đây là đoàn gia trí thánh cảnh gầm thét gào thét b ả n thánh muốn đem ngươi rút gân l ộ a ra chém đ ứ t tư chi làm thành nhân trệ hồn luyện thiên đèn để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong thời khắc này đoàn gia trí thánh cảnh cường giả toàn thân quanh quẩn một cỗ hắc khí hắn dưới da mạch máu không còn là màu đỏ từng đầu màu đen nổi gân xanh lại thân hình cao lớn gấp đôi lại có cao hơn ba mét t r u n g thiên trong hắc khí có thể thấy được một đôi con mắt màu đỏ tới mắt h ắ c ma c h i thần đoàn gia trí thánh cảnh cường giả mời đến hắc ma thần linh một sợi linh hồn p ụ thân chật chật chật ô diệ gan khỏe miệng cười lạnh liên tục phan tục cũng dám nhiễm hay là nói ngươi thật là k h ở chim đâu một màn trước mắt phản phất trở về quá khứ lúc trước diệp thần cũng là lây dính thần linh lực lượng mới có thể chấp mắt bước vào đại đế cảnh nhưng dù cho như thế vẫn như cũng bị kiếm tổ một kiếm chém t h ế hiện nay tô diệp a n bên người lại không bất luận cái gì dựa vào chỉ có chính hắn sâu kiến cũng dám vọng nghị bản thần chết tựa hồ bởi vì hắc ma thần linh ảnh hưởng đoàn gia trí thánh cảnh nhưng vẫn xưng là thần linh vừa mới nói xong chúng thiên hắc khí điên cuồng bao phủ tô diệ gan những nơi đi qua không khí tất cả đều bị ăn mòn hầu như không còn vô biên hắc khí ô nhiễm cả phiến thiên địa đen n g ị t trời cao phía trên một tôn cao tới mấy vạn trượng bóng đen hiện hiện hát ma thần linh hư ảnh hắn mở ra một đôi có thể sợ màu đỏ tươi ánh mắt bệ nghệ thiên địa cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy hử hử ngươi làm sao có thể không có việc gì chỉ là một tên tổ cảnh tu vi sâu kiến làm sao có thể ngăn cản được bản t h ầ n ô nhiễm chi lực đoàn gia trí thánh cảnh cường giả màu đỏ tươi trong ánh mắt lóe lên trần kinh hắn làm sao có thể ngăn cản được trừ phi sâu kiến này cũng là một vị thần linh ha ha tô diệ gan khinh t h ư n g nói không có cái gì không thể nào chỉ là một sợi tàn phá linh hồn lực cũng nghĩ tôn ngươi ngơi lại người mang trong truyền thuyết hỗn đ ộ thần thể trách không được trách không được ngươi có thể ngăn cản bản t h ầ n ô nhiễm c h i lực hỗn độn thân thể vạn pháp bất xâm thời gian không gian thiên địa quy tắc trật tự không thể áp chế húng chi tô diệp gan còn có được hồng mông bất diệt thể đây là hắn chém diệp thần vương bác hai tên cấp trí tôn thiên mệnh c h i tử cung cấp cấm kỵ thiên mệnh c h i tử khát h i ê n ba cái cường đại thể chất dung hợp có được hỗn độn thân thể đoàn gia trí thánh cảnh trong mắt sát ý p h u n g trào thì tính sao ngươi bây giờ chỉ là khu k h ủ cảnh sâu kiến chỉ một thoáng đầy trời hắc khí hóa thành từng đạo đáng sợ thần lực trước mắt cải biến mảnh không gian này quy tắc trật tự thế giới trước mắt thay đổi hoàn toàn d trở nên một mảnh đen kịt bên trong tất cả đều là ô nhiễm k h í tức bất kỳ vật gì tiến vào mảnh này ô nhiễm thế giới lập tức bị ăn mòn hầu như không còn h á c ma thần linh thủ đoạn coi là thật khủng bố như vậy chỉ tiếc hắn đối mặt chính là có được hỗn độn thần thể tô diệc gan bốn phía là vô số đạo đáng sợ thần lực xông về phía mình đối mặt lực lượng của thần tô diệc gan lộ ra cực kỳ nhỏ bé phảng phất tùy thời có thể vỡ nát bình thường lông đỏ trạng thái ngưng không có suy nghĩ nhiều tô d i ệ gan k h ỏ miệng nói nhỏ trong chấp mắt dưới làn da của hắn bỏ đẩy vô số lông đỏ một thân đưa tay ở giữa cự kiếm rơi vào trong tay thân kiếm lập tức bị quỷ dị không rõ lực lượng căng kín trong tay cự kiếm đưa ngang ngược mà đẩy hướng về phía trước chém ra cái gì không rõ c h i chủ làm sao có thể làm sao có thể loại địa phương này làm sao có thể xuất hiện không rõ c h i chủ đoàn gia trí thánh cảnh cường giả hai mắt t r ừ n g lớn p h ả n phất gặp được cái gì kinh khủng sự tình một dạng hắn giờ phút này toàn thân run dày hoặc là nói là bám vào tại trên thân thể của hắn h ắ c ma thần linh quỷ dị không rõ lực lượng vô luận là ở đâu đều cực kỳ đáng sợ chém ra màu đỏ tươi kiếm khí bá đạo không gì sánh được những nơi đi qua không cái gì vật thể hoàn hảo tất cả đều hóa thành một vòng bụi mịn tiêu tán trên thế gian bốn phía thần lực đối mặt quỷ dị không rõ lực lượng trong khoảnh khắc đứt đoạn thành t ừ n g tấp lại khó tiến tấp mảy may trong truyền thuyết không rõ c h i chủ chư thần như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản hắn một chút phía dưới vô biên không rõ lực lượng có thể nhẹ nhõm hủy diệt vô số vũ trụ vô cùng kinh khủng a bản thánh không cam tâm a tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương cung đoàn ra trí thánh cảnh cường giả tạo kiếm khí bao phủ xuống chấp mắt thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm theo bám vào tại đoàn gia trí thánh cảnh cường giả trên thân h ắ c ma thần linh chết đi bốn phía thần lực nhao n h a u đứt đoạn bị cải biến quy tắc trật tự thiên địa trong nháy mắt trở lại ban sơ trạng thái đen nghịt trời cao lập tức tiêu tán tô d i ệ t gan sừng sững ở trong thiên địa một thân hồng ý ỉa mái tóc màu đỏ theo gió tung bay hai con ngươi hồng mang lấp lóe lộ ra cực kỳ yêu dị ngoả ạ tạo trời ạ ma ơi ai đến quất ta một bàn tay t a đây là nhìn thấy cái gì không rõ tri chủ trong truyền thuyết không rõ tri chủ thần khư có thể nào dung nạp loại này đại khủng bố vô số người nhao nhao chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trong hư không cái k i a đạo thân ảnh áo đỏ đáng sợ là hắn quanh thân quanh quẩn vô số quỷ dị không rõ khí t ứ c đỉnh đầu trên không xuất hiện đáng sợ huyết sắc trời cao phảng phất có thể tùy thời nhỏ máu ra mở dạng quỷ dị không rõ khí t ứ c huyết sắc trời cao cái này không phải liền là không rõ chi chủ phù hợp thôi chết cái này vẫn chưa xong chỉ gặp tô diệc an khỏe miệng lạnh lùng phun ra giữa thiên địa vô số lông đỏ nhao nhau hướng mộ bia mọi người chung quanh bao phủ a a a thứ gì tiến nhập trong cơ thể của ta đau quá a huyết n ụ c của ta không, không, không, không cần a huyết đục của ta đang nhanh chóng tiêu vong. ra đây là cái gì từng đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh bia đá mọi người trúng quanh nao h nhao hai mắt m u t n n ư ớ c có thể thấy được vô số tơ máu phun trào lít nha lít nhít trong cơ thể của bọn hắn chẳng biết lúc nào bị vô số lông đỏ xâm nhập điên cuồng tại thôn phệ huyết dịch thôn phệ gân mạch không chỉ có như vậy linh hồn của bọn hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi một trận t i ể u quy mô hắc á m náo động hiện ra ở trong mắt mọi người người sống sờ sờ tại không đến thời gian mấy hơi thở huyết n ụ c nhanh chóng tiêu vong khung xương trần chùi ở bên ngoài cuối cùng ngay cả khung xương đều không thừa tại quỷ dị không rõ lực lượng trước mặt trực tiếp hóa thành hư vô thật đáng sợ. trong truyền thuyết không rõ c h i chủ nguyên lai khủng bố như vậy cháy mau nơi đây không nên ở lâu vô số người như là gặp được quỷ môn quan một dạng không muốn mạng hướng nơi xa bỏ chạy sợ chầm một bước chọc g i ậ n không rõ c h i chủ chết không có chỗ t r ô n thần linh công pháp tô diệc a n túi đầu nhìn về phía bia đá nói miễn miễn cưỡng cưỡng đi không tính quá mức giá rưỡi sau đó trên người hắn lông đỏ đều tuân ra về thân thể lại biến trở về một bộ người vật vô hại bộ dáng vươn tay chụp vào bia đá chỉ một thoáng một cỗ đáng sợ vĩ lực nhộn nhạo lên đó là thần linh lực lượng uy áp kinh khủng từ trong tấm bia đá tuân ra phô thiên cái địa ép hướng tô diệc gan muốn để hắn nằm dạp trên mặt đất ha ha tô diệc gan cười lạnh chỉ là thần linh công pháp cũng nghĩ tăng h ắ n rỡ cho bản công tử thành thật một chút trong cơ thể hắn tuân ra vô số hỗn độn chi lực hướng đ ị a đá bao trùm đến từ nguyên thủy nhất năng lượng thiên địa bá đạo cường đại dù cho là thần linh u y áp cũng không khả năng đối với nó có bất kỳ tác dụng trái lại bị thần bí cường đại hỗn độn chi lực chấn áp hệ thống đều chướng mắt đồ vật tô diệc gan thu cảm giác tác dụng không nhiều lắm chỉ là đến đều tới bốn bia đá tại hỗn độn tri lực bá đạo chấn áp xuống không còn rung động trở nên cực kỳ trung thực thân n i ệ m k h a động rót vào trong tấm chỉ một thoáng tô diệc a n ý thức bị kéo vào một mảnh không gian độc lập trước mắt là một mảnh một chút nhìn không thấy bờ thế giới chỉ gặp một tôn cao tới thần minh hư ảnh hiện hiện hắn miệt thị bệ nghệ phía dưới tô diệc a n như là nhìn về phía sâu kiến bình thường sâu kiến thần linh hư ảnh lạnh lùng nói gặp bản t h ầ n vì sao không bái hắn tiếng nói rơi xuống thần tác chấn động chuyển khắp vô tận vũ trụ hàn o vũ giống như sâu cổ đến nay tương lai không thể tránh lịch không thể khinh n h ậ n một bộ trí cao vô thượng bộ dáng sâu kiến chỉ xứng phủ phục ở tại dưới chân bình thường tô diệ gan ánh mắt băng lãnh khinh thường nói chỉ là hạ vị thần kỳ cũng nghĩ tại bản công tử trước mặt đùa trong ạ i c ô n truyền t ư ớ c mặt thuyết hỗn độn thân thể sự xuất hiện của nó chính là một cái dị số phản phất không tồn tại ở dòng sông thời gian thế gian khó tìm thân ảnh của hán thần bí ba đạo cường đại tận thêm hỗn độn thần thể người sở hữu tri thân n ó vừa mới nói xong hạ vị thần kỳ không gian t h u y ề n thừa lại phá tái ra bị vô số hỗn độn chi lực cưỡng ép gián đoạn chỉ vì hắn truyền thừa không xứng với hỗn độn thân thể quỷ dị không rõ hồng mao quái vô luận loại thủ đoạn nào đều là vô địch tồn tại chỉ là một vị hạ vị thần kỳ truyền thừa hà có thể vào ánh mắt hắn cũng khó trách hệ thống không có một chút nhắc nhở nguyên lai là cảm thấy quá mức rát rưởi đến lúc đó đưa cho tiểu long đi tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ nội tâm mặc niệm có lẽ thứ này đối với hắn có chỗ trợ g i ú p ra đi sau một khắc hắn lại đối không khí nói ra theo bản công tử lâu như vậy không cảm thấy mệt không vừa mới nói xong không gian x é rách một đạo dáng người thức tha bóng hình x i n h đẹp đi ra người tới chính là minh giới thiên tiêu trí thánh cảnh vũ nghe t ư ờ n g chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh phản phất phát hiện đại lục mới bình thường cẩn thận từng ly từng tý rơi vào tô diệc a n bên người vị này không chỉ có, có được thượng cổ trung đồng hay là trong truyền thuyết không rõ tri chủ tô công tử n g ư ơ i thật lợi hại nha vũ nghe thường mặt mũi tràn đầy sùng bài nói không nghĩ tới ngươi đúng là trong truyền thuyết không rõ c h i chủ không có chút nào một t ơ một hào vũ mị nàng cũng không dám lại tại tô diệc a n trước mặt làm ra vẻ đối mặt không rõ c h i chủ nàng không có chút nào bất kỳ kháng cự nào lực dù là nàng là trí thánh cảnh cường giả có việc tô diệc a n hơi n h ư ớ n m ẩ y vũ nghe thường mặt mũi tràn đầy mong đợi nói tô công tử xin ngài giúp ta một thanh dựa vào cái gì tô công tử chỉ cần ngài giúp ta đạt được một vật hữu minh quỷ tướng chính là ngươi không hứng thú tô diệ gan ngay cả giúp nàng được cái gì đồ vật cũng không hỏi trực tiếp cử tuyệt cử ách、4. vũ nghe thường không khỏi yên lặng u minh quỷ tướng thế nhưng là có được thần linh lực lượng không nghĩ tới tô công tử vậy mà trứng mắt ngẫm lại cũng là hắn đều là không rõ c h i chủ tồn tại chỗ nào có thể để ý u minh quỷ tướng đâu vũ nghe thường nóng này nói tô công tử v ă n cầu ngài giúp ta một chút chỉ có ngài mới có thực lực này điều kiện ngươi sách ta có thể tận lực thỏa mãn ngài tô diệc can vẫn như cũ lắc đầu bản công tử nói không có hứng thú ngươi mời cao minh khắc đi nghe vậy vũ nghe thường phương tâm thầm nghĩ hiện lên thất vọng hẳn là thật muốn đi đến nước này thế nhưng là trừ tô công tử bên ngoài lại không bất luận kẻ nào khả năng giúp đỡ chính mình nội tâm giấy r ụ a một chút liền nói ngay tô công tử chỉ cần ngươi giúp ta ta liền ta liền liền năm liền để ngươi để cho ngươi ngủ chương một trăm chín mươi ưu minh g i ấ u g i ế m kinh t i ê n đại cơ duyên chương một trăm chín mươi ưu minh g i ấ u g i ế m kinh t i ê n đại cơ duyên hừ hừ vũ nghe thường nữ nhân này ăn lộn thuốc gì làm sao một bộ nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng nàng không phải một mực rất không bị cản trở sao nói thế nào ra loại lời này lại ra vẻ mình chưa nhân sự giống như giống như một vị hoàng hoa đại k u y n ữ cái gì cũng không hiểu không biết còn tưởng rằng nàng bốn có ý tứ gì tô diệc a n hơi nhúm à y không mặn không nhạt mở miệng bản công tử là loại người tùy tiện kia sao huống hồ ngươi cảm thấy bản công tử thiếu nữ nhân vừa mới nói xong tô diệc a n lập khắc liền muốn quay người chỉ là cánh tay của hắn bị vũ nghê thường tóm chặt lấy người sau lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng dù vậy tô diệc a n vẫn không có bất kỳ cảm giác gì tô công tử văn cầu ngài vũ nghê thường vẫn như cũ đánh con mê nói trên đời chỉ có ngài có thể nhanh nhất thu hoạch được món đồ kia đồng thời lông tóc không tổn hao gì đều nói rồi bản công tử không có hứng thú ngươi mời cao minh khắc đi tô diệc a n lần nữa cự tuyệt vũ nghe thường nhìn chúng đồ vật há có thể là đơn giản đồ vật n ó trình độ hung hiểm có thể nghĩ húng chi chính mình dựa vào cái gì trợ giúp nàng nàng cho đồ vật không đủ để để tô diệc gan động thủ cái gì thần linh thần thi cái gì cùng vũ nghe thường ngủ một giấc đều là phù vân thôi vũ nghe thường hai đầu lông mày có thể thấy được n g h n g trọng dù là đem chính mình đưa ra hắn đều vì bất vi sở động thế gian lại có loại nam nhân này không được món đồ kia đối với ta thậm chí đối với minh giới đều cực kỳ trọng yếu vũ nghe thường nội tâm âm thầm thể không khỏi cắn chặt răng ta nhất định phải đ ạ được tô công tử muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng giút ta chỉ cần ngươi nói nghe thường sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn công tử vũ nghe thường sắp khóc lên nghĩ đến cái chỗ kia rất khủng bố lấy thực lực của nàng hoàn toàn không thể tới gần muốn thu hoạch được u minh giới đại năng lưu lại đồ vật gần như không có khả năng vũ nghe thường lúc này mới bước ra thần k h ư hận tâm đến đây tìm kiếm cổ h u cạo lẽ hắn có biện pháp tiến vào địa phương kia có ai nghĩ được đến cổ h u quá mức cắn rỡ bị tô diệc gan một kiếm cho miễu s á t b ả n công tử nhưng không có thời gian chơi với người đ ồ địch tô diệc gan vẫn như c ũ lạnh lùng nói không xuất ra để bạn công tử động tâm đồ vật vẫn là câu nói kia ngươi mời cao minh khác có thể làm cho vũ nghe thường trịnh trọng như vậy địa phương hoặc nhiều hoặc ít cùng minh giới có quan hệ thậm chí có khả năng cùng minh giới tri chủ có quan hệ chính mình cũng không phải thiểm cầu đệ đệ một dạng thiểm cầu muốn cho hắn khi công cụ hình người vũ nghe thường tính toán đánh cho không nên quá tốt tuyệt đối không thể sự t ì n h mắt thấy tô diệc a n vẫn như cũ bất vì sở động vũ nghe thường gương mặt xinh đẹp che kín bất đắc dĩ trong mày tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm một dạng tô công tử ta muốn nói cái chỗ kia có kinh thiên bảo vật vũ n g thường phản phất xì hơi khí cầu một dạng nói ngươi có thể hay không giúp ta a quát kinh thiên bảo vật t ô diệc can lúc này mới quay đầu lại liếc q u a vũ nghe thường rốt cục nhịn không được sao a khoát tô diệc can một bộ không quan trọng bộ dáng nói cái gì kinh thiên bảo vật không ngại nói ra nghe một chút nhìn có đáng giá hay không đến bản công tử xuất thủ hô là như vậy chúng ta minh giới tiền bối lưu lại truyền thừa đều sẽ ghi lại ở đặc chế lệnh bài bên trong để người hậu thế tìm kiếm bước vào thần khư thời điểm lệnh bài trong tay của ta xuất hiện m á n h liệt ba đậu kết quả là ta liền một mình chạy tới cái chỗ kia lại bị một màn trước mắt sợ ngây người chúng ta minh giới đại năng lưu lại truyền thừa lại bị một tôn nhiễm quỷ dị không rõ khí tức thần linh ngăn trở đường đi nói thật ta không có năng lực tiến vào cái c h ỗ kia bất quá ta minh giới đại năng để lại đồ vật bên trong có trong truyền thuyết bất tử thần dược chỉ cần tô công tử có thể mang tiểu nữ tử tiến vào địa phương kia ta minh giới bất tử thần dược công tử có thể tự hành cầm lấy bất tử thần dược không nghĩ tới minh giới vậy mà có được trong truyền thuyết bất tử thần dược bất quá để tô diệc a n hảo kỳ chính là bất tử thần dược thế nhưng là ngay cả thần linh đều đỏ mắt đồ vật minh giới tài cán lớn sao không phục dụng đâu đây chính là sống lại một đời nịch tiên tri vật tựa hồ biết tô diệc a n nghi hoặc vũ nghe thường lại nói bởi vì lúc đó minh giới vị đại năng kia bị đồ v h tử. Tử vì vị kia lúc đ minh giới đại năng truyền thừa không nghĩ tới vũ nghe thường lại nhịn đau cắt thịt ngay cả trong truyền thuyết bất tử thần dược đều nói rồi đi ra vũ nghe thường lại nói tô công tử ngươi liền không hỏi xem là cái gì truy sát ta minh giới đại năng sao dù sao hắn cũng là một vị thần linh đi thôi tô diệc can không khỏi s ư n g sở nói vừa đi vừa nói người đến dẫn đường tốt kỳ thật hắn lười nhắc nghe cái gọi là cố sự bất quá đường đi xa xôi hơi có chút không thú vị nghe một chút cũng không có cái gì không tốt tốc độ của hai người nhanh chóng hướng về thần cư hạch tâm phóng đi trên đường vũ nghe thường bắt đầu nói đến một đoạn minh giới cố sự ý tứ đại khái là t r ư thần lúc hoàng hôn thay mặt ngay lúc đó năng lượng thiên địa mười phần n ồ n g đậm cho dù là một con chó đều có thể tu luyện thành thần kỳ thời đại kia hiện ra vô số cơn giả vô số siêu cấp thiên tiêu mạnh n h i người phân tranh cũng liền nhiều vì tranh đoạn đại cơ duyền thần linh bọn họ mỗi ngày đánh cho thiên hôn địa ám. vô số thế giới bị bọn hắn hủy diệt đi giữa thiên điệu thời gian không gian quy tắc trật tự dần dần suy bại bởi vì cái gọi là lâu thịnh tất suy bọn hắn cách làm này chính là d i ệ t tuyệt vạn vật sinh linh rốt cục tại trọc g i ậ n tồn tại kinh khủng chư thần lúc hoàng hôn thay mặt mở màn do một đám không biết tên sinh vật khởi s ư ớ n g bọn chúng vô cùng cường đại không có đau đớn bất tử bất diệt lấy thần linh l i n hồn h làm thức ăn mọi người xưng là vũ trụ kẻ hủy diệt phàm là bị vũ trụ kẻ hủy diệt để mắt tới đều bị đảo mở đầu lâu thôn vệ nó linh hồn chết đến mức không thể chết thêm chư thần lúc hoàng hôn thay mặt cực kỳ vũ trụ kẻ hủy diệt xuất hiện phá vỡ thần linh cao cao tại thượng bộ d á n g phá vỡ hết thảy rốt cuộc chúng thân biết có đại khủng bố tại thanh toán bọn hắn bởi vì bọn hắn đánh vỡ thế gian quy tắc trật tự cho dù là bọn họ là thần linh đối mặt vũ trụ kẻ hủy diệt không có chút nào phần thắng thần linh không ngừng v ỡ lạc t h ầ n huyết giải đầy nhân gian thẳng đến cuối cùng một tôn thần kỳ bị thanh toán vũ trụ kẻ hủy diệt mới rời khỏi thế gian trốn vào hắc ám biến mất không thấy gì nữa từ đây chư thần lúc hoàng hôn thay mặt lại không một tôn thần kỳ nghe vậy tôi nghĩ thường chỉ biết là đại khái lúc đó phục hy đem chính mình đưa vào vùng không gian kia thời điểm chính mắt thấy đại chiến thảm l i ệ t mà hôn đột thần thể người sở hữu vì để cho phục hy bọn hắn còn sống dứt khoát kiên quyết l ẻ loi một mình đưa lưng về phía chúng sinh dùng sinh mệnh đại giới hủy diệt những vũ trụ kia kẻ hủy diệt đương nhiên cũng hủy diệt chính mình tô diệc an ánh mắt nhìn về phía phía trước nói thời đại kia xác thực không có tràn ngập tuyệt vọng chương một trăm chín mươi mốt gặp lại bất hủ cấp thiên mệnh tri tử quân tiên h tử, tử đúng vậy a vũ nghe thường có chút cảm thán nói chư thần lúc hoàng hôn thay mặt là hắc cám nhất thời đại bất quá về sau các thần cũng không dám lại giống chư thần lúc hoàng hôn thay mặt thần linh bọn họ không chút kiên g kỵ phá hư quy tắc trật tự một thời đại kết thúc sẽ nên đón một thời đại mới vô luận huy hoàng bực nào thời đại cuối cùng bị t u ế nguyệt tan mòn tiêu vong trên thế gian trừ phi có người có thể siêu thoát đi ra chân chính làm đến vĩnh hằng vũ nghe thường tựa hồ không có giữ lại bình thường đem minh giới một chút chuyện trọng yếu đều nói rồi đi ra tỷ như chư thần lúc hoàng hôn đời thứ năm minh giới triệt để suy bại từ cấp cao nhất thế lực trong vòng một đêm biến thành bất nhập lưu thế lực. minh giới c h i chủ vẫn lạc đối với minh giới đ ả kích q u á lớn thần thư cực kỳ to lớn trong đó có được đếm không hết cơ duyên có thể hai người đối với mấy cái này mảy may không làm sao có h ứ n g n ổ i tốc độ bọn họ nhanh chóng hướng phía vũ nghe thường nói tới địa phương tiến đến đột ngột tại cái này hoang vu tàn phá thiên đ ị a trước mắt lại xuất hiện một mảnh ốc đảo thần kỳ một màn để tô diệc a n không khỏi hai mắt tỏa sáng rốt cục trông thấy sinh cơ giạt rào đồ vật tô diệc a n khỏe miệng t ắ c lơi lấy làm kỳ từ bước vào trong thần h ư hết thể đều tràn đầy cảm giác á c bách mạnh mẽ mảnh ốc đảo này xuất hiện giờ phút này có thể tỉnh hóa tâm linh Liên giống với đột i m m ì nhiên t ạ v hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang vọng trong đầu quân thiên tử ban đầu ở mãng hoang trong thế giới bị chính mình manh bạo nếu không phải vùng thế giới kia thần linh xuất thủ hắn đã sớm chết không có khả năng lại chết không nghĩ tới chỉ có một sợi linh hồn lực hắn có thể lần nữa khôi phục thiên ngoại thiên quân ra thật là có ít đồ hệ thống quân thiên từ ngay tại mảnh ốc đảo kia sao đinh thị đích đ ạ t được khẳng định tô diệc a n khỏe miệng sắp ép không được ý cười đi tô diệc a n khỏe miệng nhấm nuốt dáng tơi ư cười cùng bản công tử đi gặp một hồi một vị lao bằng hưu hắn nụ cười này làm cho một bên vũ nghe thường phía sau không khỏi phát lệnh h ắ n là lại là cái nào không muốn mạng đồ vật d á m đắc tội loại này siêu cấp thiên tiêu ngay cả không rõ chi chủ cũng dám trêu chọc nội tâm không khỏi bội phục ốc đảo trong khu rừng rầm rạp nơi này năng lượng thiên đ i ệ cực kỳ nồng hậu dày đặc dù là chỉ là ngồi xế chỉ bất quá thần thư xuất hiện thời gian có hạn một chút đỉnh tiêm thiên kiêu đều sẽ tìm kiếm đại cơ duyên trái lại một chút c ầ u thả lấy người lựa chọn tiến vào ốc đảo cái gì cũng không làm che giấu mình dựa vào ốc đảo nồng hậu dày đặc năng lượng thiên địa toàn lực t r ù n g kích cảnh giới càng cao hơn mà tại ốc đảo chính giữa một cây đại thụ thẳng nhập trong m â y trực chỉ thương khung đại thụ chính phía dưới chỉ gặp một đám người chính vây quanh ở nơi đó trong đó một vị chính là tô diệc gan lão bằng hưu bất hủ cấp thiên mệnh tri tử quân thiên kiêu bên cạnh hắn còn đi theo quân ra một đám thiên kiêu bọn hắn vị trí không người nào dám đặt chân nửa bước ma、đức. không nghĩ tới cây này to lớn dưới cây lại sinh ra một gốc nộ đạo cây thật sự là đáng tiếc ca nộ đạo cây đã bị thiên ngoại thiên quân gia chiếm lĩnh chỉ sợ ngay cả ngụm canh đều uống không xuống thần khư kỳ thật khổng lồ giống nộ đạo cây loại đại cơ duyên này đổ vật không nói không có nhưng cũng phi thường thưa tớt h chỉ cần xuất hiện lập tức gây nên một mảnh phân tranh nếu không có thực lực tuyệt đối chỉ có thể chắp tay nhường cho người nếu không sẽ chết không có chỗ trôn trái lại thiên ngoại thiên quân gia liền có chiếm lấy nộ đạo cây thực lực này mụ nộ nó lao tử thật không cam lòng a tốt xấu lao tử cũng là một vị trí thánh cảnh cơn giả cũng chỉ có nhìn tư cách、Ai? Ai nói không chỉ ả i đâu. t có như vậy hắn còn người mang trong truyền thuyết thái cổ thần vương thể thực lực khủng bố vô biên giết ai đều là một quyền a cái này khiến người khác sống thế nào đám người nội tâm cực độ bất đắc dĩ nhưng lại không có một điểm biện pháp nào thiên ngoại thiên quân gia không chỉ quân thiên từ khủng bố ngay cả bên cạnh hắn đều có mấy vị trí thánh cảnh thiên tiêu loại thực lực này tại thần khư đã có thể xông pha t ô diệc a n hai người sau khi hạ xuống nghe được đám người bất đắc dĩ vũ nghe thường không khỏi hơi nhúng mày tô công tử lão bằng hữu sẽ không phải là quân thiên tử đi nếu thật là lời như vậy bốn năm tiên trí thánh cảnh thêm một vị siêu thoát cảnh tô diệc a n vừa mới đột phá đạo tổ cảnh hắn có thể cùng chống lại sao thần tử đại nhân quân g i a một vị trí thánh cảnh thiên tiêu ánh mắt tràn ngập s á t y nói có thật nhiều người đều tại dòm du cây này n g ộ đạo cây chúng ta muốn hay không diện bọn hắn không sao quân tiên h tiêu khoát tay áo nói một bầy kiến hôi thôi để bọn hắn dòm dò xét thì như thế nào dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng ta quân gia uy nghiêm vừa bước vào ốc đảo thời điểm tô diệc can ánh mắt vẫn nhìn chằm c h ầ m quân tiên h tử giống như người sau thiếu hắn vô số đại cơ duyên bình thường ai ra đây chính là siêu thoát cảnh siêu cấp cường giả thế nào tô diệc can giống như cười mà không phải cười nói vũ n g h ê thường hơi sững sờ chỉ b ấ t quá quân thiên tử còn trẻ như vậy đã bước vào siêu thoát cảnh thiên phú coi là thật khủng bố như vậy nàng giống như đang nhắc nhở tô diệc a n một dạng thực lực đối phương rất cường đại thực sự không được chúng ta có thể ngày sau lại tìm kiếm hắn p h i ề n phức tô diệc a n mỉm cười hắn chỗ nào nghe không hiểu nàng ý tứ chỉ là đến miệng tìm h mỡ tuyệt không có khả năng để hắn lần nữa chạy mất siêu thoát cảnh thiên mệnh tri tử nếu là thành công đánh giết nhất định có thể tuân ra giải thưởng lớn vũ n g thường cẩn thận từng ly từng tý hỏi tô công tử nếu không chúng ta đi trước cái chỗ kia sau đó ngươi lại hử hử tô diệc a n biểu lộ lạnh lùng ngươi không nguyện ý lời nói có thể lựa chọn không đến không không dám hử tô diệc a n lại nói đã như vậy vậy liền không cần nhiều lời hiểu hắn làm việc từ trước đến nay toàn bằng nội tâm vũ nghe thường còn dám tất tất lại lại bất tử thần dược đến lúc đó không cần cũng được hắn cũng không phải không có không tiếp tục để ý nàng tô diệc a n vượt ngang một bước xúc điệu thành thốn tốc độ nhanh đến cực hạn trước mắt xuất hiện tại đại thụ c h e trời phía trước ánh mắt có chút hăng hái nhìn chằm chằm xếp bằng ở ngộ đạo dưới cây quân thiên tử hét lớn một tiếng quân thiên tử không nghĩ tới ngươi con chuột này trốn đến nơi này chương một trăm chín mươi hai thiên ngoại thiên quân bầu trời nhạy bén thiên tiêu chương một trăm chín mươi hai thiên ngoại thiên quân bầu trời nhạy bén thiên tiêu quân thiên tử tô diệc a n ánh mắt có chút hăng hái nhìn c h ầ m c h ầ m thiên phương h é t lớn một tiếng không nghĩ tới ngươi con chuột nhỏ này lại trốn đến nơi này coi là thật để bản công tử dễ tìm hừ hừ đám người không khỏi quay đầu nhìn về phía tô diệc a n lông mày không khỏi n h ữ n một cái đạo tổ cảnh chỉ là một vị giáp rời đạo tổ cảnh cương giả lại dám kêu dầm dĩ thiên ngoại thiên quân ra thật sự là bội phục dũng khí của hắn chỉ bất quá đằng sau có thể hay không có m ệ n h cũng không biết thằng ngại danh thật can đảm lại dám kêu dầm dĩ ta quân gia t h ầ n tử quả nhiên là không biết sống chết quân g i a một vị trí thánh cảnh cường giả gầm thét gào thét nó i nhanh chóng quỳ xuống tự phế tu vi bản thánh có thể lưu ngươi một cái toàn t h ờ i nếu không ngươi sẽ thần hình câu diện chết không có chỗ trôn sau một khắc hắn vượt ngang một bước đi vào đám người trên không ánh mắt bệ nghệ thiên địa toàn thân phát ra trí thánh cảnh uy áp kinh khủng hướng phía dưới tô diệc gan bao phủ chỉ là một vị đạo tổ cảnh sâu kiến dám hò hét quân ra hắn muốn để nó nằm dạp trên mặt đất dương quân nhà không thể khinh nhờ n y i nghiêm cảnh cáo đám người a quân thiên tử không khỏi thần nghiệm dò xét nội tâm lập tức tức giận bước lên là tiểu tử này tốt quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt đặc biệt là tô diệp c a n cái này đem thân thể mình manh bạo để cho mình linh hồn kém chút biến mất người quân thiên tử nội tâm có thể nào không giận quân thiên tử mặt mũi tràn đầy hận ý nói cho bản thần tử giết hắn không không nên giết hắn lưu hắn một hơi để bản thần tử tự mình tra tấn ngay vậy trong hư không quân tiên h dịch hơi nhúm mày không nghĩ tới tiểu tử này cùng thần tử có khúc mắc lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ sâu kiến quân tiên h dịch lúc này gầm thét gà o thét nói cho bản thánh chết đi sau một khắc quân tiên h dịch thân ảnh chất động lại biến mất ở trong thiên địa phản p h ấ t chưa bao giờ xuất hiện một dạng làm cho đám người không khỏi phía sau phát lạnh hưu lúc xuất hiện lần nữa đã là lâm đến tô diệc a n trước mặt chỉ gặp vua trời dễ năm ngón tay nắm thành quyền trí thánh cảnh lực lượng cường đại bao trùm năm đấm trúng điệp hướng về phía trước q u n h ra trí thánh cảnh cường giảm ộ t kích toàn lực đạo tổ cảnh người tuyệt đối ngăn không được b á thử không chung b u ồ n bực thanh â m vang lên tô diệc a n thân thể lập tức bị đánh cho chia năm xẻ bảy chỉ bất quá không như trong tưởng tượng m á u bắn tung tóe thân thể bạo tạc ngược lại hóa thành một mảnh quang ảnh tiêu sái ở trong thiên địa ân quân tiên h dịch hơi nhún g mảy tàn ảnh người này tốc độ một đạo có chút đồ vật không chỉ có là hắn bốn phía vây xem người đều không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt miệng thật to mở ra đủ để nhét xuống một cái trứng n g n g ai có thể nghĩ tới trí thánh cảnh cường giả một k í c h toàn lực chỉ là một vị đạo tổ cảnh cường giả có thể nhẹ nhõm tránh đi có hy vọng có lẽ tiểu từ này có thể lật ra một chút bọn nước đi ra cùng lúc đó quân tiên dịch sau lưng không gian xuất hiện ba động xuất cười h liệt, một đạo quyền ảnh không gian, trên đó ẩn chứa năng ợ n g c ư n g đ ạ trực tài tiên chỉ sau gãy của Chúc hắn ha ha. Chúc tài mọn. Quân thiên dịch sau Quân gãy mọn. cười lạnh một tiếng nói bản thánh sớm đã đề phòng ý thức đang khi nói chuyện thân hình đột nhiên nhanh lùi lại tật tốc xoay người lại nằm ngón tay n ắ m thành quyền nằm đấm che kín lực lượng đáng sợ lần nữa hướng về phía trước banh g a phanh hai đạo quyền ảnh va chạm vào nhau cùng một chỗ buộc phát ra nổ thật to âm thanh trong khoảnh khắc đất dung núi chuyển một cố năng lượng ba động đáng sợ hướng bốn phía khói động mắt trần có thể thấy quân tiên d ị c quyền ảnh lại dần dần sụp đổ trở nên yếu ớt không chịu nổi làm sao có thể bản thánh không tin chỉ là một vị đạo tổ cảnh sâu kiến có thể có cường đại như vậy lực lượng quân tiên dịch ánh mắt không khỏi chừng lớn lần nữa giơ tay lên không ngừng hướng về phía trước anh ra mấy quyền lực lượng cường đại phô thiên cái địa trong không khí tràn ngập một cỗ cường đại cảm giác c áp bách c ư ờ n g giả giao thủ khắp nơi tràn ngập sắc cơ nhưng dù cho như thế đối diện cái kêu đạo thần quyền lại bá đạo không gì sánh được phản phất là nắm đấm vương giả bên trong vương giả không thể chiến thắng bình thường bá đạo cương đại lấy tư thái vô địch sông bại không gian thời gian xông phá quân tiên dịch nhìn như cường đại quyền h n h tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi c h ư ớ c mắt rơi vào lồng ngực của đối phương phía trên phúc thử không chung buồn bực thanh â m vang lên chỉ gặp vua trời dễ lồng ngực kịch liệt lõm trong miệng điên cuồng ho ra máu thân thể mất đi trọng tâm đập t ầm ẩ m rơi xuống đất mặt đất hình thành một cái hố to quân thiên dịch thể phải, phải suy sụp nằm tại chính giữa thĩnh yến tĩnh giữa sân nghe châm rơi xuống vô số người nhao nhao chừng lớn hai mắt lộ ra một bộ vẻ không thể tin được lộc cộc làm sao có thể lúc nào đạo tổ cảnh cường giả biến thái như vậy vẹn vẹn một quyền liền có thể q u n h bại trí thánh cảnh cường giả ông trời ơi hôm nay thật sự là gặp quỷ x u i xẻo quá rung động toàn trường trong khoảnh khắc tao động đám người vốn cho rằng tô diệp gan chỉ có thể dựa vào tốc độ quỷ mị có lẽ có thể lật ra một chút bọt nước đi ra ai có thể nghĩ tới hắn có thể đánh bại quân gia chi thánh cảnh cường giả hại vũ nghe thường nội tâm không khỏi cảm thái các ngươi là không biết đây chỉ là hắn theo một quyền kiếm đạo của hắn càng khủng bố hơn ngay cả cổ hữu đều không tiếp nổi hắn một kiếm trái lại trong hố lớn quân tiên dịch k h í tức v ể phải suy sụp quần áo tạ tơi tóc thai b ù sủ bộ dáng chật vật không chịu nổi khu khụ khụ khụ mẹ nó lao tử lại bị một con kiến hôi đánh bại ta không phục quân tiên dịch không để ý đau đớn gầ chỉ gặp hắn nô ra một cái thần bí phong cách cổ xưa đang dược hướng trong miệng đưa đi vào đ ộ ngột trên người hắn trong nháy mắt tuân r a vô cùng vô tận năng lượng lại nguyên địa khôi phục đến trạng thái đ ỉ n h phong quân tiên h dịch cảm giác mình nội tâm tràn ngập lửa giận trên mặt điểm nộ khí kéo căng hai mắt phút lửa nhìn t r ò n g chọc vào phía trước đứng chắp tay tô d i ệ t an đoạt thiên tạo hóa trải qua đi chết đi ngươi cái này ti tiện sâu kiến trong c ổ họng hắn t r u y ề n ra tiếng gào thét chấm thấp khó mà kiềm chế trong lòng vô biên lựa giận vừa dứt lời thiên đ i ệ cùng nhau biên sắc một cô đáng sợ năng lượng ngay tại điên c u ồ n hội tụ không ngừ một khi thi triển liền có thể đoạt thiên địa năng số lượng cho mình dùng dùng đối địch coi là thật khủng bố như vậy sau một khắc chỉ gặp vua trời dễ hướng về phía trước vạch ra trước mắt dẫn động thiên địa phản p h ấ t cả phiến thiên địa đều vì hắn mà chiến đấu bình thường hình thành đáng sợ năng lượng phô thiên cái địa đem tô diệc t a n bao phủ vào trong đó lực lượng đáng sợ này cho dù là trí thánh cảnh cường giả cũng không dám mạo hiểm nhưng đòn lấy cồn phong gào thét gợi lên vào t á o bay phất phới tô diệc t a n chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa anh tuấn vô song trên khuôn mặt nhìn không thấy một tia sợ hãi lông đỏi t r ạ thái đối mặt cả phiến thiên địa lực lượng tô diệc gan trong mắt chiến ý bước lên không hổ là bất hủ thế gia đản sinh thiên tiêu đều cường đại như vậy cổ h u cùng quân tiên dịch so ra quả thực là yếu phát nổ đám người tâm thần dung mạnh bọn hắn đã sớm rời xa chiến trường sợ bị lan đến gần đập vào mi mắt là cả phiến thiên địa năng lượng đã đem tô diệc gan triệt để bao phủ nếu là không ra ngoài ý muốn gì lời nói người này hẳn là phải bỏ mạng nhưng sau một khắc chỉ gặp đáng sợ cồn bạo năng lượng bên trong một vòng hồng mang lấp lóe chương một trăm chín mươi ba siêu cấp cấm thuật lớn phai mở thuật giữa sân tràn ngập vô số sắc cơ mắt trần có thể thấy lực lượng kinh khủng đã đem tô d i ệ t gan thân thể hoàn toàn bao phủ vô số lực lượng đáng sợ điên cùng g i o sát chỉ cần đi vào mảnh kia bị năng lượng thiên địa bao phủ địa phương vô số thứ gì đều sẽ hóa thành hư vô bất hủ cấp thế gia coi là thật khủng bố như vậy tê trời ạ thiên ngoại thiên quân gia đình tiêm thiên tiêu có thể đoạt thiên địa năng số lượng cho mình dùng thật là đáng sợ đi thanh niên kia có thể làm được một bước này dù là vất lạc đều đủ để kiêu n g o đám người không khỏi cảm khái nhưng sau một khắc trong mắt của bọn hắn sắp rứt xuống đất chỉ gặp bao phủ tô diệc gan đáng sợ năng lượng hải bên trong chất có một vòng hồng mang lấp loe răng rác năng lượng hải lại bắt đầu phá thoái đứng lên thanh âm thanh thủy ánh vào trong thai tại lúc này phảng phất chính là nghe nhầm bình thường tại mọi người trong mắt năng lượng to lớn trong biển một màn kia hồng mang không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc sông phá mà ra cái kia đúng là một đạo màu đỏ tươi có thể sợ kiếm khí kiếm khí tung hành lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng giống như có trạm thiên phách địa uy năng bình thường đem bốn phía năng lượng của bạo biển đều phá vỡ ân khi hết thể khôi phục lại bình t mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nhìn không thấy một tia sợ hãi một vẻ bối rối chi ý ta mẹ nó hắn là thế nào làm được đây chính là siêu việt thánh vương cảnh lực lượng a hắn mới chỉ là đạo tổ cảnh cường giả lại lông tóc không tổn thao gì trời ạ ai có thể rút lao tử một cái t ắ t mạnh nói cho ta biết đây không phải một giấc mộng đừng ngươi sao bốn cái sáu vô duyên vô cớ rút lao tử một bàn tay làm gì muốn chết phải không nam trái lại quân thiên dịch trên mặt hắn cũng là lộ ra vẻ không thể tin quân gia vẫn lấy làm t i ê u ngạo bất hủ cấp công pháp đoạt thiên địa năng số lượng vì bản thân quân gia biến thái như vậy công pháp chỉ là một vị đạo tổ cảnh sâu kiến có thể nào lông tóc không tổn hao gì làm sao có thể bản thánh thông tin quân tiên h dịch phẫn nộ gào thét chỉ là một vị đạo tổ cảnh sâu kiến ngươi là như thế nào có thể ngăn cản được ha ha tô diệc a n cười lạnh trên thế giới này không có cái gì không thể nào chỉ có thể nói ngươi quân gia công pháp quá mức rát rưởi rát rưởi quân gia công pháp rát rưởi người trẻ tuổi kia quả nhiên là không nói vo đức không nghĩ tới hắn lại cuồn vọng tự đã như vậy có đúng không quân tiên dịch ánh mắt phun lửa tràn ngập vô biên tức giận đã ngươi như vậy xem thường quân gia công pháp vậy bản thánh liền để ngươi chết ở trong đó đến tô diệc a n khiêu khích ngoắc ngoắc tay nói bản công tử liền đứng ở trước mặt ngươi ngươi có thể như thế nào tiếng nói của hắn vừa rơi xuống quân thiên dịch cũng chịu không nổi nữa bàn tay nhanh chóng biến đạo từng đạo phong cách cổ xưa ấn quyết đánh vào không gian hắn đây là muốn vận dụng tuyệt đối át chủ bài thủ đoạn có thể thấy được tô diệc a n đã đem hắn bước đến một bước này bất hủ thần ấn ti tiện sâu kiến đi chết đi quân tiên dịch gầm thét gà thét làm quân gia trừ thần tử bên ngoài cường đại nhất tiên tiêu hắn giờ phút này cũng không tiếp tục giữ lại bất luận cái gì thực lực. bầu trời trở nên ông trầm năng lượng cùng bạo tàn phá bờ bãi hoáy thiên địa khắp nơi tràn ngập sắc cơ đoạt thiên tạo hóa trải qua có thể làm được tỏa thiên tuyệt địa đem đối thủ vây ở một mảnh năng lượng hai bên trong đột ngột bầu trời âm trầm bỗng nhiên kim quan đại tác chỉ gặp một đạo đại ấn màu vàng nóng hiện hiện bất hủ thân ấn quân gia siêu cấp vô địch công pháp chỉ có tuyệt đối thiên tiêu mới có tư cách tu luyện quân thiên dịch vừa vẫn bước vào ngưỡng cửa này màu vàng thần ấn phát ra một cỗ trí thần trí thánh khí tức tràn ngập không thể khinh n h u n không thể chiến thắng không thể nhìn thẳng không thể nói kỳ danh cảm giác bất hủ thần ấn che khuất bầu trời trên đó che kín thần thánh lại năng lượng cường đại có thể thấy được từng đạo thần tắc quay q u ầ n nội bộ lại xuất hiện từng tia từng tia thần lực thần linh lực lượng từ trên trời giáng xuống tỏa thiên tận địa khóa chặt tô d i ệ t a n hết thể đường lui tốc độ nhanh đến thực hạn trước mắt bao phủ mà đến dám cùng ta quân r a là địch quân tiên dịch ánh mắt lạnh như băng tràn ngập xác ý chỉ là một vị đạt được một chút cơ duyên đạo tổ cảnh sâu kiến thôi coi là thật chết không có gì đáng tiếc hắn thấy bất hủ thần ấn xuất hiện cho dù là giống hắn loại này trí thánh cảnh thiên tiêu cũng không có khả năng ngăn cản được hạ c h à n g chỉ có vất lạc thắng lợi đang ở trước mắt tô diệc a n trong mắt hắn đã là một bộ thi thể không thể nghi ngờ ai ra đây chính là đến từ thiên ngoại thiên siêu cấp thế lực chỗ kinh khủng sao lần này tiểu tử này h ắ n không có bất cứ cơ hội nào đi đám người tâm thần chấn động thiên ngoại thiên thế lực tùy tiện đi ra một cái nói không nên lời tên cường giả đều có thực lực khủng bố húng chi là bên trong thế lực lớn siêu cấp tô diệc a n chậm rãi nâng lên năng lượng cùng bạo không ngừng hướng hắn rảo sát mà đến đáng sợ uy áp muốn đem hắn ép thành thịt đỉnh đầu bất hủ thần ấn bá đạo cường đại muốn cho hắn triệt để thần hình câu diện khắp nơi tràn ngập sắc cơ nếu là người bình thường sớm đã bị h ủ chết nhưng hắn là tô d i ệ t an một vị người mang quại bích nam nhân đối mặt lực lượng đáng sợ tô d i ệ t an không có một vẻ bồi dối ngược lại chấn định tự nhiên vô cùng dễ dàng ánh mắt nhìn thẳng phía trước ánh mắt tràn ngập sát ý vô tận khoe miệng nói nhỏ đại mẫn d i ệ t thuật đột nhiên thiên địa r u n g động không gian không ngừng rung động phảng phất tràn ngập vô tận bất an một dạng tạch tạch tạch tạch tạch tô diệc an trên thân hiện lên một cỗ cực hạn mẫn diện phảng phất thế gian hết thạy tại giới không gian bốn phía không ngừng pha thoái sau đó từng điểm từng điểm mẫn diệt ra đại mẫn diệt thuật hệ thống ban t h ư ở n g siêu cấp cấm thuật không có bất kỳ cái gì di chứng đây chính là q u i bích chỗ kinh khủng những nơi đi qua vô số đồ vật trở nên yếu ớt không chịu nổi nhao nhao mẫn diệt quân thiên dịch đoạt thiên năng lượng đối mặt đại mẫn diệt thuật lập tức đứt đoạn thành t ừ n g t ấ c sau đó từng điểm từng điểm mẫn diệt không chỉ có như vậy đỉnh đầu che đậy mà đến bất hủ thần ấn cũng là như vậy chỉ gặp bất hủ thần ấn bên trong thần lực không ngừng sụp đổ giống như là gặp được cái gì đại khủng bố bình thường đây chính là thần linh lực lượng hơn nữa là thần trí cao kỳ lực lượng càng trở nên yếu ớt không chịu nổi dần dần mẫn diệt không tốt có đại khủng bố quân tiên h dịch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ở trước mặt của hắn là một cỗ nhìn không thấy sợ không được không thể diễn tả lực lượng kinh khủng là mẫn diệt hết thể lực lượng không chỉ có như vậy đáng sợ mẫn diệt lực lượng hướng quân g i a phương hướng gào thét mà đi ý k i a là muốn đem bọn hắn một tổ bưng quân gia trung tiên h kêu đáy lòng đều là ý sợ hãi nhao nhao tế ra chính mình bảo mệnh át chủ bại a t u y ệ vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương cung chỉ gặp vua trời dễ thân thể không ngừng tiêu vong thần hình câu diệt sau đó chết đến mức không thể chết thêm ngay cả một chút cặ đáng sợ mẫn diệt trước mắt đã tới đem quân ra toàn bộ người bao phủ ở bên trong cho dù là bọn họ tế ra thủ đoạn b ả o m ệ n h vẫn như cũng ngăn không được cái k i a cô đáng sợ mẫn diệt lực lượng thân thể từng chút từng chút tan tác sau đó triệt để tiêu vong nộ đạo trước cây quân t i ê n t ử đột nhiên mở ra hai con người không khỏi c h o mày một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt chương một trăm chín mươi b ố lần này không có ai lại có thể cứu được ngươi chương một trăm chín mươi b ố lần này không có ai lại có thể cứu được ngươi nộ đạo trước cây bất hủ cấp thiên mệnh c r i tử quân thiên từ đột nhiên mở ra hai con người chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt không tốt quân tiên h dịch bọn hắn đột h i nhiên tử o mày, n k đứng vậy năm ngón tay năm thành quyền thể nội tuân ra vô số phong cách cổ xưa lực lượng rõ ràng là thái cổ thần vương đặc hữu lực lượng đáng sợ nắm đấm thần lực bao trùm trung điệp hướng về phía trước anh ra không gian bốn phía trước mắt sụp đổ có thể thấy được thái cổ thần vương thần lực cường đại đến mức nào không chỉ có như vậy quân thiên tử trên thân có thể thấy được một cỗ siêu phàm thoát tục cảm giác giống như hắn giờ phút này chính là thần minh một dạng siêu thoát cảnh chân chính siêu thoát siêu thoát thế gian vạn vật, vật một ý niệm vô số sinh linh tất cả đều nằm dạp trên mặt đất tiên cảnh là siêu thoát phàm tục mà siêu thoát cảnh là siêu thoát đại đạo có thể sơ bộ chạm đến vĩnh hằng tuổi thọ đến gần vô hạn vĩnh hằng có thể sống rất lâu thật lâu dù là kỷ nguyên hủy diệt siêu thoát cảnh cường giả cũng có thể làm được chân chính siêu thoát chỉ cần b đối với nhỏ yếu sinh linh t ớ i nói là bất tử bất d i ệ t nhưng tại thần linh trong mắt chỉ là một đám sống được lâu một chút sâu kiến thôi không có khả năng thành thần vẫn như cũ yếu như sâu kiến thành thần mới có thể chân chính làm đến bất tử bất d i ệ t cũng có thể sáng tạo vũ trụ chế định quy tắc trật tự chân chính làm đến người sáng lập trước mắt đại mẫn d i ệ t thuật cố nhiên cường đại cuối cùng tại quân thiên từ dưới một quyền hai c ố lực lượng lại triệt tiêu lẫn nhau quân thiên từ hơi nhúng mày trên mặt sát ý phun trào là người giết quân gia đám người vừa mới hắn chỉ lo lĩnh hội thể nội thái cổ thần vương thể toàn thân tâm đầu nhập trong đó cũng không có phân r a tâm thần quan sát chuyện bên ngoài n g ư ờ i nói chính là đám kia sâu kiến tô diệc an lộ ra ấm áp dáng tươi cười nói không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn đã đều bị bản công tử chém giết cái gì không có khả năng tuyệt đối không có khả năng quân thiên t ử hư lạnh một tiếng chỉ bằng ngươi chỉ là đạo tổ cảnh tu vi cũng có thể d i ệ t ta quân g i a một đám tiên tiêu phải biết quân gia lại thế nào không tốt cũng không phải một vị chỉ là đạo tổ cảnh sâu kiến có khả năng bằng được hư hư chờ chút vào xem lấy nhìn hắn cảnh giới quân thiên tử lại quên lúc trước bị chi phối sợ hãi q u nói. Nói một h lần tử, n g ư kia lịch luyện để quân thiên tử vô địch tri tâm lần thứ nhất bị đánh phá cũng là hắn nhân sinh bên trong duy nhất một lần thất bại duy nhất một lần cảm thụ sợ hãi tử vong đoạn chuyện cũ này ở phía sau tới thời kỳ bị hắn trôn thật sâu tiến đáy lòng không muốn lại quay đầu làm sao ngươi không dám nhìn thẳng tới tô diệc a n cắp cắp cười to khinh bị ra mặt còn thiên ngoại thiên quân dân già quả nhiên là buồn cười đến cực điểm càn dỡ đến cực điểm quân thiên t ử bình tĩnh lại lạnh lùng nói thật cho là ngươi vẫn giống như trước kia cường đại vừa rồi sâu trong nội tâm đau nhức bị tỉnh lại để hắn đạo tâm bất ổn bây giờ trở về quay đầu lại ngấm lại mình đã bước vào siêu thoát cảnh đồng thời còn thức tình thái cổ thần vương thể hắn còn có hạ quý cụ bây giờ đối thủ ở trong mắt chính mình là như vậy sâu kiến tiểu tử không đợi tô diệc a n đáp lại lại nói hôm nay vô luận như thế nào bản t h ầ n con chắc chắn đem ngươi rút gân luận ra chém đ ứ t tứ chi làm thành nhân trệ hồn luyện tiên đèn để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong ha ha tô diệc gan mặt lộ vô địch nói lời giống vậy tặng cho ngươi hôm nay bản công tử ngược lại muốn xem xem còn có ai có thể cứu đến bên dưới ngươi mãng hoang trong thế giới vị tia thần linh lúc trước cứu được quân thiên tử có lẽ hắn đạt được quân gia phong phú thù lao có thể ra tay một khắc này đã vì chính mình nhiễm một cọ khủng bố nhân quả đến từ hỗn độn thân thể đến từ quỷ đạo cầm kỵ nhân quả bất nói nhiều lời thái cổ thân vương ấn cho bản thần con để mặn lại nương theo lấy quân thiên tử một tiếng gầm thét. Chỉ một thoáng, thiên đ ị a rúng động thần tác điên cồn u g phun trào một đạo phong cách cổ xưa thần ấn lần nữa ngưng tụ mặt đất hình thành một mảnh bóng ma khổng lồ thái cổ thần vương ấn nhưng so sánh quân gia bất hủ thần ấn mạnh rất rất nhiều chỉ gặp vua trời từ hai tay hướng phía dưới đánh ra thái cổ thần vương ấn từ thương khung t ậ t tốc rơi xuống có thể nghe thấy không gian sụp đổ thanh â m để vô số người ra đầu r u lên lòng sinh khủng hoảng siêu thoát cảnh cường giảm một kích toàn lực cực kỳ khủng bố cực kỳ tuyệt vọng trời ạ thần ấn này cũng quá mức kinh khủng đi khoảng cách như vậy xa đều cảm nhận được vô biên vô tận u y áp thiên ngoại thiên quân gia, kinh khủng để cho người ta tuyệt vọng. người khoan hay nói thanh niên thần bí kia cũng là vô cùng cường đại một lần lại một lần bước quân g i a ra tuyệt chiêu chỉ là không biết lần này hắn còn có thể hay không sáng tạo ra kỳ tích đi ra đám người vì đó cứng lại căng kín bầu trời thái cổ thần vương ấn quá mức đáng sợ làm cho lòng người sinh tuyệt vọng đổi lại bọn hắn chỉ có thập tử vô sinh tô diệc a n chậm rãi ngầm đầu trong mắt che kín chiến ý vừa mới qua đi bao lâu quân thiên tử liền trở nên lợi hại như vậy không hổ là bất hủ cấp thiên mệnh tri tử nhưng dù cho như thế cũng không có thể làm cho hắn e ngại kiếm đến ba tô diệc a n gầm thét gà thét vươn tay một ngụ cự kiếm rơi vào trong tay chính là cắm ở u minh quỷ tướng trên lồng ngực thần kiếm trạm thiên rút kiếm thuật trường kiếm c h e kín uy áp kinh khủng cái này vẫn chưa xong càng là tràn ngập một cỗ quỷ dị không gì sánh được lực lượng bao trùm tại cự kiếm t r u n g điệp hướng về phía trước chém tới một vòng màu đỏ tươi có thể sợ kiếm khí đột nhiên hiện tùy theo trên đỉnh đầu trong khoảnh khắc trở nên đỏ như máu một mảnh giống như tùy thời có thể nhỏ xuống máu tươi bình thường và tạo loại này quỷ dị không gì sánh được khí tức sẽ không phải là trong truyền thuyết không rõ chi chủ đi trên thân quanh quần quỷ dị không rõ khí t ứ c máu không hiện thiên địa gen dị t năm thật thật là trong truyền thuyết không rõ tri chủ mẹ của ta ta cậu thần khư như thế nào xuất hiện loại này tồn tại cấm kỵ quá điên cuồng đơn giản giống giống như nằm mơ đám người tam quan triệt để nổ tung không chung một vòng màu đỏ tươi có thể sợ kiếm khí vạch phá không gian hình thành một đạo hết u y hồng khe rãnh nhìn thấy mà giật mình tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi lộ ra vô địch đến cực h ạ n khí t ứ c t r ớ c mắt chạm tại đỉnh đầu che đậy mà đến thái cổ thần vương ấn phía trên chương một trăm chín mươi lăm bạo kích ban thưởng một lần kỷ nguyên thanh toán giả Trước thưởng kích 195, bạo kích ban một lần. Kỷ nguyên Kỷ thân a quang n toán giả. Kiếm khí tung hoành chín nhất kiếm quang hàn chín h khí h giả. Kiếm kiếm mười dặm, và c u Thư h k ô g không dạng Tô diệt phát sinh biến cực lớn. Một thân sinh biến can chân của cực hóa hình hắn lớn. khí, đạp vô số màu đỏ tươi quỷ dị không rõ khí tức quanh quần hồng y a s tóc đỏ theo gió tung bay đặc biệt là hắn cặp kia lấp lóe một vòng hồng mang ánh mắt cho người ta một loại cực kỳ yêu dị cảm giác đỉnh đầu máu không hiện đến từ cổ tịch trong truyền thuyết không rõ tri chủ c ấ kỵ tồn tại quỷ dị đầu nguồn tạch tạch tạch tạch ba mắt trần có thể thấy thương khung tật tốc rơi xuống thái cổ thần vương mặt ấn đối với màu đỏ tươi kiếm khí lại bắt đầu trở nên ảm đạm b ô quang phát sinh to lớn rung động thanh ngay sau đó truyền ra tiếng vang ầm ầm trời cao rung động buộc phát ra đáng sợ năng lượng hướng bốn phía k h u ấ y động thái cổ thần vương ấn cùng màu đỏ tươi kiếm khí lực lượng triệt để triệt tiêu lẫn nhau làm sao có thể quân thiên t ử khuôn mặt cực kỳ không thể tin được chỉ là một vị đạo tổ cảnh sâu kiến làm sao có thể chống đỡ được bản thần con thái cổ thần vương ấn chẳng lẽ không rõ tri chủ cứ như vậy biến thái sao nhưng hắn cũng không có trong truyền thuyết không rõ c h i chủ cường đại như vậy vị tiết thế nhưng là tồn tại cấm kỵ nếu là thật sự giống hắn như vậy mạnh siêu thoát cảnh chính mình lập tức thần hình câu diện hai lần giao thủ quân thiên tử càng phát giác không rõ c h i chủ q u ỷ dị dựa vào cái gì hắn có thể lấy sâu kiến cảnh giới đối kháng cao dài cảnh giới ha ha ha trên đời này không có cái gì không thể nào chỉ có thể nói tầm mắt của ngươi quá thấp tô diệc gan khinh thường cười một tiếng lại nói mặc dù ngươi là quân gia thần tử tại bản công tử trong mắt lại là hết ngồi đáy giếng hết xanh bình thường ngươi quá yếu đất căn bản không xứng trở thành quân gia thần tử càn dỡ càn dỡ đến cực điểm chỉ là một tên đạo tổ cảnh c ư ờ n giả g chỉ vào siêu thoát cảnh đại năng cái mũi thử hỏi thế gian này xem cổ đến nay còn có ai dám làm như vậy tiểu t ử cực kỳ cắn rỡ quân tiên h t ử lồng ngực tràn đầy lửa giận cắn răng cả giận nói thật sự cho rằng đạt được không rõ c h i chủ truyền thừa đã cảm thấy chính mình vô địch tại thế phải không trước mắt tô diệc a n chính là quân tiên h t ử tâm ma mãng hoang thế giới trận chiến kia c h ê n để phá vỡ hắn vô địch c h i tâm linh hồn kém chút mất diệt để hắn lần thứ nhất sinh ra sợ hãi trở lại quân gia tính dưỡng đoạn thời gian kia nằm mơ đều là tô diệc a n kém chút diệt chính mình tràn cảnh hiện nay tại quân gia bất tử đại dược để hắn xuất hiện trùng lập thế gian dù là cảnh giới đột phá tới siêu thoát cảnh lại chậm chạp không có khả năng hoàn toàn lĩnh hội thái cổ thần vương thể đ ảo diệu chỉ có trừ b ỏ tâm ma mới có thể thu hoạch được chân chính trùng sinh xuất sinh sâu kiến cho bản thần con đi chết đi chỉ một thoáng con thiên t ử trong mắt sát ý phun g trào thôi động thể nội thái cổ thần vương thể h ư không chấn động vô số thần tắc điên cùng phun g trào con thiên t ử đỉnh đầu hiện hiện một tôn to lớn thần vương hư ảnh hắn con mắt đ ó n g chặt trên thân lại phát ra huy áp kinh khủng trong nháy mắt hướng thiên địa tràn ngập ngọt tạo hôm nay thật sự là gặp quỷ đầu tiên là không rõ chi chủ hành không xuất thế lại là thái cổ thần vương thể người sở hữu xuất hiện thế giới này tốt điên cuồng che đậy thiên địa thái cổ thần vương hư ảnh giống như ngưng tụ thành thực chất đám người ngẩng đầu quan sát chỉ cảm thấy đ ấ y lòng không h i ể u sinh ra một cỗ c u n g bái không nhịn được muốn nằm dạp trên mặt đất cảm giác thái cổ thần vương thời đại thái cổ thần chí cao vương chấn áp toàn bộ thời đại chấn áp vô số vũ trụ h o à n vũ chỉ cần thức t ỉ n h thái cổ thần vương thể ngày sau nhất định trở thành một tôn đáng sợ thần vương dạng này kinh diễm tuyệt luân tồn tại lại gặp đến đại khủng bố thanh toán không thể vĩnh hẳng, coi là thật đáng thần vương lâm chính này quân thiên t ử trong mắt thần t ắ t phun trào quanh thân quanh q u ầ n khí tức khủng bố chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa giống như một vị thần vương tái hiện thế gian bình thường hắn đạp mạc trong mắt tràn ngập sắc ý lồng ngực lửa g i ậ n không ngừng tiêu đốt thái cổ thần vương thể trí cao áo nghĩa bị hắn thôi đậu chỉ một thoáng hư không tràn ngập vô số sắc cơ chỉ gặp thương không thái cổ thần vương hư ảnh đột nhiên mở ra hai con người một cô đáng sợ thần l ự c đột nhiên hiện thần vương lâm chính này phản phất có thể đem thế gian xoán n á đám người chỉ cảm thấy một vị thần vương sừng sức trên chín tầng trời hướng vô biên vô tận uy áp làm cho vô số người không dám ngẩng đầu quan sát chỉ có j u n lệ bầy nằm dạp trên mặt đất tịch d i ệ t đó lực lượng đáng sợ này tô diệc t a n hơi nhúng mày không có chút gì do dự thượng cổ trùng đồng mở ra thi triển trung cực áo nghĩa l ộ t nhiên một cỗ nhìn không thấy s ợ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại tịch diệt lực lượng đột nhiên hiện nó b á đạo cường đại căng k i ế n trời cao tạch tạch tạch không gian không ngừng sụp đổ phát tác trật tự bị tịch diệt lực lượng sông bại thái cổ thần vương hư ảnh to lớn một chị cũng là như vậy trung đồng khai thiên địa không khen người ở giữa gặp thua trận trung cực áo nghĩa tịch diệt không nhìn không gian không nhìn thời、gian. không nhìn quy tắc trật tự đối với địch nhân tiến hành hủy diệt đặc kích chém nhân quả đoạn luân hồi diệt thương sinh tịch diệt ở khắp mọi nơi khóa chặt quân thiên t ử thân ả n h trước mắt đối với hắn gào thét mà đi không tốt làm sao có thể khủng bố như vậy quân thiên t ử hai mắt muôn n ớ c vô tận sợ hãi tràn vào trong lòng thời gian qua đi mấy tháng hắn lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong đạo tâm của hắn tại thời khắc này triệt để pha thoái đáy lòng chỉ có vô tận sợ hãi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ con ngươi co lại thành giặc kim khí tức tử vong đập vào mặt quân thiên từ phế đi triệt để phế đi dù là lần này hắn có thể bất tử nhưng hắn đạo tâm đã triệt để phế bỏ từ đây không tiến thêm tốc nào nữa khả năng thanh quân thiên tử trên thân quang mang lấp lóe buộc phát một cố lực lượng đáng sợ hướng trước mắt tịch diệt lực lượng r à o sát tiếng h vang ầm ầm truyền ra toàn bộ thần khư lại rung động bất hủ sức mạnh bất hủ che lại quân thiên tử mới có thể để cho hắn may mắn thoát khỏi tại khó hưu đột ngột một thanh trường kiếm tốc độ nhanh đến thực hạn trước mắt từ quân thiên tử lồng ngực xuyên thủng mang theo lực lượng khổng lộ đến tại sau lưng trên cổ thụ che trời tô diệ ca nội tâm mặc n i ệ m lông đỏ cho bản công tử hung hăng thôn vệ quân thiên tử trên trường kiếm c h e kín vô số lông đỏ sớm đã xâm nhập quân thiên t ử thể nội tựa như đáng sợ vi rút một dạng chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng liền có thể thôn p h ệ trước mắt huyết đ ộ ca một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương k h u n g t ự c hạn đau đớn chuyển đến quân thiên t ử con ngươi co lại thành dạng kim trở nên chật vật không chịu nổi k h u k h u k h u khu? bản thân con không càm t â m a t a như thế nào như thế nào vất lạc nói đi vô số lông đỏ đã đem quân thiên t ử thôn p h ệ hầu như không còn siêu thoát cảnh thiên mệnh c h i tử q u â n thiên tử thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm đốt chúc mừng ký chủ đánh giết bất hủ cấp thiên mệnh c h i tử q u â n thiên tử lông đỏ tiến hóa lần nữa nhục thân thành thần đốt ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được siêu thoát cảnh tu vi đốt ký chủ dùng tuyệt đối tư thái niên g h ép bất hủ cấp thiên mệnh c h i tử thu hoạch được bạo kích ban thưởng một lần ban thưởng ký chủ một đầu kỷ nguyên thanh toán người đã cấp cho kỷ nguyên thanh toán người có được thanh toán kỷ nguyên lực lượng lấy thần linh linh hồn làm thức ăn không có đau đớn không có linh hồn không có ý chí chuyên khắc chế thần minh một loại sinh vật không rõ chương một trăm chín mươi sáu t r ư ớ c 196, ta gọi tiểu đạo ngoa tạo kỷ nguyên thanh toán người không nghĩ tới lại thu hoạch được loại vật kinh khủng này phục hy lúc đó đem chính mình kéo vào vùng không gian kia thời điểm vô số kỷ nguyên thanh toán người biến thái không gì sánh được chuyên môn lấy thần linh linh hồn làm thức ăn tàn bạo không gì sánh được có thể nói là thần linh kẻ hủy diệt hệ thống ngư bức tô diệc ca nội tâm dung mạnh lấp lóe vô hạn kinh h ỉ đánh g i ế t bất hủ cấp thiên mệnh c h i tử quân trời tử không nghĩ tới thu hoạch được như thế phần thượng phong phú ha ha ha tô diệc a nội tâm gầm t h t lên lông đ ỏ nhục thân thành thần bản công tử hiện tại cũng có được thần linh lực lượng đúng là mẹ nó thoải mái không hổ là hông ma quái coi là thật biến thái không gì sánh được trong truyền thuyết vị kia quỷ đạo dị tiên hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại mặc dù ta đã nhục thân thành thần hồi tưởng lại một m à n kia hay là lộ ra cực kỳ nhỏ bé tô diệc an không khỏi hồi tưởng lại lúc trước bước vào tiên mộ thời điểm lại có một vị thần minh nữ t ử phá vỡ dòng sông thời gian giáng lâm nói cái gì quỷ đạo dị tiên loại hình lời nói cường đại như vậy mới là tiên chỉ sợ là người hậu thế loạn lên a lộc c ụ c vô số người nao n a o ngước đầu nhìn lên cái kia đạo chân đạp hư không sừng sức ở trong thiên đ i ệ thanh niên không ngừng nuốt nước miếng giống như là như là thế quỷ toàn thể h n bộ ốc đảo tiên tiêu đều hung hăng nhớ ký chẳng lành c h i chủ bộ dáng sợ lần sau gặp được bất hạnh làm tức giận vị tồn tại cấm kỵ này sẽ chết không nơi tán g thân kiếm đến tô diệc an khỏe miệng nói nhỏ đính tại cổ thụ che trời trường sinh kiếm rơi vào trong tay sau một khắc vô số lòng người sinh sợ hãi chẳng lành chi chủ sẽ không phải muốn đem bọn hắn diện sạch đi bất quá không rõ chi chủ động tác kế tiếp lại làm cho vô số người nơi nối lòng thở ra một hơi may mắn hắn chỉ là thu hồi thần kiếm cũng không có đại sát tứ phương đi mau nhanh, nhanh nhanh nơi đây không nên ở lâu nếu là muốn đi tìm cái chết các ngươi liền lại nhìn mộ đạo cây một chút có người lập tức nói hắn vừa ra đám người tựa hồ nghĩ tới điều gì n h o nhao không muốn m ạ n hướng bốn phía phóng đi sợ trần chờ một lát sẽ làm tức giận tôn này đại khủng bố tồn tại toàn trương chỉ còn chỉ múa, múa nghe thường nội tâm hiện lên r u n g mạnh chẳng lành c h i chủ thượng cổ trung đồng thủ đoạn vô địch thế gian lại sinh ra loại này tồn tại cấm kỵ t ô d i ệ can vượt ngang một bước đi vào cổ thụ che trời phía dưới phía trước chính là một gốc cao hai m n g ộ đạo cây nguyên lai n g ộ đạo cây dài dạng này thần kỳ nói đi t ô d i ệ can đại thủ liền muốn hướng về phía trước cho tới đột nhiên n ộ đạo cây không ngừng rung động lại hóa thành nhân hình mặt tàu Tô Diệp khỏi Can hai không trừng lớn một ắ t hét lớn m trận i nghiệt to gan, người là cái gì? Đột nhiên xuất hiện ế tế n gan, màn, hắn doạ, này g gì? yêu xuất hù to Đột một dọa, là lúc bị a t r ư g i như kiếm, chỉ h ha ha ha. chung bạc tiếng cười vang lên tiểu ca ca cái này bị hù dọa n ộ đạo cây không chỉ có hóa thành nhân hình còn hóa thành một vị mười lăm mười sáu tuổi bộ dáng thiếu nữ ánh mắt của nàng trong suốt tinh khiết tựa như sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua xa mỏng giống như tầm mắt v ậ y vào cái t i a như thơ như họa trên gương mặt sóng mắt lưu chuyển ở giữa phản phất có tinh thần đang l ó i lên trong t r ò n g mắt của nàng không có một tia tạp chất như là chưa trần thế nhiễm thủy tinh h o n g ánh sáng long lanh tiểu bằng hữu t ô diệc gan hơi nhúng mày nói cái tốt không học vậy mà học cái xấu muốn hù dọa bản công tử ngươi cảm thấy cái này chơi rất vui sao h ã n tại thiếu nữ này trên thân không cảm giác được một tia khí tức nàng tựa như trống g i n g xuất hiện bình thường cực kỳ hệ thống tiểu nữ h à i này là cái gì đốt trí cao thiên đạo tô diệt gan bốn ngoa tạo cái gì trí cao thiên đạo tiểu nữ h à i này không phải một gốc nộ g đạo cây sao làm sao lắc mình biến hóa thành trí cao thiên đạo ta gọi tiểu đạo tiểu đạo mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi đến tô diệt gan trước mặt nói rốt cục để b ả n cô nương tìm tới ngươi coi là thật không dễ d à n g nha thì ta có mau bệnh đi từng cái đều tìm lao tử chẳng lẽ lao tử trên người có chỗ đặc biệt gì không thành tựa hồ biết tô diệt gan nghi hoặc tiểu đạo thu hồi vui cười biểu lộ trinh trọng nói hỗn độn thần thể người sở hữu các ngươi kỷ nguyên này thời gian không nhiều lắm yên tâm đi chúng ta nói chuyện không ai có thể nghe thấy hừ hừ kỷ nguyên này thời gian không nhiều lắm là có ý gì đâu có ý tứ gì tiểu đạo trịnh trọng mở miệng ý tứ chính là các ngươi kỷ nguyên này thanh toán chuẩn bị tới cho nên tô diệc an lạnh lùng đáp lại cái này cùng bạn công tử có quan hệ gì Trí thiên đạo xuất hiện tại thần khư, nàng trực tiếp mở cửa gặp, núi, nói tìm chính mình, nhất tốt chính cao cửa có chuyện đạo hiện hư, mình, định không lành núi, nói nàng gặp, mở nói ngươi cũng không hiểu dù sao trung yên tồn tại rất cường đại rất cường đại cường đại đến làm người tuyệt vọng các ngươi chỗ kỷ nguyên cùng mặt khác kỷ nguyên một dạng ở vào khác biệt siêu cấp thời không mỗi cái thời không đều sẽ có một cái kỷ nguyên khi thời không nào đó kỷ nguyên cường thịnh đến cực hạn thời điểm tạo vật chủ trung yên tồn tại liền sẽ xuất thủ thanh toán đầu c ứ n g giả để thế gian ở vào cân bằng trình độ mà các ngươi thời không này kỷ nguyên đã tới gần cực hạn phá hủy trung yên tạo vật chủ chế định quy tắc trật tự kỷ nguyên thanh toán sẽ tiến đến những này kỷ nguyên bên trong vô số sinh linh đều là con của ta ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi dù là ta là bị tạo vật chủ chế tạo ra chỉ có hỗn độn thần thể thế gian duy nhất dị số mới có thể ngăn cản kỷ nguyên thanh toán tiểu đạo đau lòng n h ấ t c ó c nói mỗi cái kỷ nguyên kết thúc đều sẽ chết đi thật nhiều thật là nhiều sinh mệnh tựa như tiểu đạo nói một dạng chính mình nhìn xem bọn hắn trưởng thành cuối cùng bọn hắn bị thanh toán chính mình nhưng lại không thể làm gì lòng của nàng rất đau rất đau loại cảm giác này tựa như con của mình bị vô tình ngược sát lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bất lực đổi lại ai ai có thể chịu được ngươi không sợ chết tô diệcan không khỏi kinh ngạc dám làm trái chế tạo ngươi đi ra trung yên tồn tại ta đã chết chương một trăm chín mươi bảy ngươi không phải chết qua sao chương một trăm chín mươi bảy ngươi không phải chết qua sao ta đã chết tiểu đạo khuôn mặt nhỏ vẫn như c ũ một bộ ngây thơ dáng tươi cười nói ra câu nói này phảng phất không có một tia cảm xúc bình thường hừ hừ nàng đã chết thiên đạo còn có thể chết sao hơn nữa là trí cao thiên đạo tô diệc gan hơi nhúng mày nói vậy ngươi bây giờ là một đạo linh thể hay là một đạo ý c h í lực trước mắt trí cao thiên đạo có máu có thịt có linh hồn chỉ cần người có đồ vật nàng đều có làm sao lại chết đâu coi là thật kỳ quái đúng vậy tiểu đạo h ê n nhiên cười một tiếng Bị nói, ta đích sắc đã chết đạo thân này thể là các ngươi kỷ nguyên này chỗ phản hồi hoặc là ngươi có thể cho là ta đã chết nhưng ta không chết chết lại không chết đến cùng chết chưa tô diệc a n cho mày nhịn không được tiến lên n é o n é o cánh tay của đối phương vào tay mềm mại t ơ lụa nhàn nhạt, nhạt thanh hương s ô n g vào mũi bên ngoài thân chạy xuôi nhiệt độ cùng thường nhân không khác thượng cổ trùng đồng phía dưới nhưng nhìn đến trong góc nàng linh hồn bất luận nhìn thế nào tiểu đạo đều là chân chính sinh mạng thể ngươi không chết t tô diệc a n không khỏi liếc một cái tiểu đạo ta chết đi tiểu đạo hít sâu một hơi nói thật lâu trước đó thân thể của ta năng lực của ta đã bị tạo vật chủ hủy diệt ngươi bây giờ nhìn thấy chính là kỷ nguyên này trả lại mà đến ta thành tựu kỷ nguyên kỷ nguyên thành tựu ta kỷ nguyên trả lại thiên đạo để nàng giành lấy cuộc sống mới trở thành có máu có thịt có linh hồn người hẳn là đây chính là thế gian nhân quả cân bằng quan hệ sao đúng vậy ngươi hẳn là đ o á n được chân chính ta đã chết cái k i a có được trí cao năng lực có thể cải biến quy tắc trật tự có thể xem kỹ thương sinh ta đã chết bất quá ta còn sống tiểu đạo vừa thần bí cười một tiếng tô diệc a n im lặng nói không phải ta nói đại tỷ ngươi đến cùng chết hay là còn sống chân chính ta chết đi a nhưng tạo vật chủ đem ta lạnh nhạt tuyệt tình một mặt rút đi xem như trí cao thiên đạo ta chết đi cũng còn sống ngươi có thể tưởng tượng trở thành đó là nhân cách thứ hai ta tô diệc can năm tình cảm ngươi ở chỗ này cùng bản công tử chơi nhân cách phân liệt chứng đâu để bản công tử nói xem tô diệc a n không khỏi nói một cái khác ngươi hẳn là sát phạt quyết đoán không có tình cảm xem thương sinh là chó dơm chỉ cần làm trái ý nguyện của nàng nhất định chết không có chỗ trôn tiểu đạo mỉm cười nói không hộ là hỗn độn thần thể người sở hữu thông minh a a a cái này có cái gì một đoán liền biết được không có cái gì tốt thần bí tô diệ can đạo cho nên ngươi vì không để cho kỷ nguyên hủy diệt ngươi vi phạm với tạo vật chủ ý nguyện cuối cùng có tình cảm một mặt ngươi bị vô tình đ ặ t bỏ nhưng kỷ nguyên lại trả lại ngươi để cho ngươi trở thành một loại khác tồn tại thiên đạo đối với tiểu đạo trong mắt che kín hàn x ư ơ n g nói kỷ nguyên bên trong hết thảy tựa như con của ta bình thường ta không đành lòng nhìn xem bọn hắn bị vô tình thanh toán âm thầm đ ú n g tay nhân quả cuối cùng bị tạo vật chủ phát hiện kẻ thuận hương thịnh kẻ làm trái chết bất kỳ vật gì tồn tại tức hợp lý vì cái gì vận mệnh nắm giữ đâu bọn hắn có thể chết có thể tự nhiên chết mà không phải không để ý nhân quả liều lĩnh vận mệnh được căn bài bị vô tình thanh toán ta muốn cải biến ta muốn cùng tạo vật chủ đối kháng kỷ nguyên là của ta hải tử ta không thể nhìn bọn hắn dẫm lên vết xe đổ ta không muốn lại vô lực như vậy ta muốn tìm thế gian dị số đến đánh vỡ loại bá đạo này thanh toán mà ngươi chính là thế gian dị số hừ hừ thế gian dị số nữ nhân này muốn cho ta đi cùng trung yên đối kháng sao hỗn độn thân thể hồng mông sơ khai liền sinh ra khi đó ngay cả tạo vật chủ đều không có chớ đừng nói chi là cái gì trí cao thiên đạo hỗn độn như thế nào hỗn độn chính là giữa thiên địa duy nhất dị số có thể chân chính siêu thoát đi giang lịch thiên tồn tại dù là kỷ nguyên hủy diệt vũ trụ phá toái vẫn như cũ có thể siêu thoát đi ra vĩnh hằng v ĩ n h sinh bất tử bất d i ệ t tiểu đạo lại trịnh trọng nói a khoát tô diệc gan lạnh lùng nói đã như vậy bản công tử dựa vào cái gì giúp ngươi thế gian này sinh tử đối bản công tử tới nói có gì liên quan đến lúc đó thanh toán tiền đến bản công tử cùng lắm thì có thể đợi mặt khác kỷ nguyên sinh ra muốn cho hắn khi miễn phí tay chân ngươi cảm thấy có loại khả năng này sao cái gì kỷ nguyên thanh toán cái gì chúa cứu thế cùng hắn có liên can gì hỗn độn thân thể bản thân liền có thể siêu thoát đi ra t ă nói g thống thêm hệ c à câu á i không dễ nghe hỗn độn thần thể đã bị tạo vật chủ nhìn chằm chằm cực kỳ lâu chỉ cần xuất hiện bất kể như thế nào hắn cái thứ nhất thanh toán là ngươi ai bảo hỗn độn biến thái như vậy có thể tại quy tắc của hắn c h ậ t tự bên dưới tùy ý làm vậy không bị áp chế vượt qua lòng bàn tay của hắn ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi tiểu đạo mỉm cười thế gian này cũng chỉ có hỗn độn thần thể có thể làm được như vậy có thể chân chính siêu thoát đi ra trở thành giữa thiên địa dị số hử hử ngươi lừa gạt bản công tử a tô diệc a n hừ lạnh một tiếng nói đã ngươi đều có thể tìm tới ta vì sao tạo vật chủ tìm không thấy ta nghe vậy tiểu đạo lộ ra cười thần bí nói ngươi nói không sai ta đều có thể tìm tới ngươi tạo vật chủ tự nhiên có thể tìm tới ngươi ngươi không phải đã chết rồi sao hoặc là nói sớm tại vô số năm trước hỗn độn thần thể người sở h ư u đã cùng kỷ nguyên thanh toán người cùng nhau hủy diệt tại tạo vật chủ đáy mắt thần hình câu diệt chết đến mức không thể chết thêm hử tô diệ gan hơi nhớ mày không khỏi nhớ tới lúc trước hệ thống đến nếu không có bản hệ thống hôn đồn thần thể người sở hữu có thể muốn vô số cái kỷ nguyên sau mới có thể xuất hiện dù sao hôn đồn bất tử bất diệt dù là hôn đồn bị tạo vật chủ thanh toán nó cũng có thể quay về thế gian cho nên người đi qua đã chết đồng thời tại tạo vật chủ trước mặt chết đi hoặc là nói tại trong một đoạn thời gian rất dài hôn đồn thần thể không có khả năng quay về thế gian tạo vật chủ tự nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tạo vật chủ cũng muốn tiếp tục để sinh mệnh làm đến cực h ạ n thăng hoa con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm rừng tiểu đạo rừng lại nói tạo vật chủ giết ta đ e m ta lanh khốc vô tình một mặt rút ra đi ra tiếp tục trở thành kỷ nguyên trí cao thiên đạo thay hắn trưởng quản g kỷ nguyên đồng thời cũng đang cực lực chú ý hỗn độn phải trăng quay về thế gian tạo vật chủ tu luyện cho chúng ta một đoạn thở dốc cơ hội vì tìm được hỗn độn chúng ta nâng toàn bộ kỷ nguyên lực lượng bồi dưỡng được một vị nửa b ư ớ c trung yên vì ngươi ngăn lại to lớn nhân quả chắc hẳn vị kia ngươi đã tiếp xúc đến tô diệc căn ba bên dưới lớn như vậy một bản cờ chỉ vì tìm kiếm trong truyền thuyết hỗn độn đ ồ n g thời hỗn độn thần thể không thể dò xét thời gian không gian quy tắc trật tự không thể áp chế giữa thiên địa duy nhất dị số siêu thoát trên đó muốn tìm loại b ọ nghe hắn h liền n k ô sợ t ấ t bại sao, chứ、198. muốn đ m bàn công tử kéo vậy à bàn bàn vào bàn、si、o kéo thoát bại. biết Người、si、nói ngộng, muốn công Người nói ngộng, người liền không sợ thất bại. Tô Can không khỏi nói phải biết hôn độn thế nhưng là siêu thoát trên、đó. thiên cờ. chứ cờ. các tắc si si Diệ khỏi phải siêu đó, thất thế đem quy địa Tô tử t là sợ r t tự không thể áp chế, không thể dò xét. không không chế, n g áp dò tiểu đạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó không khỏi thở dài một hơi bởi vì chúng ta đã thất bại cực kỳ lâu vì tìm kiếm hỗn độn dù là cùng hỗn độn có một sợi quan hệ hỗn độn thánh thể chúng ta âm thầm cũng nuôi dưỡng cực kỳ lâu Có tại vô n số năm tìm kiếm bên dưới rốt cuộc tìm được hỗn độn tô diệc gan không khỏi hơi n h ư ớ n g mày nói cho nên các ngươi muốn cho bản công tử trở thành chúa cứu thế khôi hài đâu hắn một cái thiên mệnh trùm phạt diện để hắn trở thành chúa cứu thế ngươi cảm thấy có loại khả năng này sao dù là đối phương là trung yên thì như thế nào Có được hệ thống cái này bích, chỉ cần đợi hệ thống mình hèn mọn phát dục, đợi một thời một này mọn dụng, quái i Aaaaa n trung yên, chân. nhuôn cái cầu giấm tại dưới gì Tiểu thí hết thể đạo v i mở r h i t y nói tô công tử, ngươi cũng không muốn tô tử, tạo vật t chủ h bị ai n toán h đ ai dám thanh toán bản công tử có lẽ trung yên tại trong mắt các ngươi rất khủng bố nhưng tại trong mắt bồn u công tử vẫn như cũ có thể siêu việt muốn thanh toán bản công tử người s i n ó i ngộ tô diệc an cười lạnh một tiếng lại nói về phần các ngươi để bản công tử khi đổ bỏ chúa cứu thế các ngươi cũng đừng nghĩ muốn đem bản công tử kéo vào bàn cờ khuyên các ngươi đừng như vậy làm không đợi tạo vật chủ thanh toán các ngươi bạn công tử cái thứ nhất thanh toán các ngươi nói đi tô diệc gan dứt khoát kiên quyết q u a y người chỉ để lại tiểu đạo đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ nàng sợ sệt cục diện hay là xuất hiện vũ nghe thường vũ nghe thường liền vội vàng tiến lên lộ ra một bộ vẻ mặt n g ư n g trọng nói tô công tử ta tại dẫn đường nhìn xem hai người rời đi thân ảnh tiểu đạo thanh tịnh đôi mắt hiện lên suy tư nổi lên từng k i a từng k i a thần thái hỗn độn vì k ỳ nguyên chúng ta sẽ không bỏ qua nam ha, ha ha muốn đem chính mình kéo vào bàn cờ tiểu đạo nàng đánh cho một tay tính toán có được hệ thống cái này quá bích hắn còn sợ cái gì hắn hiện tại thủ đoạn thế nhưng là có nhiều thực lực cũng là càng ngày càng cường đại hắn có càn rỡ vô liếng giới d i ệ t hương vô địch thẻ bất tử bất d i ệ t bốn trung yên ngưu bức nữa có thể có hệ thống cái này ù ạ bị ngưu bức phải không vũ nghe thường nhịn không được hỏi tô công tử vừa rồi nữ hải tử kia là từ khi hai người vừa gặp mặt bọn hắn liền bị một bức bức tường vô hình n g ă n chặn nghe không được bọn hắn nói chuyện với nhau thậm chí thân ảnh của bọn hắn đều là mơ hồ có thể tại thần khư làm đến như vậy coi là thật vô cùng thần bí tô diệc an đạo mạc nói chẳng qua là một cái người thú vị mà thôi nói một chút vị thần này kỳ thi hài có chỗ đặc biệt gì ngay vậy vũ nghê thường gương mặt xinh đẹp hiện lên trinh trọng nói đó là một tôn nhiễm quỷ dị không rõ thần linh thi hài phương viên vạn dặm tràn ngập quỷ dị không rõ lực lượng bá đạo kinh khủng ngăn trở vô số muốn thu hoạch được cơ duyên người cho dù là siêu thoát cảnh cường giả cũng không dám mạo mỗi bước vào nghĩ đến nơi đó quỷ dị không rõ khí t ứ c vũ nghê thường phía sau không khỏi toát ra mồ hôi lạnh lúc trước nàng kém chút bị quỷ dị không rõ nhiễm hương tiêu ngọc vẫn nếu không phải nàng chặt đức cùng đạo phân thân kia liên hệ chỉ sợ nàng đã chết đến mức không thể chết thêm tô diệ can hơi nh không lạ các ngươi không đến gần được là dạng gì thần linh thi hải vũ nghe thường một mặt nghĩ mà sợ nói về công tử ta thấy không rõ ràng chỉ cảm thấy vị thần này kỳ trên thân hiện lên một cỗ mông lung chỉ là nhìn thoáng qua lập tức bị người sau để mắt tới một dạng lúc đó lúc đó trực tiếp có quỷ dị không rõ lực lượng hướng ta đánh tới nếu không phải có được luyện hồn chết thay thuật chỉ sợ ta đã vất lạc chỉ là trí thánh cảnh tu vi cũng nghĩ khám phá thần linh thi hải chỉ có thể nói vũ nghe thường có được đại dũng khí cũng không biết phần này dũng khí là ai cho đối phương thế nhưng là nhiễm quỷ dị không rõ thần linh thi hải ân tô diệc a n lại nói các người minh giới tiền bối đại năng chết ở đâu vũ nghe thường bất đắc dĩ nói ngay tại nhiễm quỷ dị không rõ khí tức thần linh thi hài hậu phương muốn qua liền phải xuyên qua vạn dặm quỷ dị không rõ khí chi địa mới được toàn bộ thần h ư có thể đi vào người có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng muốn bỏ ra đại giới to lớn bọn hắn là tuyệt không có khả năng giúp ta tiến vào bên trong trung quy là đến đối mặt hiện thực sắc đẹp chẳng qua là p h ù dung sớm n ở tối t à n chỉ có giá trị thực sự mới là đạo lý quyết định có thể đi vào quỷ dị không rõ thần linh thi hài u y áp phạm vi thiên tiêu lại có ai như vậy vô não đang khi nói chuyện hai người đã đi tới một mảnh tàn phá không chịu nổi địa phương mặt đất tất cả đều là đạo đạo chiến đấu dấu vết lưu lại mặc dù đi qua vô số năm uy áp kinh khủng vẫn như c ũ làm cho tâm thần người r u n g mạnh đập vào mi mắt phía trước lừa dối một cố lực lượng vô hình đột nhiên hiện chính là quỷ dị không do khí tức nó b á đạo tràn ngập tại thiên địa bất luận cái gì muốn bước vào trong đó sinh linh tất cả đều bị nó cảm nhiễm đồng hóa thành quỷ dị không rõ vũ nghe thường mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói tô công tử phía trước vạn dặm chính là thần linh thi hài uy áp phạm vi bên trong trong truyền thuyết quỷ dị không rõ ngẫm lại liền đáng sợ trái lại tô diệ gan không có bất kỳ cái gì biểu lộ. một màn trước mắt p h ả n phất nhà một dạng ấm áp tô diệc can lạnh lùng nói bạn công tử có thể bảo đảm ngư ơ i độ an toàn qua nơi này bất quá tuyệt đối đừng cao hơn g quá sớm nhớ kỹ ngươi hứa hẹn bất tử thần dược mang cho bạn công tử là vũ nghê thường lập tức nói ta nhất định đem bất tử thần dược mang cho ngài vừa mới nói xong tô diệc can thể nội tuân ra vô số lông đỏ chỉ một thoáng hắn lại biến thành vị kia làm cho người tê cả ra đầu nghe tin đã sợ mất mật không rõ tri chủ giơ tay lên một đạo nhu hỏa quỷ dị không rõ khí tức bao trùm vũ nghe thường đi bị tô diệc a n q u dị không rõ khí tức bao khỏa thần linh thi hài t u â n ra quỷ dị không rõ khí tức không còn nhằm vào vũ nghê thường để nội tâm của nàng cự vui quả là thế không rõ chi chủ chính là quỷ dị không rõ đầu n g u ồ n coi là thật khủng bố vô biên chốc lát hai người tới một tôn tàn phá không chịu nổi ngọn núi trước chỉ gặp giữa sườn núi một đạo thân thể bị vô tình đính tại nguyên địa không chỉ có như vậy đầu của hắn vỡ thành hai mảnh khi còn sống phảng phất bị cái gì tồn tại kinh khủng ngạnh sinh đem hắn đầu lâu xé mở bình thường tê thật đáng sợ vũ n g thường mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không khỏi nói ngay cả thần linh đầu lâu đều bị ngạnh sinh sẽ rách đến cùng là loại nào tồn tại có thể làm đến nàng bây giờ, còn không biết có kỷ nguyên thanh toán người tồn tại tô công tử ta đi ân tô diệp a n lãnh đạm mở miệng không chút nào sợ vũ nghe thường đến lúc đó được truyền t h ừ a hủy hứa hẹn có được thực lực tuyệt đối chính là như thế tự tin chương m 9 t t h ầ n nguyên chương m 9 t t h ầ n nguyên pha tạp giữa sườn núi thần linh thi hài lồng ngực bị một cố lực lượng vô hình xuyên thủng ngạnh sinh sinh đem hắn đính tại phía trước giữa sườn núi đầu lâu của nó vỡ ra đến bộ dáng thảm liệt lúc còn sống nhất định gặp to lớn tra tấn bị sinh vật không rõ sinh xé nát đầu lâu thôn vệ linh hồn kỷ nguyên thanh toán người coi là thật khủng bố như vậy tô diệc a n vượt ngang một bước thân hình c h ấ p động xuất hiện tại thần linh thi hài trước mặt không trung tràn ngập quỷ dị không rõ khí tức càng đ n g đậm nếu là có người ở đây sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc tại sao có thể có người như thế dám tới gần đến nơi đây quỷ dị không rõ đầu g ư ờ n đây chính là có thể chớp mắt đồng hóa để cho người ta trở thành một đầu vô ý chí không linh hồn thể xác đồ vật hừ hừ tô diệ c a n khỏe miệng có chút mì non nói cỗ này thần linh có chút đồ vật sau khi chết lại hóa thành quỷ dị không rõ đột、nột. trước mắt thần linh thi hài trợt buộc phát một cỗ mãnh liệt quỷ dị không rõ khí tức điên cuồng hướng về phía trước tô diệc a n bao phủ mà đến thần linh thi h ả i chống r ô n g ánh mắt quỷ dị không gì sánh được còn muốn đem tô diệc a n linh hồn lôi kéo đi ra muốn t h ô n p h ệ loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt h ử tô diệc a n lạnh lùng một tiếng bất quá là một bộ chết đi nhiều năm thi h ả i thôi còn dám cản rỡ trên thân h ố n độn chi lực phun trào thần linh thi h ả i quỷ dị không rõ khí tức đối mặt h ố n độn chi lực đều bị sụp đổ trở nên yếu ớt không chịu nổi lông đỏ thần n i ệ m kẽ động dẫn ra thể nội vô số lông đỏ chỉ một thoáng trước mắt thần linh thi hài quỷ dị không rõ khí tức giống như là gặp được chuyện kinh khủng gì một dị một tô diệc gan cười lạnh liên tục trang bước xong liền muốn chạy trên đời này nào có chuyện tốt như vậy trên người hắn quỷ dị lông đỏ là hệ thống ban thưởng chính là nguyên thủy nhất quỷ dị nhất cường đại nhất đáng sợ nhất lông đỏ giống thần linh thi hài loại này ngày kia sinh ra quỷ dị không rõ ngược lại giống như là hậu bối gặp tổ tông bình thường tại tô diệc gan trong đôi mắt có thể thấy được hắn lông đỏ bá đạo không gì sánh được giờ này k h ắ c này giống như hồng mao k h á i đế vương giống như điên cồn u g hướng phía phía trước nhỏ yếu quỷ dị không rõ khí tức bao phủ trước mắt quỷ dị không rõ khí tức lại từng chút từng chút bị tô diệ gan thể nội lông đỏ thôn phệ. Cho đến hồi lâu, thần linh thi hải thể nội lại không một tia quỷ dị không do khí thức không chỉ có như vậy không có thần linh thi hải quỷ dị đầu g ư ờ n nơi đây quỷ dị không do khí thức điên cuồng tán đi tại quỷ dị tổ tông trước mặt múa dịu trước cửa l ỗ ban thần linh thi hải coi là thật cực kỳ b u ồ n c ư ờ i tô diệc a n hai mắt tỏa sáng mặt lộ n g h i hoặc đây là vật gì đợi đến quỷ dị không do khí thức đều tán đi thời điểm tô diệc a n phát hiện thần linh thi hải thể nội sinh ra một cố cực kỳ năng lượng tinh thuần dù cho là một tia giống như đại giang biển cả bình thường vĩnh viễn không khô cạn nam đâm lớn thần tác quanh quẩn trong đó tràn ngập vô tận năng lượng vô tận sinh cơ đồ vật không do dự tô diệc gan vung tay lên cả cỗ thần linh thi hải bị hắn thu vào hệ thống trong không gian hưu đột nhiên sau lưng tình phong gạo thét một thanh rét lạnh trưởng thường phá vỡ không gian tốc độ nhanh đến c h ự c hạn đối với tô diệc gan phía sau đâm xuyên tới trên đó che kín bàng bạc lực lượng dù là siêu thoát cảnh cừng giả bị trường t h ư ơ n g xuyên thủng tuyệt đối thập tử vô sinh nhầm ẩm âm thanh lớn vang lên phía trước ngọn núi bị một cỗ cự lực quanh chúng không ngừng rung động đá vụn bay tán loạn năng lượng ba động đáng sợ hướng bốn phía k h u ấ y đ ộ n g chết không gian xe rách mấy đạo nhân ảnh bước ra trên người bọn họ phát ra khí tức kinh khủng thấp nhất đều có hay không cực cảnh tu vi trên người trắng đen sen kẽ phục sức c h â u ngực in một viên nói chữ hắn không chết cầm đầu nam tử hơi nhúng mày nói người này có chút quỷ dị mọi người cẩn thận một chút vừa mới đột nhiên tập kích đã làm đến cực kỳ ẩn mật xuất thủ chính là sắc cơ có thể phía trước thanh niên kia quỷ dị không gì sánh được hắ tiếng r t nói g trùng của hắn vừa dứt bên người một vị vô cực cảnh cường giả thân thể trước mắt nổ tung lên hóa thành huyết vụ đầy trời giống như pháo hoa nở rộ giống như lộng lẫy nhanh chuẩn hông ác giữa sân tràn ngập sắc cơ không khí t h u y ể n đến cực hạn cảm giác gác bách đám người phía sau không khỏi phát lạnh cho tới bây giờ bọn hắn cũng không tìm tới thân ảnh của đối phương lại càng không cần phải nói như thế nào đề phòng chỉ có thể l ư n g tựa lưng trận địa sẵn sàng đón quân địch cầm đầu nam tử quyết định thật nhanh quắt hắn nhất định giấu ở hư không một nơi nào đó đối với bốn phía không trung xuất thủ đám người hiểu rõ sau đó không muốn sống giống như hướng bốn phía không gian n h a n h ra lực lượng đáng sợ không gian không ngừng sụp đổ p h á p tác hỗn loạn không chịu nổi không tốt một vị vô cực cảnh cường giả mặt lộ hoảng sợ hét lớn một tiếng hắn tại ta chỗ này phúc t ử đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm một thanh trường kiếm tốc độ nhanh đến t ự c h ạ n trong nháy mắt xuyên thủng độ ngực của hắn trên trường kiếm một vòng quỷ dị không rõ lực lượng lập tức xâm nhập đối phương thể nội chỉ là một cái thời gian hô hấp tên này vô cực cảnh cường giả trước mắt thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm hắn ở chỗ này thư không trường kiếm tung hành lộ ra một c ố vô địch đến cực hạ n lực lượng lần nữa xoắn nát một tên vô cực cảnh cường giả thân thể ở một tô diệc gan xuất hiện tại một tên siêu thoát cảnh cường giả trước mặt các ngươi đang tìm bản công tử sao người kia lông mày cao chặt mặt m ũ i tràn đầy hoảng sợ hắn phát hiện thân thể của mình lại không thể động đậy hắn nhưng là siêu thoát cảnh cường giả A. Phốc thử. một cái đại thủ vô tình xuyên thủng nam tử lồng ngực lập tức máu tươi phun ra ngoài nhuộm đỏ v à c áo tô diệc a n không khỏi lắc đầu nói nói thật không có móc xuống t h i ể m cầu đệ đệ trí tôn xương loại cảm giác này đại thủ tuân ra vô số lông đỏ trước mắt đem siêu thoát cảnh nam tử tôn h vệ hầu như không còn một màn quỷ dị làm cho ở đây cuối cùng hai người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn đến cùng là quái vật gì mà quỷ sao giết thế nào chúng ta nói minh giống giết gà một dạng đơn giản ngươi là người phương nào trong đó một tên siêu thoát cảnh cường giả gầm t é t gào t é t nói can đảm dám đối với chúng ta nói minh xuất thủ là không muốn sống sao ồn t ô diệc gan thân hình chất động nguyên địa lưu lại một đạo n g ư n g thực tàn ảnh tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trước mắt xuất hiện đang nói chuyện nam tử trước mặt không t ố t ba hắn làm sao lại nhanh như vậy nam tử t r ừ n g lớn hai mắt lộ ra một mặt khiếp sợ khuôn mặt muốn xuất thủ chỉ là thân thể của mình chuyển đến một c ô đau nhức kịch liệt không khỏi túi lầu xuống chỗ ngực một cái che kín lực lượng kinh khủng đại thủ chẳng biết lúc nào đã xuyên thủng chính mình lồng ngực ngươi t r ư ơ n g hai trăm đạo minh t r ư ơ n g hai trăm đạo minh ngươi mặt nam tử bên trên che kín vô tận phất hận hai mắt một nứt ngươi làm sao làm sao mạnh như vậy hắn đến chết đều không để ý giải vì cái gì trước mắt thanh niên này tốc độ nhanh đến loại tình trạng này chính mình ngay cả cơ hội phản ứng đều không có sâu kiến tô diệc a n cười lạnh trong mắt đều là khinh thường nói ngươi là b ạ n công tử gặp qua rác rưởi nhất siêu thoát cảnh ngay sau đó một cỗ hắc cám hướng nam tử trong đầu vào tới hai mắt t ố i sầm triệt để mất đi ý thức ánh mắt tăng giã chết đến mức không thể chết thêm siêu thoát cảnh cường giả như thế nào yếu như vậy phải biết siêu thoát cảnh phía trên chính là thần cảnh chỉ cần thu hoạch được thần vị chính là thần linh tiểu tử còn lại vị cuối cùng nam tử cả giận nói ngươi là người phương nào vì sao không để ý đạo của ta minh nghiêm đối với chúng ta xuất thủ liền không sợ bị thanh toán sao nói minh có cái gì thứ gì nói minh rất lợi hại tô diệc an cười lạnh một tiếng hay là nói ngươi nói minh vô địch tại thế phải không nghe vậy nam tử hơi nhún g mày hai đầu lông mày có thể thấy được tức giận thanh niên này coi là thật c u ầ n vọng không gì sánh được ngay cả huy trấn hoàn vũ nói minh đều không để vào mắt thẳng ngãi danh thật c ă n đảm nam tử gầm thét gà o t h é t đừng tưởng rằng chính mình xuất từ đại thế g i a đã cảm thấy rất lợi hại dám không đem nói minh để vào mắt ngươi nhất định phải chết nói minh cho dù là bất hủ thế ra đều vô cùng kiên kỵ chỉ vì sau lưng nó đứng đấy một vị siêu cấp vô địch đại khủng bố chỉ cần vị này đại khủng bố xuất thủ mặc dù có được thần linh cường giả cũng ngăn cản không n ổ i hưu tô diệc a n không nói gì thêm thân hình chất động trước mắt xuất hiện tại nam tử trước mặt năm ngón tay n ắ m thành quyền trùng điệp vung xuống hử nam tử hư l ạ n h một tiếng lao tử đã sớm đề phòng thật sự cho rằng nhiều lần thành công tập kích cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị nam tử tự hồ đã sớm biết tô diệc a n muốn đánh lén mình thần kinh ở vào khẩn trương thời khắc tùy thời có thể làm ra phản ứng thân hình đột nhiên nhanh lự lại tránh đi một kích trí mạng có đúng không đột không t r u n g t ô diệt gan thân ảnh vậy mà một đạo ngưng thực tàn ảnh chân thân của hắn ngược lại tại phía sau nam tử giống như ô m cây đợi thỏ bình thường tựa hồ đã sớm tại chỗ kia chờ đợi không có ba một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ sông lên đầu dĩ giả lọt chân không đợi nam tử suy nghĩ nhiều hết thể chỉ phát sinh tại điện quang thạch thạch trong n y mắt thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt mất đi trọng tâm không bị khống chế hướng mặt đất đập tới phanh tiếng vang ầm ầm truyền ra mặt đất không ngừng động, lên một mảnh bay, đợi đến đầy trời khói bụi tàn đi đập vào mi mắt là một ngụm hố sâu nam tử khí tức vẻ vải suy sụt quần áo tạ tơi trong miệm điên cuồng giống như chó chết một dạng nằm tại hố sâu chính giữa ha ha tô diệc gan chân đạp hư không ánh mắt đ ạ m mạc khinh thường nói thật sự coi chính mình k h ô n g chế toàn cục tính toán t ư ờ n g tận hết thảy thượng cổ trùng đồng nhưng nhìn phá hết t h ả hư hảo vô hạn thả chậm địch nhân động tác đương nhiên đây chỉ là tô diệc gan trùng đồng bên trong bộ dáng địch nhân chân chính động tác sẽ không cải biến đây chính là thượng cổ trùng đồng chỗ kinh khủng vừa rồi nam tử rất nhỏ biểu lộ ba động thu hết vào mắt đặc biệt là khỏe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong phản phất khống chế toàn cục tính sách không bỏ sót thật tình không biết kết quả là, là tên hề khô k ụ khụ k ụ nam tử trong miệm ho ra máu. khó có thể tin nói ngươi làm sao làm sao lại quỷ dị như vậy tô diệc a n lạnh lùng nói chỉ có thể trách thực lực ngươi không tốt sâu kiến đi chết đi nói đi tô diệc a n năm ngón tay nắm thành quyền lực lượng kinh khủng hội tụ mặt không biểu tình hướng phía dưới trùng địa vung ra một vòng sáng chói hào quang l ó a mắt lập lòe vạch phá không khí trước mắt rơi xuống đất trong hồ lớn hừ hừ tô diệc a n hơi n h ữ m ẩ y tựa hồ phát hiện cái gì chuyện thú vị một dạng tiếng vang ầm ầm truyền ra mặt đất bị năng lượng cường đại bành kích phía dưới phát ra rung động kịch liệt khi tức đáng sợ hướng bốn phía khói động tại tàn phá bửa b ã i trong đùi mù có thể thấy được một vòng quang mang lấp lóe tốc độ nhanh đến cực hạn rời xa nguyên điệu cách đó không xa nói minh thành viên nam tử quần áo tạ tơi tóc thai bù xù chật vật không chịu nổi xuất hiện ở giữa không trung hắn giờ phút này lồng ngực l ử a g i ậ n tiêu h đốt xuất sinh mặt nam tử bên trên điểm nộ khí kéo căng tức miệng m ắ n g to đây là ngươi bước lao tử hôm nay lão tử nhất định để n g u y ê nếm đ thử thế gian cực hạn nhất trả tấn để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong nói đi nam tử đưa tay khai đạo một viên toàn thân mật mã đạo vận lưu chuyển đan dự xuất hiện sau đó ăn vào không chỉ có như vậy tại viên đàn có thể thấy được từng tia thiên đạo chi lực càng là trí cao thiên đạo chi lực tuyệt không phải phổ thông thiên đạo có khả năng bằng được hử hử tô diệc a n ánh mắt nhắm lại nội tâm không khỏi n g h i hoặc phương này kỷ nguyên trí cao thiên đạo chi lực loại vật này sâu kiến này có thể nào có được chỉ một thoáng từng tia trí cao thiên đạo chi lực từ nam tử thể nội tuân ra tính mạng của hắn tại lúc này lại đạt được cực hạn thăng hoa lực lượng thể phách tốc độ linh hồn bốn nam tử hết t hệ cơ năng tại viên đan dược thần bí kia phía dưới lại để hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất thật giống như một phảm nhân đột nhiên thành thần linh cường giảm ộ t dạng ha, ha ha nam tử ngựa mặt lên trời cười to h ư lạnh một tiếng thằng ngại danh cảm nhận được lao tử biến hoa sao sau đó thì sao sau đó sau đó lao tử liền sẽ đưa ngươi đi chết dám trêu chọc nói minh coi là thật cuồng vọng đến cực điểm an vào đan dược nam tử tự tin vô cùng muốn có được loại đan dược này nhất định phải tại nói minh làm ra công hiến to lớn mới được biến thái đan dược ăn vào sau không cái gì di chứng sinh mệnh đạt được thăng hoa nói minh thành viên coi nó là thành thần trí cao thuốc thậm chí có ít người cho là nó công hiệu có thể so với bất tử thần dược đang khi nói chuyện nam tử lẫn người mà lên thân hình như quỷ m ỹ xuất hiện trường thương trong tay đã là đối với tô diệc a n mi tâm đâm tới trường sinh kiếm đến tô diệc a n hơi nhúm mày tâm niệm vừa động trường sinh kiếm trong nháy mắt xuất hiện cũng so hướng về phía trước đốt to lớn bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng thương khung trường kiếm c h ạ n g tại đánh tới trường thương mũi thương c h ó i mắt cường quang đột nhiên hiện nổi lên một cô năng lượng ba đậu khủng bố nam tử vì đó kinh ngạc vẫn lấy làm tiêu ngạo cường đại đan dược ra chỉ bên dưới tập kích có thể nào thất bại p h ú thử đột n ộ t nam tử chỉ cảm thấy thân thể truyền đến một cỗ đau nhức k ị liệt không khỏi túi đầu xuống chỉ gặp một bàn tay chẳng biết lúc nào xuyên thủng bộ ngực của mình. Nhanh. h ô n h á c ha ha tô diệc a n đột nhiên rút tay ra lệnh l ù g nói đang chiến đấu còn dám phân tâm coi là thật không biết sống chết chỉ một thoáng máu tươi phun ra ngoài nhuộm đỏ váo tràng diện nhìn thấy mà giật mình sao làm sao có thể nam tử hai mắt một nước khó có thể tin nói ngươi làm sao có thể không có vị trí cao thiên đạo tri lực áp chế nói minh thiên đạo đan chỉ cần ăn vào lập tức có thể ngắn ngủi nắm giữ một chỗ thiên địa quy tắc trật tự có thể để thời gian không gian triệt để ngưng kết địch nhân tựa như băng điêu giống như mặc người chém giết vừa rồi nam tử ăn vào thiên đạo đan sau cũng âm thầm không chế chỗ này thiên địa quy tắc trật tự để thời gian không gian ngưng động hắn mới có thể biểu hiện ra một bộ đã tính trước bộ dáng nhưng ai có thể nghĩ đến trí cao thiên đạo quy tắc trật tự cũng không thể áp chế thanh niên này chương hai trăm linh một có thể hay không đem ánh mắt của người cho ta chương hai trăm linh một có thể hay không đem ánh mắt của người cho ta nhưng ai lại có thể biết bốn tô diệc an là gần như không tồn tại độc nhất vô nhị hỗn độn thần thể người sở hữu đâu hỗn độn thần thể thời gian không gian quy tắc trật tự không thể áp chế siêu thoát thế gian và vật hồng mông thời kỳ liền đạn sinh hỗn độn khi đó thiên đ i ệ cũng không hình thành Lại c à, khái, tự, à. Dược, lại lực, thường, dược, nếu g không phải thiên h cần nói này, muốn có được cao c áp loại đạo trí vật y ệ t không có k h ả năng t h i ê n đàn đạo A. tô diệc gan người mang hỗn độn thân thể có được rất nhiều thủ đoạn đối mặt vị kê siêu thoát cảnh cừng giả tại quy tắc trật tự áp chế giới chắc chắn khắp nơi nhận hạn chế không t h o ả i mái chân tay được cuối cùng bị địch nhân từng bước một từng bước xâm chiếm ngay tại tô diệc a n suy tư thời điểm nơi xa một chùm u quăng từ lòng đất bay thẳng thương khung thiên địa cùng nhau b i ế n sắc âm t r ầ m không gì sánh được trời cao đã hóa thành một mảnh màu xám k h í tức ngột ngạt đúng là bảng bạc u minh chi lực bọn chúng lít nha lít nhít xoay quanh căng kín bầu trời chỉ một thoáng vô số u minh chi lực đột nhiên hướng mặt đất nhanh chóng co vào bầu trời lần nữa khôi phục lại bình tĩnh ầm ầm tiếng vang ầm ầm truyền ra trong khoảnh khắc đất dung núi chuyển mặt đất không ngừng dùng chỉ gặp một c ố cường đại lực lượng xông thẳng tới chân trời vô cùng vô tận u minh khí tức hướng bốn phía tràn ngập ngay sau đó cả ngọn núi đều sụp đổ mắt trần có thể thấy một vòng u quang lấp lóe từ sơn phong sụp đổ dưới đáy thoát ra đợi hết thể khôi phục lại bình tĩnh sau một bóng người chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa rõ ràng là vũ nghe thường nàng toàn thân u minh khí tức quanh quẩn ngông lung một mảnh thấy không do no dung nhan chỉ có quanh thân tán phát một cỗ cường đại u y áp giống như đế vương g á n g lâm bình t ư ờ n g bầu trời tràn ngập cực hạn cảm giác áp bách trong hư không vũ nghe thường đóng chặt đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra nàng ngắm nhìn một phía hiện lên một vòng khác ánh mắt trong đôi mắt phảng phất lộ ra vô tận tang thương bình thường vũ nghe thường tham lam hô hấp không khí lần nữa nhắm lại đôi mắt đẹp biểu lộ dần dần say mê qua hồi lâu tựa hồ lần nữa cảm thụ thiên địa mỹ diệu sau vũ nghe thường lần nữa mở ra hai con ngươi linh động đ ợ t c h u y ể n trong mắt có thể thấy được từng sợi tang thương cảm giác vũ nghe thường khỏe miệng phát họa ra một vòng dáng tươi cười nói tô công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nghe vậy tô diệc a n cũng không lập tức trả lời có chút ngầm đầu nhìn thẳng vũ nghe thường đôi mắt đẹp kia. không cần mở ra thượng cổ trung đồng đều có thể trực quan cảm nhận được người sau phát sinh biến hóa cực lớn không cần ánh mắt nhắm lại nội tâm chắc chắn tô diệc a n mặt không biểu tình vẫn như cũ đứng chắp tay thản nhiên nói đồ của ta đâu lạc lạc lạc lạc k h á n h khách vũ n g h e thường phát ra như t r ô n g bạc tiếng cười nói nhìn đem n g ư ờ i gấp hẳn là tiểu nữ tử như thế quyến rũ động lòng người tô công tử không có chút nào động tâm a nàng thân hình chất động trước mắt xuất hiện tại tô diệc a n trước mặt trên thân phát ra huy áp đáng sợ một cái nhăn mày nhăn lại hiển thị rõ vũ mị gương mặt xinh đẹp đ n g đỏ lộ ra thẹn thùng biểu lộ giống như quả táo chín bình thường mặt người ngắt lấy khiến người muốn ngừng mà không được đôi mắt đẹp tận ý đưa tình nhìn về phía tô diệc gan phản phất tại nói ngươi đang chờ cái gì đâu đồ vật tô diệc gan không nhìn đối phương làm ra vẻ trong đôi mắt hiện lên một vòng h ẳ n ý lạnh lùng nói lúc trước đã nói xong điều kiện hôm nay dù là thiên vương lão tử tới cũng không cải biến được vũ nghe thường l ắ c l ắ c non mịn v à nghèo chậm rãi đi tới nói tô công tử ngươi nhìn nô ra thế nào chỉ cần ngươi mở kim khẩu nô ra cả người đều là ngươi đồng thời một cỗ đáng sợ sức mê hoặc số lượng tràn ngập không khí tuyệt đối có thể dẫn ra nguyên thủy nhất dục vọng hướng về tô diệc gan p ô thiên cái địa tràn ngập mà đến chỉ cần bị nhiễm nhất vũ nghe thường n có chút kinh ngạc chính mình c h ủ n g bố mị hoặc chi lực lại đối với hắn không tạo được nơi uy hiếp không hổ là thiên tài trong thiên tài nhưng hắn thật không thích nữ nhân sao vì sao có thể làm được như vậy lanh khốc vô tình lạnh nhạt như nước đối mặt loại này thành thục vũ mị nữ nhân đối với hắn mà nói một chút cảm giác đều không có tô công tử cực kỳ tuyệt tình vũ nghe thường một bộ bi thương biểu lộ ra vẻ nước nở nói nô g i a đều đem cả người dán cho công tử ngươi lại tuyệt tình như vậy thật làm cho nô g i a thương tâm à. hừ hừ tô diệc gan ánh mắt chớp mắt che kín hàn xương hừ lạnh một tiếng cho nên nói ngươi là không có ý định đem bất tử thần dược cho bùn công tử hình hoa vừa dứt một c ố ý lệnh đến tận xương t ù y quét sạch toàn trường không chung kiềm chế cảm giác lần nữa ngưng thực mấy phần dương cung mặt kiếm lúc nào cũng có thể phát sinh đại chiến tại tô diệc gan trong mắt vũ n g thường bất quá là đạt được một chút cơ duyên thôi mặc kệ nàng được cái gì cơ duyên làm sao cải biến chính mình có được thực lực mạnh cỡ nào cuối cùng đều là một bộ phấn hồng c ố t lâu ôi đừng lớn như vậy hỏa khí thôi vũ nghe thường n ở nụ cười xinh đẹp không có chút nào sinh khí nói nô g i a vừa mới tiếp nhận u minh đại năng truyền thừa liền không thể để nô g i a nghỉ ngơi một hồi thôi vẫn như cũng là một bộ quyến rũ động lòng người phản phất thật đem chính mình đưa cho tô diệc a n một dạng chỉ cần người sau gật đầu vũ nghe thường tùy thời tùy c h â có thể làm cho tô diệc a n g ụ c tiên dục từ bất nói nhiều lời tô diệc a n khỏe miệm nhấm nuốt nụ cười tàn nhẫn ánh mắt tràn ngập vô tận uy hiếp nói bất tử thần dược lấy ra nếu không đừng trách bản công tử trở mặt không quen biết vũ nghe thường tiện nhân kiên muốn hình nuốt chính mình bất tử thần dược thật sự cho rằng tô diệc a n không có năng lực lấy đi bất tử thần dược chỉ là hắn muốn nhận đi cỗ này thần linh thi hải m à t h ô i thần nguyên thứ đồ tốt này đối với tô diệc a n tới nói hay là có to lớn tác dụng hắn không có khả năng cái gì đều dựa vào hệ thống dẫn đến hắn đều không muốn tu luyện loại tâm tính này thật không tốt ta tô công tử nha vũ n g thường không khỏi hoàn nhi cười một tiếng nói nô ra cũng không phải không nói không cho ngươi không chết thần dược ngươi đừng kích động thôi Chỉ b ấ thiện quá Nô n Gia tiếp ậ n ưu m n năng truyền nhỏ ngoài mớn, cần công tử trên người không Công không Nô h thừa thời thể khôi phục tới. Không biết tô công tử có thể hay h đại điểm, điểm đỡ mới tới, biết giúp Gia. i một tử một vật, Tô Tử t ra ý có có nhân chính là giả mồm tô diệc a n nhiều hứng thú nhìn xem nàng xem ra thu hoạch được một chút truyền thừa liền triệt để tung bay đã quên bị không rõ chi chủ chi phối sợ hãi Ha ha. tô diệc a n khỏe miệng p h á t h ỏ a một vòng cười lạnh nói ngươi muốn cái gì tô công tử ngươi đôi mắt này mắt giống như tinh hà giống như sáng c h i thật là đẹp nha ngươi có thể hay không đem bọn nó cho ta chương hai trăm lẻ hai phong đô quỷ đế Tái hừ i ệ n hừ vũ nghe thường tiện nhân kia không diễn nhanh như vậy liền n g c bài quả nhiên là không thú vị ngươi là tính là thứ gì tô diệc gan lạnh lùng nói cũng nghĩ nhúng tràng bản công tử thượng cổ trùng đồng cho ngươi ngươi có mệnh cầm sao vừa dứt lời không trung tràn ngập một cỗ cực hạn sắc ý xông thẳng tới chân trời làm cho tâm thần người không yên nếu đều làm rõ tô diệc gan cũng liền không còn phối hợp nàng diễn xuất nằm ngón tay n ắ m thành quyền ngưng tụ lực lượng đáng sợ t r ú n g điệp hướng về phía trước bênh ra chỉ một thoáng thiên địa cùng nhau biến sắc chỉ gặp năng lượng cồn bạo tràn ngập vùng trời này mắt trần có thể thấy một vòng trói mắt cường quan g đột nhiên h i ệ n lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng trước mắt vạch phá không khí đánh nát không gian hình thành một đạo thật sâu không gian k h ẽ ránh bá đạo cường đại trực chỉ phía trước vũ n g thường lạc lạc lạc lạc, lạc. vũ n g thường nguyện chuyển cười một tiếng nói tô công tử vẫn như c ũ hoàn toàn như trước đây tuyệt tình chỉ là hiện tại ta đã không phải ngay lúc đó ta đối mặt cường đại đến cực hạn vũ nghe thường thân hình nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng b ù a cợt nâng lên tay ngọc thuần túy u minh chi lực phun trào song trưởng nhẹ nhàng hướng về phía trước vung r a đột nhiên bầu trời âm trầm không gì sánh được vũ nghe thường trên đỉnh đầu đúng là tối t ă m mở mịt một mảnh cái kia đúng là vô cùng vô tận u minh khí tức một đôi màu xám phong cách cổ xưa trưởng ảnh không ngừng phong đại trong khoảnh khắc phô thiên cái đ ị a trên đó che kín bảng bạc lực lượng giống như có thể hủy thiên diệt đ i ệ một dạng đập vào vọt tới lóa mắt năm đấm ầm ầm tiếng vang ầm ầm truyền ra thưa không chấn cường nơi tràn ngập giả giao thủ, khắp nơi tràn ngập cơ. sắc vũ nghe thường mỉm cười nói tô công tử nô ra một trường này như thế nào cũng có chút hăng hái nhìn về phía tô diệc a n phản phất tại nói đây chỉ là nàng tiện tay một k í c h liền có thể hóa giải ngươi vẫn lấy làm t i ê u ngạo thần quyền không chỉ có như vậy vũ nghe thường cảnh giới đã không còn là trí thánh cảnh ngược lại đến gần vô hạn hạ vị thần kỳ nàng tiện tay một k í c h triệt để siêu việt siêu thoát cảnh cường giả lực lượng xem ra nàng tại u minh đại năng truyền thừa nơi đó đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt bình thường tô diệc a n chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa lộ ra một bộ vô địch cảm giác ha ha vũ nghe thường cười lạnh một tiếng ra vẻ chấn định tôi thực lực chân chính của ngươi chỉ có siêu thoát cảnh đ ỉ n h phong mà ta không giống với lực lượng của ta vô cùng vô tận nàng là nàng hoặc là nói nàng đã không phải là nàng đạt được cái tia truyền thừa đằng sau để vũ nghe thường có được thực lực khủng bố nhưng cũng đã mất đi vô cùng trọng yếu đồ vật các vị độc giả thật to đoán chừng muốn đoán m ò lạc có đúng không tô diệc gan k i n h thường nói đã ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại bản công tử liền đứng tại ngươi phía trước ngươi có thể như thế nào côn vọng đừng tưởng rằng chính mình có được thượng cổ trung đồng cũng đã rất giỏi vũ nghe thường đôi mắt lộ ra một cỗ tham、lam. l ệ n h lùng nói bản đế thừa nhận thượng cổ trùng đồng hoàn toàn chính xác rất cường đại có thể ngươi ngàn vạn lần không nên bạo lộ ra ngươi bây giờ ngay cả thần vị cũng không thu hoạch được liên d á m bại lộ không biết nên nói ngươi ngốc hay là nên nói ngươi dũng vừa dứt lời vũ nghe thường quanh thân phát ra một luồng khí tức đáng sợ đúng là thần linh khí tức trong khoảnh khắc phô thiên cái địa giống như đem vạn vật đều bao phủ ở bên trong tí tách tí tách đột ngột thời gian đình chỉ không gian ngưng kết thế gian vạn vật phảng phất bị một cố lực lượng đáng sợ ăn mòn phía dưới biến thành từng bộ băng điêu bình t ư ờ n g phạm vi ngàn dặm tất cả sự vật nhao n h a u t í n h lại thậm chí như nhìn g n đến cường giả giao thủ sinh ra năng lượng ba động công pháp thần thông bốn không chỉ có như vậy phạm vi ngàn dặm quy tắc trật tự hoàn toàn thay đổi từ nguyên bản tàn phá không chịu nổi trạng thái trở nên âm trầm không gì sánh được hình thành tối tăm mở mịt một mảnh một cái chỉ có u minh khí tức thế giới xuất hiện ở trong thế giới này vũ nghê thường chính là tạo vật chủ nàng muốn cho kẻ nào chết ai liền sống không quá cái thứ hai hô hấp cải biến thiên địa quy tắc trật tự chỉ có thần linh có thể làm được vũ n ê thường đã thành thần kỳ vũ n ê thường tiếng nói hoàn toàn thay đổi tiểu tự cảm nhận được tuyện vọng sao không còn là giọng nữ ngược lại là một đạo khản khản tăng thương thanh tuyến cùng lúc đó đôi mắt đẹp của nàng lại không m ị hoặc linh động có thể thấy được thương hại t ă n g đ i ể n n h ậ t nguyện biến tiên thâm thúy không gì sánh được đây tuyệt đối không phải một vị nữ từ tuổi trẻ v ố n có ngược lại là một vị sống vô số năm láo quái vật mới có thể có được ưu minh giới phong đô quỷ đế tái hiện thế gian không sai cùng mọi người nghĩ một dạng vũ nghe thường bị phong đô quỷ đế đoạt xá lao giả tô diệc an khinh thường nói rốt cục nhịn không được lộ ra gà chân sao chỉ là một đạo không biết chết bao nhiêu năm linh hồn cũng dám ở bản công tử trước mặt trang bức thật đem ngươi có thể sau một khắc nguyên bản không nhúc ních tô diệc gan vượt ngang một bước ánh mắt tràn ngập sắc ý gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vũ nghe thường người b à phong đô đại đế vì đó cứng lại làm sao có thể ngươi sao có thể có thể không bị quy tắc trật tự áp chế thế gian này làm sao có thể có sinh linh không bị quy tắc trật tự áp chế cho dù là thần linh cũng còn tại quy tắc trật tự bên trong chỉ có chân chính tạo vật chủ mới có thể làm đến chân chính siêu thoát chẳng lẽ nói thanh niên này bốn càng như vậy m u ố n phong đô đại đế càng là tê cả ra đầu đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ c ự sợ hắn sẽ không phải là hỗn độn thần thể người sở hữu đi không rõ tri chủ thượng cổ trùng đồng đã rất đáng sợ lại đến một cái hỗn độn t h ầ n thể thử hỏi toàn bộ thế gian còn có ai có thể áp chế được hắn ha ha tô diệc a n trong mắt sát ý tràn g ậ p nói vẹn vẹn một sợi linh hồn dù là ngươi lần n ữ a trở thành thần linh thì như thế nào hãy nhìn kỹ bản công tử nơi này xin ngươi chịu chết vừa dứt lời bốn phía trong khoảnh khắc phun trào vô cùng vô tận hỗn độn chi lực cổ lao bá đạo cường đại biến thái hỗn độn chi lực trước mắt đem bốn phía u minh chi lực xoắn nát ạ o vật chủ đều kiên kỵ hỗn độn tuyệt không phải một vị thần linh khí tức có khả năng chống cự hử phong đô quỷ đế trong mắt lấp loe c hôn đồn thần thể thì như thế nào bản đế vẫn như cũ có thể diệt ngươi bản đế coi là thật khí và tốt có thể gặp được một vị đồng thời có được biến thái như vậy nội tình thiên k i ê u ha ha ha ha quả nhiên là trời cũng giúp ta hôn đồn thần thể thượng cổ trung đồng không rõ c h i chủ mỗi một cái đều là cực kỳ n ị c h tiên tồn tại đặc biệt là hôn đồn thần thể chỉ cần có được nhất định có thể độc đoán v ạ n cổ trở thành trong truyền thuyết tạo vật chủ siêu thoát thế gian trường sinh vĩnh hằng bất tử bất diện phong đô quỷ đế đã thấy tương lai mình trở thành tạo vật chủ hình dơ tay lên ngưng tụ lực lượng hủy thiên diệt địa trùng điệp hướng phía dưới vô tới tòa thiên tuyệt địa không chút nào cho tô diệc gan một chút còn sống cơ hội chương hai trăm linh ba lấy không rõ chẳng thần chương hai trăm linh ba lấy không rõ chẳng thần ha ha tô diệc gan ánh mắt che kín hàn xương khỏe miệng phát h ỏ a một vòng cười lạnh nói là cá nhân đều muốn b ả n công tử trên người hỗn độn thân thể thế nhưng là các ngươi thật sự có mệnh cầm sao phô thiên cái địa u minh c h i lực cùng vùng thiên địa này hoàn toàn cải biến quy tắc trật tự tô diệc a n vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn không ra một tia sợ hãi nếu là đặt ở vừa mới tiến thần khư thời điểm hắn có lẽ sau ẽ có cảm giác n cơ. g i một khắc thể nội vô số lông đỏ bò đầy dưới da không chỉ có như vậy tô diệc gan tóc cũng bởi vì lông đỏ mà biến thành màu đỏ theo gió tung bay hồng mao quái lại một lần nữa tiến hóa nhục thân thành thần kỳ tô diệc gan có chút ở đầu song đồng một vòng hồng mang lớp lóe vô cùng vô tận quỷ dị không rõ khí tức hướng bốn phía lan tràn trong khoảnh khắc che khuất bầu trời huyết sát trời cao hiện không chỉ có như vậy huyết sát trời cao bá đạo đẻ ép tối tăm mở mịt u minh ký tức người sau không ngừng sụp đổ trở nên không chịu nổi một kích quỷ dị không rõ coi là thật khủng bố như vậy chỉ một thoáng tô diệc a n thân hình c h ấ p động hóa thành một vòng hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất không lùi mà tiến tới lấn người mà lên trước mắt xuất hiện tại u minh quỷ đế trước mặt năm ngón tay n ắ m thành quyền chỉ gặp một cô đáng sợ hồng quang chiếu dọi chư thiên đó là vô số đáng sợ lông đỏ hội tụ hình thành thế gian quỷ dị nhất lực lượng lao già tô diệc a n ánh mắt sát ý phun trào phẫn độ quát chỉ là một sợi linh hồn đi chết đi vô ừ a biên vô tận u minh tri lực phun trào hình thành lực lượng đáng sợ điên cuồng đối với tô diệc gan gào thét mà đến p a n h tiếng vang ầm ầm truyền ra thư không chớp mắt chấn động mắt trần có thể thấy không gian từng khúc sụp đổ thần linh lực lượng đã có thể phá hư thật hư màu đỏ tươi quyển ảnh giống như đầy trời máu tươi bình thường trên không trung cực kỳ yếu dị hình thành vô số hồng mang hướng về phía trước u minh tri lực dũng m ã n h lao tới c tại cái đ o màu đỏ t ư ơ q u hắn thị giác bên trong có thể thấy được vô số ưu minh tri lực ngay tại nhanh chóng tiêu vong hoặc là nói bị cái tiêu đạo màu đỏ tươi trên nắm tay khí tức cảm nhiễm lông đỏ quỷ dị tựa như đáng sợ vi rút một dạng ngay cả đáng sợ ưu minh c h i lực đều có thể ăn mòn hầu như không còn khủng bố thật sự là đại khủng bố cương giả giao thủ chỉ phát sinh tại trong n g á y mắt khắp nơi tràn ngập vô tận sát cơ phanh không chung b u ồ n bực thanh â m vang lên quỷ dị không rõ lực lượng hình thành màu đỏ tươi quần ảnh tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi c h ư ớ c mắt đánh vào u minh quỷ đế trên lồng ngực một cỗ lực lượng khổng lồ nương theo lấy đáng sợ quỷ dị khí tức bao phủ u minh quỷ đế lồng ngực kịch liệt lõm trong miệng máu tươi phun ra ngoài thân thể mất đi trọng tâm giống như n h ư d i ề u đất dây hướng về sau bay ngược mà ra đập ầm ầm tại mặt đất đ á n g sợ là Thử. u minh quỷ đế quyết định thật nhanh bàn tay ngưng tụ đáng sợ thần tắc chụp vào chính mình lồng ngực thịt hung hăng tháo rời ra hình thành một ngụm huyết động đáng sợ máu tươi nhuộm đỏ vào áo vũ nghe thường thân thể mềm mại kia trở nên tàn phá không chịu nổi tựa như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật bị làm hố huế một dạng thật là đáng sợ quỷ dị không rõ lực lượng ưu minh quỷ đế lòng còn sợ hãi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong truyền thuyết không rõ c h i chủ coi là thật có khủng bố như vậy sao như hắn không phải thần linh chỉ sợ trong nháy mắt liền bị vô số lông đỏ thôn vệ hầu như không còn túi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình lại không một tia quỷ dị khí tức sau nội tâm mới thở dài một hơi hết hệ chỉ phát sinh trong nháy mắt chắc không được tô diệc a n tên chó chết này không sợ vũ nghe thường cầm bất tử thần dược liền chạy rơi nguyên lai người ta có được lực lượng đáng sợ ngừng u minh quỷ đế nội tâm quyết tâm sau đó nói bản đế đem bất tử thần dược cho ngươi ân oán của chúng ta như vậy kết thúc chỉ gặp hắn móc ra bất tử thần dược lộ ra một bộ đau lòng c h i sắc khoan hay nói bất tử thần dược xuất hiện một khắc này tô diệc a n l ự c chú ý tựa hồ bị hấp dẫn lấy một dạng bất tử thần dược loại vật này có thể cho thần linh sống lại một đời chỉ cần xuất hiện có thể dẫn phát văn minh ở giữa chiến tranh cực kỳ chân quý ngay tại lúc này u minh quỷ đế tâm tư kỳ v ừ ưu minh quỷ đế lộ ra nụ cười chiến thắng thằng ngại danh cùng bản đế đấu ngươi còn buồn một đâu có thể sau một khắc nụ cười của hắn triệt để ngưng đạo bởi vì bị hắn xuyên thủng thân thể đúng là một đạo ngưng thực tàn ảnh một đạo dĩ giả lọt chân cùng bản thể giống nhau như lúc tàn ảnh đơn giản có máu có thịt giống như chân nhân một dạng không tốt ưu minh quỷ đế chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong hướng mình bao phủ mà đến phúc thử một thanh trường kiếm tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi thậm chí nói còn chưa phát hiện liền đã đem u minh quỷ đế thân thể xuyên thủng trùng điệp đính tại mặt đất hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên không có bất kỳ cái gì phòng bị có thể nói tam xích trường kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện cho dù là thần linh u minh quỷ đế một chút khí tức cũng không từng phát hiện nhanh chuẩn h u n g á c làm sao có thể u minh quỷ đế bị tam xích trường kiếm đính tại mặt đất lộ ra một mặt vẻ thống khổ khô khụ làm sao có thể nhanh như vậy bản đế thế nhưng là thần linh chỉ vì trên trường kiếm sớm đã tràn ngập vô số đáng sợ lông đỏ điên cuồng tràn vào vũ nghe thường thân thể Cũng chính l linh linh đi đi. sau một h n khắc đối linh linh mặt thần vô số lông đỏ điên cuồng tràn vào vũ nghe thường trong đầu hướng phía u minh quỷ đế linh hồn điên cuồng dũng mánh lao tới bá đạo cường đại không thể ngăn cản trực tiếp tại u minh quỷ đế hoảng sợ trong cảm giác thôn vệ linh hồn của mình đ á n g sợ nhấm nuốt tiếng vang triệt u minh quỷ đế trong đầu vô tận thống khổ đánh tới trên thân thể có lông đ ỏ tại thôn vệ huyết n ụ trong đầu có lông đ ỏ tại thôn vệ linh hồn toàn thân toàn ý đau nhức u minh quỷ đế không có một tia cơ hội hồng ma quái quỷ dị không rõ đầu n g u ồ n có được quỷ dị không rõ lực lượng có thể cảm nhiễm thế gian và vật chỉ cần không rõ c h i chủ thực lực bản thân cường đại tạo vật chủ cũng có thể thôn vệ 204, thiên điện. 204, thiên điện. nói cho cùng u minh quỷ đế chỉ còn một sợi linh hồn mà thôi như hắn toàn thịnh t ư thái thực lực tuyệt không phải hiện tại có khả năng bằng được chỉ có thể nói v u minh quỷ đế quá gấp đoạt xá vũ nghe thường v u minh quỷ đế coi là tô diệc a n chỉ có thượng cổ trùng đồng dẫn đến hắn quá mức hưng ơ phấn q u ê n hết trong truyền thuyết quỷ dị không rõ thượng cổ trùng đồng trùng đồng khai thiên địa không khen người ở giữa gặp thua trận vô địch tồn tại ai muốn có sâu cổ đến nay vị nào trùng đồng người không phải rất như b ấ c đại lão vũ nghe thường à vũ nghe thường tô diệc a n khỏe miệng cười lạnh liên tục dám đem chủ y đánh vào bản công tử trên đầu ngươi coi thật không biết chết sống lúc đó tô diệc gan bại lộ trùng đồng một khắc này nhưng nhìn đến vũ nghe thường biểu lộ biến hóa vi d i ệ u có lẽ nàng ẩn tàng đến vô cùng tốt nhưng tại trùng đồng phía dưới nhưng nhìn phá hết thể hư hảo xuyên thấu hết thể b ả n chất nàng một màn tia lóe lên một cái rồi biến mất tham lam tất cả thu vào đáy mắt chật chật chật nhìn xem trong tay bất tử thần dược tô diệc gan nội tâm không khỏi cảm khái bất tử thần dược loại này nịch tiên đồ vật trách không được ngay cả thần linh đều sẽ liều mạng trái lại u minh quỷ đế đã triệt để tiêu vong bị lông đỏ cắn nuốt ngay cả cặn cả bát đều không thừa u minh quỷ đế nhục thân linh hồn đều bị th m i nơi h nhân vật kỳ, u minh quỷ, lại bị người tôn xưng phong giới người xưng lại đại đế tồn tại, lại truyền tôn tồn vật r u quỷ, kỳ, bị đô đế phải chết không nơi táng thân hạ、tràng. nơi Nơi táng tràng. xa vô số vây xem người nhao nhao cứ thế tại nguyên chỗ không nghĩ tới thần linh lực lượng cũng không thể đánh giết vị này thanh niên thần bí ông trời của ta ai có thể nói cho ta biết vị thanh niên này đến cùng lai lịch gì hắn như thế nào cường đại như vậy ma đức ngay cả thần linh lực lượng cũng không thể đánh giết hắn quá biến thái đi hắn nhất định đến từ bất hủ cấp thế ra thậm chí trở lên siêu cấp vô địch thế lực bất hủ cấp thế gia vĩnh hằng quốc độ cấp cấm kỵ cổ tông thậm chí là chế bá các loại vũ trụ hoàn vũ vô địch vô số thế giới đạo minh đạo minh rất cường đại rất cường đại mỗi cái văn minh vi độ mỗi cái thế giới đều có thân ảnh của nó không chỉ có như vậy có đạo minh ở địa phương nơi đó trời chính là đạo minh không cái gì người có thể làm trái đã từng có siêu cấp thế lực đ ỉ n h cấp khâm phục lại tại trong vòng một đêm bị xóa tên chó gà không thà triệt để tiêu vong trên thế gian càng biến thai chính là đạo minh quảng thu thiên tiêu chỉ cần có được cường đại thiên phú liền có thể gia nhập trong đó thu hoạch được đếm không hết tài nguyên tu luyện tóm lại đạo minh chính là vô địch tồn tại không nghĩ tới ở chỗ này phát hiện một vị siêu cấp thiên tiêu không được được báo một chút mới được nơi xa một vị thân mang đạo minh phục sức nam tử hai mắt tỏa sáng chỉ cần có thể đem loại này siêu cấp thiên tiêu đưa vào đạo minh tuyệt đối có thể thu được phần thưởng phong phú thực lực của mình chắc chắn tăng lên rất nhiều tốt nam tử ánh mắt hiện lên cực nóng q u a n mang ta sớm muốn đi chiếu cố tên này siêu cấp thiên tiêu vừa vặn phía trên đại nhân gọi ta đi trước tìm kiếm đầu gió nam tử thân hình chất động lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng về tô diệc a n phương hướng đuổi theo Chốc lát. hắn liền rơi vào tô diệc a n phía trước đồng thời ánh mắt lấp lóe cực nóng qua mang p h ả n phất gặp được một đống đếm không hết tài nguyên tu luyện giống như nam tử đầy mặt dáng t ư ơ i cười hiền lành nói vị công tử này xin dừng bước có việc cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đối phương càng là không có lộ ra địch ý tô diệc a n có chút dừng bước lại biểu lộ đạo mạc không gì sánh được tại hạ đạo minh thành viên cơ khôn cơ k h ô n chắc tay từ đ ấ y lòng nói vừa rồi nhìn thấy huynh đại ngươi đại sát t ứ phương thần uy cái thế quả nhiên là cử thế vô song a tô diệc a n lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng cơ khôn chỉ gặp hắn bộ dáng có chút anh tuấn kiếm mục tinh l ư n g mày hai đầu lông mày phát ra một cỗ tự tin cảm giác lộ ra ấm áp dáng tươi cười nhìn như người vật vô hại nhưng hắn lại có được vô cực cảnh tu vi quạt lông treo lơ lửng bên hông cho người ta một loại công tử văn nhã cảm giác tô diệc a n không nhịn được nói có việc nói thẳng bản công tử thời gian đang gấp hạ cơ khôn hoàn toàn không có sinh khí ngược lại kiên nhẫn nói không biết công tử họ gì tô tô hình ngươi tốt tô diệc a n năm về phần tô diệc a n vì sao không đi chỉ vì tên của đối phương để hắn nhớ tới một vị cố nhân cơ khôn cười, cười. không có chút nào ghét bỏ đối phương lãnh đạo nói là như vậy tô minh ngươi thần uy cái thế cử thế vô song thiên phú dị bẩm không ngại gia nhập đạo của tam minh như thế nào đạo minh là cực giống tô minh bực này siêu cấp thiên tiêu chỉ cần đi vào đạo minh tương lai nhất định có thể thu được thần vị cơ k h ô n lập tức nói không có ý tứ không hứng thú tô diệp can lắc đầu nói đi liền muốn bay người rời đi đường nhà tô minh gia nhập đạo minh đối với n g ư ơ i mà nói t r ă m lợi không một hại lập tức trở thành nhân vật trọng yếu địa vị trí cao vô thượng cho dù là bất hủ thế ra đều để ba phần mặt mũi không chỉ có như vậy giống tô huynh bực này siêu cấp nhân vật gia nhập đạo minh nhất định đạt được đại cơ duyên chỉ cần cống hiến đủ thần vị dễ như chở bàn tay tóm lại gia nhập đạo minh chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu cơ không liền vội vàng kéo tô d i ệ t a n chậm rãi mà nói sợ hắn đi rốt cuộc không tìm được tiếng nói của hắn vừa rơi xuống đột ngột không gian bốn phía xuất hiện ba động kịch liệt chỉ gặp một bóng người xinh đẹp xé rách không gian từ bên trong đi ra hừ hừ thiên cực điện đồng tình nhã tại sao lại ở chỗ này nàng sẽ không phải cũng nghĩ mời chào tô huynh đi cơ k h ô n tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy c ố c lợi như vậy p h i ề n p h ứ c liền lớn đồng tình nhã vượt ngang một bước xuất hiện tại bên cạnh hai người bá đạo lộ bên n ó i khô n cơ lại đang nơi này giả danh lửa bị đâu cơ không bốn vị đại t ỷ này ngươi có thể hay không mỗi lần không nên đem l á o tử tên gọi sai a cơ k h ô n hai đầu lông mày hiện lên một vòng tức giận cái chiêu gì lắc đánh lửa đạo của ta minh chẳng lẽ còn không đủ cường đại sao tô m i n h gia nhập đạo minh chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu chật chật chật đồng t ì n h nhã tắt lơi lấy làm kỳ khinh thường nói cơ k h ô n a cơ khôn ngươi nói minh không phải liền là dựa vào độc đan nổi danh trên đời thôi giống tô công tử bực này siêu cấp thiên tiêu đi đạo minh phục d ụ n g các ngươi độc đan chỉ sợ không đến mấy hôm lập tức phế bỏ ngươi cơ khôn nghe vậy không khỏi giận dữ nói ngươi mơ tưởng nói xấu đạo minh ha ha đồng tính nhã cực kỳ trắng ghét mặt mũi tràn đầy khinh thường đạo minh là cái gì một đám buồn nôn đến cực điểm người lao nương còn không rõ ràng lắm thứ cơ khôn vội vàng nhìn về phía tô dịch an nói thiên cực điện từ đầu đến cuối bị đạo minh áp chế các ngươi mới có thể lòng sinh o á n hận tô h u n h ngươi cần phải phân biệt thật giả đừng nghe tin người khác lời từ một phía tô công tử ta gọi đồng tính nhã Đến từ thiên từ chương c điện. muốn đầu mời o n g i k h ô n g hai ĩ t trăm linh năm một đời muốn mạnh cơ khôn chương hai trăm linh năm một đời muốn mạnh cơ khôn Thô tử, trăm một hàng vạn hàng nghìn, không cần gia nhập minh, hại không công cần ngươi vạn ngươi gia đối với lợi. đạo đạo minh có một loại đ ộ n đan ăn vào sau có thể ngắn ngủi có được thực lực cường đại nó tác dụng phụ lại là cực kỳ khủng bố có thể tước đoạt người thiên tư một khi không nghe lời đạo minh trưởng k h ô n g giả lập tức thôi động bí pháp trong n g á y mắt từ thần đàn v ỡ lạc trở thành một tên không có khả năng tu luyện phế vật đồng tính nhã một mạch toàn nói ra sợ tô d i ệ t an vì trước mắt lợi ích gia nhập đạo minh đánh giám cơ khôn lúc này hư l ạ n h một tiếng đồng tình nhã ngươi đừng đặt sở soạn đạo minh có được hay không nhược chân giống như lời ngươi nói vì sao ta phục dụng thiên đạo đ ằ n sau không có ngươi nói di chứng đâu ha, ha thật sự là người đáng thương đồng tình nhãn dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía người sau nói ngay cả bị người thao túng vận mệnh còn một mực mơ mơ màng màng không nguyện ý trực diện sự thật coi là thật thật đáng buồn đến thực điểm mọi người đều biết đạo minh hoàn toàn chính xác có một loại để cho người ta ngắn ngủi tăng lên thực lực cường đại đan dược thiên đạo đan thiên đạo đan xuất hiện nhường đường minh thành viên triệt để tài trí hơn người chỉ cần không địch lại lập tức phục dụng đan, đan dược không chết cũng có thể nghịch thiên cải mệnh đồng thời đạo minh thiên đạo đan còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ lâu như vậy đến nay cũng không nghe nói qua thiên đạo đan tác dụng phụ chỉ có khen ngợi như nước thủy triều không có mặt trái tin tức Rất nhiều người gia nhập gia đồng ạ chạy đạo o cho ao minh, mà chiếm mới thiên đi nói, biết người đàn khôn lệnh lùng không nên ghen Ngứa ngẩn. chậc chậc chậc. là là Cơ có đây ta ít tị được, đâu. đ ước tình nhã lập lại lần nữa vừa rồi nói chỉ cần phục d ụ n g thiên đạo đàn một khắc này thật tình không biết vận mệnh sớm đã không phải mình không chế thật sự là thật đáng buồn buồn cười a vị địch. năng nhau đồng cũng Song phương không đối cơ khôn xuất thủ? Chỉ vì hai người chính gặp thế thời thế phải chết, mặt, lực là lực là đối Thất đồng ạ i tính, tính nhã ta đã sớm không phải năm đó đi theo phía sau ngươi tiểu thí hải ta có ta truy cầu các ngươi không phải vẫn cho rằng ta tương lai rất bình thường rất là xem thường ta sao hiện tại ta có năng lực gia nhập đạo minh ngươi không chúc thì cũng thôi đi còn bỏ động á x u tình nhã trên mặt có thể thấy được tức giận gầm nhẹ đứng lên lão nương nói vô số lần ngươi vì cái gì liền không thể nghe ta một lần đâu tô diệc căn năm không phải hai n g ư ơ i người đặt nhà tròi đâu thật sự là vô ngữ hắn mụ mụ cho vô ngữ mở cửa vô ngữ đến nhà nhàm chán tô diệc a n im lặng nói không tiếp tục để ý hai người muốn quay người rời đi chỉ là cánh tay của hắn một trái một phải bị cãi lộn hai người giữ chặt các ngươi có ma bệnh tô diệc a n hơi nhúm mày ánh mắt đã lấp lóe một vòng sức lạnh không phải các ngươi cãi nhau liền dùng m n đỡ làm gì giữ chặt bản công tử thật sự cho rằng bản công tử tính tình rất tốt đột ngột một c u c ự c hạn băng lãnh khí tức quét sạch toàn trường tô diệc gan trên thân buộc phát ra khí tức đáng sợ lập tức rút về hai tay ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tùy thời phát động một k í c h trí m ạ n g ôi tô minh an tâm chớ vội cơ khôn vội và nói chúng ta không phải ý tư kia lấy tô minh siêu cấp t h i ê n tư gia nhập đạo minh nhất định để cho ngươi thu hoạch được không tưởng tượng được c h ỗ t ố t tô công tử ngươi đừng nghe hắn hắn đây là đang hại ngươi đạo minh phía sau rất đáng sợ bọn hắn vì không chế vũ trụ hoàng vũ từ đó nghiên cứu phát minh khủng bố độc đan chỉ cần đ n v à o linh hồn lập tức bị bọn hắn không chế đồng tính nhã ngừng một chút lại nói chắc hẳn tô công tử đã gặp vị kia đi lựa chọn duy nhất là thiên t h điện đồng tính nhã nói vị kia chính là tiểu đạo cơ khôn khẳng định không biết, vì không ngất cực điện khủng bố đại năng đều tự mình xuất hiện cơ khôn còn không biết chính là đạo minh phía sau chính là tiểu đạo một mặt khác l ã n h k h ố c vô tình sắp phạt quyết đ o á n trí cao thiên đạo hắn chỉ cho rằng chính mình có thể đi vào loại này siêu cấp vô địch thế lực lớn trở nên nổi bật quang tông diệu tổ cơ khôn a cơ khôn người tương lai vận mệnh đến cùng còn có thể hay không chính mình chi phối trừ phi tiểu đạo xuất thủ đủ tô diệc gan lạnh lùng nói bản công tử lại một lần nữa nói rõ bản công tử sẽ không gia nhập vào thế lực nào trên đời này không có thế lực nào phối thu bản công tử cơ khôn lập tức cá khẩu không trả lời được càn rỡ đến cực điểm hắn không biết đạo minh cường đại sao loại này siêu cấp vô địch thế lực đối phương lại nói không xứng thu chính mình trái lại đồng tinh nhã biểu lộ chỉ có vẻ mặt n g ư i ê m trọng thật đúng là bị tiểu đạo nói chúng tô công tử căn bản sẽ không gia nhập vào bất kỳ thế lực nào dù là cho hắn vô tận tài nguyên hắn cũng không động tâm chút nào cơ khôn muốn nói lại thôi nội tâm hiện lên ngôn ngữ tô huynh ngươi đạo minh mời chào đồng ý mọi người nâng cốc luôn hoan không đồng ý cùng nhau liệt vào đối thủ lần sau gặp lại nhưng chính là kẻ thù sống còn cơ khôn cắn răng nói tô huynh xin ngươi thận trọng cân nhắc nhàm tô diệc a n lạnh lùng nói đạo dị minh cái gì thiên c ự c điện tại công tử trong mắt tất cả đều là phụ vân đừng muốn nhắc lại vừa mới nói xong không tiếp tục để ý tới hai người thân hình chất động biến mất tại nguyên chỗ cơ khôn một mặt tức giận nói đồng tình nhã người hài lòng trong lòng hắn cho rằng là đồng tình nhã xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của mình tô m i n h loại này siêu cấp thiên tiêu hắn là sẽ không bỏ qua đối với hết thảy đều là đồng tình nhã sự xuất hiện của nàng mới khiến cho tô m i n h cảnh giác chính mình nhất định có thể mời chào tô h u n h cơ khôn cùng thiên mệnh t r ù m phản diện tô diệt c a n ràng buộc theo quyết định này của hắn bắt đầu sinh ra ngày sau cũng bởi vậy để hắn từ kém chút chết bên trong sống tiếp được cơ khôn cho tới bây giờ ngươi còn chấp mê bất n ộ sao đã từ ngươi n g dù sao cũng là lão nương tiểu đệ hiện tại trưởng thành cánh cứng c ấ p rồi ngươi muốn biểu hiện mình có thể nhưng ngươi tại sao muốn ngộ nhập lạc lối ngươi có biết hay không ngươi đây là đang mất mạng đồng tình nhã khi không đánh một chỗ ha ha cơ khôn lạnh lùng nói nhiều lời vô ích ngươi vốn là như vậy thật sự cho rằng ngươi cả một đời có thể làm đại tỷ đại nói đi dứt khoát kiên quyết bay người rời đi chỉ để lại một mặt bi phẫn đồng tình nhã chương hai trăm linh sáu chỉ là tên của người để cho ta nghĩ tới quê quán một vị cố nhân chương hai trăm linh sáu chỉ là tên của người để cho ta nghĩ tới quê quán một vị cố nhân cơ khôn bốn tô d i ệ t can nội tâm mặc niệm cũng không biết ở kiếp trước vị cố nhân kia có hay không cơ khôn tốt như vậy mạnh từ nhỏ đã bị sơ suất người thường thường tại ngày sau có thể bạo phát đi ra tựa như cơ khôn một dạng có thể tại đông đảo thiên tiêu bên trong tránh ra gia nhập đạo minh tô d i ệ t can chân đạp hư không hán vượt ngang một bước giống như tàn bộ lại là xúc đ i ệ thành thốn tốc độ cực nhanh hướng về thần khư hạch tâm may đi thần k h ư xuất hiện không ai biết n ó lúc nào kết thúc càng không khả năng biết lúc kết thúc thần k h ư còn có thể hay không tồn tại ở thế gian tại đông đảo thiên kiêu trong lòng cũng mặc kệ những n à y điên cuồng tìm kiếm cơ duyên mới là đạo lý quyết định chốc lát tô diệc a n chân chính bước vào thần k h ư hạch tâm phạm vi quả là thế tô diệc a n không khỏi cảm thán nói vừa bước vào thần k h ư hạch tâm liền nhìn thấy nhiều như vậy cường đại thiên tiêu thần k h ư hạch tâm thỉnh thoảng xuất hiện khí tức cường đại thiên tiêu có tuổi trẻ có trung niên thậm chí có làm ộ t chút lão quái vật đều là hết sức cẩn thận thời khắc chú ý tư phương sợ bị người tập kích chỉ bất quá đám bọn hắn lại thần không hẹn mà cùng hướng cùng một cái phương hướng tiến đến hử hử bọn hắn đây là phát hiện cái gì đại bảo bối phải không tô diệc a n nội tâm trầm âm tiến b ả o thần khư lâu như vậy vẫn như c ũ không gặp được một vị thiên mệnh c h i tử là thật có chút kỳ quái ngay tại chân hắn đạp hư không suy tư thời điểm sau lưng chuyển đến một trận kính phong cơ khôn người tới rõ ràng là vội vã cơ khôn ôi tô minh cơ k h ô n thở hôn hề nói tốc độ của ngươi cũng quá nhanh đi trong chấp mắt liền mất tung ảnh vừa rồi hắn vì đuổi tô diệc a n nước chân xử suất tất cả v ừ liếng nếu không phải người trước dừng lại đoan chừng hắn ngay cả lông đều không nhìn thấy không hổ là siêu cấp thiên tiêu thực lực cường đại tốc độ khủng bố như vậy thật sự không có một chút thiếu khuyết làm sao tô diệc a n lông mày không khỏi n h ữ n một cái hừ lạnh một tiếng ngươi còn không hết hy vọng nói không gia nhập bất kỳ thế lực nào liền không gia nhập bất kỳ thế lực nào dù là cầm đao gác ở cổ cũng tuyệt không có khả năng trái lại cơ khôn chẳng biết lúc nào lại đem đạo minh chuyên môn phục sức đổi đi hiện tại một bộ áo trắng không nhốn bụi trần kiếm mục tinh lông mày tướng mạo đường đường cầm trong tay quả lông một bộ công tử văn nhã bộ dáng nên nói không nói nếu không phải tô diệc a n mặt quá mức cử thế vô song k i trước mắt cơ khôn không kiêu ngạo không tự ti không có bởi vì chính mình là đạo minh thành viên mà hiện lộ tài trí hơn người cảm giác hai đầu lông mày ngược lại lộ ra nhẹ nhẹ tự tin phản phất đối với cuộc sống đối với tương lai tràn ngập vô hạn ước mơ có thể nhìn ra là một vị cực kỳ lạ quan người bản công tử không cần bằng hưu t ô diệc a n xoay người lại rất nghiêm túc nói bất quá ngươi nếu là muốn làm ta một đoạn thời gian tiểu đệ có thể tiếp nhận ai bảo mình tại ở kiếp trước cũng là một vị tiểu bạch con đâu cơ k h ô n ba nghe vậy cơ khôn không k h ô n khỏi ngây ngẩn cả người hắn không nghe lầm chứ đối phương để cho mình khi hắn tiểu đệ lúc nhỏ mỗi ngày đi theo đồng tình nhã sau lưng thời điểm đó cơ k h ô n đối với nàng có thể sùng bái nội tâm nghĩ đến ngày sau cũng muốn giống tình nhã tỉ mượn dạng trở thành dê đầu đàn thế nhưng là đồng tình nhã ngay lúc đó tiểu đệ rất nhiều cơ k h ô n chỉ là không có ý nghĩa một vị có lẽ là quá mức sùng bái không k có một sau n g một viên hồi cơ khôn g thể, về mới hồi phục tinh thần lại cơ khôn không có tức giận ngược lại không thể không thể tin nói tô minh ngươi là đang nói đùa sao cơ k h ô n tốt xấu là đạo minh thành viên càng là có được vô cực cảnh tu vi xem như một thiên tài bên trong thiên tài há có thể tình nguyện thua kém người khác hắn đều cảm giác có phải hay không chính mình nghe nhầm rồi bản công tử không phải đang nói đùa tô diệt c á n đạo bản công tử không thiếu bằng hữu không thiếu bất luận tài nguyên gì cái gì cũng không thiếu nếu ngươi muốn cùng bản công tử nhiễm n h â n quả có thể làm bản công tử một đoạn thời gian tiểu lệ a cơ k h ô n lần nữa ngây người không khỏi nói tô minh ngươi đến thật hắn nhưng là đạo minh thành viên thế gian có ai to gan như vậy dám thu đạo minh thành viên làm tiểu lệ đây không phải đang đánh đạo minh mà sao t ô minh liền không sợ bị đạo minh biết sau gặp tính hủy diệt đả kích sao có ý tứ thật có ý tứ trước mắt siêu cấp thiên kiêu là cơ khôn gặp qua ngông cuồng nhất không có cái thứ hai nói ngươi đã nghe được tô diệc gan nhàn nhạt m ở m i ệ n g v ề phần tại sao muốn nhận ngươi coi tiểu đệ chỉ là tên của ngươi để cho ta nhớ tới quê quán một vị cố nhân đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt chỉ bất quá ngươi không thể lại đi theo bản công tử nếu không sẽ được liệt vào muốn ám sát bản công tử thích khách vừa mới nói xong cơ khôn không khỏi cho mày hắn có thể đi vào đạo minh là có nguyên nhân trừ thiên phú dị bẩm càng có thể nhìn mặt mà nói chuyện giống tô diệc can loại này siêu cấp thiên tiêu bọn hắn có ngạo khí của chính mình một loại thượng vị giả ngạo khí đây là thường nhân bắt t r ư ớ c không ra được huống chi tô diệc can là hắn gặp q u a đặc biệt nhất siêu cấp thiên tiêu thân linh lực lượng cũng không thể đánh giết hắn thực lực của hắn quỷ dị cường đại lúc đó đánh giết múa nghe thường bực này mỹ nhân t u y ệ thế t ngay cả mày cũng không nhăn một chút loại người này thích hợp xưng ơ đế cơ k h ô n đôi mắt khẽ nhúc đ í c h nói tô minh việc này tại hạ còn phải trải qua một phen thận trọng suy nghĩ một ngày tô diệc can dỗi ra một ngón tay nói bản công tử cho ngươi một ngày cân nhắc thời gian qua thời hạn không đợi cơ khôn cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái kia trong ngày này ta có thể đi theo ngươi sao có thể kỳ thật cơ khôn nội tâm có chính mình tính toán mới đầu hắn là vì đem tô diệc a n đưa vào đạo minh sau đó thu hoạch được phong phú tài nguyên tu luyện hiện tại tiếp xúc qua sau ý nghĩ này bị hắn xóa đi tô diệc a n khẽ vớt cảm thân hình chất động rơi xuống đất bây giờ có cơ khôn làm bạn tự nhiên có thể chậm dần bước chân tô diệc a n không khỏi hỏi các ngươi đạo minh rất nhu bước sao ách xác thực lợi hại đạo minh phân bố từng cái thế giới trong đó có vô số cờ giả chỉ cần có bọn họ địa phương bọn hắn chính là nơi đó vương đến lúc đó đã xuất thần h ư tô minh liền có thể nhìn thấy đạo minh chỗ ở là cỡ nào thần thánh cỡ nào không thể tránh địch mỗi thời mỗi khắc có vô số người chèn phá đầu cũng nghĩ r a nhập vào đạo minh bên trong chương 207, chư thần hoàng hôn còn để lại ngộ đạo tràng chương 207, chư thần hoàng hôn còn để lại ngộ đạo tràng trải rộng từng cái vũ trụ tô diệp can không khỏi kinh ngạc nói các ngươi đạo minh thực lực này nên nói không nói vẫn có chút n g ư ỡ bức có thể trải rộng vũ trụ các nơi đồng thời tại mỗi cái địa phương đều là đỉnh tiêm bên trong thế lực đỉnh tiêm đạo minh nhìn xác thực n g ư ỡ bức chắc h ẳ n đạo minh phía sau đứng đấy siêu cấp vô địch đại khủng bố đi thật tình không biết ngay lúc đó tô diệc a n đã hơi hiểu rõ chỉ bất quá hắn không để ý thôi đạo minh có thể chế bá vô số vũ trụ ở đâu chẳng phải là lao đại một dạng tồn tại c h ắ c không được cơ khôn gia nhập đạo minh rất có một loại làm dạng dỡ tổ tông cảm giác là cực cơ khôn khẽ vất cảm nói tóm lại đạo minh mặc kệ ở nơi nào đều là tồn tại cường đại nhất không người dám trêu chọc đạo minh thành viên có thể nói là vô địch thế lực vô địch thật lâu không có nghe được hai cái này từ, dám lấy hai cái này từ tự xưng hoặc là cồn vọng đến cực điểm hoặc là thật có được thực lực tuyệt đối đạo minh chính là người sau tô hình ngươi thấy được sao cơ k h ô n chỉ chỉ phía trước đám người những thiên tiêu này đều tại hướng cùng một cái phương hướng tiến đến có lẽ có kinh thiên bảo vật hiện thế ân tô diệc a n khẽ vất c ằ m bản công tử đã sớm phát hiện có lẽ thật có cái gì tuyệt thế bảo vật xuất hiện cơ cơ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng tô m i n h vậy chúng ta muốn hay không đi tô diệc a n chi đạo người sau suy nghĩ trong lòng nói chúng ta cũng đi nhìn xem thân hình chất động nguyên địa chỉ để lại một đạo ngưng thực tàn ảnh để cơ khôn coi là tô diệc a n còn chưa xuất phát nhưng khi hắn nhìn thấy tàn ảnh từ từ tiêu tán thời điểm không khỏi chừng lớn hai mắt mẹ nó tô m i n h tốc độ cũng quá kinh khủng đi trong chớp mắt liền mất tung ảnh siêu cấp thiên tiêu thật quá mức biến thái tô m i n h cơ khôn tốc độ cực nhanh bên cạnh hô to một tiếng ngươi chờ ta một chút ta ngươi quá nhanh ta theo không kịp ngươi trước mắt tô diệc a n thật đúng là chậm lại nhưng để cơ khôn hoảng sợ là người sau một tay chắp sau lưng vẹn vẹn vượt ngang một bước liền xúc điệu thành thốn vẹn vẹn một bước liền hơn ngàn vạn dặm đây là hắn c ố ý chậm lại tốc độ hô hô hô kinh phong g à o thét gợi lên vạt áo bay phất phới hai người đón cùng phòng tóc dài theo gió phiếu g i ậ mặc dù cơ k h ô n rất đẹp trai nhưng ở tô diệc a n trước mặt thật là ảm đạm vô quang đón cồn phòng cơ k h ô n nghi ngờ nói tô minh ta không rõ vì sao ngươi cường đại như vậy tốc độ còn như thế nhanh bất hắc bất hắc có ý tứ gì nghe vậy cơ khôn không k h ô n khỏi s ữ n g sở đây là hắn lần đầu tiên nghe được kỳ quái như thế lời nói sau một hồi tô diệc a n hai người rốt cô biết vì cái gì có nhiều như vậy thiên tiêu hướng bên này vào tới phía trước đập vào mi mắt là một tòa quảng trường khổng l ồ trên đó phát ra một cỗ cực hạn phong cách cổ xưa tăng thương khí tức cổ lao trên hòn đá có thể thấy được vô số t u ế nguyệt trôi qua vết tích rõ ràng là một tòa ngộ đạo trận không chỉ có như vậy hay là một tòa đến từ chư thần lúc hoàng hôn thay mặt ngộ đạo trận ta đi giữ lại như thế hoàn chỉnh ngộ đạo trận cơ k h ô n bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến không khỏi s ư n g s ờ trời ạ thật không thể tưởng tượng nổi đây chính là chư thần lúc hoàng hôn thay mặt ngộ để ạ o hoàng trận thần thay mặt hôn A. Chư lúc đ lại ngộ đạo trên trận đã sớm kín người hết chỗ nhưng dù cho như thế ngộ đạo trận m ộ n phía vẫn như c ũ đứng đầy các loại thiên tiêu bọn hắn thần sắc lộ ra một bộ hướng tới có thể đáy mắt lại lấp loe từng vẹn vẽ không căng lòng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác xếp bằng ở ngộ đạo trận không có chỗ ngồi trống Thật sự là đáng tiếc nỗ đạo trận hạch tâm đều bị đạo minh thành viên chiếm lĩnh ai ai bảo đạo minh thành viên đều là thiên tiêu trong thiên tiêu thực lực cường đại không gì sánh được đâu không chỉ có như vậy muốn bước vào nỗ đạo trận còn phải có được thực lực nhất định mới được phổ thông thiên tài ngay cả bước vào tư cách đều không có đám người nghị luận ở mỹ phần lớn là bất đắc dĩ chi ý l ư ợ c lục cường thực dừng r ậ m phát tắc tại lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng t i n h thế không có thực lực cường đại gặp phải cơ duyên cuối cùng cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội thậm chí liền nhìn tư cách đều không có cơ không chỉ về đằng trước nói nhìn nỗ đạo trong trảng đều là đạo minh thành viên bọn hắn chiếm cứ vị trí tốt nhất Đồng t h ờ dễ dàng nhất ngộ đạo địa phương lại bị chỉ là ngàn tên đạo minh thành viên chiếm lấy thể hiện xuất đạo minh thành viên thân phận cao cao tại hạ bộ giáng thật đúng là tô diệc gan hơi nhúng mày hỏi các người đạo minh bã đạo như vậy chẳng lẽ liền không có đối thủ sao cho dù là nơi đây có nhiều như vậy thiên tiêu vẫn không có nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở tiến vào thần khư lâu như vậy vẫn như c ũ không gặp được một vị thiên mệnh c h i tử cho dù là mấy ngàn đạo minh thành viên lại không có một vị thiên mệnh c h i tử xuất hiện tại tô diệc an trong mắt đạo minh cũng liền như thế có đó chính là thiên cực điện cơ không giải thích nói một người có thể cùng đạo minh chính diện giao phong siêu cấp thế lực bất quá từ đầu đến cuối bị đạo minh áp chế một đầu thiên cực điện có thể n ắ m nhìn một phía nhìn về phía chư thần lúc hoàng hôn thay mặt còn sót lại ngộ đạo trận nhưng không thấy thiên cực điện thế lực thành viên lúc trước đồng tình nhã thân mang thiên cực điện p h ụ c sức tô diệc a n là nhớ được không nên a cơ khôn cũng là đầy mặt nghi ngờ nói theo lý thuyết loại đại cơ duyên này thiên cực điện người hẳn là sẽ tranh đoạt mới đối chỉ có đạo minh không có thiên cực điện quái thai loại này công cộng đại cơ duyên thiên cực điện nhất định cùng đạo minh tranh chấp chẳng lẽ nói cơ khôn lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế ta đã hiểu những n à y đạo minh thành viên nhìn như bá đạo không gì sánh được kỳ thật bọn hắn chỉ là phổ thông thành viên thôi chân chính tiên tiêu còn chưa tới trận a quát tô diệc a n hiểu rõ nói như thế thiên cực điện không tới cũng là hợp lẽ thưởng trách không được chính mình tiến vào thần khư lâu như vậy vẫn như cũ chưa phát hiện một vị thiên mệnh c h i tử nguyên lai chân chính thiên kiêu còn chưa xuất hiện thiên cực điện hoặc là đạo minh hai cái này siêu cấp thế lực bên trong tuyệt đối bồi dưỡng được thiên mệnh c h i tử hoặc là thiên mệnh c h i nữ nếu không không có khả năng chế bá vô số vũ trụ nghĩ tới đây tô diệc a n tâm bên trong nghi hoặc quét sạch sành xanh hắn hiện tại chỉ cần an tĩnh chờ đợi hắn tin tưởng chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại ngộ đạo trận thiên mệnh tri tử hoặc là thiên mệnh tri nữ không hiểu ý động chỉ cần bọn hắn một khi xuất hiện kiệt kiệt kiệt, đó chính là tiến vào tô diệc a n quen thuộc khâu thời khắc đi săn tô minh muốn hay không tiến vào n ộ đạo trận cơ k h ô n tự tin nói tại hạ là đạo minh thành viên có thể chấn n h i ế p tứ phương nhỏ vụn ngay vậy tô diệc a n lắc đầu không đội chân chính yến hội còn chưa bắt đầu đâu chương hai trăm linh tám t â m tâm nhiệm nghiệm thiên mệnh c h i tử cuối cùng là xuất hiện chương hai trăm linh tám t â m tâm nhiệm nghiệm thiên mệnh c h i tử cuối cùng là xuất hiện không đội tô diệc a n cười thần bí nói chân chính yến hội còn chưa bắt đầu h ã n cũng không tin chư thần lúc hoàng hôn thay mặt còn sót lại như thế hoàn trình nỗ đạo trận thiên mệnh tri tử sẽ không cảm thấy hứng thú chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi cơ không nội tâm hiểu rõ tiến hội còn chưa bắt đầu nguyên lai tô h i n h tại các loại thiên kiêu đồng thời nội tâm tính toán cũng tại thời khắc này sôi trào lên đối mặt thiên kiêu trong thiên kiêu tô h i n h còn có thể hay không thẳng tiến không lùi giống chém giết múa nghe thường như thế vô địch nếu là dạng này trở thành hắn tiểu đệ cũng không có cái gì không tốt chật chật chật nói minh người cực kỳ bá đạo chỉ là ngàn người lại chiếm lĩnh lớn như vậy địa phương hắn liền không sợ chúng ta thẹn quá hóa giận vây công bọn hắn sao ha ha ngươi dùng miệm đi vây công nói minh người cũng không nhìn một chút ngươi thực lực gì liền muốn cùng siêu cấp vô địch thế lực thành viên chống lại người ta có thực lực liền có tư cách chiếm lĩnh nơi tốt có đúng không nói minh là cường đại thế nhưng không đạt được tư thái vô địch đi phải biết thiên cực điện người còn không có xuất hiện đâu ai mạnh ai yếu đến lúc đó tự sẽ sáng tỏ dù sao lão tử không quen nhìn nói minh t á t phong làm việc trong đám người nghị luận ở mỹ chưa bao giờ ngừng qua có thể nghĩ nói minh không chỉ có cường đại bọn hắn t á t phong làm việc cực kỳ cường ngạnh bá đạo thực lực vi tôn thế giới thể hiện đến phát huy vô cùng tinh thế kẻ yếu chỉ xứng nhìn lên cường giả hiu hiu hiu đột n ộ t chân trời truyền đến tiếng xé gió chỉ gặp lần lượn từng bóng người phá vỡ không khí h ư ớ n g ngộ đạo trận phương hướng v ọ t tới được người yêu mến hơi thở cường đại được người yêu mến hơi thở yếu đôi tê có người kinh hô lên mau nhìn đây không phải là bất hủ cấp thế gia thượng quan gia tộc thôi chỉ gặp trên bầu trời bay tới hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh cầm đầu đúng là một vị dung nhan tuyệt mỹ dáng người u y ậ n chuyển da trắng mỡ đông mắt ngọc mềnh mài đôi mắt đẹp giống như thu thủy giống như đợt chuyển nữ tử bất hủ cấp thế gia thượng quan huyện nhi siêu thoát cảnh tu vi nàng tuyệt mỹ khuôn mặt có thể thấy được một cỗ băng lãnh giống như vạn năm băng sơn mỹ nhân bình thường làm cho người không thể tới gần trời ạ không nghĩ tới là bất hủ thế gia thượng quan huyện nhi nữ thần thật đẹp a lúc trước đều là chỉ nghe tên không thấy một thân hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhanh như cầu vồng kinh diễm tuyệt l u ô n a mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thượng quan huyện nhi trái tim đập bịch bịch trong đầu đã huyễn tưởng chính mình là thượng quan huyện nhi đạo lữ ngay tại không biết xấu hổ không có nóng này trải qua g ụ n g tiên d ụ n g từ sinh hoạt bất quá đây đều là bọn hắn phán đoán thôi có thể xứng với bất hủ thế g i a thượng quan huyện nhi người đoán chừng một bàn tay đều có thể đếm được đã bị tô diệc a n săn giết quân tiên từ chính là một người trong số đó chỉ tiếp người sau đã là bỏ mình tiêu nói thân trong đó một vị thượng quan gia tộc thiên kêu trên mặt lộ ra một chút ngưng trọng nói chư thần hoàng hôn ngộ đạo trận hạch tâm phạm vi đã bị nói minh thành viên chiếm lĩnh chúng ta ha ha thượng quan huyện nhi gương mặt xinh đẹp đ ạ m mạc không gì sánh được ngươi đang sợ cái gì thật sự cho rằng nói minh vô địch phải không theo bản t h ầ n nữ đi ngộ đạo trong t r à n g như thế nào bất hủ cấp thế gia đã từng thế nhưng là đi ra bất hủ tồn tại kinh khủng bất hủ một cái cổ lao câm kỵ đại danh tử chỉ là đằng sau rất khó có người đạt tới đối với thượng quan gia tộc bá đạo rơi xuống ngộ đạo trong trảng nói minh thành viên chỉ là hơi nhướng mày ánh mắt lộ ra một c ấ ngưng trọng cũng không có dám nói cái gì ôi đột ngột chân trời truyền tới một giọng ôn hòa trùng hợp như vậy huyển nhi mội mội cũng ở đây người chưa tới âm thanh tới trước một hồi sau đám người nhìn thấy một vị thân mang áo mãng bảo nam tử xuất hiện chân h ắ n đạp hư không xúc đ ị a thành thốn đi theo phía sau một đám đỉnh tiêm thiên tiêu tùy tùng nói minh tuổi trẻ người thứ nhất nói minh đường bán thần tu vi cố trường ca đốt kiểm tra đo lường đến t i ê n đạo cấp t i ê n mệnh tri tử xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ s ă n giết t i ê n đạo cấp t i ê n mệnh tri tử hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được khủng bố ba thường tu h vi bán thần thể chất trí cao thiên đạo thể cá nhân giới thiệu văn tắc trí cao thiên đạo sáng tạo ra thiên tiêu có được trí cao thiên đạo thể tu luyện không có bất kỳ cái gì bình cảnh thiên phú biến thái không một người có thể so sánh trí cao thiên đạo sáng tạo cũng bồi dưỡng c ố trưởng ca là vì trấn áp kỷ nguyên này hết thể thiên tiêu nhân sinh kinh lịch vô địch chưa bao giờ có bại một lần bất luận cái gì thiên kiêu ngăn không được hắn quyền thứ hai thực lực biến thái theo hắn tới nói hắn muốn cầu bại một lần nguy hiểm chỉ số mười sao m a n tinh đến rồi đến rồi hắn tới hắn mang theo vô số ban thường đi tới thiên đạo cấp thiên mệnh c h i tử thật sự là càng ngày càng kinh khủng phía sau trực tiếp là trí cao thiên đạo tại chỗ dựa cái này mẹ nó còn để cho người khác chơi như thế nào sống không được căn bản sống không được một chút thân n ộ đạo trong tràng phương hướng chân mày cao lại thượng quan huyền nhi gương mặt sinh đẹp hiện lên vô tận n g ư i ê m trọng cố trường ca không ai không biết không người không hay hắn quá mạnh mạnh đến mức quá phận mạnh đến mức biến thái mạnh đến mức vượt qua lẽ thưởng mạnh đến mức không thể tin sự xuất hiện của hắn trực tiếp chấn áp thế gian chấn áp toàn bộ kỷ nguyên để vô số thiên tiêu không ngầm đầu được lên thượng quan huyền nhi khẽ vất cảm Trên mặt không cùng u y ê n lúc đó chân trời vang lên lần nữa tiếng xe gió chỉ gặp hơn một mươi đạo khí tức cường đại thân hành xuất hiện mau nhìn thiên cực điện siêu cấp thiên kiêu xuất hiện t vị k i a chính là trong truyền thuyết có thể so sánh nói minh đường lý ngôn sao chơi ạ không nghĩ tới bực này siêu cấp nhân vật cũng xuất hiện lần này có trò hay để nhìn đám người lập tức buộc phát một mảnh xôn xao mọi người đều biết thiên cực điện từ trước đến nay cùng nói minh không đối phó cả hai phảng phát sinh ra chính là túc địch bình thường chỉ cần gặp mặt đã phân cao thấp cũng q u y ế t sinh tử mắt trần có thể thấy trong h ư không một đạo dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn thân mang không nhốn bụi trần áo vào trắng hai đầu lông mạy phát ra siêu phảng thoát tục cảm giác thanh niên xuất hiện phía sau hắn đồng dạng đi theo một đám đỉnh tiêm thiên tiêu thiên cực điện tuổi trẻ người thứ nhất lý ngôn thực lực không rõ đám người chỉ biết là hắn rất cường đại rất cường đại về phần mạnh cỡ nào không ai hiểu rõ tóm lại các loại thiên tiêu tại trên tay hắn càng là không cao hơn một hiệp liền bị đánh bại trước mắt xem ra cùng nói minh đường đồng dạng vô địch đốt kiểm tra đo lường đến thiên đạo cấp thiên mệnh tri tử xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ s ă n giết thiên đạo cấp thiên mệnh tri tử hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được tính đáng sợ ban thường tô diệ căn bốn chương hai trăm lẻ chín thị n h i ế n bắt đầu bất hủ cấp thế gia cao gia cao khải bang chương hai trăm linh chín thịnh yến bắt đầu bất hủ cấp thế gia cao gia cao khải ban đốt kiểm tra đo lường đến thiên đạo cấp thiên mệnh tri tử xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ s ă n giết thiên đạo cấp thiên mệnh tri tử hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được tính đáng sợ ban thường thính danh lý ngôn tuổi tác hai mươi sáu thu vi không có hạn mức cao nhất bối cảnh trí cao thiên đạo tiểu đạo thiên t ự c điện thể chất trí cao thiên đạo thể cá nhân giới thiệu văn tắc trí cao thiên đạo tiểu đạo sáng tạo cũng bồi dưỡng một vị thiên mệnh tri tử sự xuất hiện của hắn là vì chống lại nói minh đường cố trường ca nhân sinh kinh lịch nho đạo trí thần trí thánh chủ tu tài hoa thực lực không rõ nôn xuất phát ủy một lời có thể để một b ụ i cỏ nhỏ chém hết nhật nguyện tinh thần một câu có thể hủy thiên diệt địa nghịch loạn thời gian chấn động sơn hà chưa bao giờ có thua trận đến nay vô địch nguy hiểm chỉ số mười sao man tinh tô diệc gan bốn ngoa tạo liên tiếp xuất hiện hai vị thiên đạo cấp thiên mệnh tri tử quả nhiên là khiếp sợ tô diệc gan một mặt thân thể run nhẹ nhẹ đó là quá độ hưng phấn dẫn đến cố trường ca cùng lý ngôn hai người nghĩ đến là kỷ nguyên này trung cực thiên mệnh tri tử lại không bất luận kẻ nào so với bọn hắn càng ngư bức chủ tu tài hoa h a ư ơ n xuất phát p ủy một lời có thể làm cho một cây có giới chém hết nhật nguyện tinh thần kha thiên cùng lý ngôn so sánh đơn giản yếu phát nổ chỉ gặp lý ngôn trên mặt nhìn không thấy h ỉ nộ ai ố một tay chắp sau lưng vượt ngang một bước rơi xuống chư thần hoàng hôn ngộ đạo trận chính trung tâm trên thân cũng là phát ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt vô địch cảm giác cố trường ca lộ ra ấm áp dáng tươi cười nhìn về phía thiên cực điện phương hướng nhà ta tưởng là ai nguyên lai là thiên cực điện lý huy n a ha ha từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hắn mặc dù một bộ người vật vô hại ấm áp hóng gió bình thường dáng tươi cười có thể vụn trộm lại lộ ra một cỗ cực kỳ cường đại phong mang lý ngôn bên người thiên cực điện đám người chỉ cảm thấy phía sau hứa ra mồ hôi lạnh đỉnh đầu trời phán phát sụp xuống bình thường cảm giác g á p bách mười phần chật chật chật lý ngôn cười lạnh một tiếng phất phất tay nói nói minh đường đã lâu không gặp không nghĩ tới ngươi hay là bộ dáng này sau một câu phía dưới lại thần bí bình thường hoàn toàn biến mất không thấy nôn xuất phát tùy không hổ là thiên đạo cấp thiên mệnh trí tử coi là thật như bức khắc lạc tư trong lời nói của hắn có thể thấy được một cỗ cực kỳ thần bí lại mạnh mẽ khí tức hiện lên phản phất mỗi một chữ đều tràn ngập vô tận sắc cơ hóa thành lợi khí giết người kinh khủng tài hoa tràn ngập ở giữa hiển thị dõi nho đạo trí thánh trí thần trời ạ siêu cấp vô địch thiên tiêu ở giữa giao phong lại để cho ta cảm nhận được cảm giác bị áp bách vô tận quá kinh khủng nguyên lai、like、trong truyền thuyết lý ngôn n h ư bức như vậy thật sự có năng lực cùng nói minh đường chống lại đám người lập tức sôi trào lên nhao nhao quay đầu nhìn về phía thiên cực điện phương hướng ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sùng bái mọi người đều biết cố trường ca đã là vô địch đến t ự c h ạ n chưa bao giờ có đối thủ có thể biến thái như vậy siêu cấp thiên tiêu lại có người có thể chống lại bây giờ tận mắt nhìn thấy mới phát hiện truyền thuyết này là thật cùng lúc đó lại có bất hủ cấp người thế gia xuất hiện đặc biệt là mới đ ả n sinh bất hủ cấp cao gia có thụ c h ú mục bất hủ cấp thế gia cao gia t h ầ n tử cao gia người thứ nhất cao khải t h ư ờ n g cao gia thần nữ cao khải lam cao gia đệ nhị biến thái cao khải thánh sở dĩ bị vô số người chú ý chỉ vì tân sinh này bất hủ cấp thế gia phi thường như bức mà lại cực kỳ bá khí đặc biệt là cao khải t h ư ờ n g ngươi dám mắng hắn một câu hắn trực tiếp làm ngươi cả nhà trong sân bất hủ cấp thế gia có thượng con gia cao gia mộ dùng giá a vì sao không thấy bất hủ cấp thế gia quân gia người thiên ngoại thiên tứ đại bất hủ cấp thế gia đã là xuất hiện ba nhà quân gia không nên không xuất hiện mới đối có người lập tức phát hiện không khỏi kinh hô lên bọn hắn cuối cùng chỉ là quân chúng cuối cùng chỉ là siêu cấp thiên kiêu vật làm nền chỉ có loại thời điểm này mới có quyền lên tiếng một khi giao thủ bọn hắn lập tức giống như sâu kiến bình thường tiện tay có thể diệt theo thiên đạo cấp thiên mệnh c h i tử xuất hiện c ũ n g bất hủ cấp thế gia đến chân chính yến hội bắt đầu cơ khôn một mặt hâm mộ nhìn về phía ngộ đạo trong tràng không khỏi nói tô hình ngươi thấy được tôi cái này là đạo minh chỗ cương đại đương nhiên thiên cực điện lý ngôn cũng là cực kỳ khủng bố kiến thức cố trường ca cùng lý n ô n hai vị này biến thái siêu cấp thiên tiêu cơ k h ô n cảm thấy những cái kia bất hủ cấp thế gia thiên tiêu đơn giản yếu phát nổ duy nhất đáng giá chú ý chỉ có cao khải thương người này hắn hoành không xuất thế tựa như cao ra một dạng đột nhiên liền thành bất hủ cấp thế gia cao khải thương rất ngưỡ bức rất bá đạo rất cường đại bị mọi người xưng là tính tình nóng này nhất siêu cấp thiên tiêu mơ hồ có năng lực củng cố trường ca lý n ô n hai người nổi danh có thể hiện thực rất t ă n khốc hai người này phía sau đều có một vị trí cao thiên đạo chỗ dựa cao khải thương lại thế nào ngưỡ bức cuối cùng cũng vị trí cao thiên đạo áp chế tô diệ can nhắc lên một tia hứng thú Nói nói m ộ tại chút vị cao khải thương trên thân có thể nhìn thấy cố trường ca cùng lý ngôn thân ảnh của hai người người trước là vô địch nhưng cao khải thương lại không giống bọn hắn ngược lại hết sức hao chiến chỉ cần hắn xuất hiện địa phương vô số thiên kiêu đều là sẽ run lời bậy sợ bị hắn đánh tới bậy thậm chí đánh giết không chỉ có như vậy cao khải thương một mực gọi dầm dĩ c ố trường ca cùng lý ngôn muốn cùng bọn hắn đến một trận nam nhân thật sự chiến đấu có thể người sau căn bản không để ý hắn bởi vậy cao khải thương không ngừng đánh bại các loại thiên tiêu theo hắn ý tứ tới nói hắn chính là vô địch tồn tại cơ không giải thích nói tiếng nói của hắn vừa rơi xuống chỉ gặp cao khải thương mang theo một đám cao g i a thiên tiêu mạnh mẽ đâm tới bay về phía ngộ đạo trận chính trung tâm cao khải thương ba đạo quát lao tử là cao khải thương cúc ngay lập tức nơi này cao ra mớn đột ố i d nhiên v của h là cao khải thương ánh mắt sát ý phun trào hư lạnh một tiếng như thế chừng to mắt ngươi nha khâm phục đột nhiên cao khải thương năm ngón tay nắm thành quyền ngưng tụ lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng về phía trước oanh gia thật can đảm cái tia thế lực lớn siêu cấp thiên kiêu người dẫn đầu gầm thét gào thét thật sự cho rằng cao gia vô địch phải không chỉ gặp hắn trên mặt điểm nội khí kéo căng rút ra một thanh trường thường hướng về phía trước đâm ra đồng thời giữa thiên địa trận có tiếng long ngâm vang vọng không trung tràn ngập vô tận sắc cơ một chút hàn mang t r ậ t hiện thương ảnh lộ ra lực lượng kinh khủng hướng cao khải thương b ã o phủ chương hai trăm m ư ơ i tô c ù n g a n xuất tràng nội trái chứng đạo đánh nhau mới là chân lý chương hai trăm m ư ơ i tô c ù n g a n xuất tràng nội trái chứng đạo đánh nhau mới là chân lý chỉ một thoáng thương ảnh không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc vô thiên cái đ ị a không chung một vòng bạch quang chiếu giỏi thiên địa giống to lớn tiếng long ngâm vang vọng thương khung, mắt trần có thể thấy kinh khủng thương ảnh hóa thành một đầu màu trắng tự long trên đó che kín lực lượng kinh khủng dương giang vớt hổ thần uy cai thế sinh động như thật đối với phía dưới cao khải thương ba phủ thiên t i ê u không ra tay thì thôi vừa ra tay liền tràn ngập vô tận sắc cơ h ư không chấn động chỉ gặp cao khải thương tùy ý một quyền lại phá vỡ không khí đánh nát bốn phía không gian hình thành một đạo danh sâu hoắm nhìn thấy mà giật mình không trung thần tắc chấn động kiểu châu cao khải thương lại cũng là một vị bán thần cường giả nửa chân đạp đến tiến thần linh chỉ cần hắn thu hoạch được thần vị lập tức trở thành một tôn thần kỳ từ đây siêu thoát thiên địa chấp trưởng vô số vũ trụ thế giới phanh hai cố cường đại lực lượng đụng vào nhau buộc phát ra nổ thật to âm thanh trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển mặt đất không ngừng rung động vô số người chỉ cảm thấy d ư ớ i chân chuyển đến vô tận run g dày phía sau không khỏi t o á t ra mồ hôi lạnh tạch tạch tạch tạch tạch mắt trần có thể thấy trong hư không kinh khủng thương ảnh đối mặt cao khải thương tùy ý m ộ t quyền lập tức đứt đoạn thành tướng t ấ c giống như bằng giấy giống nhau y ê u ớt làm sao có thể ngươi làm sao có thể cường đại như vậy tên tia thế lực lớn siêu cấp thiên tiêu nội tâm dung mạnh ta dốc hết toàn lực lại ngăn không được hắn tùy ý một kích tốt xấu chính mình cũng là thế lực lớn siêu cấp thiên tiêu đồng thời cũng là dê lầu đàn tu vi càng là lại ngăn không được cao khải thương tùy ý một kích giờ khắc này lòng tự tin của hắn bị đả kích đến nguyên lai siêu cấp vô địch thiên kiêu cùng thiên kiêu có chút không thể vượt qua hồng cầu phấp thử hắn chỉ là có chút thất thần trong n g á y mắt cao khải thương một q u y ề n khinh khủng chấp mắt rơi vào trên ngực hắn không chung b u ồ n bực thanh â m vang lên máu bắn tung tóe tên này thế lực lớn siêu cấp thiên kiêu thân thể nổ tung lên trong nháy mắt h ó a thành huyết vụ đầy trời máu tơi ư nhuộm đỏ trời cao giống như pháo hoa nở rộ giống như lộng lẫy thần hình câu diệt chết đến mức không thể chết thêm Thính, yên chỉ nghe thấy vô số người phanh phanh trực n h y tâm cùng nặng nề tiếng hít thở một vị siêu thoát cảnh đỉnh phong thiên kiêu lại bị cao khải thương một quyền danh bạo khủng bố quả nhiên là đại khủng bố ha ha cao khải thương cười lạnh cái gì sâu kiến cũng dám ở lão tử trước mặt nói khoác mà không biết ngượng quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc đón cao khải thương ánh mắt những cái kia thế lực lớn siêu cấp thiên kiêu chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh doa đến lập tức chạy trốn từ phía sợ đi vào tên kia dê đầu đàn theo góc chợt c ợ t một mực chú ý bên này tô diệ can tắc lơi lấy làm kỳ thú vị thú vị quả nhiên là thú vị sau một khắc Tô biến thân hình cố h ấ đột nhiên xuất hiện lập tức gây nên vô số đôi mắt bọn hắn nhìn thấy người tới chính là một vị giá người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song hai đầu lông mày lộ ra một cỗ vô địch cảm giác một tay chắp sau lưng chậm rãi rơi vào ngộ đạo trận chính giữa mặt đất ngoại tảo người này là người phương nào dáng dấp cũng quá đẹp trai đi cực kỳ không hợp t h ó i thường có ai nhận biết tên thiên kiêu này sao ha ha đẹp trai có thể làm cơm ăn tại thực lực này vi tôn thời đại ai còn nhìn nhăn chị lại nói ngộ đạo trận chính trung tâm thế nhưng là siêu cấp vô địch thiên kiêu căn cứ cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách đi lên siêu thoát cảnh sơ kỳ tu vi như vậy bình thường thiên phú hắn là thế nào dám cùng một đám siêu cấp vô địch thiên kiêu đứng chung một chỗ nha vây xem đám người lập tức b ộ c phát một mảnh xôn sao Bọn hắn trong i ệ t mắt t để r t lúc nhất thời tô diệc can phẳng phất thành thiên địa sùng nhi vô số đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn tại những trong ánh mắt này có nghi hoặc Càng n hừ i ề hừ lộ đạo trận chính trung tâm một đám siêu cấp thiên tiêu hơi nhún m ẩ y nhao nhao dùng ánh mắt xem kỹ t ổ dị can siêu thoát cảnh sơ kỳ người xa lạ khuôn mặt xa lạ chưa từng nghe nói qua danh hảo của hắn mọi người ở đây đều do dự thời điểm chỉ gặp bất hủ cấp thế g i a mộ dung ra tuổi trẻ thiên tiêu người thứ nhất mộ dung phục hắn vượt ngang một bước chuẩn bị khi chim đầu đàn này đám người lập tức chuyển mắt nhìn lại mộ dung phục tướng mạo đường đường toàn thân áo đen tóc dài tàn mát che lại con mắt khuôn mặt được không quá phận một bộ túng dục quá độ bộ dáng chỉ là cánh tay của hắn bị giữ chặt một đạo dễ nghe ê m thai thanh n i ề m vang lên ca người này dám xuất hiện ở chỗ này chắc hẳn nhất định có hắn chỗ hơn người không cần nhiều sự tình mộ dung phục m ộ ợ muội mộ dung tuyết nàng này từ nhỏ tâm tính hơn người bụng dạ cực sâu mộ dung ra tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều sẽ hỏi đến nàng ý tứ nghe được lời của m ộ ợ muội mộ dung phục hơi n h ú g mày ánh mắt khẽ nhúc ních cuối cùng vẫn đã ngừng lại thân ảnh ta đi cứ như vậy đầu voi đôi chuột kết thúc lao tử còn tưởng rằng mộ dung thế gia muốn giáo hấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đâu thật sự là mất hứng đám người triệt để bộc phát một mảnh xôn s a o loại cảm giác này phản phất tại nói lão tử còn đều thoát ngươi nói với ta là nam quả nhiên là mất hứng a tiểu tử này chỉ có siêu thoát cảnh sơ kỳ tu vi cái nào bất hủ cấp thế gia thiên k i ê u không phải siêu thoát cảnh ngay cả bọn hắn đều chỉ phối đứng tại các đại bất hủ cấp thế gia dê đầu đàn phía sau tiểu tử này có tài đức gì một người độc chiếm một vị trí thật muốn lập tức tiến lên giáo hơn hắn chỉ là trở ngại thực lực nếu không sớm đã có người xông đi lên hừ hừ tô diệ can dư quang trung cũng nhìn thấy mộ dung thế gia có thiên tiêu muốn ra tay với mình nhìn như vậy không d ậ y nổi bản công tử ha ha ha tô d i ệ c gan cười lạnh ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn về phía mộ dung thế g i a phương hướng nói sâu kiến ngươi muốn đối bản công tử xuất thủ bản công tử hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi ngươi có thể như thế nào cái gì tiểu t ử này lại chính mình chủ động gây sự lấy hắn siêu thoát cảnh sơ kỳ thực lực hắn là thế nào dám nha thú vị dù cho là cao khải thương cũng không khỏi thốt ra phảng phất thấy được thân ảnh của mình ngay vậy mộ dung phục trên mặt điểm nộ khí kéo căng gầm thét gà thét nói tiểu từ muốn chết chương hai trăm mười một siêu cấp thiên tiêu một kiếm một phân thành hai chương hai trăm mười một siêu cấp thiên tiêu một kiếm một phân thành hai toàn trường tây kim rơi cũng nghe tiếng chỉ là một vị siêu thoát cảnh sơ kỳ thiên tiêu đồng thời không có chút nào danh khí thực lực thấy thế nào đều là yếu nhất tồn tại nhảy ra thì cũng thôi đi giá ngay trước mặt mọi người khiêu khích bất hủ cấp thế ra thật không biết hắn can đ ằ m lắm hay là thật quá ngu xuẩn ngay vậy mộ dung phục trên mặt điểm nộ khí kéo căng lồng ngực lửa dẫn thiếu đốt ý lạnh đến tận sương tùy quét sạch toàn trường đám người có thể cảm nhận được giữa thiên địa tràn ngập một cỗ cực hạn sát ý tiểu từ một chết mộ dung phục sắc mặt phát l ạ n h trong mắt lựa dẫn tiêu đốt coi là thật thật can đảm dám như thế đối bản thế tử nói chuyện ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết nói đi liền muốn tiến lên đánh giết cái này nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử chỉ là cánh tay của hắn lại bị bội bội mình giữ chặt đại ca mộ dung tuyết đôi mắt lấp lóe ngưng trọng lắc đầu tỉnh táo một chút tất cả mọi người không muốn làm chim đầu đàn lúc này nhảy ra ngoài tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn ở đây nhiều người như vậy tất cả mọi người chưa từng xuất thủ cái nào bất hủ cấp thế ra không có siêu thoát cảnh sơ kỳ thiên tiêu nhưng đến hiện tại bọn hắn đều tại quan sát trái ấ t thanh một thể t cả mạch, có cớ chén canh. Nhưng ai cũng không đốc, ai cũng chim có khả nhảy mọi minh Kiếm muốn làm người niên ai ai này không năng duyên lên. Nhưng không không đàn, vô vô đầu ở thành thiền tiêu t như người, sao lại đơn giản lại sao vậy? r lại mộ dung phục tuy nói là thế tử tâm tư nhưng không có mộ dung tuyết tinh tế tỉ mỉ có lẽ trước đó rất nhiều chuyện đều là mội mội bày mưu tinh k ế mà hắn phụ trách ra mặt dẫn đến tính toán của hắn dừng b ư ớ c không tiến m u ộ i mội mộ dung phục hậu nha d á n h đều m u ố n cắn nát tiểu tử này vũ n ụ c chúng ta mộ dung thế ra há có thể chịu đựng vừa dứt lời mộ dung phục không tự chủ được nhìn về phía cố trường ca một chút chỉ gặp người sau nhẹ gật đầu mộ dung tuyết thấy thế nội tâm thở dài một hơi hy vọng thanh niên này chỉ là cuồng vọng đến cực điểm không phải siêu cấp thiên tiêu chỉ một thoáng mộ dung phục rốt cuộc nhẫn nhịn không được thân hình chất động tựa như tia chớp sung ra năm ngón tay nắm thành quyền siêu thoát cảnh định phong khí tức hiện lên không trung tràn ngập cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh mộ dung phục ánh mắt tâm tàn tiểu tử cho bản thế tử đi chết đi cánh tay dương cung nắm đấm che kín lực lượng kinh khủng trùng điệp vung xuống tạch tạch một vòng hào quang lộng lây trói mắt lập l ò bàn bạc lực lượng q á n triệt thiên đ i ệ giống như chín ngày thần quang chiếu dọi chư thiên điện trong khoảnh khắc đem tô diệc a n bao phủ cứ như vậy nhẹ nhõm quả là thế tiểu tử này chỉ là một vị càn dỡ đến cực điểm người vừa rồi bình thản chỉ là cố giả bộ đi ra hiện tại đối mặt thực lực chân chính lộ ra như thế không chịu nổi một k í c h coi là thật tiện sát ta cũng vây xem đám người nội tâm hào hứng đại tạo vốn cho rằng sẽ có một trận long tranh h ổ đấu kết quả như vậy đầu voi đôi u chuột kết thúc thanh niên trước mắt bị mộ dung phục quyền ảnh bao phủ siêu thoát cảnh đ ỉ n h phong một k í c h siêu cấp thiên tiêu toàn lực một quyền há lại thường nhân có khả năng bằng được tranh đột ngột một đạo tiếng kiếm r e o ở giữa thiên địa v a n g vọng chỉ nghe nó âm thanh lại có thể cảm nhận được cực hạn s ắ p bén làn da không tự chủ được nổi lên lông tơ không chỉ có như vậy trong đầu tức thì bị cái này âm thanh kiếm minh c h ấ n thanh tỉnh mấy phần hẳn là có hy vọng theo tiếng kiếm r e o vang lên mắt trần có thể thấy mộ dung phục phô thiên cái địa quyền ảnh phát ra to lớn âm thanh thanh thủy đám người vội vàng chừng lớn hai mắt lại hoảng sợ phát hiện kinh khủng quyền ảnh c h ư ớ c mắt bị một đạo cường đại kiếm khí một phân thành hai thiết diện bóng loáng như gương kiếm khí tung hành xuyên đấu qua vô địch đến cực hạn lực lượng đầy chơi khủng bố quyền ảnh trở nên chặt đứt không gian chặt đứt p h á p tắc có thể thấy được vô số không gian khối vụn hướng bốn phía khuấy động hình thành một đạo danh sâu h o ắ m chém về phía mộ dung phục không tốt ba mộ dung phục mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh làm sao có thể làm sao có thể cường đại như vậy hắn không phải siêu thoát cảnh sơ kỳ sao không chút suy nghĩ trực tiếp thôi động bảo mệnh át chủ bài thần tác điên cuồng p h u n g trào đều đem mộ dung phục bao k h ỏ a ở trong đó lực lượng cường đại quanh quần quanh thân không gian bốn phía đều sụp đổ đinh đinh bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn vang vọng thương cung t i ế n khí nhanh đến cực h ạ n trước mắt chạm tại mộ dung phục thần tắc hậu thuẫn lực lượng cường đại trung kích nổi lên một mảnh năng lượng kinh khủng gợn sóng răng rác mắt trần có thể thấy mộ dung phục ngưng tụ ra thần tắc hậu thuẫn lại bắt đầu xuất hiện với dạng giống như mạng nhện trạm bình thường theo bốn phía lan tràn chém tới kiếm khí quá cường đại cho dù là thần tắc hậu thân lại ngăn cản không nổi a ba tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh đám người hai mắt lập tức chừng lớn hém i ệ n g đủ để nhét xuống một viên trứng ống trong mắt của bọn hắn chỉ gặp mắt lập tức chừng lớn hé miệm đủ để nhét xuống một viên trứng ống trong mắt của bọt hắn chỉ gặn nhìn như phổ thông đến không có khả năng lại phổ thông kiếm khí lại là lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng vô thượng kiếm kỹ c h ả m tiên rút kiếm thuật kiếm ra khỏi vỏ có thể chạm trời phết địa phân thắng bại cũng quyết sinh tử ca năm mộ dung tuyết hai mắt m u t n nước, một nhóm nhiệt lệ không khỏi tràn mi mà ra nàng đ i ê n c u ồ n g lắc đầu lộ ra một mặt vẻ không thể tin được siêu thoát cảnh đỉnh phong ca ca làm sao lại chết làm sao có thể chết làm sao có thể dễ dàng như vậy v ỡ n lạc đối phương cũng không phải thần linh bất hủ cấp thế ra thủ đoạn bảo mệnh đều có thể chống được thần linh một c á mộ dung tuyết thực sự không nghĩ ra ca ca hắn là thế nào có thể sẽ v ẫ lạc hết thể chỉ phát sinh tại trong nháy mắt đám người chuyển mắt nhìn lại chỉ gặp một phân thành hai quyền ảnh từ từ tiêu tán lộ ra một đạo dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô s o n g một tay chắp sau lưng thanh niên hắn lại lông tóc không tổn h a o gì vẫn như cũng một mặt bình thản một thanh tam xích trường kiếm lơ lửng sau lưng tản ra u y áp kinh khủng siêu cấp kiếm tu đám người trong đầu mấy chữ này mắt lập tức hiện lên t a không tin mộ dung tuyết điên cuồng lắc đầu trong miệng không ngừng lặp lại ca ca làm sao lại vẫn l ạ đây hết thể đều là giả giờ này khắp này đối mặt trí thân chết nàng cũng không còn cách nào bảo trì bảy m u nghị kế tư thái trong lòng chỉ có vô tận đau nhức trong đầu đối với tô diệc a n tràn ngập vô tận hận còn có nói minh đường cùng nhau đ á n g chết nếu không phải hắn ở sau lưng t ô i động ca ca của mình như thế nào v ẫ n lạc nói minh trung pi là quá cương đại cương đại đến để mộ dung thế gia cái này bất hủ cấp thế gia đều sinh ra tuyệt vọng trong chốc lát mộ dung tuyết một đầu mái tóc lúc này biến thành tuyết trắng hai mắt quang thải dần dần tán loạn thân thể mềm mại mất đi toàn bộ khí lực hai mắt tối sầm ngã xuống cuối cùng ánh mắt tràn ngập không gì sánh được oán hận nhìn về phía tô diệc a n không tốt thần nữ thấy thế mộ dung thế gia các thiên kiêu lập tức hoảng loạn đầu tiên là thế tử bị chấm gi lại là cố vấn chấp mắt tóc trắng n g ấ t đi để bọn hắn trở nên rắn mất đầu biểu lộ hiện lên vô tận bối rối một kiếm một tên siêu cấp thiên kiêu một phân thành hai hơn nữa là bất hủ cấp thế gia siêu cấp thiên kiêu đ á m người lần nữa nhìn về phía tô diệt gan ánh mắt triệt để thay đổi từ ban đầu khinh thường biến thành không gì sánh được nghiêm trọng càng nhiều hơn chính là đối với hắn sinh ra kính sợ chương hai trăm mười hai thôi diễn tiên cơ thế gian quỷ dị không rõ đầu n g u ồ n chương hai trăm mười hai thôi diễn tiên cơ thế gian quỷ dị không rõ đầu mườn lộc cộc trang diện lần nữa cây kim rơi cũng nghe tiếng hết thể phát sinh quá nhanh dẫn đến đám người còn không có tiến vào trạng thái liền qua loa kết thúc nhưng trước mắt một màn lại chân thực phát sinh ai có thể nghĩ tới nhìn như tiểu bạch kiềm thanh niên đúng là một vị siêu cấp vô địch thiên kiêu đâu chỉ một kiếm liền có thể đem mộ dung phục cái này siêu cấp thiên kiêu một phân thành hai đồng thời kiếm khí vô địch đến cực hạn không chỉ có chặt đ ứ t mộ dung phục đ ụ c thân tính cả linh hồn của h ắ n cũng không có thể may mắn thoát khỏi chết đến mức không thể chết thêm tê trời ạ tựa như là một giấc mộng bình thường lúc nào mới vào siêu thoát cảnh người lợi hại như vậy tu luyện càng đi về phía sau không phải giống như hồng câu một dạng khó mà vượn qua sao làm sao lại thành như vậy đơn giản ai có thể nói cho ta biết cái này hoành không xuất thế siêu cấp kiếm tu đến cùng là người phương nào đến từ thế lực nào làm sao lại thành như vậy khủng bố đám người nhao nhao hít sâu m ộ t hơi vừa rồi một kiếm tia cho tới bây giờ đều rõ ràng trong đầu phản chiếu đấy thử nghĩ một chút nếu là đạo kiếm khí này nhằm vào bọn họ hạ trang tuyệt đối so với mộ dung phục thảm hại hơn đạp mã quả nhiên người không thể tướng mạo ai nói dáng dấp đẹp trai người nhất định là nhược kê bình thường tiểu bạch k i ế m về sau gặp phải đẹp trai hơn mình người nhất định sẽ không lại bởi vì ghen ghét mà phía sau nói người ta vạn nhất người khác là siêu cấp vô địch thiên kêu đâu không tốt mộ dung thế gia thiên kiêu lúc này như kiến b ò trên chảo nóng một dạng gấp đến độ xoay quanh thần nữ té xỉu mau đưa đại dược lấy ra nghiền nát cho thần nữ ăn vào không chỉ có như vậy mộ dung thế gia thiên kiêu lập tức đem mộ dung tuyết vây lại mặt lộ túc s á t ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tứ phương r ụ c dịch người một gốc chân quý không gì sánh được đại dược bị một vị thanh niên đem ra thanh niên tên là mộ dung hải siêu thoát cảnh hậu kỳ tu vi hắn giờ phút này k h ắ p khuôn mặt là sốt ruột chi sắc đại thủ có chút dùng sức một vòng lực lượng đem đại dược nghiền nát hình thành dực d ị không kịp n g h nhiều trực tiếp đưa đến mộ d mộ dung thuyết nhanh nhanh sinh ra chính là mộ dung thế ra trong lòng bàn tay bảo nâng toàn tộc chi lực che chở ai dám dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía nàng chỉ cần bị lao tổ biết hạ trang chỉ có thể là giá chóc thị bong tựa hồ là siêu cấp đại dược có tác dụng chỉ gặp bằng bạc sinh mệnh lực tại mộ dung tuyết thể nội điên cùng tán loạn tràn ngập toàn thân ca cả ca ngươi ở đâu mộ dung tuyết đôi mắt đẹp đóng chặt trong miệng lại là không ngừng la lên tuyết nhi làm sao tìm được không đến ngươi ai cũng không biết giờ này khắc này mộ dung phục ý thức đang bị kéo vào một chỗ không gian độc lập nơi này cực kỳ tàn phá không chịu nổi tràn ngập vô tận hoang vu mặt đất tất cả đều là đống thi cốt tích thi cốt mặt ngoài mất mô có thể thấy được vô số t u ế n g u y ệ n trôi qua chạy x u ô i mộ dung tuyết phảng phất ở vào một chỗ sinh mệnh cấm khu chỉ cần sinh linh dám xuất hiện ở chỗ này trước mắt bị một cố lực lượng đáng sợ gạt bỏ k năm ngươi ở đâu mộ dung tuyết nhìn chung q u n h gương mặt sinh đẹp hiện lên sốt ruột tri sắc ta làm sao tìm được không đến linh hồn của ng không sai vừa mới mộ dung tuyết thi triển thôi diễn thiên cơ chi thuật muốn dò xét tô diệc gan hết thảy chỉ một thoáng ý thức của nàng bị kéo vào phương này không gian độc lập cảnh tượng như thế này theo lý thuyết đối với mộ dung tuyết cực kỳ quen thuộc chỉ là kết quả nàng muốn cũng không xuất hiện một khi thôi diễn thiên cơ mộ dung tuyết liền sẽ bị kéo vào một mảnh không gian độc lập trước đó thôi diễn nhiều lần như vậy thiên cơ dưới chân của nàng cũng sẽ là một vùng t ă m tối trái lại trước mắt thì là nhật n g u y ệ t tinh thần nàng muốn biết đồ vật cũng sẽ ở trước mắt trong tinh thần bày ra nhưng lần này giống như mất hiệu lực k người ở đâu Mộ dung trước u xuất y mày, ế t tâm cho được không sánh nội gì u ộ t n g ơ cơ i thi triển đại thiên đến đâu, cùng cũng không ở thuật, vì tìm sao ta t i tung t í h Chỉ của ngươi. mắt ộ mộ t thoáng, tuyết phía trước trong phía hát dung Nội mắt một m được ngươi. vòng điểm đỏ không ngừng phóng đại ngay sau đó mộ dung tuyết nhìn thấy điểm đỏ này đúng là một đạo thân ảnh v ĩ n g ạ n hãn thân thể cao tới mấy trăm triệu t r ư ợ n g s ư n g s ứ n g ở chỗ trong bóng tối vô tận ánh mắt đ ạ m mạc không gì sánh được màu đỏ tươi tóc dài phiêu d ậ t lộ ra một tấm quỷ quần mặt không chỉ có như vậy thân ảnh vĩ nạn có thể thấy được vô số hồng mang quanh quẩn nhìn kỹ đúng là trong truyền thuyết hồng mao quái đặc hữu lông đỏ quỷ dị không rõ không rõ c h i chủ quỷ dị không rõ đầu nguồn thế gian cấm kỵ đại danh tử quỷ dị một đạo cực hạn tồn tại quỷ dị náo động căn bản nhất làm sao có thể mộ dung phục nội tâm dung mạnh hắn làm sao có thể là trong truyền thuyết không rõ tri chủ x ư n g xứng ở trong hắc á m thân ảnh vĩ nạn không phải là phóng đại vô số lần tô diệt giờ n à y khắc này hắn giống như tạo vật chủ d á n g lâm bình thường ánh mắt bệ nghệ t h i ê n địa, mộ dung tuyết ở trước mặt hắn đơn giản ngay cả sâu kiến đều không phải là khủng bố quá kinh khủng đột ngột đạo thân ảnh vĩ nạn k i a tựa hồ phát hiện cái gì ngưỡng mộ cho tuyết nhìn thoáng qua không tốt mộ dung tuyết dọa đến lông tơ nổi lên bốn phía bị đại khủng bố quỷ dị không rõ lây dính không rõ chi chủ vẹn vẹn một chút vô số nhân quả lập tức quấn lên mộ dung tuyết làm nàng ra đầu tê dại là những nhân quả này tuyến lại bỏ đầy vô số lông đỏ giống như đang sợ vi rút một dạng t r ớ c mắt cảm nhiễm mộ dung tuyết chuần sắc mà nói là cảm nhiễm mộ dung tuyết ý thức. Phốc thật ử Mộ r u n y nhiên sự u một miệng trong tươi khắc, h cuồng p là quá quỷ dị cũng không xuất thủ vẹn vẹn một chút lập tức để đối thủ gặp quỷ dị không rõ không rõ tri chủ quả nhiên là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật làm cho người tràn ngập vô tận tuyệt vọng nhanh nhanh nhanh mộ dung biết mặt mũi tràn đầy h o n g sợ lập tức nói mau dẫn ta rời đi thần thư về đến gia tộc bên trong lao tổ bảo mệnh át chủ bài chỉ có thể để cho ta mệnh còn mấy trời cái gì làm sao có thể nhưng mới rồi cũng không gặp có người đối với thần nữ xuất thủ a làm sao một chút cũng chỉ còn mấy thiên phòng mệnh hơn nữa còn là động thủ lão tổ lưu lại bảo mệnh át chủ bài mộ dung hải tâm thần chấn động biểu lộ hơi x ư n g sở không có suy nghĩ nhiều trực tiếp bóp nát trong tay bất hủ cấp phá giới phủ một cỗ cực hạn lực lượng trong nháy mắt đem mộ dung thế g i a đám người bao trùm sau đó hướng phía thần k h ư bên ngoài phóng đi thiên ngoại thiên bất hủ cấp thế g i a mộ dung thế g i a thần k h ư một nhóm đến đây là kết thúc đột nhiên xuất hiện một màn làm cho đám người không rõ ràng cho lắm đang yên đang lành mộ dung tuyết lập tức bạc đầu thì cũng thôi đi có thể chỉ có mấy ngày có thể sống là thật chấn kinh một đám thiên tiêu chương hai trăm mười ba hư hư thật thật thật thật giả, giả. chương hai trăm mười ba hư thật thật thật thật giả, giả. ông long một cỗ lực lượng đáng sợ phun trào chỉ một thoáng toàn bộ thần khư không bị khống chế rung động kịch liệt bao trùm mộ dung thế g i a đám người đối với thần khư bên ngoài p h ó n g đi không hổ là bất hủ cấp thế g i a thủ đoạn coi là thật khủng bố như vậy vẹn vẹn không đến nửa cái hô hấp thời gian bất hủ thế g i a mộ dung thế g i a liền trong mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa thần khư bên trong bất luận cái gì cơ duyên triệt để cùng mộ dung thế g i a lại không bất kỳ quan hệ gì chật chật chật bất hủ cấp thế g i a liền cái này tô diệc an khỏe miệng tắc lơi lấy làm kỳ bản công tử còn tưởng rằng các ngươi bao nhiêu lợi hại đâu không nghĩ tới nhanh như vậy c u c đôi đào tẩu sau đó tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ ch g i á n g người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô s o n g một bộ áo trắng không nhốn bụi trần hai đầu lông mày lộ ra một cô vô địch cảm giác người dám tin lộc cộc kẻ này thực lực cực kỳ khủng bố không nghĩ tới ngay cả mộ dung phục cái này siêu cấp thiên kiêu đều không thể ngăn cản một kiếm chỉ một kiếm siêu thoát cảnh cường giả tối đỉnh không có chút nào sức chống cự trong nháy mắt bị kiếm khí cường đại một phân thành hai kẻ này tại kiếm đạo sợ là đi tới rất xa người xem một chút hắn một người đọc chiếm phương viên ngàn mét giờ phút này lại không người dám đặt chân phần này cảm giác á c bách cũng quá cường đại đi ha, ha. người hiểu trái trứng phải biết chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại ngộ đạo trận ai tại trung tâm nhất ai lấy được cơ duyên càng nhiều người này l ẻ loi một mình thế đơn l ự ợ bạc ngươi cảm thấy người khác có thể khoan nhượng hắn chiếm cứ lớn như vậy địa phương ngươi đ ừ n g đội tiếp lấy nhìn xuống đi đ á n g người buộc phát một mảnh xôn xao trong mắt bọn hắn nơi đây không có khả năng chỉ có nói minh thiên cực điện có được siêu cấp thiên tiêu nhất định chả sẽ có người tại quan sát t h ầ n nút giống như một con rắn độc giống như tùy thời mà động hiện nay phần này bình tĩnh bị tô diệc gan đánh vỡ nguyên bản cân bằng triệt để nghiêng ai cũng biết chỉ cần tới gần ngộ đạo trận chính giữa liền sẽ thu hoạch được càng nhiều cơ duyên ai có thể nhìn xuống ngoa t à o cơ khôn hai mắt lấp loay ánh sáng tô h i n h coi là thật nữ g bức trực tiếp một kiếm chém m ộ dung phục tên này q u á c ư ờ n g đại chỉ bất quá lại ảm đạm xuống nhìn qua giữa sân vô số s o n g như lang như hổ giống như ánh mắt nhìn chằm chằm tô d i ệ can hắn giờ phút này t ự a n h ư một tảng mỡ dày một dạng nộ đạo trận chính giữa nơi này mỗi người đều muốn đặt chân lợi đến lần tiếp theo đại cơ duyên đến đại bộ phận đều sẽ ưu tiên xuất hiện tại nộ đạo trận chính giữa cơ duyên trước mắt là qua đám người tâm như gương sáng nói minh cùng thiên cực điện hai cái vô địch thế lực bọn hắn liền không suy tính bất hủ cấp thế g i a địa bàn mặc dù không có như vậy vô địch cần phải đặt chân nhất định phải bỏ ra đại giới to lớn được không bù mất còn lại chỉ có một lựa chọn tô diệc a n vị trí cũng chính là mộ dung thế g i a ban đầu địa bàn cách đó không xa nói minh phương hướng cố trường ca ánh mắt t r e o tức nhìn c h ầ m c h ầ m tô diệc a n giống như đang nhìn một tên hệ bình thường ha ha cố trường ca khỏe miệng phát họa một vòng nụ cười quỷ quyệt dáng ngay ở bản đạo con mặt đánh giết bản đạo con tùy tùng coi là thật không biết sống chết mặc kệ ở nơi nào cố trường ca phảng phất giữa thiên địa sùng nhi bình thường chúng tinh phủ nguyệt vô số quan g hoàn gia thân nhất cử nhất động của hắn đều là sẽ bị vô số người chú ý khi mọi người nhìn thấy cố trường ca ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tô diệc an thời điểm liên đã biết kẻ này đã là chọc giận đường đường đại nhân phía sau hắn một tên tùy tùng nói muốn hay không tại hạ xuất thủ diệt quần đồ này ha ha cố trường ca khoát tay á o không cần không cần ngươi xuất thủ tự nhiên sẽ có người xuất thủ yên tâm đi đúng là như thế vô số người nhìn thấy nói minh đường ánh mắt sau nội tâm không khỏi kích động nếu là có thể đánh bại thậm chí đánh rết tô diệc an tuyệt đối sẽ giao hảo cố trường ca thậm chí có thể làm t ù y tùng của hắn bởi vì lúc trước liền có một cái người theo đuổi dạng này làm qua chật chật c h ậ t lý ngôn k i n h thường cười một tiếng nói minh đường vẫn là trước sau như một tiểu nhân âm h i ể m a hai người vụ n trộm không chi giao tay bao nhiêu lần chỉ bất quá đều là dùng bình thủ kết thúc chiến đấu dù sao bọn hắn còn chưa tới kẻ t h ù sống còn thời điểm giao thủ cũng chỉ là thăm dò tính đương nhiên nếu là có cơ hội bọn hắn hận không thể trực tiếp giết chết đối phương đột n ộ t tô diệc a n địa bàn chỉ gặp tiếng xe gió chuyển đến kình phong trong gà thét một bóng người tốc độ nhanh đến t ự c hạn trước mắt xuất hiện tại tô diệc a n trước mặt đại thủ đối với tô diệc gan nhất hầu vung xuống một vòng u q u a n g trợ hiện trong tay hắn rõ ràng là một thanh rét lệnh truy thủ nhanh chuẩn hung ác địch nhân vừa phát giác đạo thân ảnh này liền đã khóa lại đối phương mệnh hầu không chút nào cho người ta thời gian phản ứng có thể thấy được nó tại tốc độ một đạo có được thâm hậu tạo nghệ phất thử không chung b u ồ n bực thanh â m vang lên như máu thịt bị cắt đ ứ t thanh â m vang lên ha ha ha nam tử cười gần nói mặc dù ngươi chính diện có mạnh đến đâu có thể lao từ tốc độ cử thế vô song ảnh phong ư ảnh thiên tông siêu cấp thiên tiêu siêu thoát cảnh hậu kỳ tu vi Tốc độ mắt đạo đ càng là trần có thể thấy tô diệc gan thân ảnh quả thật bị ảnh phong chửi thủ cắt bên trong cổ họng họa tào ba đánh chúng là đánh chúng vào làm sao đột nhiên cảm giác là lạ lại nói không ra quá chỗ nào ngươi nói là máu tươi đi người kia lập tức bừng tỉnh đại ngộ hắn đột nhiên t r ừ n g lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mắt trần có thể thấy tô diệc a n thân thể là bị thủy thủ cắt bên trong cổ họng nhưng không có trong tưởng tượng máu tươi cồn phún mà ra t năm t à n ảnh là ngưng tụ thành thực chất tàn ảnh không chỉ có là đám người ngay cả tốc độ một đạo có cực kỳ thành tựu thâm hậu ảnh phong đều c h o mày hắn thật nhanh hắn làm sao nhanh như vậy phốc thử sau một khắc ảnh phong hai mắt một n ư ớ c hiện lên vô số tơ máu hắn cảm giác đến thân thể chuyển đến một cỗ đau nhức kịch liệt càng kinh khủng chính là trong cơ thể hắn lại để không nổi một tia lực lượng không khỏi túi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình chỉ gặp một bàn tay chẳng biết lúc nào x u y ê thủng lập tức máu tơi ư c u ồ n phún mà ra nhuộm đỏ trời cao trang diện cực kỳ q u ỷ dị không phải kẻ này không phải tàn ảnh sao hạ tại sao lại biến thành chân nhân cái này nghi mã gặp quỷ dù là vô số người chừng lớn hai mắt không có b u ô n g tham một tơ một hào hình ảnh có thể một màn này làm cho bọn hắn tê cả ra đầu vừa rồi đường c o n g thế nhưng là một đạo ngưng thực tàn ảnh hiện tại tàn ảnh lại biến thành chân nhân hư hư thật thật thật thật giả giả vô số người giống như đang nằm mơ một dạng nhưng giờ phút này lại là không gì sánh được thanh tỉnh ngươi ảnh phong trong miệng điên c u ồ n g ho ra máu ánh mắt che kín c h ấ n kinh k h u khụ k h u khụ n g ư ơ i làm sao có thể làm sao có thể có được khủng bố như vậy tốc độ chương hai trăm mười bốn cơ k h ô n ra sân tao bao đến cực điểm chương hai trăm mười bốn cơ k h ô n ra sân tao bao đến cực điểm n g ư ơ i ảnh phong trong miệng điên c u ồ n g ho ra máu ánh mắt che kín c h ấ n kinh k h u khụ k h u khụ n g ư ơ i làm sao có thể làm sao có thể có được khủng bố như vậy tốc độ hư hư thật thật thật, thật giả, giả có thể đạt tới loại này tốc độ kinh của người một bàn tay đều có thể đến được nói minh đường cố trường ca thiên c ự c điện thiên kiêu số một lý ngôn liền có thể làm đến ha ha Muốn biết ta? Tô can khỏe miệng nhấm minh một mắt đem mạnh một mắt nuốt xuống ưu quỷ quát siêu sâu tu trung cố thống Can nụ tàn nhẫn, Cánh hiện lên lượng cùng ảnh phong thân thể chấn thành mảnh vỡ, bao quát linh hồn của hắn, đạo cơ của hắn, hắn, hết thảy. Chỉ là một tên siêu thoát giả, hắn tên cảnh cường trong hắn kiến. Hệ thống ban cho tu vi, cùng cảnh vô địch phong lang. Không vang lên bi phẫn biết bạo, bao bi Diệ cười dưới hỏi đi. giả, vi, hết ta. Tô tay thể thảy. thoát của của vô Hệ lực chấp cơ Chỉ chỉ cho địch khỏe đấy là là đạo vỡ, tốt lục a đây là muốn sáng m ù l a o tử mắt c h o sao chật chật chật thiên âm các mặt lục không nghĩ tới nàng đúng là ảnh phong tiểu tử này đạo lữ loại này âm u tiểu nhân đều có thể có đạo lữ lao tử không biết thua ở chỗ nào quả nhiên là thiên đạo bất công a vây xem đám người vang lên một mảnh p h ẫ n hận thanh nhâm ảnh phong sinh ra chính là âm độc thích khách loại chuyện lặt vặt này tại dưới bóng ma âm u tiểu nhân cũng có thể có nữ tử để ý coi là thật im lặng đến cực điểm chỉ gặp không trung lục quang lập lòe hình thành một mảnh to lớn rừng trúc dị tượng hiu hiu hiu mắt trần có thể thấy từng cây đen như mực cây trúc đột nhiên hiện lộ ra kh giống như như hạt mưa đột nhiên hiện hướng phía dưới tô d i ệ t can bao phủ thiên âm các mặc lục siêu thoát cảnh sơ kỳ kinh khủng cây trúc xuyên thùng không gian sắc bén đến cực hạn không trung tràn ngập vô tận sắc cơ tô d i ệ t can khẽ ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy có thể thấy được một vòng k i n h thường chuẩn bị giơ tay lên d i ệ t tiện nhân này lại bị một đạo gầm t h é t tiếng gầm gừ đánh gãy tiện nhân thật can đảm cơ không ầ m t h é t một tiếng dám ngay trước bản công tử đối mặt bản công tử huỳnh đệ xuất thủ thân hình chất động trước mắt xuất hiện ở giữa không trung đối mặt siêu thoát cảnh sơ kỳ cường giả cơ k h ô n trên mặt nhìn không thấy một tia e ngại có chỉ có chỉ có vô tận chi cơ khôn cười lạnh treo móc ở bên hông quạt lông bày ra chỉ một thoáng thiên địa cùng nhau biến sắc chỉ gặp vô số trắng tinh không tì vết lông vũ đột nhiên hiện cơ khôn chân đạp hư không s ư n g s ư n g ở trong thiên địa ưu nhã giơ tay lên hướng về phía trước điểm tới bay đầy trời vũ chuyển động theo sau m ộ t k h ắ c mỗi cái lông vũ lại một phân thành hai hai phân thành bốn bốn giống như tế bào phân liệt bình thường trong nháy mắt đem cả mảnh trời đều căng kín đối với tật tốc rơi xuống cây trúc điên của dũng manh lao tới a n h tạch tạch tạch a i cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau b ộ c phát ra to lớn mạch quang lóa mắt cơ khôn vô số lông vũ nhìn như cực kỳ yếu đuối lại là cực kỳ sắc bén đụng phải cây trúc trong nháy mắt lập tức đem người sau quấy thành vô số mảnh vỡ thiên âm các mặt lục cơ khôn khoe miệng phát h ỏ a một vòng dáng tươi cười n g ư ơ i liền điểm ấy thủ đoạn sao mặt lục dừng trúc dị tượng tại cơ khôn bay đầy trời vũ phía dưới mắt trần có thể thấy từng khúc sụp đổ trở nên yếu đất không chịu nổi không đến hai cái hô hấp liền tiêu tán ra đáng chết mặt lục trên mặt che kín hàn xương đáng chết cơ khôn rất tốt đây là ngươi bước lao nương thời khác này mặt lục lồng ngực lửa dẫn t i ế u đốt ánh mắt sắt ý phun trào đạo lữ chết để hai người yêu nhau nhiều năm như vậy lẫn nhau thăm dò thật lâu cuối cùng mặc lục lực bài chú nghị n g tiếp nhận mặt ngoài âm u kỳ thật nội tâm lại ôn nhu ánh nắng h n h phong bị thương qua một lần nàng tìm được người có thể phó thác trung thân hai người đã tư định trung thân đợi đến thần khư một nhóm kết thúc liền tìm không ai nhận biết địa phương an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại có thể nàng huyễn tưởng bị tô diệt gan sốc sinh này hủy diệt một mực khát vọng đạt được yêu mặc lục triệt để đ i ê n cuồng triệt để hát hóa ba nghìn xanh ngực i a mặc lục trong miệm tràn ngập chỉ một thoáng nàng ra thị trắng non b ê dưới lại bỏ đầy vô số đường vân màu đen giống như từng đầu tiệu xà không chỉ có như vậy m ặ c lục khí tức trên thân niên c u ồ n g kéo lên trong nháy mắt bước vào siêu thoát cảnh đ ì n h phong cấm thuật m ặ c lục liều lĩnh thi triển cấm thuật chỉ vì thu hoạch được lực lượng cường đại chỉ khi nào thi triển cấm thuật qua đi chắc chắn gặp to lớn phản vệ không phải vạn bất đắc dĩ cơ bản không ai sử dụng có thể thấy được tô diệc a n đã đem m ặ c lục tâm bức cho chết ngoại tảo cơ k h ô n lông mày cao chặt vội vàng nhìn về phía tô diệc a n toca tiện nhân kia liều lĩnh lại thi triển cấm thuật cơ k h ô n tiếng nói vừa dứt thiên cực địa phương hướng trong nháy mắt bay ra một bóng người xinh đẹp rõ ràng là đồng tình nhã mặt lục đồng tình nhã tràn đầy uy hiếp nói muốn giết tiểu đệ của ta muốn chết phải không ha ha ha ta muốn các ngươi chết mặc lục triệt để điên cuồng ta muốn toàn bộ thế giới người đều cho phong lang c h ô n cùng nữ nhân đ i ê n đồng tình nhã chú mắng một tiếng thi triển cấm thuật mặc lục ngay cả đồng tình nhã đều cảm giác được vô biên khí tức nguy hiểm chỉ gặp mặc lục giơ tay lên một cố cường đại năng lượng ngưng tụ hóa thành một chùm thô to hắc quang hướng phía dưới đánh ra thần quang màu đen chiếu dọn chư thiên phản phất sâu cổ đến nay tương lai bá đạo sông pha không gian chấn vỡ bốn phía phát tắc mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa trực chỉ tô diệ gan tránh ra đồng tình nhã sau lưng vang lên một đạo thanh â m băng lãnh chẳng biết tại sao nghe được thanh â m này sau đồng tình nhã thân thể lại không tự chủ được rời đi tiện nhân tô diệc gan lạnh lùng nói đã ngươi muốn chết như vậy bản công tử không để ý đưa ngươi xuống dưới bồi anh phong vừa mới nói xong tô diệc gan giơ tay lên t h ầ n n i ệ m k h ẽ động trường sinh kiếm rơi vào trong tay chạm thiên rút kiếm thật u kiếm ra khỏi vỏ trong n g a y mắt vô số người lần nữa nghe được giữa thiên địa vang lên thanh thúy tiếng kiếm reo chỉ một thoáng một vòng sáng chói chói mắt kiếm quan đột như hiện hướng về phía trước chém ra hưu kiếm khí vạch phá không khí trước mắt chặt đức không gian hình thành một đ giống như muốn đem tiên h địa chém thành hai nửa mực dạng kiếm khí tung hành tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi tiếp xúc đến thần quang màu đen trong chốc lát buộc phát ra cực kỳ trói mắt cường quang tiếng vang ầm ầm chuyên r a đinh hai nhức cóc ánh mắt mọi người trừ lớn không dám chút nào nháy một chút con mắt sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết chỉ gặp mặc lục dốc hết hết t h ể hoành r a thần quang màu đen đối mặt kiếm khí cường đại chớp mắt đứt đoạn thành tương tắc yếu ớt không hợp t h i thường giống như tàng đá độ chứng gà bình thường phốc thứ ba không chung n u ồ n bực thanh â m vang lên máu bắn tung tung tóe m giống như pháo hoa nở rộ giống như lộng lẫy lộp cộc vô số nốt u nước miếng thanh âm vang lên thi triển cấm thuật mặc lục đều không phải là thanh niên này một kiếm c h i địch làm sao có thể tốt xấu mặc lục cũng là thiên âm các số một số hai thiên tiêu cứ như vậy tùy tiện v ỡ lạc thật khiến cho người ta tê cả ra đầu chương hai trăm mười lăm mục tiêu công kích chương hai trăm mười lăm mục tiêu công kích thi triển cấm thuật màu xanh sẫm dốc hết hết thầy đều chưa từng là tô diệc gan một kiếm c h i địch đám người lần nữa bị chấn kinh đến kẻ này trên kiếm đạo đi thật rất rất xa Phổ h t ô người nói kẻ này có phải hay không là đạo minh thành viên theo ta thấy không giống không phải vậy hắn không có khả năng ngay trước đạo minh đường mặt đánh giết mộ dung phục đây không phải đang đánh cố trường ca mà sao Kiệt, kiệt, kiệt. kẻ này coi là thật b u ồ n vọng đến cực điểm chém thiên âm các màu xanh s ấ m đây chính là thiên cực điện thế lực phụ thuộc đâu đồng thời chọc tới hai cái siêu cấp vô địch thế lực lần này ta nhìn tiểu tử này kết thúc như thế nào Nam.、Đám、người nhao nhao chuyển mắt nhìn về phía tô can phương hướng. Nôn ngữ của bọn hắn bên trong có sợ hai tháng phủ, có chấn kinh, có nghi hoặc, càng nhiều mình thường đến thiên điện này khủng phía của hai Đám mắt một đạo đã địch, cái diệt chi phi lại loại phụ, hoặc, thì treo có có có tức cực tô về vô bố sợ là ý quên đi thôi đúng vậy à đồng tính nhã phụ hòa nói tô công tử cơ k h ô n nói không sai ngươi một người chiếm lĩnh lớn như vậy địa phương tựa như một tảng mỡ dày một dạng bánh trái thơm ngon hiện tại lại t r e o chọc đến đạo minh cùng thiên cực điện nếu không quên đi thôi chỉ là tô diệc gan n mảnh mặt làm ngơ vẫn như cũng một tay chắp sau lưng một bộ tư thái vô địch đứng ở nội đạo trận chính giữa hắn liền muốn loại cảm giác này loại này bị thế giới nhằm vào cảm giác vốn còn muốn tốn nhiều sức lực có thể nghĩ đến mộ dung phục cùng màu xanh s ố n không kịp chờ đợi ra sân chỉ có thể thuận tay đem bọn hắn đưa đi văng sinh thành công trêu chọc đến hai đại thiên đạo cấp thi dù sao bọn hắn thế nhưng là hành t ẩ u ban thưởng bao không cần nhiều lời tô diệc gan khỏe miệng phát h ỏ a một vòng nguy hiểm dáng tươi cười các ngươi đại khái có thể tự hành rời đi bản công tử nơi này ngược lại muốn xem xem còn có ai nghĩ đến nhận lấy cái chết hắn rõ ràng vang vọng tại mỗi người trong lỗ thai nói đi còn có ý vô tình nhìn về phía đạo minh cùng thiên cực điện phương hướng ánh mắt đều là khiêu khích chi ý phản phất tại nói lao tử liền đứng ở chỗ này mau tới chơi ta một dạng muốn chết đạo minh phương hướng một vị thiên tiêu trên mặt điểm nộ khí kéo căng sống lâu như vậy lại có người cồn vọng như vậy không đem đạo minh để vào mắt hắn muốn vượt ngang một b phóng phương hướng thời gan tới tô diệt điểm, lại bị cố t r ư ở n g ca ngăn cản. trưởng Cố ca lạnh ắ mắt nhắm c đầu ánh l i ì nhìn n gan phương hướng, chầm chầm phía tô diệt vừa về lùng ý ngôn phương hướng không động. trưởng lạnh thể xúc、động. Cố trưởng ca l nói người này một bộ đã t i n h t r ư ớ c bộ dáng chắc hẳn còn có át c h ủ bài thủ đoạn để thiên cực điện bọn hắn đi trước thử một chút đạo minh đường không chỉ có thực lực cường đại càng là dê l ầ u đàn hắn tựa như mệnh lệnh một dạng mặc dù đạo minh thành viên lại thế nào phẫn nộ chỉ có thể coi như thôi cơ duyên chưa hiện cũng đã chết đi ba tên siêu cấp thiết yêu bất hủ cấp mộ dung thế ra tức thì bị thanh niên thần bí này một kiếm đào thải ra khỏi cục có thể tới chỗ này thiên tiêu có cái nào là đèn đã c ạ n dầu thiên cực điện phương hướng lý ngôn khuôn mặt không có chút rung động nào nói tinh nhã ngươi biết tiểu t ử này đồng t i n h nhã tiến lên phía trước nói về công tử người này tên là tô diệc a n trước đó muốn mời chào đ á n g t i ế c hắn không muốn gia nhập vào bất kỳ thế lực nào bên trong đến hắn nguyên thoại là trên đời này không có thế lực nào phối thu hắn a khoát lý ngôn mỉm cười có chút ý tứ hai người đối thoại bị đám người rõ ràng nghe thấy thế mới biết vị này cường đại tuổi trẻ kiếm tu tên là tô diệc a n không nghĩ tới trước đó liền đã cồn vọng như vậy hẳn là tô diệc a n chủ tu vô địch kiếm đạo trong lòng đã ngưng tụ vô địch c h i tâm phải không thiên cực điện phương hướng một tên siêu thoát cảnh hậu kỳ thiên kiêu nói thiếu điện chủ muốn hay không tại hạ xuất thủ diện tô diệc a n phách lối khí diễm tuyệt đối không thể lý ngôn khoát tay á o nói đạo minh đường cố trường ca tiểu nhân âm hiểm này hắn một mực chờ lấy chúng ta lên trước muốn cho thiên cực điện ăn thiệt thòi hạ có thể như ý của hắn đạo minh không xuất thủ thiên cực điện cũng không xuất thủ mục tiêu công kích giờ phút này lại không có một cái nào thế lực không ai dám đi tới làm tô diệc a n tô diệc a n một tay chắp sau lưng một người đối mặt vô số người trên mặt không thấy một tia e ngại ngược lại có thể thấy được một cỗ nhàn nhạt vô địch cảm giác xa xa cơ khôn nội tâm thầm nghĩ toca nếu như lần này ngươi có thể một mực cử thế vô song kinh diễm t u y ế n luân lao tử coi ngươi tiểu đệ cũng không phải không thể hy vọng ngươi ủng hộ a toàn trường ánh mắt hợp thành cháy tại tô diệp gan trên thân giờ này k h ắ c này tựa như một ngôi sao đang mới nổi vô số quan g hoàn gia thân đồng thời đắc tội hai đại siêu cấp vô địch thế lực vẫn như cũ thái sơn băng mà mặt không đổi sắc ngược lại một bộ khiêu khích nhìn về phía đạo minh tiên cực điện đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện loại nhân vật này vô số người nội tâm đều là hy vọng tô diệt gan không cần phụ dung sớm nợ tối t à n vừa xuất thế liền vẫn lạc trực trực trực cố trường ca lắc đầu chuyến âm nói lý nôn g a lý nôn g ngươi cứ như vậy kiên kỵ bản đạo c o n phải không bản đạo con không xuất thủ ngươi cũng không xuất thủ sống được cẩn thận như vậy ngươi không mệt mỏi sao hừ, hừ ngay tại nắm nhìn lý nôn ánh mắt nhắm lại nhìn về phía đạo minh đường cố trường ca nha lý nôn k i n h tường hồi âm nói ta tưởng là ai ngươi lai là đạo minh đường cố trường ca a làm sao ngươi sợ sệt cứ việc nói thẳng không cần lần này kích bạn công tử ngươi cảm thấy bạn công tử sẽ để cho người khi hai mắt buôn tập không c h u n g sinh ra một cô vô hình hòa hoa có mắt nhọn người lập tức phát hiện không hợp lý cố trường ca cùng lý ngôn cũng không phải cái gì thâm tình đối mặt ngược lại tràn ngập vô tận mùi thuốc nổ chỉ một thoáng ý l ệ n h đến tận xương tủy quét sạch toàn trường tê thế nào làm sao không khí nhiệt độ đột nhiên trợt hạ xuống n g u y ê n lai là cố trường ca cùng lý ngôn trong bóng tối đọ sức t r á c không được phía sau một mực phát lệnh hai vị này biến thái thật đúng là giống trong truyền thuyết một dạng chỉ cần gặp mặt nhất định tranh cái cao thấp chỉ là đi qua lâu như vậy không gặp người nào thắng cũng không gặp ai thua tin tức đám người lập tức buộc phát một mảnh xôn xao cố trường ca vô địch mọi người rõ như ban ngày mà sáng tạo cái mới một đạo thành t i ể u nho đạo trí thanh lý ngôn cũng là biến thái hai người đều muốn trở thành đệ nhất thế giới thiên cực điện lý ngôn hành o không xuất thế để mọi người biết người đọc sách không còn tay trói gà không chặt đọc sách cũng có thể giết người cũng có thể hủy thiên diệt đ ị a n h ấ c lên một mảnh nho tu t r i ề u dân g mà người đọc sách thân phận triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất ai cũng không biết cái này phía sau lại xuất tử trí cao thiên đạo tiểu đạo trí thủ nàng thật đem cái này kỷ nguyên vô số sinh linh xem như hải tử không giờ khắc nào không tại vì bọn họ suy nghĩ cho dù là tay c h ó i gà không chặt người đọc sách tại thế giới thực lực vi tôn này lại vì bọn họ trong nước sôi lửa bỏng lấy ra một chút hy vọng sống chương hai trăm mười sáu đạo minh thiên tiêu một kiếm phế chi chương hai trăm mười sáu đạo minh thiên tiêu một kiếm phế chi lý ngôn tiểu đạo sáng tạo cũng bồi dưỡng thiên mệnh c h i tử sự xuất hiện của hắn lập tức để kỷ nguyên này nhấc lên một mảnh nho tu triều dân thực lực vi tôn thế giới người đọc sách từ trước đến nay tay trói gà không chặt một lòng khảo thủ công danh vì thế có vô số người vùi đầu khổ đọc chỉ vì có thể ở trên triều đình thi triển chính mình đầy ngập khát vọng có thể người đọc sách đều là thuật túy bọn hắn làm sao biết trên triều đình tất cả đều là một ít nhân tình l ó i lời hai người bọn họ tay háo thanh phong có thể nào cùng những đại thần kia bằng được vô số người đọc sách kết cục sau cùng đều là lúc tuổi già bị thương lý ngôn xuất hiện để bọn hắn thấy được hy vọng không chỉ có như vậy làm cho cả kỷ nguyên cũng vì đó sợ hai thán g phục nho tu phương thức tu luyện liền từ thiên cực điện tuyên bố ra ngoài thiên cực điện tại vô số nho tu nội tâm chính là trí thần trí thánh địa phương thiên cực điện từ đây có được toàn bộ kỷ nguyên người đọc sách tín ngưng lực vẫn lạc trí cao thiên đạo tiểu đạo nương tựa theo toàn bộ kỷ nguyên tín n g ư ỡ n g lực lại ngạnh sinh sinh sống lại có thể thấy được kỷ nguyên này đặc biệt bị lực từ đây thơ văn viết tốt không chỉ có thể khảo thủ công danh càng là có thể đi vào cường đại quốc gia trở thành vô số người kính ngưỡng người như thế nào nho tu viết xuống thơ văn có thể dẫn động tiên địa hóa thành vô số lực lượng cường đại đối địch người đọc sách từ đây không còn tay c h ó i gà không chặt ha ha cố trường ca cười lạnh lý n ô n a lý n ô n người biết vì sao ngươi từ đầu đến cuối bị bản đạo từ vượt trên một đầu sao chật chật chật lý n ô n khinh thường phản bác cố trường ca ngươi từ đâu tới tự tin có thể vượt trên bản điện một đầu hai người đều là bí mật truyền âm đám người chỉ cảm thấy bọn hắn ở trong tối đối trọi gây gắt lại không biết chuyện đã xảy ra cố trường ca khinh thường nói bó tay bó chân ngươi cuối cùng không cách nào thành tựu một phen đại sự đây là bản đạo tử nói chỉ là một cái siêu thoát cảnh sơ kỳ tôn kép n g ạ i nhép đem lý ngôn trịnh trọng thành d ạ n g này thật sự là phụ hắn một thân thực lực tô diệc an cường đại tới đâu có thể có minh nói cùng thiên cực điện cường đại thiên cực điện vẫn như c ũ hoàn toàn như trước đây nhát như chuột dưới trương thế lực thiên tiêu bị chém giết lại không có chút nào mà thay đổi hắn liền không sợ thiên âm các vừa lòng n vang vang bọn hắn hai đại siêu cấp vô địch thế lực đều không có như thế cản rỡ không nghĩ tới lại có người nhảy ra ngoài so với bọn hắn còn muốn cản rỡ vô số lần không chỉ có như vậy vậy xem vô số người cũng là như vậy bọn h ắ n ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm tô diệc an ma đức nói minh phương hướng một tên i thiên tiêu lồng ngực tràn đầy l ử a giận h u n g tận nói tiểu tử này coi là thật cồn vọng đến cực điểm đường để tại hạ ra tay đi cố trường ca khẽ vớt cằm nếu thiên cực điện không xuất thủ trước mắt bao người người này đánh hai đại siêu cấp vô địch thế l ự c mặt nói minh xuất thủ thiên cực điện triệt để trở thành trò cười đạt được khẳng định nói minh thiên tiêu thẩm xanh vượt ngang một bước trên thân bộ phát siêu thoát cảnh hậu kỳ thực lực mã đức tiểu tử thẩm xanh gầm thét gà thét lao tử đã nhịn ngươi rất lâu cho lão hình thành một cố hình cung lực lượng về phía chân trời khuyết t á n ha ha tô diệc a n ánh mắt bệ nghễ thiên hạ nói minh thành viên muốn muốn chết đúng không cứ việc phóng lựa tới bản công tử cái này đưa người đi chết nhanh mồm nhanh miệng đ ổ vật đi chết đi thẩm xanh gầm thét trong khi gào thét chỉ gặp hắn thân hình c h ấ p động trước mắt biến mất tại nguyên chỗ không gian xuất hiện ba động kịch liệt phảng phất có một cố cường đại lực lượng đang không ngừng trúng kích sau đó rốt cuộc không chịu nổi ngạnh sinh phá tái ra chỉ một thoáng, thẩm xanh thân ảnh xuất hiện một đạo đáng sợ màu vàng cực quăng từ đầu ngón tay lấp lóe tốc độ nhanh đến cực hạn phá vỡ không gian đối với tô diệ can tr không hổ là nói minh thiên kiêu thành viên xuất thủ chính là vô tận sắc cơ màu vàng cực quang bên trên lực lượng vô cùng cương đại đủ để tùy tiện đánh g i ế t bình thường siêu thoát cảnh cường g i ả tối đỉnh nhanh chuẩn h u n g ác tô diệc a n vẫn như c ũ sừng sững ở trong thiên địa trên mặt không có chút gợn sóng nào ha ha thẩm xanh lạnh lùng nói sắp chết đến nơi còn giả bộ coi là thật cuồng vọng đến cực điểm bang đột ngột âm vang rút kiếm tiếng vang triệt toàn trường ngay sau đó giữa thiên địa nghe thấy một đạo tiếng kiếm reo tiếng kiếm reo sắc bén không gì sánh được chỉ nghe nó âm thanh cũng có thể cảm giác được làn da nổi lên vô số lông tơ đám người trong đầu lần nữa thanh tỉnh mấy phần đinh đinh đinh đinh đốt một đạo sáng trói trói mắt kiếm quan g đột nhiên hiện dùng tốc độ khó mà tin nổi chạm tại màu vàng cực quan g phía trên buộc phát ra to lớn bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn g không trung sinh ra vô số điện hỏa hoa lập loe tinh thần hỏa tinh tràn ngập phản phất bên dưới lên một mảnh hỏa hoa mưa mắt trần có thể thấy thẩm xanh đột nhiên tập kích chấp mắt bị tô diệc can tùy ý một đạo kiếm khí chém thành hư vô trường kiếm ra khỏi vỏ vô địch tại thế huyện nhược du long nhanh như cầu dầu siêu cấp kiếm tu coi là thật khủng bố như vậy. có thể tùy tiện chém g i ế t siêu thoát cảnh cường giả tối đỉnh lực lượng lại bị một kiếm tùy ý hóa giải ngoại t ạ o tô diệc a n quá cường đ ạ i đi thẩm xanh cũng không phải người bình thường a hắn chính là thiên tiêu trong thiên tiêu nếu không không có khả năng đi vào nói minh ai nói không phải đâu vừa mới cái k i a màu vàng tự quang để cho ta có loại vô tận khí tức tử vong bao phủ không nghĩ tới lại bị tô diệc a n nhẹ nhõm hóa giải siêu cấp kiếm tu coi là thật không dễ cho ca đám người lần nữa tâm thần dung mạnh đối mặt nói minh tiên tiêu tô diệc a n vẫn như c ũ lộ ra tư thái vô địch cũng không có trong tưởng tượng bị thua tràn cảnh có thể đám người quá mức chấn kinh dẫn đến không để ý đến không trúng cái tiêu đạo cường đại kiếm khí nó thế nhưng là không có tiêu tán ngược lại lấy không thể ngăn cản t ư thái tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi c h ư ớ c mắt chạm tại thẩm xanh trên thân thể phanh chỉ gặp thẩm xanh ra sân cũng nhanh bị thua cũng nhanh đập ầm ầm tại mặt đất hình thành một tòa h ồ sâu hắn lại bị tô diệt gan tùy ý một kiếm chém thành tàn phế lộc có ba đám người còn chưa lấy lại tinh thần, thẩm ầ n t h xanh liền đã mất bại hắn nhưng là nói minh thành viên a không phải cái gì phổ thông thiên tiêu có khả năng bằng được lại một kiếm chém phế đi thầm xanh coi là thật vô địch hắn đã không để ý chính mình có phải hay không nói minh thành viên tô diệc a n càng cường đại h ắ n tiểu đệ này liền có thể ôm vào đ u ổ i coi là thật đắc ý cơ không trong mắt chỉ tôn kính cường giả chỉ có mạnh hơn hắn càng người vô địch mới xứng để hắn tôn kính ha ha ha tô diệc a n khinh thường cười một tiếng trong truyền thuyết siêu cấp vô địch thế lực nói minh cứ như vậy không chịu nổi m ộ t k í c h tại bản công tử xem ra một đám người ô hợp tôi nếu đối phương là thiên đạo cấp thiên mệnh tri tử mệnh trung chú định trở thành sinh tử tri địch sẽ không cho đối phương lưu n i ệ m gì mặt mũi chương hai trăm mười bảy t h nghe thoại vô địch từ địch vô ô c bản n tử tới đ á n vỡ. vô vỡ. Vô vào viên vậy. rỡ. rỡ Trưng 217, thân thoại vô địch từ bản công tử tới thiên dám chỉ vào thành dám như bản công đánh Càn nhiên càn đến năm nào nói minh n g 217, địch chỉ h điểm. cái kiêu cực có bộ Quả dám dám là qua số vậy cố trường ca sắc mặt biến hóa thẩm xanh bị thua cũng không có để trong lòng hắn sinh ra một tia gần sóng trong mắt hắn người sau chẳng qua là cái sâu kiến bình thường mặt dây m à y dạn liếm láp chính mình đối với cố trường ca tới nói toàn bộ thế gian chỉ có chính hắn nếu không có người bên ngoài việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nói minh phương hướng lập tức vang lên một mảnh gấm thét kẻ này cực kỳ càn r ỡ a thật sự coi chính mình vô địch phải không ngụ nội nó để lao t ử bên trên nhất định có thể đem tiểu t ử này rút gân luật ra nghiền x ư ơ n g thành cho nói minh thiên tiêu mắng thì mắng nhưng không có cố trường ca ra hiệu đám người không dám đầu sát sông đi lên cố trường ca huy danh cố trường ca thực lực để bọn hắn đánh đáy lòng không gì sánh được thần phục bọn này thiên tiêu nói dễ nghe một điểm là tùy tùng nói khó nghe một chút chẳng qua là một bầy chó thôi chủ nhân không lên tiếng bọn hắn làm sao dám làm loạn khúc k h ú k h ú trong hố sâu thẩm xanh trong miệng điên cuồng ho ra máu mã đức làm sao có thể n ằ m làm sao có thể cường đại như vậy chính mình dù sao cũng là thiên tiêu trong thiên tiêu lại giống mộ dung phục nhất lưu bị tô diệc gan tiện tay một kiếm cho chém phế hắn giờ phút này tóc t hai b ù n g sủ quần áo tạ tơi máu tơi nhuộm đỏ và áo khí tức yếu đuối bộ dáng chật v ậ t không chịu nổi thể nội ngũ t ạ n g lục phủ tất cả đều bị chấn nát lao t ử không tin thẩm xanh trong mắt lấp lóe vẻ điên cuồng tô diệc gan tiểu tử này có thể cường đại như vậy chỉ gặp hắn giơ tay lên một viên đạo vận lưu chuyển thần tác quanh quần đan dược xuất hiện nói minh lưu sau khi phục dụng có thể ngắn ngủi tăng lên thực lực tương đại đan dược phẩm chất càng cao hiệu quả càng rõ rệt phong long n o n g không có chút gì do dự thẩm xanh nuốt vào cả viên đan dược chỉ một thoáng trong cơ thể của hắn tràn vào một nguồn sức mạnh mênh ngông bị chấn nát ngũ tạng lục phủ lại lập tức khôi phục không chỉ có như vậy tu vi của hắn đột nhiên kéo lên vững vàng bước vào siêu thoát cảnh đ ỉ n h phong thực lực đến gần vô hạn thần linh tiểu tử thẩm xanh từ trong hố sâu bắn ra mà ra giận g ữ hét đây là ngươi b ư c ta cho lão tử để mạng lại đi chết đi an vào thiên đạo đan thẩm xanh thể nội lại có một cô yếu ớt thần lực thần linh lực lượng đám người nghị luận ở mỹ nhìn về phía thẩm xanh thân ảnh trong mắt lõe lên một vòng ước ao ghen tị thẩm xanh thể nội yếu ớt thần lực phun trào trong khoảnh khắc không ngừng phóng đại không trung thần tắc tràn ngập tràn ngập cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh đẩy trời thần tắc để vô số người hô hấp rộn rợn t h ầ m xanh thân ảnh chất động rút ra chừng nào trung điệp chặt xuống đ ầ y trời thần tắc bên trong một đạo đáng sợ đao mang phá vỡ không gian giống như trạm thiên phách địa bình thường hướng về tô diệc gan bao phủ mà đến không chỉ có như vậy phương viên ngàn mét bên trong thời gian đình chỉ không gian ngưng kết đó là thần linh lực lượng tòa thiên tuyệt địa đao mang chém xuống phía dưới tô diệc gan trong mắt mọi người giống như một cái hình người bia ngắm giống như không nhúc đ í c h đứng ở nguyên đ ị a ha ha ha ha thẩm xanh nghe răng cười một tiếng mặc cho ngươi lại thế nào lợi hại đối mặt nói minh tiên đạo đan ngươi không có chút nào cơ hội hắn đẩy trời đao mang đã đem tô diệc gan bao phủ tại thẩm xanh xem ra thiên đạo đan để hắn có thể ngắn ngủi k h ô n g chế thời gian không gian phía dưới tô diệc a n hẳn phải chết không nghi ngờ có đúng không không nhúc nhích tô diệc a n khỏe miệng nhấm nuốt dáng tươi cười giống như nhìn thằng hề theo dõi hắn đối mặt bao phủ chính mình đáng sợ đ a mang tô diệc a n giơ tay lên lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước điểm ra một vòng sáng chói chói mắt kiếm quang đột nhiên h i ệ n s ắ c bén khí tức hướng tứ phương dập dần đâm vào đám người làn r a đau nhức kiếm khí tung hành tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi chém về phía che đậy mà đến đao mang đinh, đinh đinh đinh đinh ba trong hư không sinh ra vô số chỉ gặp vô số năng lượng kinh khủng hướng bốn phía k h u ấ y động răng rác giống như pha toái thanh â m vang lên đám người hoảng sợ nhìn thấy thẩm xanh đao mang trước mắt từng khúc sụp đổ trở nên yếu ớt không chịu nổi bốn phía đứng im thời gian không gian cũng giống như thế bị khủng bố kiếm khí chém thành hai nửa không t ố t ba thẩm xanh chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt liên phục dùng thiên đạo đàn cũng không thể chống lại sao trước mắt một đạo đáng sợ tốc độ kiếm khí nhanh đến mức khó mà tin nổi trong nháy mắt chạm tại trên người mình a ba tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương k h n g làm cho vô số người ra đầu r u lên không chung n g n bực thanh em vang lên máu bắn tung tué, hóa thành huyết vụ siêu thoát cảnh định phong thẩm xanh chớp mắt thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm giống như pháo hoa nở rộ giống như lộng lẫy trang diện yên tĩnh tày kim rơi cũng nghe tiếng chỉ nghe thấy vô số tiếng hít thở cùng vô số s o n g chừng lớn trong mắt chết nói minh thiên tiêu thẩm xanh chết cứ như vậy phát sinh ở trước mắt bọn hắn đơn giản khó có thể tin tại mọi người trong lòng nói minh thiên tiêu là cỡ nào cao không thể chạm mặc kệ ở nơi nào bọn hắn thân phận cao cao tạ thượng không thể tránh địch nói minh vô địch quá lâu cho đến hôm nay rốt cục có người đánh vỡ cái này thần thoại lục cộc ta đây không phải đang nằm mờ chứ nói minh tiên h kiêu mà ngay cả một kiếm đều không chống đỡ được bị cường thế chém giết chơi ạ hôm nay lão tử thật là chứng kiến lịch sử trái lại nói minh phương hướng chúng tiên h kiêu cũng là hơi s ư ớ n g sở trong lòng bọn họ nói minh thiên kiêu là vô địch không thể chiến thắng kinh khủng là phục d ụ n g thiên đạo đan thầm xanh vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết cố trường ca mặt mũi tràn đầy che lấp ánh mắt nhắm lại có thể thấy được một vòng s á t ý chạy xuôi ở ngay trước mặt hắn đánh chó của hắn nguyên bản không có cái gì nhưng giết hạn chó tương đương với đang đánh mặt của hắn một dạng hào tiểu tử cố trường ca nội tâm mặc n i ệ m ngươi tại bản đạo con trong lòng đã là một bộ thi thể. tô diệc gan chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa giống như một tôn đế vương giống như không thể chiến thắng ha ha ha lý ngôn cắp cắp, cắp cười to nói minh thiên tiêu ha ha ha chết cười ta cả ngày nói khoác chính mình vô địch không nghĩ tới như thế không chịu nổi một kích đừng tưởng rằng lý ngôn là cứng nhắc người có thể bắt lấy cơ hội buồn nôn nói minh thời điểm cũng không nhiều lúc này không ra chờ đến khi nào cố trường ca ánh mắt như chim ưng thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m lý ngôn một cô cường đại uy áp hướng lên trời cực điện bao phủ ha ha lý ngôn thấy thế mặt mũi tràn đầy k i n h thường nói đến nỗi đau của ngươi phá chỉ một thoáng lý ngôn miệm phun một cái phá chữ quả là thế lý ngôn chân giống trong truyền thuyết như thế có được thực lực khủng bố đối mặt đáng sợ đạo minh đường cố trường ca đều tương xứng ai còn dám nói ra minh là như vậy vô địch như vậy không thể chiến thắng hành không xuất thế một vị siêu cấp kiếm tu liền nhường đường minh một mực ăn thiệt thòi lại càng không cần phải nói thiên cực điện thiếu điện chủ lý ngôn ngoa t á o ba cơ k h ô n hiện tại triệt để trở thành tiểu mê đệ tô ca cực kỳ khủng bố một kiếm lại một kiếm trực tiếp chém thầm xanh đều không mang theo nhiều nội tâm của hắn đã nhận tô diệc gan là lão đại như thế siêu cấp kiếm t u có thể ôm vào đùi há không đắc ý càng kinh khủng chính là tô diệc gan thật đúng là rất nhiều thủ đoạn chưa từng lấy ra ngẫm lại lúc đó hắn chém giết u minh quỷ đế tràng cảnh liền tê cả ra đầu ngay lúc đó cơ k h ô n chỉ là đi ngang qua lại là nhìn thấy u minh quỷ đế bị một kiếm miểu sát bố cục vô số năm u minh quỷ đế kết quả là chúng quy là k ô n g g i chẳng còn có ai hết thể đi lên tô diệc an ánh mắt bệ nghễ phía dưới bốn phía bản công tử muốn một người đánh mười người nghe vậy đám người trầm mặc không nói khủng bố như thế kiếm t ù trừ đạo minh cùng thiên cực n g o à i điện còn có ai dám đi lên đây không phải là dẫn theo đầu chịu chết sao chật chật chật mọi người ở đây không dám nói lời nào thời điểm cố t r ư ờ n g ca thanh n m vang lên thật sự cho rằng có một chút thực lực liền cho là mình rất vô địch cố t r ư ờ n g ca mở mắt ra trước mắt hiện lên một vòng s ắ c ý bình thản khuôn mặt có thể thấy được một chút xíu hàn xương tô diệc an cử động đã thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn a khoát người là người phương nào tô diệ can hừ lạnh một tiếng chỉ biết ngoài miệng tất tất lại lại có bản lĩnh đi lên nhận lấy cái chết càn dỡ quả nhiên là càn dỡ đến cực điểm cái trước dám như thế cùng cố trường ca người nói chuyện hiện tại cỏ mộ phần đã có cao m ộ mươi mét ai ra cố trường ca cũng không phải người bình thường hắn nhưng là đạo minh siêu cấp vô địch thiên tiêu chấn áp toàn bộ kỷ nguyên nhân vật n g ư bức cho dù là lý n ô n xuất hiện cũng không thể ngăn cản hắn chấn áp thời đại thật c ă n đảm cố trường ca ánh mắt sát ý p h u n g trào đã ngơi khăng khăng tìm chết bản đạo con liền thỏa mã ngươi đang chuẩn bị vượt ngang một bước giết chết cái này không biết sống chết tiểu từ thời điểm đột n ộ t toàn đ ộ n ộ đạo trận phát ra kịch liệt rung động trong khoảnh khắc kim quan g đại tác vô tận phong cách cổ xưa tăng thương khí tức điên cùng tuân r a đại cơ duyên đây là muốn giáng lâm sao lao tử đã sớm các loại giờ khắc này đáng tiếc không nghĩ tới thời khắc mấu chốt đại cơ duyên đột nhiên giáng lâm sai một trận đặc sắc đại chiến không đến mức đợi chút nữa đại cơ duyên thời điểm xuất hiện chắc chắn có vô số chém giết ngươi gấp cái gì đâu kiên n h ẫ n trả lời đi đám người lập tức buộc phát một mảnh xôn xao bọn hắn không có tư, cách bước vào nộ đạo trận, lại có tư cách khi một cái quần chúng tiểu tử tính ngươi tốt số cố trường ca khỏe miệm nói nhỏ đại cơ duyên xuất hiện liền để ngươi sống lâu một hồi thấy đối phương không xuất thủ tô diệc a n hơi nhướng mày nộ đạo trận đại cơ duyên đột nhiên xuất hiện làm cho lực chú ý của chúng nhân đều bị hấp dẫn ha ha tô diệc a n cười lạnh đạo minh đúng không muốn làm lấy bản công tử mặt thu hoạch được đại cơ duyên n a mơ m đại cơ duyên có thể không cần nhưng thiên mệnh c h i tử nhất định phải làm cái kia có thể hành t ẩ u vô địch ban thưởng con con con con ba không trung vang lên nộ thật to âm thanh toàn bộ nộ đạo trận không ngừng rung động vô biên vô tận phong cách cổ xưa tăng thương khí tức tràn ra phản phất thật chư thần lúc hoàng hôn thay mặt giáng lâm bình t ư ờ n g mắt trần có thể thấy một chùn kim quan từ nộ đạo trận dưới đáy bay thẳng thẳng Vi áp kinh khủng làm cho ở đây vô số người ra đầu run lên giờ n à y khắc này bọn hắn phản phất một con run dế bình thường nhỏ bé thần quan hiện tất có đại cơ duyên d á n g lâm a thật hâm mộ bọn hắn có tư cách có thể thu hoạch được đại cơ duyên chỉ đổ thừa chúng ta thực lực không đủ thiên đạo bất công a vì cái gì bọn hắn sinh ra chính là siêu cấp thiên tiêu có được đáng sợ thiên phú ngược lại chúng ta lại là thường thường không có gì lạ y mắng hò hét vang vọng nội tâm có thể hiện thực lại là như thế thực lực vi tôn thế giới hết thể đều dựa vào thực lực nói chuyện không có tư cách chính là không có tư cách kẻ yếu chỉ xứng nhìn lên cửng giả mặc người chém giết kinh khủng kim quang từ từ tiêu tán cùng lúc đó nộ đạo trong chàng chỉ gặp từng khối tinh thể màu vàng trống rông xuất hiện tinh thể màu vàng bên trong lần chứa vô tận trí cao đạo vận vô số mắt người đều thẳng nộ đạo trận lại có ngưng tụ thành thực chất trí cao đạo vận coi là thật không thể tưởng tượng nổi đây chính là chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại trí cao đạo vận nếu là thu hoạch được tuyệt đối có được khó thể tưởng tượng thực lực trong lúc nhất thời vô số trong mắt người tràn ngập điên cuồng tràn ngập vô tận tham lam bọn hắn các loại ngay tại lúc này đại cơ duyên h i thế t r ớ c mắt là qua không hào hào nắm chắc lại khó gặp phải ha ha, ha, ha. Đại cơ duyên, Đại đã đợi thật lâu. Ai dám ngăn cản, nhất định để hắn chết không nơi thân. Vô số thiên triệt để điên loại hiện, giờ Ai nơi thiên kiêu triệt cơ cuộc các khắc cản, chết cuồng, duyên dám xuất lâu. này ngăn nhất hắn không tăng thân. rốt số tử thật lao Vô bất ọ n hắn thân ảnh người người h c kể hắn là cái gì đạo lý cái gì thiên cực điện đều là p h ù vân chỉ có cơ duyên mới là vương đạo g i ế t Giết giết, ta, giết sạch những này tự xưng vô địch thiên hạ người cùng vọng.、Cái、gì, cầu thí đạo mình, cái gì vô địch thiên kiêu Cái ta, tự sạch hạ địch cầu này vô trong đám người không thiếu có đông đảo siêu cấp thiên tiêu bọn hắn không hề giống đạo minh như vậy t r ư n g dương ngược lại giống một con rắn độc giống như ẩn nút tùy thời mà động một khi tìm tới cơ hội lập tức cho đối thủ đã kích trí mạng Loạn. toàn loạn trang diện sôi trào lên đối mặt chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại trí cao đạo vận kết tinh có ai có thể kiềm chế lại nội tâm kích động chỉ một thoáng các loại lực lượng kinh khủng đột n h n hiện nhao nhao đối với người phụ cận trùng xác tô diệc a n cũng là như vậy trong mắt của hắn chỉ có thiên đạo cấp thiên mệnh tri tử đã sớm chết nhìn chòng chọc đạo minh đường cố t r ư n g ca thân hình chất động lập tức biến mất tại nguyên chỗ không gian xuất hiện chấn động kịch liệt đạo minh phương hướng phía trước hình như có pha toái tiếng vang lên chỉ gặp một đạo kiếm khí đáng sợ chặt đ ứ t không gian lộ ra vô địch đến cực hạ n lực lượng đem đạo minh thiên kiêu bao phủ vô thượng kiếm kỹ c h ẳ m thiên rút kiếm thuật không t ố t ba đạo minh một vị thiên kiêu chừng lớn hai mắt gặp nguy hiểm mau ngăn cản a phóc thử chỉ bất quá tốc độ kiếm khí nhanh đến cực h ạ n c h r ư ớ c mắt chém t r ú n g thân thể của hắn không trung mau bắn tung tóe đạo minh thiên kiêu thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm trời ạ mau nhìn a tô diệ gan hắn không cần đại cơ duyên ngược lại phóng tới đạo minh phương hướng. Hắn không muốn sống nữa sao. đạo minh có thể có cố trường ca toa c h ấ n tô diệc gan cũng quá mức cuồng vọng tự lại đi đám người tâm thần chấn động mặt mũi tràn đầy chấn kinh miệng há to đủ để nhét xuống một viên trứng đống p h ả n phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng n ổ i sự tình một dạng thật tốt cơ duyên không thu lại thẳng hướng đạo minh phương hướng kẻ này cho là thế gian đệ nhất ngon nhân chương hai trăm m ư ơ i chín cơ duyên không cần cũng được liền áp tâm ngươi đạo minh chương hai trăm m ư ơ i chín cơ duyên không cần cũng được liền áp tâm ngươi đạo minh nộ đạo trận chính giữa triệt để sôi trào lên mắt trần có thể thấy các loại năng lượng cường đại hướng bốn phía khói động chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại trí cao đạo vận ở đây không một người không đỏ mắt lý trí triệt để mất đi nộ đạo kết tinh thế nhưng là đại cơ duyên bên trong đại cơ duyên trong đó có thành tựu thần càng nộ phải biết muốn trở thành thần linh vô cùng khó khăn giống như bị trời cản trở bình thường phốc thử phốc thử ba không c h u n g không ngừng có buồn bực thanh em vang lên từng vị thiên kiêu vì đạo vận kết tinh bị lực lượng cường đại vanh thành huyết vụ đẩy trời máu tươi nhuộm đỏ trời cao nhược nhục cường thực thế giới thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế sâu kiến bất hủ thế ra thượng quan gia tộc một tên thiên kiêu khinh thường nói chỉ là siêu thoát cảnh sơ kỳ thiên kiêu liền dám nảy ra thật sự cho rằng ngươi là cái thứ hai tô diệc an thượng quan thanh long rút ra một thanh màu đỏ trường đao đột ngột thiên địa trận có thủy chiều giống như biển lửa khí tức đột n h i ê n hiện không chung nhiệt độ thẳng tắp kéo lên cảm giác gáp bách cực kỳ cường đại trong tay màu đỏ trường đao hướng về phía trước chặt xuống lửa cháy ngập trời giống như phần thiên trừ hải giống như hiện lên trước mắt che đậy phóng tới thượng quan gia tộc phương hướng kẻ đánh lén tại đầy trời trong biển lửa một vòng đáng sợ xích diễm đao mang trống giống mà ra chặt đứt thời gian lấy không thể ngăn cản chi thế t r u n g điệp chạm tại kẻ đánh lén trên thân a ba tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương cung cũng không có bất kỳ lối ra chỉ vì không t r u n g khắp nơi là tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết có so người này càng thêm tuyệt vọng kẻ đánh lén xuất hiện được nhanh chết đi cũng nhanh đối mặt cảnh tượng như thế này đám người nội tâm không khỏi thăng bằng đứng lên này mới đúng mà như người người cũng giống như tô diệc gan khủng bố như vậy vậy còn có để cho người sống hay không đây mới là bất hủ cấp thế gia thiên kêu nên có dáng vẻ chỉ là siêu thoát cảnh sơ kỳ dám trêu chọc bất hủ cấp thế gia coi là thật trong nhà vệ sinh kêu đèn muốn chết đâu đám người ánh mắt khinh thường v ừ a m ớ i bọn hắn còn tại lo lắng có thể hay không cũng có ảnh hình người tô diệt c a n như vậy dũng manh cường đại chỉ tiếp trên đời có rất ít loại nhân vật này tồn tại không chỉ có như vậy sáng trói nhất thuộc về tân sinh bất hủ cấp thế gia cao gia ngộ đạo trên trận chỉ gặp cao khải thương một người đối mặt các loại kẻ đánh lén trái lại cao gia đông đảo thiên tiêu không để ý đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thu thập xuất hiện ngộ đạo kết tinh ma đức cao khải thương gầm thét gà thét nhị đẳng là loại nào sâu kiến cũng xứng nhìn ngươi cao gia ra một chút đối mặt kẻ đánh lén cao khải thương càng vượt qua một bước kính phong gợi lên vào áo bay phất phất trên mặt có thể thấy được vô tận chiến ý năm ngón tay nắm thành quyền ngưng tụ lực lượng kinh khủng t r ủ n g đ i ệ p hướng kẻ đánh lén đánh ra chỉ một thoáng thiên địa yên tĩnh thời gian phảng phất bị thả chậm vô số lần hoặc là nói cao khải thương quyền ảnh thật sự là nhanh đến mức khó mà tin nổi thân quyền xuất động lực bà sơn hà khí cái thế không gian đều sụp đổ chỉ gặp một vòng cường quăng ở không trung lóe lên một cái rồi biến mất liền nghe được huyết lục tiếng nổ văng lên cao khải thương mỗi một quyền vô luận đối thủ bao nhiêu tu vi tất cả đều bị vênh thành huyết vụ đẩy trời cường đại bá đạo vô tình hắn một người là đủ đối mặt hàng ngàn hàng vạn kẻ đánh lén không c h u n g không ngừng có thần quyền đột nhiên hiện từng vị thiên kêu như vậy chết nơi này trái lại tô diệc a n phương hướng mới là giờ khắp này trói mắt nhất tân t ì n h làm cho vô số người không nghĩ tới chính là đối mặt loại đại cơ duyên này hắn lại từ bỏ dứt khoát kiên quyết hướng phía nói minh phương hướng phóng đi nói minh vô địch c ư ờ n g đại vô số tranh cơ duyên người trừ tô diệc a n bên ngoài không có một cái nào dám đánh chủ ý của bọn hắn tiểu tử thật c ă n đảm nói minh phương hướng có thiên tiêu gầm thét gào thét thật coi ta nói minh là bùn n ặ n không thành dám đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta dương mở cố trưởng ca lệnh lùng nói cho bản đạo từ diện cái này đồ không có mắt là nói minh siêu cấp thiên tiêu d ư ơ n g mở siêu thoát cảnh định phong tu vi thực lực biến thái đặc biệt là huyễn ảnh của hắn thủ đoạn để đối thủ nhìn không thấu quỷ thần khó lường luôn có thể tại trong lúc lơ đáng để đối thủ chết không có chỗ trôn nhận được mệnh lệnh dương khai nội tâm thở phào một hơi vượt mực trong lòng quét sạch sành xanh, xanh rốt cục đến phiên tự mình ra tay vừa rồi thật sự là biệt khuất không gì sánh được vượt ngang một bước chỉ một thoáng thời gian không gian ngưng kết toàn bộ thế giới triệt để yên tĩnh trở lại đ á n người ý thức lập tức bị cưỡng ép kéo vào một chỗ không gian độc lập trong con ngươi của bọn họ có thể thấy được tinh hà sáng chói có thể thấy được núi non sông ngòi p h ả n phất đặt mình vào một thế giới khác tí tách lòng của mọi người giống như đồng hồ nhảy lên bình thường một châm một giây nhảy lên khổng lồ huyễn ảnh chi lực điên cuồng p h u n g trào hướng về toàn bộ nội đạo trận bao phủ như thế nào huyễn ảnh huyễn cảnh tăng thêm hư thực kết hợp lực lượng huyễn cảnh là giả cũng có thể là thật đây chính là dương khai chỗ biến thái huyễn ảnh của hắn năng lực có thể làm được huyễn cảnh chân thực dung hợp hư hư thật thật thật, thật giả, giả tùy y hoán đổi để cho người ta tê cả ra đầu tâm thần sợ hãi trái lại tô dị đỉnh đầu là thời gian không gian ngưng kết chân chân thật thật hư hư giả giả làm cho hắn lẳng lặng đứng ở n g u y ê n địa giống như một loại pho tượng đến cùng thời gian thật đứng im hay là giả đứng im tô diệc a n bốn phía thế giới triệt để an t ĩ n h lại trong con ngươi của hắn có thể thấy được vô số người thân ảnh động tác d ừ n g ở một khắc cuối cùng phản p h ấ t bị đông lại bình thường đổi lại thường nhân đều là sau đó ý thức suy nghĩ giữa sân tràn ngập sắc ơ còn có tâm tư suy nghĩ dù là có chút thất thần đều có thể quyết định thắng bại thậm chí quyết định sinh tử ha ha, ha. ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bực nào đâu dương mở khỏe miệm phát họa một vòng người tháng tư thái g á n g tươi cười, đối mặt lao tử dù cho là siêu cấp kiếm tu cũng phải t r ú n g chiêu chỉ một thoáng đứng im không gian xuất hiện một tia cực kỳ yếu ớt ba động cho dù là t h i ê n kiêu đều khó mà phát giác cái này một vòng ba động là tại địch nhân suy nghĩ trong nháy mắt xuất hiện thất thần trong chốc lát có thể cho siêu cấp thiên kiêu làm rất rất nhiều sự tình hưu giữa thiên địa vang lên lần nữa một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo s ắ c bén đến cực hạ chỉ nghe nó âm thanh giống như có loại có thể đem thiên địa chém thành hai nửa cảm giác tô diệc g n con nuôi đen nhánh lấp lóe một vòng thần bí hào quang thượng cổ trùng đồng lóe lên một cái rồi biến mất mở ra trung đông phía dưới nhưng nhìn phá thế gian hết thể hư hảo xuyên thấu hết thể bản chất không t ố t ba dương khai chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bao phủ chính mình đây là tính mạng hắn một khắc cuối cùng suy nghĩ ta không tin hắn không phải là bị huyễn ảnh chi lực ăn mà sao làm sao còn có năng lực xuất thủ không chung buồn bực thanh â m vang lên m á u bắn tung tóe dương khai tự cho là huyễn ảnh chi lực vô địch thật tình không biết tại thượng cổ trùng đồng khám phá bên dưới lộ ra cực kỳ b u ồ n cười nói minh siêu cấp thiên tiêu dương mở thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm trùng đồng khai thiên địa không khen người ở giữa gặp thua trận dương nhất cử nhất động đều rơi vào tô diệc a n đáy mắt giống như thằng hề Huyết vừa rồi phương viên mấy chục dặm đều bị kinh khủng viễn ảnh chi lực bao phủ cưỡng ép đem hết thể sinh linh ý thức kéo vào một chỗ không gian độc lập chỉ có siêu cấp thiên tiêu mới không bị trúng chiêu tu vi thấp thiên phú có hạng người đều bị kéo vào không gian độc lập thời gian không gian ngưng kết để bọn hắn theo bản năng suy tư đến cùng chuyện gì xảy ra coi như khi bọn hắn có chút thất thần trong nháy mắt lại phát sinh một trận kinh khủng giao phong nếu là tô diệc a n không có hỗn độn t h ầ n thể không có thượng cổ trùng đồng không có hồng mông bất diệt thể đoán chừng cũng sẽ bị cưỡng ép kéo vào không gian độc lập gặp kinh khủng đột nhiên đã kích họa tà ba vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao người xung quanh bốn phía đánh nhau tất cả đều dừng lại không chỉ có như vậy vừa rồi tựa hồ có một c ô đáng sợ suy nghĩ sinh ra phản phất mình tùy thời vẫn lạc bình thường đám người tâm thần chấn động tỉ mỉ nghĩ lại ý thức của mình bị kéo vào không gian độc lập có thể hết thể c h n g quanh lại chưa từng phát sinh cải biến. hư hư thật thật thật thật giả giả quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ như có lực lượng đáng sợ kia nhằm vào bọn họ hậu quả khó mà lường được tốt lý ngôn ngửa mặt lên trời cười to đạo minh siêu cấp thiên tiêu nguyên lai、like、như thế không chịu nổi một kích bồn điện chủ trước đó đều là tin đồn bây giờ tận mắt nhìn thấy đơn giản cười đến rụng răng đạo minh bọn này tự xưng toàn bộ k ỳ nguyên lợi hại nhất n h ư bức nhất thế lực mỗi ngày kêu l a ai dám khôi phục nhất định để hắn hối hận đi đến thế này bây giờ đối mặt tô diệc an bọn hắn vô địch thần thoại dần dần bị đánh phá hai tên đạo minh siêu cấp thiên tiêu đã chết tại tô diệ cố t r ư ở n g ca vẫn như cũ chưa từng xuất thủ cố t r ư ở n g ca n g ư ơ i đến cùng đang e sợ cái gì thủ hạ ngươi tùy tùng cũng không phải là mệnh sao lại một mực để bọn hắn đi chết đạo minh có như ngươi loại này đường quả nhiên là đạo minh xỉ đục đạo minh chốt bẩn lý ngôn thừa thắng s ô n g lên không chút nào cho cố t r ư ở n g ca lưu nhiệm mặt mũi nào dù sao loại cơ hội này nhưng vì số không nhiều trái lại đạo minh phương hướng cố t r ư ở n g ca một mặt tâm trầm mây đen dày đặc phản phất tùy thời có thể buộc phát đáng sợ cử động trong ánh mắt xuất hiện đã lâu sát ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lý ngôn phương hướng vừa nhìn về phía chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa tô diệ cana cố trường ca lạnh lùng nói hai cái tôn k é p nhại nhép mà thôi hắn đã vô địch quá lâu dù là đối mặt tô d i ệ t a n loại này siêu cấp thiên tiêu không phải không dám ra tay chỉ là l ư ử i nhát xuất thủ hắn còn không đạt được đối thủ cấp bậc toàn bộ kỷ nguyên chỉ có lý ngôn có tư cách này một mình sáng tạo một đạo đồng thời hưng ơ thịnh toàn bộ kỷ nguyên lý ngôn có thể nói là cử thế vô song kinh diễm tuyệt luân trái lại tô d i ệ t a n tại cố trường ca trong mắt chỉ là lớn một chút sâu kiến thôi nhưng hắn vô địch quá lâu không từng nghe nói qua sâu kiến cũng có thể lay động đất trời trích tinh lãng nguyện một hạt bụi có thể lấp đầy sơn hà biển hồ một cây cỏ giới có thể chạm nhật nguyệt tinh thần tô diệc an chính là loại nhân vật này hắn sinh ra liền nhất định độc đoán bạc cổ nhất định chân đạp vô số thiên k i ê u s ư ơ n g khô nhất định chúa tể thế gian lý nôn cố t r ư ở n g ca biểu lộ lõe lên một cái rồi biến mất có chút hăng hài nói ngươi sẽ chỉ chó sửa sao ngươi quên tiểu t ử này chém ngươi tọa hạ phụ thuộc thiên âm các mặc lục lời này vừa nói ra đám người lập tức buộc phát một mảnh xôn xao vô số người đều bị tô diệc an thực lực sở kinh diễm đến dẫn đến quên lúc trước chiến đấu tiên cực điện thế lực phụ thuộc không phải là thiên âm các thôi mặc lục là yêu mà chiến. dù là thi triển cấm thuật đều bị tô diệt gan một kiếm cho dây mạng của bọn hắn không phải mệnh n g ư ơ i có tư cách gì đối bản đường chỉ trỏ nhìn xem chín h n g ư ơ i mặc lúc chết ngươi là một chút không quan tâm người khác bị thương tổn ngươi là trọng quyền xuất kích bỏ đá xuống giếng thiên cực điện có như ngươi loại này tiểu nhân âm hiểm buồn nôn đến cực điểm người đơn giản hổ thẹn đến cực điểm vô cùng nhục nhã cố trường ca không lưu tình chút nào đối trở về lời nói này vừa ra cố trường ca lập tức đứng tại đạo đức điểm cao nhất đội đến lý n ô n thể không song ra đặc sắc siêu cấp vô địch thiên kêu ở giữa đối trọi gây gắt là thật chắc cố trường ca a cố trường ca muốn b u ồ n điện chủ nói ngươi là âm hiểm xào tráng người ngươi còn không tin nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi mặc lục đích thật là ta thiên âm các thế lực phụ thuộc thiên tiêu có thể nàng là yêu mà chiến vì chính mình mà chiến dù là chiến tử phần tình hoài này cũng đáng kính ngưỡng nàng cũng không có nói là b u ồ n điện chủ ra hiệu nàng tự nguyện là yêu mà chiến can đảm lắm có thể nàng không giống đạo minh thiên kiêu mở dạng thời khắc đem đạo mình xem như vô địch bối cảnh ngược lại thực lực bản thân lại là không ra thế nào bị tô diệ can liên t r ả n hai vị các ngươi không nên nghĩ lại thực lực của mình sao nói cái gì b u ồ n điện chủ không để ý dưới trướng thế lực chết sống ở đây nhiều như vậy hai mắt chỉ nhìn nói xấu b u ồ n điện chủ cũng phải muốn một cái tốt lý do chứ đám người nghe lý ngôn bá bá bá một đồng lớn đ ô n g cảm giác đầu đều đau chân m i mã không hổ là người đọc sách nói đến đạo lý rõ ràng chỉ có thể nói người đọc sách như bức có thể so với trong chùa miếu hòa thượng n i ệ m kinh một dạng ngay vậy cố trường ca chỉ cảm thấy sạ mặt m lại thật sự là im lặng mẹ của nàng mở cửa im lặng đến nhà bản đạo con chỉ là thuận miệm một đỗi người nha đi lên liền cho lão tử giảng một đồng lớn đạo lý người coi nơi này là chùa miếu đâu kinh khủng là lý n ô n chỉ là có chút dừng lại mở miệng lần nữa nói muốn b u ồ n điện chủ nói cố trường ca ngươi mới là cái tia lanh huyết vô tình trong mắt chỉ có người của mình mọi người đều biết tô diệp can chính là một vị siêu cấp t h i ê n t i ê u có thể ngươi nhiều lần để cho thủ hạ tùy tùng chịu chết như ngươi loại này c á c h làm ngày sau ai còn dám coi ngươi năm đủ cố trường ca chỉ cảm thấy đáy lòng trợt có một cỗ l ử a giận vô hình cho sách vợ đường ý miệng ngươi đạp mã có hết hay không lý n ô n ba ba bá một đồng lớn thật sự là niệm kinh một dạng để cố trường ca kiên kỵ lý n ô n không phải thực lực của đối phương ngược lại là đối phương miệng mọi người đều biết kiếm tu tính tiền liền rất ú i trong chùa miếu hòa thượng mọi thứ coi trọng một cái chữ duyên vì truyền kinh có thể nói là để vô số người ra đầu r u lên hiện tại người đọc sách quật khởi bốn bọn hắn ôn tồn lễ độ trong bụng đầy cói lòng mực nước lòng dạ rộng lớn nhất là giảng đạo lý một đám người kinh khủng là nho đạo quật khởi để bọn hắn có được thực lực cường đại nguyên bản tay trói gà không chặt bọn hắn giảng đạo lý đơn giản giống như đánh giám có ai sẽ nghe bọn hắn bá bá bá một đồng lớn khả thi thay mặt đã khác biệt người đọc sách cũng có nói lực lượng nho một trong nói chủ tu tài hoa viết xuống thơ văn có thể dẫn động thiên địa hình thành lực lượng đáng sợ động một tí hủy thiên diệt địa trong ngôn ngữ có thể để tinh thần vất lạc thử nghĩ một chút đối phương là một cái người giảng đạo lý đồng thời cũng có được thực lực cường đại hãn ba ba ba một đồng lớn ngươi nghe hay là không nghe cố trường ca lý ngôn hừ lạnh một tiếng ngươi nhìn ngươi làm sao lại gấp đâu bồn u điện chủ nói đến nỗi đau của ngươi đi y miệng cố trường ca bỗng nhiên gầm hét lên ngươi nha câm miệng cho lão tử chỉ có lý n ô n thân tại trong cục mê mang cho dù là đám người đều cảm thấy lý n ô n giảng đạo lý thật sự là không hợp t h i thường đến t ư ợ điểm người đọc sách Coi là thật không dễ chọc chương Chàng A, thể ở thở dốc cơ hội. 221, ngập cơ, một thở dốc cơ Chương chàng sắc cơ, cho cơ hội. không hội. Không h một tia ngập t chơi vào tựa như chọc một đám hòa thượng một dạng cố trường ca mặt mũi tràn đầy che lấp kém chút liền muốn bạo tẩu dù cho là xem trò vui tô r ì a c a n cũng là như vậy chỉ có thiên cực điện chúng thiên tiêu tựa hồ cũng sớm đã quen thuộc bình thường phải biết trở thành lý ngôn tùy tùng một khắc này mọi người mới minh bạch cái gì là trí cao chân lý ngươi có thể không nghe nhưng ngươi nhất định phải nghe trừ phi ngươi có thực lực đánh bại lý ngôn bằng không hắn lời nói chính là chân lý ngươi nói đủ không có một mực b á ba b á nói không ngừng có ý tứ sao cố trường ca x ạ mặt lại lại phá phòng thật sự cho rằng ai cũng giống ngươi những người đeo đổi k i ê n một dạng dựa thay lắng nghe sao quả là thế người đọc sách có quyền lên tiếng sau cùng bọn hắn giảng đạo lý đơn giản cùng hòa thượng nghiệm kinh một cái đạo lý a lý ngôn hơi nhúm mày ánh mắt dần dần băng lãnh cố trường ca đừng tưởng rằng ngươi là đạo minh đường liền có thể c u ồ n vọng tự đại vô địch tại thế thật cho là bổn điện chủ giống những người khác một dạng sợ ngươi hắn ghét nhất người khác không nghe hắn giảng đạo lý trong lồng ngực có khe danh lý ngôn đọc thuộc lòng sách thánh hiển mọi người tại đây ai trong bụng mực nước so với hắn nhiều làm sao ngươi một đống nói nhảm còn để cho người khác nghe cố trường ca cười lạnh một tiếng kỳ kỳ vai vai làm gì có bản lĩnh làm qua một trận đến a ai sợ ai lý ngôn vượt ngang một bước trước mắt xuất hiện ở phía trước không t r ú n g hắn thân mang không nhốn bụi trần áo trắng kình phong gợi lên vào áo bay phất phới hai đầu lông mày phát ra siêu phàm thoát tục cảm giác một bộ công tử văn nhã bộ dáng đừng nhìn lý ngôn là cái người đọc sách có việc hắn thật bên trên nếu không làm sao có thể trở thành thiên cực điện tương lai điện chủ hắn giảng đạo lý đồng thời cũng sẽ sử dụng cưỡng ép thủ đoạn đặc biệt là cố trường ca loại kình địch này chỉ một thoáng lý ngôn trên thân hiện lên một cố bàng bạc tài hoa sừng sững ở trong thiên địa giống như nho thánh giáng lâm bình thường cho người ta một loại nội tâm tin phục muốn cùng hắn gia nhập vào người đọc sách trong đại quân bình thường lý ngôn cố trường ca gầm thét gà thét thật coi bản đạo con trả lẽ lại sợ n g ư ờ i lập tức vượt ngang một bước đi vào lý ngôn đối diện quanh thân phát ra uy áp kinh khủng có thể thấy được vô số thần tắc quanh quẩn quanh thân giữa thiên địa có thể nghe thấy tiếng nổ đùng đoàn cực hạn cảm giác á c bách tràn ngập toàn trường nửa bước thần linh cố cố trường ca cực kỳ c ư ờ n g đại dù là cách xa như vậy đều cảm nhận được không gì sánh được khí tức ngột ngạt hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu thần linh phía dưới không địch thủ đoan t r ư ở n g chỉ là sừng sức ở trong thiên địa cũng có thể làm cho ta nội tâm sinh ra tuyệt vọng cảm giác khủng bố coi là thật khủng bố như vậy đám người tâm thần r u n g mạnh đầy mắt tràn ngập kính sợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cố trường ca trong đầu càng là huyễn tưởng chính mình là cố trường ca có được thực lực tuyệt đối thân phận trí cao vô thượng lộ đạo trận trên không đột ngột một cuộc kịch liệt không gian ba động xuất hiện giang ra ba không gian giống như trứng gà bình thường thanh thúy giữa thiên địa hình như có một đạo tiếng kiếm reo vang lên sơn hà chấn động thương không biến sắc chỉ gặp cố trường ca sau lưng không gian đột nhiên xe rách một đạo kiếm khí đáng sợ chẳng biết lúc nào chém tới kiếm khí tung hành giống như c h ả m thiên phách điện lộ ra vô địch đến cực hạ n lực lượng quen thuộc một màn tái hiện mộ dung phục mộ xanh sẫm thầm xanh dương khai tẫn đều bị giống nhau như lúc kiếm khí chém chết bây giờ kiếm khí đối với cố trường ca vây xem đám người con mắt trợn chừng lên sợ sẽ bỏ lỡ chi tiết nào đó. Ha ha. cố t r ư ở n g ca c ư ờ i lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường sâu kiến bản đạo con đã sớm để phòng ngươi còn muốn lập lại c h i ê u cũ người s i n ó i mộng đưa tay ở giữa lòng bàn tay ngưng tụ lực lượng k i n h khủng chỉ gặp gắt gao thần lực phun trào đột nhiên q u a y người bàn tay trùng điệp đánh ra phanh hai cố cường đại lực lượng va chạm vào nhau cùng một chỗ buộc phát ra hào quang săn g chói trứng mắt đau nhức vô số đáng sợ năng lượng hướng bốn phía khuấy động ngay tại lúc này lý ngôn nội tâm mặc niệm dám đem phía sau giao cho bổn địa chủ cố trường ca tâm của ngươi thật to lớn a đoạt mệnh t h á i hôn nết lý n g ô sừng sững ở trong thiên địa trong miệm nhẹ nhàng Thiên địa cố ù n n g h trường ca chỉ cảm loại lực l ư thấy cái hốt truyền đến một cô ý lạnh ra vẻ đạo mạo hàng người còn tự khoe là giảng đạo lý người đọc sách coi là thật vô xỉ đến cực điểm t h ầ n hình chất động nguyên địa lưu lại một đạo ngưng thực tàn ảnh ba t h anh â m thanh thúy vang lên cố t r ư ờ n g ca ngưng thực tàn ảnh đối mặt đoạt mệnh toái h ồ n n ế t chớp mắt hóa thành một mảnh hư vô giữa sân tràn ngập sát cơ hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ trôn cố t r ư ờ n g ca nổi giận trước mắt sát ý phun trào lý ngôn ngươi đạp mã muốn chết chỉ là hắn vừa mới chuyển đầu nhìn về phía lý ngôn gãy của hắn chẳng biết lúc nào lại một đạo khủng bố quyền ảnh ảnh đến khi tức cường đại oanh bạo không gian hư không chấn động thu hút tâm thần người ta hỗn độn thần quyền tô diệ can không có giữ lại thực lực đối mặt thiên mệnh tri tử không chỉ có quyền quyền đến thịt càng là khẩn thiết che kín khủng bố sát cơ mã cố trường ca tay mắt lanh lẹ đưa tay vanh ra một quyền lần ta vô năng phải không ầm ầm ba tiếng vang ầm ầm bị phá vỡ thương cung cố trường ca thân ảnh bị lực lượng cường đại đẩy lui mấy bước đánh lén tô diệc a n cũng là như vậy không hổ là thiên đạo cấp thiên mệnh c h i tử tô diệc a n nội tâm không khỏi cảm khái như vậy ẩn mật tuyệt sắt công kích cũng không thể manh bại hắn sâu k i ế n muốn chết cố trường ca trên mặt điểm nộ khí kéo căng chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt không gian bốn phía lại không ngừng sụp đổ hình thành một ngụm đáng sợ không gian loạn lưu bên trong khủng bố loạn lưu lực lượng giống như dây leo giống như hướng cố trường ca quấn quanh mà đến. sắc cơ nổi lên một phía cho dù là một tia khí tức đều khủng bố đến cực hạ n lý ngôn xuất thủ lần nữa cùng là siêu cấp vô địch thiên tiêu hắn hiểu được đối thủ cũng là vô cùng c ư ờ n g đại tuyệt không có khả năng cho hắn cơ hội t h ở dốc nhất định phải hung hăng chèn ép để hắn không thể động đậy cuối cùng lại dùng tuyệt đối lực lượng chấn s á t c h ạ m thiên rút kiếm thuật tô diệc a n thân ảnh lập tức tựa như tia chớp xuất thủ trong tay tam xích trường kiếm ra khỏi vỏ thiên địa vang lên một đạo t o rõ tiếng kiếm r e o kiếm ra khỏi vỏ trảm thiên phách địa phân thắng lại cũng quyết sinh tử kiếm khí tung hoành chín vạn dặm nhất kiếm quang hàn m ư ơ i chín châu lộ ra vô địch đến cực hạn một kiếm. tốc độ nhanh đến mức khó mà t i nổi n chém về phía cố t r ư ở n g ca phương hướng trước kia không gian l o ạ n lưu không trung sát cơ lại nổi lên hai vị siêu cấp thiên kiêu toàn lực xuất thủ làm cho đạo minh thiên cực điện hai đại thiên kiêu căn bản không c h e n tay được chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn phía sắc cơ dù là nhiễm một kia cũng có thể làm cho bọn hắn triệt để tiêu vong cố t r ư ở n g ca c h ư ớ c mắt lâm vào vạn kiếp bất phục t u y ệ t cảnh chương hai trăm hai mươi hai trong truyền thuyết cấm kỵ xuất hiện chương hai trăm hai mươi hai trong truyền thuyết cấm kỵ xuất hiện nộ đạo trận trên không mắt trần có thể thấy cố trường ca t r ớ c mắt lâm vào vạn kiếp bất phục tiệc cảnh hai tên siêu cấp thiên tiêu toàn lực xuất thủ có lực lượng kinh khủng để trong mọi người tại đây tâm tràn ngập tuyệt vọng cho dù là một tia khí tức cũng có thể làm cho bọn hắn chớp mắt thần hình câu diện lực lượng kinh khủng như vậy làm cho vô số người ngắm mà sinh ra sợ hãi cho dù là thiên cực điện cùng đạo minh thiên tiêu cũng không dám tùy tiện tham dự khủng bố quá mức khủng bố trái lại tô d i ệ t gan trong lòng mọi người thực lực cùng địa vị của hắn một mực kéo lên miểu sát thiên tiêu giống như ăn cơn uống nước một dạng đơn giản không chỉ có như vậy đối đầu cố trường ca cũng thể hiện ra thực lực đáng sợ thiên tiêu như vậy đến cùng xuất từ thế lực nào mà đức cố trường ca gầm thét gà thét thật sự cho rằng các ngươi buồn cười liên thủ có thể làm cho b ả n đạo con bị thua chỉ gặp hắn con mắt có thể thấy được một vòng trí cao đạo vẫn lưu t r u y ề n chỉ một thoáng thiên địa cùng nhau cộng minh phát ra nổ thật to âm thanh giống như tại hoan n g h ê n chủ nhân đến bình thường trật tự thần liên cố trường ca ngửa mặt lên trời thét dài trong mắt của hắn đạo vẫn bốc lên vô số đáng sợ thiên địa lực lượng c h ư ớ c mắt bị hắn dẫn động không chung nghe được làm cho người ra đầu tê d ạ i phá toái âm thanh đó là không ở giữa phá toái thanh n m đám người không tự chủ được nước đầu nhìn lên phát hiện dưới bầu trời thường đạo đáng sợ xiến xích ngưng tụ thành che kín quy tắc tr phá vỡ không gian giống như thiên phạt lực lượng bình thường tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi điên c u ồ n g hướng phía dưới mánh liệt bắn mà đến đó là cái gì có vẻ giống như là thiên phạt lực lượng giáng thế một dạng ông trời của ta loại lực lượng này cũng quá kinh khủng đi vô số người nao nhao chừng lớn hai mắt trên mặt lộ ra một cố vẻ không thể tin được tại bọn hắn trong nhận thức biết rất khó tiếp xúc đến loại lực lượng kinh khủng này hôm nay thật mở rộng tầm mắt siêu cấp vô địch thiên kiêu giao phong quả nhiên là cực kỳ ngoạn mục hiu hiu hiu hiu ba từng đạo trật tự thần liên xuyên thủng không gian lộ ra lực lượng hủy thiên diệt địa t r ớ c mắt trực chỉ tô diệcan lý ngôn hai người cùng lúc đó trật tự thần liên vô cùng kinh khủng những nơi đi qua giống như mẫn diệt hết thảy tô d i ệ t can chém tới cường đại kiếm khí lập tức cùng một đạo trật tự thần liên triệt tiêu lẫn nhau lý không gian loạn lưu cũng là như vậy tất cả đều bị trật tự thần liên xuyên thủng quả nhiên là vô địch đến cực hạng không trung bao phủ cố trường ca vô số sắc cơ vô hình phá mất trật tự thần liên trí cao thiên đạo thủ đoạn loại biến thái này lực lượng là từ tiểu đạo rút ra hoặc là nói là tiểu đạo một mặt khác chỉ là hiện tại trưởng quản kỷ nguyên này trí cao thiên đạo không còn là tiểu đạo loại này thương hại hết thảy là chúng sinh suy nghĩ thiên đạo mà là một vị lanh k h ố vô tình s á t phạt quyết đoán tùy ý tàn sát kỷ nguyên sinh linh hắc ám trí cao thiên đạo thiên đạo cấp lực lượng tô diệc can ánh mắt nhắm lại trong lòng suy đoán đây là hắc ám thiên đạo giao phó cố trường ca chuyên môn lực lượng sao lực lượng đáng sợ như vậy giống như thiên phạt chi lực bình thường không phải trí cao thiên đạo lực lượng còn có thể là cái gì nếu là người bình thường đối mặt cố trường ca tuyệt đối thập tử vô sinh kỷ nguyên này chỉ có tô diệc can cùng lý ngôn năng chống lại lý ngôn là tiểu đạo sáng tạo cũng bồi dưỡng được đến đồng thời tiểu đạo giao phó lý n ô n một loại hệ thống tu lợi mới nho tu nho đạo trí thánh chủ tu tài hoa viết xuống thơ văn có thể dẫn động thiên địa lực lượng trong miệng phun ra chữ nôn xuất phát p h ủ y đồng dạng là trí cao thiên đạo lực lượng chút tài mọn lý ngôn cười lạnh một tiếng lại nhìn b u ồ n điện chủ như thế nào phá ngươi cái này buồn cười trật tự thần liên nắt chỉ một thoáng hãn quanh thân tuân ra một cỗ trí thần trí t h á n h khí tức trong miệng phun ra một lời lập tức dẫn động chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại thiên địa lực lượng nhìn không thấy sợ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại vô số người chỉ cảm thấy không chúng có được một cỗ vô hình khủng bố năng lượng giống như thiên đạo tự mình xuất thủ siêu thoát thế gian khủng bố vô biên hội tụ thiên địa lực lượng tận thêm tại thân nôn xuất phát t ủ y giang gia ba làm cho người giang hàm đau nhức giống như thanh â m vang lên cố t r ư ở n g ca cái kia đáng sợ trật tự thần liên lại đột một đứt đoạn thành t ừ n g tốc trật tự thần liên đã là khoảng cách lý nôn trăm mét có thể người sau một tay chắp sau lưng chân đạp hư không ánh mắt đạo vận lưu chuyển đánh tới trật tự thần liên khó tiến thêm nữa thiên đạo cấp thiên mệnh c h i tử lý nôn coi là thật không phải đ ù a g i ỡ n h n tại nho đạo đã trí thần trí thánh không người có thể địch trái lại tô diệc gan phương hướng chỉ gặp một đạo trật tự thần liên phá vỡ không gian tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi đã là đối với hắn chán đánh tới cố trường ca t ô diệc a n ánh mắt tràn ngập trêu tức n g ư ơ i đây là có cỡ nào xem thường bạn công tử a coi là chỉ là một đạo trật tự thần liên liên có thể tùy tiện đánh giết bạn công tử bán thần tu vi tăng thêm trí cao thiên đạo lực lượng cho dù là siêu thoát cảnh đ ỉ n h phong siêu cấp thiên tiêu vẫn như c ũ không thể ngăn cản t ô diệc a n có chút ngầm đầu hắn biết đối mặt lực lượng khủng bố như vậy mình bây giờ không có khả năng lại giấu nghề ánh mắt tràn ngập vô tận chiến ý nơi xa cơ k h ô n đứng tại đồng tình nhã bên cạnh hai người tự hồ đang một đoạn thời khắc hòa hảo như lúc ban đầu đồng tình nhã đạo ngươi nói t ô diệc a n có thể chịu đến bên giới cố trường ca trật tự thần liên sao cái này ta còn thực sự không biết cơ k h ô n lắc đầu nói ta vừa nhìn thấy tô ca thời điểm hắn từng một kiếm chém một vị chư thần hoàng hôn thần linh người đặc xá cùng lúc đó ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn chằm chằm tô diệc an phương hướng sợ sẽ bỏ lỡ chi tiết nào đó chỉ gặp tô diệc an n g n g đầu khí thức của hắn bắt đầu thay đổi đứng lên trở nên cực kỳ quỷ dị mái tóc dài của hắn chớp mắt biến thành màu đỏ như máu con người lấp lóe một vòng h n g m a n g quanh thân có thể thấy được vô số quỷ dị không rõ khí tức quanh quần h ọ tà ba không rõ tri chủ tô diệc an hắn là mới không rõ tri chủ cái này mẹ nó quá kinh khủng đi có được trên cổ tịch vị kia không rõ c h i chủ giống nhau như lúc cảm giác quỷ dị không rõ khí t ứ c mà ơi hôm nay thật sự là gặp ủy vô số hai tròng mắt r ấ t xuống đất bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tô diệc a n đúng là trong truyền thuyết không rõ c h i chủ quỷ dị không rõ đầu n g u ồ n thế gian quỷ dị cấm kỵ đại danh t ử để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại để thần linh đều run dày khủng bố đại năng không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này tận mắt nhìn thấy là trách không được trách không được tô diệc a n không sợ bất luận kẻ nào mẹ nó thực lực của hắn liền đã rất biến thái phá chỉ gặp tô diệc a n chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa đỉnh đầu của hắn chỉ một thoáng hình thành một mảnh huyết sắc trời cao tràn đầy vô tận quỷ quyệt trong miệng phun ra một chữ vô cùng vô tận quỷ dị không rõ lực lượng phun trào giống như thủy chiều hướng về trật tự thần liên dũng mánh lao tới tạch tạch tạch đáng sợ nhấm nuốt tiếng vang triệt thương cung nhìn không thấy căn bản nhìn không thấy lại có thể rõ ràng vang vọng tại mọi người bên hai vô số lông đỏ lập tức leo lên trật tự thần liên lại nhanh chóng tiêu vong không chung chỉ còn vô số nhấm nuốt âm thanh quanh quẩn bên hai không dứt khủng bố đại quỷ dị giáng lâm chương hai trăm hai mươi ba cố trường ca cũng có q u ả i bức tại người chương hai trăm hai mươi ba cố trường ca cũng có q u ả i bức tại người đại quỷ dị giáng lâm không chung quanh quẩn nhấm nuốt âm thanh để vô số người nhao nhao t r ư ờ n g lớn hai mắt trên da lông tơ nổi lên một phía phía sau không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh không rõ c h i chủ quỷ dị không rõ lực lượng có thể ăn mòn trật tự thần liên trật tự thần liên tại mọi người trong lòng thế nhưng là thần linh mới có thể có thủ đoạn thật tình không biết trật tự thần liên so cái này còn đáng sợ hơn đó là trí cao thiên đạo lực lượng tô diệc a n sừng sững ở trong thiên địa đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngỏm theo gió p h i u giật con người thỉnh thoảng lấp lòe h n g mang lộ ra cực kỳ quỷ q u ẹ t răng rác trước mặt hai trăm mét chỗ cố trường ca đang sợ trật tự thần liên triệt để đứt đoạn tại quỷ dị không rõ lực lượng ăn mòn bên dưới hóa thành hư vô trời ạ cơ k h ô n trong mắt che kín hưng phấn tô tô ca hắn đúng là trong truyền thuyết không rõ c h i chủ kiếm lời kiếm lợi lớn có thể làm loại tồn tại này t h i ể u đ ệ làm cho một bên đồng tình nhã khỏe miệng giật một cái n g ư ờ i nha khi còn bé đi theo lão nương sau l ư n g thời điểm cũng không gặp hưng phấn như vậy a hừ hừ lý ngôn hai mắt và sáng không rõ tri chủ có chút đồ vật cuối cùng gặp được cái thứ hai đối thủ hắn biết kỷ nguyên này cường thịnh đến thực h ạ vô luận dạng gì tồn tại xuất hiện cũng có thể lý ngôn nội tâm sớm đã có chuẩn bị trái lại cố trường ca phương hướng nét mặt của hắn không khỏi s ư n g sờ cái gì cố trường ca đáy lòng kinh hãi không rõ chi chủ thế gian tái hiện không rõ chi chủ khủng bố như thế tồn tại xuất hiện để hắn chấn áp kỷ nguyên độ khó gia tăng rất nhiều rất nhiều một cái lý ngôn liền rất đau đầu bây giờ lại đến một vị không rõ chi chủ đơn giản im lặng đến đ ế n h cực điểm qua đi có thể hay không lại xuất hiện hỗn độn thần thể đâu thật đúng là khó mà nói chấn kinh thì chấn kinh có thể chiến đấu còn chưa đình chỉ hai chọn một đối phương đều là siêu cấp vô địch thiên tiêu cố trường ca nội tâm bắt đầu xuất hiện thoái ý loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hắn cũng không muốn làm hiện tại cũng có chút hối hận lúc trước xuất thủ có thể cố trường ca m u ố n lui tô diệc can bọn hắn há có thể như hắn nguyện thân hình chất động bốn phía quỷ dị không rõ khí tức chuyển động theo chỗ qua chỗ không khí mục nát trong không gian đều là vô số lực lượng quỷ dị chư thần tay tô diệc can thân ảnh như quỷ m ỹ xuất hiện giơ tay lên hướng về phía trước n ô ra chỉ một thoáng đỉnh đầu huyết sắc trời cao xuất hiện chấn động kịch liệt lực lượng kinh khủng điền cùng hội tụ mắt trần có thể thấy huyết sắc trong trời cao đột ngột n ô ra một cái che kín lực lượng kinh khủng vô số quỷ dị không rõ khí tức quanh quần đại thủ pha tạp hệ thống ban t h ư ở n g thần thông chư thần tay là tô diệc a n lần thứ nhất sử dụng chư thần tay một khi thi triển có thể tru d i ệ t thần kỳ o n g long long thiên địa không ngừng rung động không gian đều sụp đổ đại thủ pha tạp che kín hủy diệt hết thể lực lượng ở không trung lóe lên một cái rồi biến mất c h ư ớ c mắt chụp vào cố trường ca thân thể hừ hừ cố trường ca đáy lòng hơi kinh không rõ c h i chủ quả nhiên là có chút đồ vật lại có được biến thái như vậy lực lượng chỉ gặp hắn hai tay không ngừng két tấn từng tia từng tia trí cao thiên đạo lực lượng p h o n trào trong mắt hắn có thể thấy được một bức phức tạp ảo diệu bả bản vẽ thiên đạo lực lượng chạy xuôi nếu là nhìn kỹ có thể phát hiện bản vẽ bên trong hội họa đúng là hiện tại tràng diện bên trong có thể thấy được chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại nộ đạo trận có thể thấy được vô số mọi người vây xem có thể thấy được đang giao chiến đám người hình ảnh đều bị hội họa đi ra đột ngột cố trường ca thân ảnh như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa giống như bị kéo vào trong mắt bức đồ họa kia trong giấy ầm ẩ m kinh khủng chư thần tay b ắ t không phóng tới phía dưới nộ đạo trong tràng lập tức có vô số thiên kiêu v ấ lạc trái lại cố trường ca biến mất vô tung vô ảnh phảng phất thế gian không tồn tại người này một dạng dù là có am hiểu thôi diễn thiên cơ tồn tại đều tìm không ra cố trường ca chỗ ẩn thân a ha ha chúc tài mọn chúc tài mọn chính mình l ừ a gạt mình thôi nhìn b u ồ n điện c h ủ như thế nào phá ngươi t r ư ớ n g nhãn pháp này tô diệc a n cùng lý ngôn đồng thời lên tiếng nguyên bản tô diệc a n chuẩn bị mở ra thượng cổ trung đồng chỉ là lý ngôn nói như vậy để hắn nhìn xuống dù sao đối mặt thế nhưng là thiên đạo cấp thiên mệnh c h i t ử át c h ủ bài thủ đoạn không b ạ i lộ tận khả năng giấu r ố t đến lúc đó cho bọn hắn một cách trí mạng hiện lý ngôn lạnh l ù n phun ra một chữ quanh thân trí thần trí thanh khí tức phun trào khiên động tiên địa lực lượng t tất cả, tất cả lý nôn g c xuất hiện chính là vì khắc chế cố trường ca để kỷ nguyên này vô số thiên kiêu có được thở dốc cơ hội nếu không đều là cố trường ca chấn áp bọn hắn chắc chắn lòng sinh tuyệt vọng chán trường bản thân cố trường ca thân ảnh xuất hiện đỉnh đầu huyết sắc trong trời cao lần nữa nô ra một cái đại thủ pha tạp uy áp kinh khủng chấn nhiếp thiên địa lần này cố trường ca muốn tránh cũng không được dấu không thể giấu sâu kiến thật c ă n đảm cố trường ca trên mặt điểm nộ khí làm ã n nguyên bản lao tử không muốn lại tham dự các ngươi phá sự coi là thật khinh người quá đáng thân ảnh của hắn đột nhiên hiện lập tức chắp tay trước ngực trong đôi mắt bức đồ họa kia giấy càng rõ ràng sau đó hai tay đột nhiên kéo ra đột nhiên trong mắt của hắn thần bí h à o diệu bản vẽ cụ hiện đi ra lơ lửng tại cố trường ca trước người sâu kiến tô d i ệ t a n cố trường ca khỏe miệng phát họa một vòng nguy hiểm dáng tươi cười bản đạo con để cho ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là thực lực nói khoắc mà không biết ngượng tô diệc ăn ánh mắt nhắm lại có bản lĩnh ngươi trước phá bả nghe vậy cố trường ca không để ý đến chỉ gặp hắn dội ra ngón tay điểm hướng bản vẽ bản vẽ bên trong có thể thấy rõ ràng nộ g đạo trận tất cả sự vật giống như phim phát ra bình thường sinh động như thật thần bí h ảo diệu bản vẽ coi là thật khủng bố như vậy cố trường ca ngón tay chỉ ra phương hướng chính là che đậy mà đến đại thủ pha tạp răng rắc đột ngột không trung trật có một c ô vô hình lực lượng đáng sợ trước mắt đem tô diệc a n chu thần tay vô anh thành hư vô mẹn ó cố trường ca vậy mà cũng có q u i bích tại thân tô diệc a n không khỏi chừng lớn hai mắt một bức thần bí bản vẽ giống như phim phát ra bình thường chỉ đâu đánh đó coi là thật không hợp thói thường đến t ự c điểm không hợp thói thường thật sự là không hợp thói thường đến cực điểm kỷ nguyên này hắc á m trí cao thiên đạo cứ như vậy b u ô n g thà cố trường ca sao ngay cả loại này tùy ý cải biến quy tắc trật tự đồ vật đều cho hắn hắn hiện tại nhẹ nhàng động một chút ngón tay chỉ cần hắn m u ố n toàn bộ kỷ nguyên đều được hủy diệt cái này còn có để cho người sống hay không bản vẽ xuất hiện để đám người lòng sinh tuyệt vọng mảy may thăng không dậy nổi một tia ý niệm chống cự cố trường ca hiện tại tựa như trí cao thiên đạo một dạng tay cầm đáng sợ bản vẽ muốn cho chỗ nào hủy diệt liền để chỗ nào hủy diệt ta đi cố trường ca lúc nào có được biến thái như vậy thủ đoạn có chút không hợp thói thường. đơn giản cùng b u ồ n điện chủ cuối cùng át chủ bài có thể l i ề u một trận cố bản bên bản bên công tử không còn quy tắc trật tự bên trong. Trưng、224. Đáng tiếc bản công tử không còn trong. tắc tiếc tắc c tử trật tự tử trật tự quy quy trường ca trong mắt ảo diệu bản vẽ cụ hiện mắt trần có thể thấy thần bí ảo diệu bản vẽ bên trong hình ảnh chính là nơi đ â y hình ảnh vô số người nhất cử nhất động giống như phim phát ra bình thường h ắ c á m chí cao thiên đạo bá đạo thủ đoạn không hổ là thiên đạo cấp thiên mệnh tri tử h ắ t á m chí cao thiên đạo trực tiếp không diễn cho cố trường ca như thế vô giải đồ vật chỉ gặp cố trường ca giơ tay lên chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái một nguồn lực lượng hướng về bản vẽ phun trào h o ngóng nóng ba thiên địa sinh ra kịch liệt cộng minh một cô đáng sợ năng lượng sinh ra toàn bộ kỷ nguyên phảng phất cố trường ca đồ chơi bình thường đỉnh đầu che đậy mà đến đáng sợ đại thủ pha tạp tựa hồ bị một cố lực lượng kinh khủng bành trúng không đến thời gian một hơi thở liền triệt để tiêu tán ra cố trường ca sừng sững ở trong thiên địa giống như thế gian duy nhất đế vương bình thường quân lâm thiên h ạ bá đạo cường đại không thể trái nịch sâu kiến tổ diệc an cố trường ca ánh mắt bệ n g h ĩ thiên địa lạnh lùng nói chỉ là chút tài mọn bản đạo con tiện tay có thể phá cảm nhận được tuyệt vọng sao nghe vậy đám người không dám lớn tiếng hô hấp chỉ có thể nghe thấy vô số tiếng tim đập cố trường ca thần bí hảo diệu bản vẽ bên trong thế nhưng là bao hàm bọn hắn thân ảnh chỉ cần hắn nguyện ý khẽ nhúc ních liền sẽ thôi động toàn bộ thiên địa lực lượng chấn sát bọn hắn thần bí bản vẽ giống như một tấm giống như bàn cờ đem vô số người toàn bộ bao phủ trong đó mà cố trường ca có thể tùy ý chúa tể đám người sinh mệnh hắc ám chí cao thiên đạo quả thật là ngang ngược không để ý tới nghiệm chứng một câu kia thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu chật chật chật Tô chỉ bất quá những n à y liền muốn để b ả n công tử tuyệt vọng không khỏi quá buồn cười đi sâu kiến thật can đảm dù là ngươi là trong truyền thuyết không rõ chi trụt thì như thế nào cố trưởng ca khỏe miệng phát họa một vòng dáng tươi cười toàn bộ kỷ nguyên tất cả đều tại bản đạo con trong tay nắm trong tay bản đạo con muốn cho ngươi chết ngươi liền chết có được thần bí h ảo diệu b ả n vẽ hắn càng như thế cuồn vọng toàn bộ kỷ nguyên đều tại trong trưởng khống của hắn cố trưởng ca là điên rồi hay là c h á n g váng không thành buồn cười đến cực điểm tô diệc gan mặt mũi tràn đầy k i n h thường cố trưởng ca ngươi thật sự cho rằng có một cái phá đồ giấy liền có thể khống chế toàn bộ kỷ nguyên thật sự cho rằng ngươi là trí cao thiên đạo phải không không rõ c h i chủ nói rất đúng lý ngôn trong nháy mắt mở miệng trào phúng cố trưởng ca ngươi không khỏi quá mức càng rỡ chỉ là một tấm hội họa quy tắc trật tự b ả n vẽ liền dám ở này khoe khoang khi bổn điện chủ là bài trí ha ha cố trưởng ca ánh mắt sát ý phun trào sâu kiến không rõ c h i chủ chỉ cần ngươi tại kỷ nguyên này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hãy nhìn kỹ bản đạo con cái này đem người chết đến t ô diệc a n so với quốc tế thủ thế bản công tử liền đứng ở trước mặt ngươi ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước cố t r ư ờ n g ca mặt mũi tràn đầy che lấp nhanh mồm nhanh miệng đồ vật sắp chết đến nơi còn mạnh miệng đi chết đi ra một cái lý ngôn liền để hắn tư thái vô địch gặp chất vấn cố t r ư ờ n g ca sinh ra chính là c h ấ n áp kỷ nguyên tồn tại hắn không cho phép cái thứ hai lý ngôn xuất hiện không rõ c h i chủ thế gian q u ỷ dị cấm kỵ đại danh tử nếu để cho nó trưởng thành đến đình phong cố trưởng ca tự hỏi tuyệt đối không có năng lực đánh giết thừa dịp tô diệc a n hay là chim non lúc này không giết khi nào giết cố trưởng ca đại thủ đột nhiên nô ra chụ chỉ một thoáng dẫn động toàn bộ thiên địa lực lượng đáng người có thể nghe thấy kinh khủng tiếng nổ vang lên cùng lúc đó nỗ đạo trận trên không có thể thấy được vô số lực lượng đáng sợ ngay tại ngưng tụ đúng là lực lượng hủy thiên diệt đ ị a theo cố trường ca đại thủ chụp vào b ả n vẽ thế giới bên ngoài đi theo phát sinh cải biến chỉ gặp toàn bộ thiên địa lực lượng chớp mắt ngưng tụ thành một cái đại thủ tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trong khoảnh khắc đem tô diệc a n chộp vào trong đó nhanh chuẩn h u m hát không chút nào cho tô diệc a n một chút phản kháng thời gian cùng cơ hội ngoại tạo tụ tập toàn bộ thiên địa lực lượng cố trường ca quả nhiên là vô địch tại thế hắn lại như thế nào làm được đem bốn phía hết thể tất cả đều hội họa tại một tâm thần bí bản vẽ giống như thiên đạo bình thường khống chế thương sinh tính mệnh không rõ c h i chủ khủng bố nguy rồi hẳn là tô diệc a n thật cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối t à n vừa kinh diễm liền vẫn là sao vô số tâm thần người chấn động đối mặt đáng sợ như vậy thủ đoạn trong lòng bọn họ mảy may để không nổi một tia lòng phản kháng dù là mạnh như không rõ c h i chủ chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản cố trường ca trong tay bản vẽ đại biểu cho nơi đây quy tắc trật tự hắn muốn kẻ nào chết chỉ cần nhẹ nhàng độc thủ liền có thể thôi động toàn bộ thiên địa lực lượng đối với nó chấn sát quả nhiên là khủng bố biến thái tô diệc a n chỉ cảm thấy từng tia từng tia khí tức nguy hiểm hướng mình đập vào mặt cố trường ca tấm này đại thủ che kín lực lượng kinh khủng cho dù là một tia khí tức đủ để hủy thiên d i ệ t địa chân chính thiên địa lực lượng tô diệc a n hít sâu một hơi thiên đạo cấp thiên mệnh c h i tử coi là thật mạnh đến mức biến thai a chỉ b ấ t quá bản công tử không tại trong quy tắc giơ tay lên một thanh cự kiếm xuất hiện xuất từ chư thần lúc hoàng hôn thay mặt t h ầ n kiếm cự kiếm tự hồ cảm nhận được chủ nhân chiến ý phát ra kịch liệt run r u y giống như là không gì sánh được hưng phấn bình thường lại có thể bồi loại này siêu cấp cường giả trình chiến trạm thiên rút kiếm thuật chém một vòng sáng trói o trói mắt kiếm quang đột n h ê n hiện thiên địa cùng nhau biên sắc tràn ngập vô tận năng lượng của bạo thương không rung động giống như bị một cô cường đại năng lượng đám người hoảng sợ nhìn thấy đỉnh đầu thường không lại rách ra ra một đạo kiếm khí đáng sợ tung hành t r ạ n thiên phách địa lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng kiếm khí xuất hiện để vô số lòng người sinh tuyệt vọng thế gian vì sao lại có như vậy siêu cấp kiếm tu kinh khủng là đối phương hay là trong truyền thuyết không rõ c h i chủ phanh kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt mây xanh đất rung núi chuyển hình thành một cố năng lượng kinh khủng hướng bốn phía k h u ấ y động những nơi đi qua hết thẻ sự vật tất cả đều hóa thành một vòng b m n t mịn tô diệc a n một kiếm c h ạ m thiên phách địa thần uy cái thế tụ tập toàn bộ thiên địa lực lượng đại thủ bị vô địch đến cực hạn kiếm khí chém thành hư vô đối mặt như vậy tuyệt cảnh tô diệc a n chỉ cần một kiếm liền có thể phá vỡ kẻ này quả nhiên là kinh diễm b i ệ luân cử thế vô song khủng bố như vậy ta cái lao thiên n g ba cơ k h ô n vung tay vô to nói ra mà ra t một một bởi vì mới vừa rồi cùng đồng tình nhã hòa hảo như lúc ban đầu thời điểm đối phương có thủ đoạn để cơ không biết phục vụ thiên đạo đan sinh ra một sợi đáng sợ di chứng đơn giản tê cả ra đầu cơ không thần hồn nội tại hắn không biết chút nào tình hồn giới lại bị gieo xuống một sợi hồn lớn chỉ cần đạo minh cao tầng nguyện ý nhất nghiệm phía dưới cơ c ô n linh hồn chớp mắt hóa thành hư vô chết đến mức không thể chết thêm chương 225. t i ể u đạo ngươi còn nghĩ chết một lần nữa không thành chương 225, t i ể u đạo ngươi còn nghĩ chết một lần nữa không thành một kiếm lại là một kiếm cố trường ca trong tay thần bí hảo diệu bản vẽ thế nhưng là có thể khống chế vùng thiên địa này quy tắc trật tự tồn tại đáng sợ như thế cũng không thể chấn áp lúc nào siêu cấp kiếm tu trở nên cường đại như vậy hẳn là tô d i ệ t gan trên kiếm đạo đã thu hoạch được chính mình thần vị trở thành một tôn kiếm thần nhưng hắn một kiếm nhìn như khủng bố lại không đạt được kiếm thần cường giả một kích chỉ gặp tô diệc a n chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa phía sau hắn là một thanh cự kiếm lơ lửng phát ra cực kỳ khủng bố huy áp sắc bén đến cực điểm khí tức hướng bốn phía r ậ p r ờ n đâm vào đám người làn r a đau nhức siêu cấp kiếm tu coi là thật khủng bố như vậy đã không thể nói tô diệc a n là siêu cấp kiếm tu vô địch kiếm tu mới đối là cực đối mặt cả phiến thiên địa quy tắc trật tự đều có thể một kiếm chém thành hai nửa tuyệt đối là vô địch kiếm tu ta hiện tại rất ngạc nhiên tô diệc a n đến cùng xuất từ cái nào vô địch thế lực trước đó làm sao chưa nghe nói qua hắn hẳn là thế gian xuất hiện cái thứ ba có thể cùng đạo minh thiên cực điện chống lại thế lực phải không? đám người một mảnh xôn xao nhao nhao t r ừ n g lớn hai mắt lộ ra một bộ không thể tin biểu lộ giữa sân tràn ngập sắc cơ cố trường ca bá đạo đem vùng thiên địa này quy tắc trật tự du nhập g n thần bí hảo diệu b ả n vẽ lại không thể đối với người sau sinh ra một chút nguy cơ có lẽ bọn hắn sẽ chứng kiến lịch sử sẽ nhìn thấy một cái mới vô địch thế lực xuất hiện trái lại cố trường ca mặt mũi tràn đầy âm trầm p h ả n phất có thể chạy nước bình thường làm sao có thể cố trường ca nội tâm tràn ngập n g h i hoặc sâu kiến này không bị quy tắc trật tự áp chế hắn đến cùng là người phương nào chỉ là không đợi hắn suy nghĩ nhiều trước mặt đã có một đạo kiếm khí đáng sợ chém tới cố trường ca trong con mắt có thể thấy được đạo kiếm khí kia lộ ra vô địch đến cực hạ n lực lượng c h ẳ n g thiên p h á c địa thiên địa trong mắt hắn đã bị chém thành hai nửa thế gian vì sao lại có như vậy kiếm k h í coi là thật làm cho cố trường ca nghi hoặc không hiểu siêu cấp kiếm tu hắn gặp nhiều nhưng không có một cái giống tô diệc a n kinh khủng như vậy hử cố trường ca hử lạnh một tiếng mặc dù ngươi là siêu cấp vô địch kiếm tu thì như thế nào tại bản đạo con trong mắt vẫn như cũ yếu như sâu kiến g ơ tay lên chỉ hướng trước mặt thần bí ảo diệu bản vẽ sau một khắc thiên địa r ú động xuất hiện một cố kịch liệt tiếng oanh minh toàn bộ thiên địa lực lượng bị chớp mắt dẫn động hình thành một cố lực lượng đ khủng bố quả nhiên là đại khủng bố đã từng vô địch đại danh từ cố trường ca hôm nay lại bị một cái siêu cấp vô địch kiếm tu địa vị năng nhau đám người nội tâm cố trường ca vô địch hình tượng chính từng chút từng chút pha thoái chỉ một thoáng giữa thiên địa tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa vi rượu giống như bị đánh phá quy tắc ngay tại từ từ chữa trị trong thiên địa tất cả quay về tại chỗ một ít người thao túng có lẽ sẽ bị đánh phá nơi xa một vị bộ dáng đáng yêu tiểu nữ h à i trong mắt cất dấu sơn hà biển hồ n h ậ t nguyện tinh thần chính hướng bên này trông lại trong ánh mắt của nàng có thể thấy được thần thái sang láng không hổ là giữa thiên địa duy nhất dị số vừa chạm mặt không đến một ngày thời gian một loại nào đó quy tắc liền bị đánh phá hát cám trí cao thiên đạo ngươi tính toán bây giờ chính từng chút từng chút sụp đổ muốn hủy kỷ nguyên này ngươi sợ không phải suy nghĩ nhiều hình ảnh trở lại ngộ đạo trận đột nhiên xuất thủ tô diệt gan hơi nhướng mày trong mắt hắn bốn phía có thể thấy được vô số chuỗi nhân quả lít nha lít nít h muốn đem hắn quấn quanh tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ bản công tử nói qua mơ tưởng đem lão tử kéo vào trong bàn cờ ngươi làm sao lại là không nghe đâu tiểu đạo ngươi hẳn là còn muốn lại chết một lần phải không đối mặt vô số muốn quấn quanh chính mình chuỗi nhân quả tô diệc a n hừ lạnh một tiếng con ngươi một vòng hồng mang lấp lóe quỷ dị không rõ lực lượng điên cuồng hướng bốn phía k h u ấ y đậu hướng phía vô số chuỗi nhân quả ăn mòn mà đi hiện tại tô diệc a n còn không phải bại lộ hỗn độn thần thể thời điểm phía sau có kỷ nguyên này hắc á m trí cao thiên đạo nhìn chằm chằm hắc á m trí cao thiên đạo phía sau càng là có một vị trung chỉ cần hắn bại lộ hỗn độn thân thể lập tức bị vô tình truy sát đồng thời hắn cũng không lo lắng dù sao hệ thống tại thân chỉ cần hắn không chủ động bại lộ tạo vật chủ cũng đ ừ n g hòng nhìn trộm lại càng không cần phải nói cái gì trí cao thiên đạo sâu kiến cố trường ca trên mặt điểm nộ khí l à mãn bất quá là tại kiếm đạo đi một chút đường thật sự coi chính mình vô địch phải không dù là tâm hắn trí lại thế nào kiên định liên tục bị một vị sâu kiến khiêu khích là b ồ t á t đều có ba phần hỏa khí húng chi là nhân loại cố trường ca có thể cảm nhận được uy nghiêm của mình chính từng chút từng chút sổ đồ đây là hắn không cho phép vừa mới nói xong cố trường ca thân hình c h ấ p động c h ư ớ c mắt biến mất ở trong thiên địa giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng tìm không thấy một chút vết tích thiên đạo cấp thiên mệnh tri tử người bình thường đối diện chỉ có thập tử vô sinh trùng đồng mở tô diệc a n trong mắt tái sinh một tầng con ngươi màu xanh lam hát lam đan sen giống như dãy núi trùng điệp dị thường thần bí n g o ạ tào ba mau nhìn tô diệc a n hai mắt cái t i a đạp mã sẽ không phải là trong truyền thuyết thượng cổ trùng đồng đi t m ã đức kẻ này quả nhiên là vô cùng kinh khủng loại truyền thuyết này thể chất cũng có cho hay mở màn trùng đồng khai thiên địa không khen người ở giữa gặp thua trận vô địch cố trường ca đối mặt thượng cổ trùng đồng hắn còn có thể hay không chấn áp hết thảy đâu đám người buộc phát kịch liệt xôn xao mắt trần có thể thấy tô diệc gan trong con mắt rõ ràng là trong truyền thuyết thượng cổ trùng đồng hắn quanh thân phát ra một cỗ cực kỳ khí tức thần bí trong mắt hắn giống như có thể đem đám người thấy thương tích đầy mình nhìn thấu triệt thấy không mảnh vải tre thân tìm tới ngươi con trồi nhỏ tô diệc gan ánh mắt bệ n g h ĩ thiên địa cố trường ca l ã o tử chính là vô địch ngươi có thể làm khó dễ được ta trong mắt hắn thiên đạo cấp thiên mệnh tri tử cố trường ca có thể thấy rõ ràng trùng đồng phía dưới hết thẻ hư hảo lộ ra cực kỳ buồn cười tịch đ ộ t một tô diệc an trùng đồng bên trong một cỗ lực lượng đáng sợ p h u n g trào thiên địa c h ư ớ c mắt rung động kịch liệt phản p h ấ t gặp cái gì đáng sợ sự tình m ộ t dạng tô diệc an một chút phía dưới tịch diệt lực lượng điên cùng hướng thiên địa p h u n g trào không gian từng khúc sụp đổ p h á p tắc cùng nhau đứt đoạn biến thái lực lượng k i n h khủng những nơi đi qua hết thể sự vật tất cả đều mẫn d i ệ t thượng cổ trùng đồng trung cực áo nghĩa tịch diệt không nhìn thời gian không nhìn không gian không nhìn thời không đối với địch nhân tiến hành hủy diệt đ ặ kích chém nhân quả đoạn luân hồi diệt thương sinh tịch diệt vừa ra thử hỏi mênh mông giữa thiên đ i ệ cuộc đời thăng trầm không tốt ba. Thượng cổ trùng đồng. sâu kiến này lại có được trong truyền thuyết thượng cổ trùng đồng quả nhiên là dấu thật sâu tịch d i ệ t lực lượng điên cuồng tràn ngập trong khoảnh khắc v ô thiên cái địa có thể thấy được không gian không ngừng sụp đổ toàn bộ thần khư đang không ngừng sụp đổ lực lượng kinh khủng chớp mắt đem thiên đạo cấp thiên mệnh c h i tử cố trường ca bao phủ trong đó chương 226, d i ệ t giới nhất kích hán thời đại lại tới chương 226, d i ệ t giới nhất kích hán thời đại lại tới tịch d i ệ t c h i lực thượng cổ trùng đồng trung cực áo nghĩa có thể không xem thời gian không nhìn không gian đối với địch nhân tiến hành hủy diện đ ặ kích chém nhân quả đoạn luân hồi diện thương sinh chân chính có thể lực lượng hủy thiên diệt địa cố nhiên nhìn không thấy sợ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại đứng mũi chịu xào cố trường ca liền có thể rõ ràng cảm thụ chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu sắc mặt có thể thấy được không gì sánh được n g h n g trọng cố trường ca làm sao cũng nghĩ không thông vì sao tô diệc gan sâu kiến này có được kinh khủng như vậy thể chất vạn pháp quý nhất cố trường ca ánh mắt hiện lên nông tàn khoe miệng mặc nghiệm trong mắt trí cao đạo vận lưu chuyển trước mắt dẫn ra cả phiến thiên địa thiên địa cùng nhau biên sắc vô số năng lượng đang điên cuồng hội tụ pháp tác trật tự p h o n trào đối với cố trường ca cực kỳ thân hòa giống như thân nhân bình thường c kỳ quái sợ tu đạo tại dục dịch thật rất muốn ra tay một dạng đến cùng là chuyện gì xảy ra cố trường ca là cố trường ca thủ đoạn khủng bố như thế thủ đoạn đạo minh đường quả nhiên là khủng bố như vậy đám người trong đầu điên cùng áp chế ý nghĩ của mình chỉ là bọn hắn thân thể đã không nhịn được hướng về phía trước bước ra một bộ chuẩn bị xuất thủ bộ dáng a ba có tâm trí không kiên định tiên tiêu bị cố trường ca thi triển thủ đoạn ảnh hưởng thân thể nhịn không được phóng tới trước lại đối với trong hư không tịch diệt chi lực phóng đi sau một khắc thân thể của bọn hắn đối mặt kinh khủng tịch diệt lực lượng vừa mới bước vào p h m vi lập tức mẫn diệt ngay cả cặn b á t đều không thừa dù sao không phải ai đều là cố trường ca loại này thiên mệnh tri tử cố trường ca coi là thật một tên đạo phủ lý n ô n hơi nhún mày gầm thét gà thét tạ ác như thế công pháp để vô số người vì đó mất mạng hôm nay bổn điện chủ cuối cùng thấy do đạo minh chân diện mục nguyên lai là một đám họa loạn thế giới người trong hư không tạo nên vô số sắc cơ tịch diệt chi lực như một cô vô hình như cơn lốc tàn phá bừa bãi thiên địa nơi nó đi qua hết thể tất cả đều hóa thành mẫn diện đối diện trong hư không chỉ gặp vô số thần tắc phun trào thiên địa r u n g động trở nên lung lay sắp đổ quy tắc trật tự giống như cố trường ca vũ khí trong tay bình thường k h i ế n động toàn bộ thiên địa lực lượng hướng về phía trước gào thét tầm ầm thương khung c h ư ớ c mắt vỡ ra có thể thấy được lít nha lít nhít mạng i ệ n trạng không gian từng khúc sụp đổ có thể thấy được vô số mảnh vỡ hướng bốn phía khói động phát tác cùng nhau vết nhăn giống như mị sởi giống nhau yêu đ t không chịu n hình thành từng đạo danh sâu khoám mắt trần có thể thấy từng đầu vực sâu xuất hiện sâu không thấy đáy nhìn thấy mà giật mình vừa tiếp xúc trong nháy mắt thiên địa trước mắt bị đánh thành tàn phá có thể thấy được hai người có bao nhiêu biến thái cố trường ca t r ư ờ n g lớn hai mắt trong con mắt của hắn có thể thấy được chính mình thi triển vạn pháp quy nhất lại y ê u ớt không gì sánh được cùng thiên địa hết thể đạo pháp đều có thể bị hoành thành hư vô không t ố t ba tịch diệt chi lực vĩnh viễn không thôi lập tức từ cố trường ca trên thân gào thét mà qua một cố, khí tức tử vong đập vào mặt, cố trường ca chỉ cảm thấy nội tâm dâng lên nồng đậm bất an không chút suy nghĩ thế ra mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài đối mặt tịch diện chi lực nhưng trong nháy mắt sụp đổ cố trường ca đã có thể trông thấy tử vong đang ở trước mắt trong mắt của hắn có thể nồng đậm vẻ không cam lòng a ba tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương cung cố trường ca nhục thân tại tịch d i ệ t chi lực gào t h é t phía dưới từng điểm từng điểm sụp đổ hóa thành vô số quang ảnh sau đó triệt để mẫn diệt đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ đánh tan thiên mệnh c h i tử cố trường ca ban thưởng bán thần tu vi cũng tự động là ký chủ sử dụng đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ đánh vỡ thiên mệnh tri tử cố trường ca vô địch thần thoại ban thưởng một phần thần linh càng ộ đốt ký chủ lần thứ nhất đánh tan thiên đạo cấp thiên mệnh tri tử khen thưởng thêm lại thủ đoạn diệt giới một diệt giới một k í c h không cái gì di chứng không cái gì nhân quả báo ứng chân chính hủy thiên diệt địa nhẹ nhõm có thể diệt một t ò a thế giới nghe được hệ thống thanh âm tô diệt ca nội tâm không có bắt đầu vui vẻ ngược lại lông mày không khỏi nữ h một cái hử hử tô diệt ca nội tâm hiện lên vô số n g h i hoặc thôi động thượng cổ trùng đồng trung cực áo nghĩa cũng không thể đánh giết cố trường ca sao làm sao có thể thượng cổ trùng đồng trung cực áo nghĩa tích diệt đừng nói là bàn thần dù là thần linh chân thân giáng lâm đối mặt lực lượng đáng sợ như vậy đều được mẫn diệt hầu như không còn cố trường ca làm sao có thể không chết đốt bất quá thiên đạo cấp thiên mệnh tri tử bị ký chủ đánh bại một lần vô địch tri tâm đã bị đánh phá dù là hắn thực lực lại thế nào đi phong vẫn như cũng không bằng làm tư thái vô địch đốt thiên đạo cấp thiên mệnh c h i tử cố trường ca hoàn mỹ tư thái bị đánh phá đã không có khả năng lại chấn áp toàn bộ kỷ nguyên trừ phi trí cao thiên đạo lần nữa sáng tạo ra mới thiên đạo cấp thiên mệnh c h i tử đốt nếu là trí cao thiên đạo lần nữa sáng tạo thiên mệnh tri tử sẽ tiêu phí mấy năm thời gian mới có thể thành hoàn mỹ tư thái bởi vậy mới có thể cứu cố trường ca thì ra là thế đối với người khác tới nói cố trường ca vẫn là trước sau như một khủng bố nhưng đối với bản công tử tới nói chỉ cần trí cao thiên đạo hơi bung ô l ỏ n g bản công tử tùy thời có thể lấy diện s á t cố trường ca chật chật thiên đạo vô tình dĩ vạn vật vi số cầu cố trường ca loại này kinh diễm tuyệt luân thiên đạo cấp thiên mệnh t r i tử đều tại bản cờ của nàng bên trong vô luận như thế nào vô luận thành thần hay không cũng không thể nhảy ra bản cờ vị trí cao thiên đạo một mực khống chế không chỉ có như vậy toàn bộ kỷ nguyên sinh linh cũng là như vậy vẫn như cũng bị tạo vật chủ khống chế h á m sâu bàn cờ vô luận như thế nào cũng tránh thoát không ra chỉ có tô diệc a n loại này thiên địa dị số mới có cơ hội người mang hệ thống tô diệc a n nhất định vô địch tại thế nhất định độc đoán vào cổ thậm chí nhất định đối mặt tạo vật chủ sau một hồi hết thể bình tĩnh lại thiên địa trở nên tàn phá không chịu nổi trong mắt mọi người đã lại không cố trường ca thân ảnh chỉ có trong hư không một vị d á người n g thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song thanh niên sừng sững ở trong thiên địa ánh mắt bệ nghễ giống như tạo vật chủ g á n lông cố trường ca chết hay không đám người không biết bọn hắn chỉ nghe được cố trường ca tại cuối cùng hô lên tuyệt vọng tiếng kêu thang thiết tràn g ngập nồng đậm không cam lòng chi ý tràn g diện yên tĩnh nghe châm rơi xuống ai có thể nghĩ tới c h ấ n áp toàn bộ kỷ nguyên cố trường ca hôm nay sẽ bị đánh tan không rõ sống chết thật là khủng khiếp siêu cấp vô địch tiên tiêu nhiều lần đánh vỡ vô địch thần thoại nhiều lần sáng tạo kỳ tích tô d i ệ t a n hảo sinh biến thái đến cùng là dạng gì thế lực có thể nuôi dưỡng được loại này siêu cấp vô địch tiên tiêu quả nhiên là khủng bố như vậy có lẽ thời đại của hắn tiến đến chương hai trăm hai mươi bảy lãnh k h c vô tình g i n h khoe mắt t ậ báo chương hai trăm hai mươi bảy lãnh khóc giành khoe mắt tất báo lộc c ộ g trang diện yên tĩnh nghe châm rơi xuống chỉ có vô số nuốt nước miếng thanh âm vang lên cùng vô số song chừng lớn hai mắt c o n mắt bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra tô d i ệ t gan lại cường đại như vậy đối mặt siêu cấp vô địch thế lực đạo minh đường người khác liền xuất thủ tư cách đều không có hắn ngược lại đánh bại thậm chí người sau trước mắt sống chết không do có lẽ thật giống như lời ngươi nói một dạng thời đại của hắn tiến đến thật không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy một vị hoành không xuất thế siêu cấp tân tinh trấn áp vô số thiên kêu thật lâu cố trường ca hôm nay triệt để kết thúc hết thầy phản phất n g ộ n cảnh bình thường thật làm cho người khó mà tin、được. thật muốn biết tô diệc gan xuất từ thế lực nào đám người nghị luận ầm ĩ ánh mắt nhìn về phía trong hư không cái kia đạo thanh niên thân ảnh tràn ngập vô tận vẻ kính sợ thực lực vi tôn thế giới cường giả vô luận là ở đâu đều được người tôn k í n h tô diệc gan tuyệt đối có tư cách làm đến điểm này phân tranh vẫn như cũ chưa từng đình chỉ dù là đạo minh đường cố trường ca sống chết không rõ đám người vẫn như cũ chỉ là hơi nhúng mày đối mặt chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại nộ đạo kết tinh chỉ cần thu hoạch được bọn hắn liền có thể thu hoạch được kinh khủng thu hoạch không người nào nguyện ý dừng lại trong tay tranh đoạt động tác tô diệ gan chân đạp hư không sừng s ư n g ở trong thiên địa ánh mắt bên lễ đối với những này hắn không động tâm chút nào chỉ vì tự hệ thống ban thưởng chính mình thần linh tàng độ hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm tô diệc a n vượt ngang một bước thân ảnh như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa chỉ một thoáng vô số người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu một vị đáng sợ siêu cấp vô địch thiên tiêu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tuyệt đối có đại sự phát sinh sâu kiến đạo minh phương hướng tô diệc a n đột ngột xuất hiện vừa rồi ngươi làm cho rất vui mừng tôi ngoa tào đến đây lúc nào không trung đạo thân ảnh kia không phải bản thể của hắn sao không tốt có đại sắc cơ vừa rồi đạo minh một tên i kêu gào thiên k i ê u nội tâm lộn bột một tiếng ngay sau đó một cô cực hạn khí tức tử vong đập vào mặt đạo minh thiên k i ê u mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đột nhiên xuất hiện tô diệc an để hắn phản ứng không kịp không có bất kỳ cái gì dấu hiệu không có bất cứ lý do nào tô diệc an khỏe miệng có chút dâng lên nhấm nuốt nụ cười tàn nhẫn năm ngón tay n ắ m thành quyền trung điệp đối với phía trước nói minh thiên k i ê u lồng ngực đánh xuống phước thử không chung buồn bực thanh â m vang lên máu bắn tung tóe n h ộ m đỏ trời cao máu tươi văng khắp nơi giống như pháo hoa nở rộ giống như lộng lẫy một vị siêu trước mắt bị một quyền hành thành huyết vụ đầy trời thân hình câu diệt chết đến mức không thể chết thêm đạo minh phương hướng chúng thiên kiêu tứ tán g ra không muốn mạng trốn hướng tứ phương chân trời sợ chậm một bước liền sẽ gặp phải đại khủng bố ngay cả cố trường ca cũng không là đối thủ húng chi là bọn hắn sâu kiến tô diệc a n đáy mắt sát ý phun g trào còn có ngươi chạy cái gì đâu Thứ ba đột một giữa thiên địa vang lên một đạo thanh t h ú y tiếng kiếm reo đột nhiên không trung tràn ngập không gì sánh được tập kích khí tức đ ắ n người chỉ cảm thấy đỉnh đầu phảng phất một thanh kiếm treo lơ lửng bình thường thân thể không dám chút nào động đậy một vòng sáng chói chói mắt kiếm quang đột nhiệt hiện tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi vu hư không lóe lên một cái rồi biến mất dù là như vậy không gian bị chém thành một đạo thật sâu khe ranh nhìn thấy mà giật mình kiếm khí tung hành lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng giống như có thể đem thiên địa chém thành hai nửa một dạng phốc thứ ba xa xa chân trời toàn lực chạy trốn một vị đạo minh t i ê n kêu chớp mắt bị kiếm khí chém thành một mảnh huyết vụ thậm chí hắn cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm kinh khủng là đạo kiếm khí kêu y thế chưa giảm nửa phần cường đại như trước bá đạo hướng về một vị khác đạo minh không trung vang lên một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết một vị siêu thoát cảnh đ ỉ n h phong đạo minh tiên h kiêu bị khủng bố kiếm khí chém trúng mặc dù quanh người hắn tế ra bảo mệnh át chủ bài vẫn như c ũ yếu ớt không chịu nổi c h ư ớ c mắt hóa thành một đạo huyết vụ đến bản công tử ngược lại muốn xem xem còn có ai dám kêu gào coi là thật sâu kiến không có thực lực cũng dám tất tất lại lại không biết sống chết còn có ai các ngươi không phục có thể lên trước một bước nhìn xem bản công tử kiếm khí nhanh hay là các ngươi công kích nhanh tô diệ gan chân đạp hư không ánh mắt bệ nghệ thiên địa thấy đám người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nói đồ đâu mạnh như đạo minh tiên kiêu đều không phải là đối thủ của t h ú n g chi là chúng ta những n à y nhỏ thẻ kéo mét bá đạo đến cực điểm đám người xác thực hết sức thành thật không có người nào lại tất tất lại lại trong mắt chỉ còn e ngại ánh mắt dù sao bọn hắn cũng không muốn muốn chết chơi ạ tô ca cũng quá ngưu bước đi cơ k h ô n nội tâm hoàn toàn phục không khỏi thoát ra dưới một lời chấn nhiếp vô số đ ị c h nhân cố trưởng ca không kịp tô ca một đầu ngón tay hắn biết mình đứng đúng đội ngũ tô diệ c a n cường đại như vậy khi hắn tiểu đệ người chỉ sợ đều muốn chèn phá đầu lúc trước chính mình thân ở trong phúc không biết phúc còn muốn cân nhắc nghĩ tới đây cơ k h ô n đống nhiên rút chính mình một bàn tay không phải ngươi làm gì đồng tình nhã chân mày cao lại có bệnh đúng không vô duyên vô cơ quất chính mình một bàn tay làm gì sau một khắc nội tâm của nàng không khỏi lộn bộ một tiếng tiểu tử này sẽ không phải chọc giận tô diệc a n loại bá đạo này vô địch khủng bố thiên kêu i đi l ờ i như vậy sự tình thì khó rồi phải biết đạo minh thiên kêu i đối với hắn tất tất lại lại người đã hóa thành một mảnh huyết vụ chết đến mức không thể chết thêm cơ k h ô n có thể hay không c ũ n g m u ố n chỉ là nàng suy nghĩ nhiều mà thôi đồng tình nhã bỗng nhiên chừng lớn đôi mắt đẹp lập tức hô to một tiếng cơ khôn ngươi không muốn sống nữa cơ khôn lại hướng phía tô diệc a n phương hướng bay đi hắn muốn đi muốn chết sao t ô diệc gan loại này lãnh khốc vô tình giết người không chấp mắt thiên tiêu thử hỏi mọi người tại đây có ai dám tiến lên một bước trừ phi muốn chịu chết n g ọ ạ tà ba cơ khôn đi tìm chết phải không chỉ là vô cực cảnh tu vi l ã o tử thực sự không nghĩ ra hắn làm sao dám nha thật sự là rừng lớn chim gì đều có muốn dương danh lập vạn có rất nhiều loại duy trì có cách làm này không thể nghi ngờ tự tìm đường chết đám người nội tâm trần kinh trong mắt bọn họ có thể thấy được cơ khôn không muốn mạng bay về phía ngộ đạo trận chính giữa người ta tô diệc gan vừa mới rơi xuống đất vừa mới nói có ai không phục có thể lên trước một bước ngươi nha liền thật đi chịu chết đơn giản không có người nào hừ hừ nhưng khi đám người nhìn thấy tô diệc a n cũng không xuất thủ thời điểm không khỏi trường lớn hai mắt không phải cơ khôn một cái vô cực c ả n h sâu kiến hắn lại bình yên vô sự ta đã hiểu nhất định là tô diệc a n lười nhác xuất thủ dù sao loại sâu kiến này chẳng thèm ngó tới thôi đám người nội tâm không ngừng tự an ủi mình có thể ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n t r ò n g t r ọ c vào ngộ đạo trận chính giữa cơ khôn tiểu t ử này chỉ có vô cực c ả n h tu vi dù là chính là một vị thiên tiêu nhưng hắn đối mặt chính là tô diệc a n vị này đại khủng độ a chỉ có thập tử vô sinh cơ khôn đồng tính nhã vội vàng khét kêu một tiếng n g ư ơ i n h chán a n s ố g n hai trăm hai m ư ơ n g tám thiên đạo cấp thiên mệnh tri tử lý ngôn nho đạo trí thần trí thánh chương 228. t h i ê n đạo cấp thiên mệnh tri tử lý ngôn nho đạo trí thần trí thánh cơ khôn đồng tình nhã ngữ bên trong có thể thấy được suốt ruột chi ý n g ư ơ i nha ngại mệnh quá dài phải không nhanh cút ngay cho lão nương trở về a dù sao hai người chơi đ ù a từ nhỏ đến lớn cơ khôn hay là một mực đi theo chính mình phía sau c á i m ông mở miệng một tiếng đại t ỷ đại dù là hiện tại trưởng thành đối với hồi nhỏ bạn chơi đồng tình nhã vẫn như cũ muốn cho đối phương trải qua thật tốt không phải vậy không đến mức một mực t u y ế t phục cơ khôn thoát ly đạo minh dưới mắt cơ khôn đang muốn đi mất mạng đồng tình nhã có thể nào không nóng n ả y thiếu địa chủ đồng tình nhã truyền âm nói c ầ u ngài xuất thủ cứu cơ khôn không phải vậy ta thẹn với hắn đã vong phụ mẹ ngay vậy lý ngôn hơi nhúng mày hắn biết đồng tình nhã cùng cơ khôn quan hệ hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn người sau một mực đem đồng tình nhã khi đại t ỷ đại chẳng qua là lúc đó nàng còn nhỏ không để ý đến cơ khôn tạm thụ bởi vậy cơ khôn nhỏ yếu tâm linh sinh ra o á n hận thề muốn siêu việt đồng tình nhã thậm chí muốn để nàng ở ngay trước mặt chính mình xin lỗi vì thế cơ k h ô n không biết làm bao nhiêu cố gắng rốt cuộc hắn thành công gia nhập đạo minh thân phận cao cao tại tượng h người người kính ngưỡng ân lý ngôn khẽ vất cảm hắn cũng không giống như cố t r ư ở n g ca một dạng lanh huyết vô tình đối với hắn có lợi liền xuất thủ c ấ p đoạt gây bất lợi cho hắn cho dù là thủ hạ sống chết của bọn hắn cũng sẽ không quản h ắ c ám t r í cao thiên đạo sáng tạo ra tương ứng có được tính cách của nàng trái lại lý ngôn là tiểu đạo sáng tạo ra đại biểu cho vô tận khả năng đại biểu cho là kỷ nguyên suy nghĩ tính cách của hắn theo tiểu đạo nịch loạn thời gian chỉ gặp lý n g ô vượt ngang một bước chân đạp hư không trên thân tài hoa phun trào lộ ra một bộ trí thần trí thánh nho đạo cực hạ n k h í tức trong miệng phun ra một câu chỉ một thoáng vô số tài hoa bắn ra thiên địa cùng nhau cộng minh lực lượng kinh khủng đang điên cuồng hội tụ p h á p tác trật tự điên cuồng quáy chính từng điểm từng điểm vặn vẹo ra chỉ gặp một c ỗ lực lượng thần bí cường đại phun trào đó là tề tụ toàn bộ chư thần hoàng hôn thần khư lực lượng ngạnh sinh sinh cải biến thời gian không gian tạch tạch tạch ken tạch ba da đầu t ế dại tiếng oanh minh vang lên thời gian đang điên cuồng lùi lại không gian vặn vẹo thành dây gai bình thường hướng phía ngộ đạo trận phương hướng bao phủ thật can đảm tô diệ gan hừ lạnh một tiếng. ngay trước bản công tử mặt xuất thủ thiên cực điện lý n ô n muốn chết phải không nguyên bản không biết lấy phương thức gì đối với lý n ô n xuất thủ không nghĩ tới hắn lại chính mình đưa tới cửa quả nhiên là lao thiên đang trợ giúp a tô diệc a n thân hình chất động nguyên địa lưu lại một đạo ngưng thực tàn ảnh tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi thường nhân không phát hiện được trạm thiên rút kiếm thuật chém âm vang rút kiếm tiếng vang triệt thương khung một vòng sáng chói chói mắt kiếm quan g đột nhiệt h i ệ n giữa thiên địa vang lên lần nữa cái kia đạo làm cho vô số người khủng bố đến cực hạn tiếng kiếm gieo h ba kiếm khí tung hành lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng giống như muốn đem toàn bộ thần khư chém chết bình thường. những nơi đi qua không một sự vật có thể chống đỡ nhao nhao bị một phân thành hai không gian cũng là như vậy hình thành một đạo đáng sợ khe ránh tốc độ nhanh đến cực hạn chém về phía lý n ô n nghịch loạn thủ đoạn thời gian gian rắc hình như có p h a toái tiếng vang lên nhìn kỹ mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là thiên địa pháp tắc trật tự phá toái d ầ m dầm ba toàn bộ thần khư không ngừng rung động mặt đất vỡ ra vô số khe ránh nhìn thấy mà giật mình lực lượng kinh khủng như vậy coi là thật muốn vượt qua thần khư phạm vi chịu đựng không chung vô số tài hoa tràn ngập hình thành ngôn xuất phát thủy bị khủng bố kiếm khí không ngừng chém chết nghịch loạn thời gian cũng theo đó đình chỉ trời ạ nôn xuất p h á p tùy lý ngôn cũng không thể cùng tô diệc a n chống lại sao lý ngôn thế nhưng là nho đạo trí thánh tồn tại nho đạo con đường tu hành chính là do hắn sáng tạo chưa từng bại một lần vô cùng cường đại đều không được tô diệc a n thiên thật là khủng khiếp a ngoan nhân như thế trước đó như thế nào thường thường không có gì lạ chưa chừng nghe nói đâu đám người không khỏi hít sâu một hơi toàn bộ kỷ nguyên người đọc sách phụng dưỡng vì cái gì thần minh lý ngôn tài hoa che đậy chư thiên hắn nhẹ nhàng p h u n ra ngôn ngữ tùy thời tùy châu ngôn xuất phát tùy người khác dựa vào làm thơ văn tài có thể dẫn động thiên địa lực lượng lý ngôn đã siêu viện phạm vi này bây giờ có thể làm cho hắn lần nữa vi p h ư ơ người thật là mạnh mẽ lý nôn hơi nhướng mày bổn điện chủ rốt cục trải nghiệm cố trường ca ngay lúc đó tâm tình toàn bộ kỷ nguyên nho một trong đạo còn có ai đứng trước mặt của hắn tinh khiết mới một đạo vô cùng cường đại để người đọc sách có nói lực lượng từ đây không còn tay trói gà không chặt thiên cực điện lý nôn muốn âm thầm đối bản công tử xuất thủ khi lão tử làm ủ lòa phải không ngươi không muốn sống có đúng không bản công tử không để ý đưa n g ư ơ i đi chết tô diệc a n chân đạp hư không sau lưng lơ lửng cự kiếm phát ra trận trận tiến g r u n g giữa thiên địa tràn ngập một cỗ cực hạn sắc bén chi ý giống như sau lưng lơ lửng cự kiếm có thể tùy thời phát động một k í c h trí mạng cơ không bổn điện chủ bảo đảm lý ngôn khí thế như hồng nói ngươi nếu là một chiến vậy liền chiến bổn điện chủ chưa từng sợ qua có đúng không tô diệc a n trong mắt sát ý phun trào đã như vậy bản công tử không để ý đưa người đi chết đi, chết đi. muốn diện sắt thiên đạo cấp thiên mệnh tri tử hắn là chăm chú cũng không phải nói một chút mà thôi đột một tô diệ gan tóc từng chút từng chút biến đỏ. con ngươi của hắn cũng là như vậy đỉnh đầu trời cao giống như rót đầy m á u tươi trở nên màu đỏ tươi một mảnh lộ r a dị thường quỷ dị máu không hiện tất có đại khủng bố g á n g lâm không rõ c h i chủ lý ngôn lông mày cao chặt biểu lộ hiện lên vô tận vẻ mặt ngưng trọng chu thần tay sau một khắc tô diệc g a đột nhiên nô ra tay đỉnh đầu máu không chấp mắt ngưng tụ thành một cái đại thủ pha t ạ n trên đó không chỉ có che kín lực lượng kinh khủng càng là nhiễm vô tận quỷ dị không rõ khí tức các ngươi mau lưu lại lý ngôn gầm thét gọc thét quỷ dị không rõ khí tức không phải là các ngươi có khả năng nhiễm bên người thiên cực điện thiên tiêu chỉ cảm thấy tê cả nhanh chóng hướng phía sau phóng đi dù sao bọn hắn cũng không muốn chết không rõ c h i chủ lý ngôn khỏe miệng nói nhỏ trong mắt chiến ý bước lên trong truyền thuyết không rõ c h i chủ để b u ồ n điện chủ nhìn xem đến cùng khủng bố đến mức nào như vậy siêu cấp vô địch thiên tiêu đi đâu đi tìm cố t r ư ở n g ca tính một cái hai người không chi giao tay bao nhiêu lần đều là điểm đến là dừng đối mặt đánh tan cố t r ư ở n g ca thiên tiêu lý ngôn nội tâm chiến ý bước lên chỉ gặp hắn tế ra một cây hào bút ước chừng dài nửa thước toàn t h â nóng ánh sáng long lanh trên đó chạy xuôi trí cao đạo vận có thể làm cho lý ngôn tế ra chính mình bản mệnh vũ khí người cho đến trước mắt chỉ có hai người một cái là không rõ sống chết cố trường ca một cái là trước mặt tô di gan cầm trong tay bản mệnh hạ bút sau m ộ t khắc lý ngôn nhẹ nhàng huy động thiên địa trước mắt sinh ra cộng minh lý ngôn lại lấy thiên địa quy tắc trật tự là giấy trí cao đạo v ậ n là mực coi là thật khủng bố đến cực điểm